một chương một chương một sấm sét, tiếng sớm, mưa to gió lớn sáu mọi chuyện đều tốt giống cùng phía trước không có khác nhau nhưng khi ta từ trong nước bùn chui ra ngoài thời điểm mới phát hiện sự thật cũng không phải là như thế sấm sét cũng không phải là sấm sét, mà là không xa chuyển tới từng đợt ánh sáng tiếng sấm cũng không phải tiếng sấm mà là từng đợt nổ tung đến nỗi cùng phòng kia mưa to sáu bay ở bầu trời giống như không phải nước mưa mà là từng mảnh từng mảnh đạn xem bên cạnh núi vẫn là tòa núi đá kia có thể quan tài nhưng không thấy bóng dáng trên người của ta cũng không giải thích được người mặc quân trang trên lưng mang theo hai cái lựu đạn trong tay còn đang nắm một cái súng trường sáu tay ta chân cùng sử dụng leo lên trước mặt đống đất nhỏ ra bên ngoài xem xét không khỏi trận tròn mắt bốn phía khắp nơi đều là mặc quân trang chiến sĩ xách xuống hướng phía trước một tòa cao điểm xung kích nhìn quân trang sáu tựa hồ liền cùng lao đầu lưu lại giống nhau như lúc không sai là quân giải phóng tuy cái này hiện đại quân giải phóng quân trang không giống nhau lắm nhưng trong tv phim ảnh vẫn có thấy qua đây là thế nào ta không phải là đang nằm mơ chứ giống như là trả lời ta tựa như một phát đạn pháo hoanh một tiếng rơi vào bên thân ta cách đó không xa ta chỉ cảm giác lỗ thay một hồi ông văng rồi Tiếp theo chính là một mảng lớn đất đá như trời mưa tựa như hướng ta đánh tới suýt chút nữa không đem ta trôn. Qua một hồi lâu chờ tính lực dần dần khôi phục thời điểm, ta mới nghe được từng đợt kêu gào như rít heo vậy, xóa đi bụi đất ngẩng đầu nhìn lên, một cái máu me khắp người chiến sĩ liền ngã ở trước mặt ta, hai chân của hắn đã sớm không biết bị tạc đến địa phương nào đi, tiên huyết không ngừng mà từ đùi đánh gãy chỗ phun ra đi ra, đem trung quanh đất vàng nhiễm đỏ một mảnh. Ta bị tràng diện này dọa sợ, chỉ có sững sờ nhìn xem cái kia danh chiến sĩ không giúp ôm đã không tồn tại hai chân khàn giọng kiệt lực hô hào sáu. Âm thanh càng ngày càng yếu, cuối cùng nghiêng đầu một cái vô lực ngã trên mặt đất. đây không phải là thật, đây không phải là thật. Ta không đoạn địa an ủi chính mình, thế nhưng là hết thảy trước mắt lại để cho ta không đắc bất tin tưởng đây hết thảy thật sự. Chiến sĩ tiên huyết bị tạc bay hai chân, còn có tuyệt vọng không có sinh khí ánh mắt sáu. một cái người sống sờ sờ cứ như vậy chết ở trước mặt ta, đây chính là như sắt thép truyền thực. cứ việc đầu góc của ta cơ hồ đã đình chỉ công tác, nhưng cầu xanh bản năng vẫn là nói cho ta biết phải nhanh một chút rời đi nơi thị phi này. nhưng mà không đợi ta cặp kiệt như nhung ra chân trở về bước mấy bước, liền bị một cái họng súng đen ngòm lại. người làm gì? Súng lục chủ nhân có một chương mang theo theo khuôn mặt, hắn hung tợn hướng về phía ta giống to, còn có hay không tổ chức họ kỷ luật họ. Cho ta hướng sáu. Ta rất rõ ràng tại thời đại này làm đảo binh ý vị như thế nào, thế là chỉ có run sợ trong lòng xoay người mở rộng bước chân. Vốn định thả chậm cước bộ mài Dương công, thế nhưng là thình lình phía sau lưng liền để vết xẻo đao kia khuôn mặt dùng thương miệng cho lục lại. Cái này ta cũng không có biện pháp, trong lòng chỉ đem đao này mặt theo hận đến trong xương cốt, phía trên chiến trường này nhiều người như vậy, hắn làm gì liền nhìn ta chằm chằm một cái. Từng mảnh từng mảnh đạn ở trên đỉnh bay, từng phát đạn pháo ở bên cạnh nổ tung. từng cái chiến sĩ chết ở trước người sau người sáu phía trước ta nghe lao đầu nói qua vô số lần trên chiến trường kinh lịch thế nhưng cũng chỉ là nghe một chút tính toán căn bản không cảm giác gì bây giờ người lạc vào cảnh giới kỳ lạ thời điểm mới hiểu được lao đầu là nói cái gì cảm thụ là cái gì cách địch nhân càng ngày càng gần ta cũng cảm giác chính mình cách tử vong cũng càng ngày càng gần trong lòng ta sợ hãi mãnh liệt cơ hồ liền để ta ngặt thở, có khi ta đều đang muốn làm giòn liền để mặt theo một phát súng giết chết ta tính toán ngược lại hoành thụ cũng là chết một thương giải quyết ngược lại thông thái nhưng suy nghĩ một chút lao đầu suy nghĩ một chút hắn chính là tại dạng này trên chiến trường may mắn còn sống sót ta cũng có chút không phục dựa vào cái gì hắn có thể ta lại không được chẳng lẽ ta còn không bằng lao đầu thế là lại bước chật vật đi lại đi lên phía trước đi tới đi tới lại càng phát xác định mình là đi tới lao đầu đánh giặc niên đại đó bởi vì ta đã thấy việt binh bộ dáng còn có việt binh cái kia đặc hữu mũ dơm hình mũ giáp nam xuống theo một tiếng hét lên không đợi ta phản ứng lại ta liền bị đao sau lưng mặt thẻo ngã nhào xuống đất tiếp theo chính là hai phát đạn pháo ầm ầm phụ cận nổ tung hai thai một hồi oanh minh nhưng là không có gì nguy hiểm lúc này ta không cấm nhớ tới lao đầu đã nói với ta, đạn pháo lúc tới muốn nằm dạp trên mặt đất. đạn pháo sát thương chủ yếu là dựa vào mảnh đạn, mảnh đạn cũng là giống nổ tung nắm bùn một dạng tản ra hướng về trên bầu trời bay, cho nên chỉ cần nắm sắp thấp đồng dạng không có việc gì. nếu như quá nát trực tiếp nhường đạn pháo đập vào, cái kia cũng không có gì đau đớn xấu. ngay lúc đó ta có phần xem thưởng, trong lòng chỉ muốn nếu là người như vậy có kinh nghiệm, thế nào liền để đạn pháo cho nổ thành bộ dáng này đâu. bất quá lời này đương nhiên không nói ra miệng, ta nhưng không ý nghĩ bên trên đập một cái bạo lật tử. có khi ta liền kỳ quái, lao đầu mắt ngủ không phải. cái này bạo lật tử lại đánh cực chuẩn liền cùng trong võ hiệp tiểu thuyết nghe âm thanh mà biết vị trí công phu không sai biệt lắm cái gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt không phải ta sẽ không chấp nhận với hắn hiện tại nhớ tới lao đầu nói một bộ kia tới tựa hồ còn rất giống một chuyện xem ra có rảnh ta còn thực sự phải ôn lại phía dưới lao đầu kinh nghiệm bảo trụ mạng nhỏ quan trọng kỵ càng nam nữ phát âm giết theo một tiếng quách thiếu, không đợi đạn đại bác sương mù tan hết mấy danh việt quỷ tử cũng không biết từ nơi nào trôi ra nâng cao lưới lê hung dự hướng chúng ta vào tới Ta nơi nào có gặp qua chiến trận này, tại chỗ liền dọa sử sốt, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích chỉ hy vọng bọn hắn không muốn phải nhìn ta. Vết xẻo đao kia khuôn mặt đưa tay chính là hai thương tiêu diệt gần nhất hai cái quỷ tử, nhưng lại bị nhận lấy chạy tới một cái khác quỷ tử một cái báng súng đập lật đè xuống đất. Ta muốn làm chút gì nhưng lại tay chân sủi lơ một chút khí lực cũng không có, chỉ như thế sững sờ nhìn xem mặt tẹo tại Việt quỷ tử dưới thân vô lực dây rựa sáu. Trong lòng ta đang suy nghĩ, rất rõ ràng cái này càng quỷ tử là cho rằng ta đã chết tròn nên không có chút nào phản bị, nếu như ta cứ như vậy trang tiếp sáu. Không thành đây là địch nhân trận địa hơn nữa lần này xung kích rất hiển nhiên đã thất lợi giả bộ như vậy xuống chỉ có một con đường chết nghĩ tới đây ta không thể làm gì khác hơn là cắn răng từ dưới đất bỏ dậy giơ súng lên chiếu vào cái kia càng quỷ tử đầu liền bóp lấy cỏ súng sáu phanh một tiếng súng vang cái kia càng quỷ tử đầu giống như dưa hấu ở trước mặt ta nổ mở lực trùng kích của viên đạn mang theo đầu của hắn lui về phía sau hướng lên tiếp lấy cũng trọng trọng địa thế lăn trên đất tại hắn ngã xuống đất một khắc này ta thấy được trong mắt của hắn kinh ngạc và không cam lòng, cũng nhìn thấy trên mặt kia vạn mẹo đau đớn ta dạ dày theo tới chính là một hồi xôi trào một loại mãnh liệt cảm giác nôn mửa không ngừng mà đánh thẳng vào cổ của ta đầu nhưng mà ta lại biết đó cũng không phải nôn mửa thời điểm ta lãng phí mỗi một giây cũng có thể để cho ta mệnh tang tại chỗ thế là đỡ dậy trên đất mặt thèo liền chạy ngược về ta tuy tham sống sợ chết cũng không phải cái không coi nghĩa khí ra gì nhân vừa rồi đao này mặt thèo có thể nói đã cứu ta một lần bây giờ ta cũng không thể như thế bỏ lại hắn mặc kệ lúc này ta ngay tại lo lắng sẽ có hay không có người thứ hai mặt thèo đem chúng ta coi như đảo binh cho đập chết sáu thằng đến ta nghe đến xong lưng truyền tới mệnh lệnh rút lui lúc mới thở dài một hơi hai chương hai chương 2 tính danh dương học phong Quê quán, Phúc Kiến 56. Ta bị mặt thèo đưa đến một người mang kính mắt nghe nói là chỉ đạo viên binh trước mặt, a rồi a rồi hỏi một đồng lớn, một bên hỏi còn một bên tại trên danh sách viết, một hồi lâu hỏi xong, liền chỉ trên danh sách một vị chỉ nói, cái này, ký tên. Ta như lời ở phía trên viết tên, chỉ đạo viên hài lòng thu hồi vợ ý vị thâm trường nói, Dương Học Phong đồng chí, hoan nghênh ngươi gia nhập vào chúng ta 14 quân 40 sư 118 đoàn một doanh hai liền, Là một cái tên giải phóng quân chiến sĩ. Ta hy vọng ngươi có thể tại sau này trong chiến đấu phát triển chúng ta quân cách mạng không sợ chịu khổ, không sợ hy sinh tác phong sáu. Gì? nghe ta cũng không khỏi có chút sửng sốt dễ dàng như vậy liền gia nhập vào binh sĩ trở thành một binh vừa rồi ta còn đang nghĩ con nên hay không xét duyệt cái gì văn kiện đâu bất quá cái này tựa hồ cũng bình thường ta giống như liền nghe lão đầu nói qua tự vệ phản kích chiến bởi vì thời gian chuẩn bị không đủ cho nên đánh rất loạn có chút binh sĩ là tiền tuyến đều đánh mấy ngày còn có người trên đường không có đổi tới chạy đến người lại tìm không ra bộ đội của mình thế là tùy tiện tìm chi bộ đội nhận đạn liền theo xung phong có ít người thậm chí chết trận đều không người biết tên của hắn cũng chính bởi vì dạng này cho nên càng quỷ tử tùy tiện đổi thân quân trang liền có thể trà trộn vào bộ đội của chúng ta. Ta muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn đem lời muốn nói nuốt xuống. Bởi vì ta biết chỉ đạo viên chính là binh sĩ phụ trách chính trị công tác người, nếu như ta ở trước mặt hắn nói, vậy trừ bị làm một fan tư tưởng công tác hoặc tới một phần khắc sâu kiểm điểm bên ngoài không có bất kỳ kết quả gì. Lần này thảm rồi, ta không nhịn ở trong lòng thở dài một tiếng. Vừa rồi ta còn muốn cố ý chỉnh chút gì không hợp cách đồ vật để bọn hắn đem ta đá đi đâu, bây giờ giống như cứ như vậy cho bao lấy. Làm rất tốt. Nói một đại thông phía sau, cuối cùng chỉ đạo viên vô vỗ bờ vai của ta, Dương Học Phong đồng chí, ngươi liền theo hai hàng giải a. Nói hướng ta bên cạnh mặt thèo dương phía dưới, giới thiệu nói. hai hàng dài ngoại hiệu mặt sẹo giống như ngươi cũng là phúc kiến người quân sự tố chất quá cứng các ngươi là đồng hương đi bình thường nhiều giao lưu trao đổi kinh nghiệm chiến đấu bây giờ chính là tổ quốc cần chúng ta thời điểm chúng ta cũng không thể phụ lòng tổ quốc cùng nhân dân đối với chúng ta mong đợi cái nào xấu nghe vậy ta chỉ có ôm lấy cười khổ tổ quốc cùng nhân dân mong đợi vậy ta mong đợi sẽ làm thế nào ai chờ chỉ đạo viên đi ra thời điểm ta ôm một tia hy vọng đối với mặt sẹo nói ngươi xem xấu ta là khối làm lính liệu sao ta ngay cả thương cũng sẽ không đánh cái này bộ đội nhiều ta một cái không nhiều thiếu ta một cái cũng không ít xấu. ta nói ngươi cái này đồng chí mặt sẹo lão hổ trứng mắt đánh gây lời của ta đạo ngươi làm sao lại luôn suy nghĩ đảo ngũ đâu vì sao kêu thương không biết đánh vừa rồi chẳng phải đánh rồi sao còn đánh chết một danh việt quỷ tử không phải a nghe thế vừa rồi cái kia càng quỷ tử đầu ở trước mặt ta nổ lên tình cảnh lại xuất hiện ở trong đầu của ta dạ dày nhịn không được lại là một hồi rời sông lấp biển ngươi xem một chút bọn hắn mặt sẹo cũng không để ý tới ta những thứ này kéo lấy ta đi đến bộ đội bên trong ở giữa chỉ vào một cái tiểu chiến sĩ trước mặt nói ngươi biết hắn mười mấy tuổi qua hết năm mới tròn mười vài ngày trước cũng sẽ không bắn súng bây giờ còn chưa phải là một dạng trên chiến trường chào đồng chí tiểu chiến sĩ cười đứng lên ta gọi vương thạch lỗi tất cả mọi người bảo ta tiểu thạch đầu còn có cái này mặt sẹo lại đem ta kéo tới một cái ca má dâu rịa trước mặt nhân ra vốn chính là một cái dứt heo lên chiến trường còn không phải như vậy là công một trận chiến súng hay dùng lưới lê đâm lật ra mười mấy quỷ tử chào đồng chí ca má dâu dịa ngu ngơ đứng lên như cái đại cô nương lên kiệu tựa như xấu hổ nói ta gọi mở lớn bằng các đồng chí đều gọi ta lưới lê mở lớn bằng mặt sẹo dương lên đầu nói cho Dương Học Phong đồng chí giới thiệu một chút người giết địch kinh nghiệm. Kỳ thứ 6. Cũng không gì. Lưỡi lê gãi gai đầu, nghĩ nửa ngày mới hồi đáp, ta không học thức, không hợp ý nhau gì kinh nghiệm 6. Cái kia, ta liền đem quỷ tử làm heo giết tôi 6. Rỗ một tiếng, chung quanh các chiến sĩ đều bị lời này chọc cho cười trở thành một đoàn. Mặt sẹo nghiêm trang nói với ta đạo, ta nói Dương Học Phong đồng chí, tại chiến trên sân đào ngũ là muốn không thể tích, muốn nhiều hướng những đồng chí khác học một ít. A. Nói Marseille liền đem một cái súng trường nhét vào trên tay của ta, thấp giọng nói, ngươi cây thương kia trên đường ném đi, ta lại cho ngươi làm một cái. lần sau cần phải chú ý làm một cái quân nhân khẩu súng ném đi nhưng là muốn phạm sai lầm lớn phạm sai lầm lớn nghe ta không từ đâu tới sức lực ai cái này phạm sai lầm lớn có thể làm gì người sáu người xử lý ta đi người sáu mặt sẹo tức giận đến ngón tay hung hăng hư điểm ta mấy lần tiểu tử ta cảnh cáo ngươi chúng ta sắp xếp cũng không có một cái là thứ hèn nhát ngươi không muốn cho chúng ta hai hàng mất mặt ta cũng không nhẹ tha cho ngươi nói dứt khoát không để ý tới ta sụp mặt đi tới một bên chính mình phụng tiệu đi ta muốn trong lòng của hắn này lại nhất định là đang mắng mẹ làm sao lại bày ra ta như vậy một cái lại sợ chết lại không muốn mặt mũi binh nhưng hắn mẹ nó chẳng lẽ ta muốn dạng này a mặt mũi người nào không biết muốn cần phải để cho ta khiêng thương đi đánh trận muốn để ta đi giết người sáu ngươi nói ta một cái liền gà đều không giết qua tài giỏi việc này không nói chuyện nói ta còn thực sự làm qua ta lại nghĩ tới vừa rồi mình giết một người chàng cảnh kia lúc nào cũng thỉnh thoảng xuất hiện ở trong đầu của ta ta muốn cả đời này đều quên không được bất đắc dĩ tìm một cái chỗ ngồi xuống dơ lên trong tay súng trường nhìn một chút cái này đại cảm khái chính là năm mươi thước súng máy bán tự động a Nghe lão đầu nói qua cái đồ chơi này là ta quân chế tạo súng trường, bởi vì là 56 năm trang bị cho nên gọi 56 thức, làm lính đều quen thuộc đem hắn gọi là 56 nữa. Cân nhắc đến lên chiến trường liền dựa vào nó tới bảo vệ tính mạng, thế là ta liền móc ra một cái băng đạn lui tới gì hệ sẽ, nhưng tìm đến tìm đi vậy không có tìm được cửa vào. Đồng chí, tiểu thạch đầu cười hì hì xuống tới, từ trong tay của ta đoạt lấy súng trường làm mẫu đạo, hướng về cái này đẻ, 10 phát đạn, đằng trước là lưỡi lê, vặn xuống tiểu ra tới 6. Dạng này xạ kích 6. Nói xong ở trước mặt ta bảy một cái xạ kích tư thế, đưa tới các chiến sĩ khác một hồi cười vang. Thôi đi, Tiểu Thạch Đầu, ngươi mới có thể bắn súng mấy ngày a Thành a, ta Tiểu Thạch Đầu cũng làm lên sư phụ. Sáu, chỉ nói phải Tiểu Thạch Đầu mặt đỏ tới mang hai, mau đem thương trả lại cho ta giống giống như con khỉ trốn. Ta cũng không nói cái gì, bởi vì ta nhạy cảm cảm giác được những chiến sĩ kia xem ta trong ánh mắt có một loại khinh thường. Ta cũng biết bọn hắn dễ cật Tiểu Thạch Đầu kỳ thực cũng là tại dễ cật ta. Cái này nếu là trước kia ta đây, cần phải triệu tập ban một hồ bằng cầu hữu đòi một lời giải thích không thể. Nhưng là bây giờ sáu. nhân ra đều là do binh đánh giặc người cái nào hơn nữa ta cứ như vậy cô đơn một cái bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ cùng bọn hắn lấy ý kiến đây còn không phải là tự chốt nhục nhã sao toàn thể đều có tụ tập lúc này một cái bên hông chớ súng ngắn dáng người gầy gò khuôn mặt đen thui chiến sĩ đi tới hướng về phía chúng ta hô to một tiếng về sau ta mới biết được tên này dáng người gầy gò chiến sĩ chính là chúng ta đại đội trưởng nghe nói hắn là cái làm ruộng tiện đem thức đại sinh sinh lúc hắn mang binh sĩ lúc nào cũng có thể đem việc làm phải lại nhanh lại tốt thế là liền do một tên lính quèn để bạt lên đại đội trưởng nghe thế thời điểm ta không từ một sững sờ sửng sốt một chút làm ruộng tiện đem thức bởi vì ruộng loại thật tốt coi như đại đội trưởng nghe đại đội trưởng mệnh lệnh các chiến sĩ giống như là lắp lò so tựa như từ dưới đất nhảy cấp tốc sắp xếp đi đội ta cũng không tốt một người làm tòa lấy không thể làm gì khác hơn là chậm chậm từ từ đứng đi vào nghiêm sáu nghỉ đại đội trưởng hô xong liên tiếp khẩu lệnh phía sau liền chống lạnh vây tay hô các đồng chí vừa rồi cái kia một trận bởi vì chuẩn bị không đủ đầy đủ cho nên đánh đắp bất thật là tốt nhưng mà các chiến sĩ đều biểu hiện rất dũng cảm không có vì chúng ta liên tiếp mất mặt Thượng cấp cân nhắc đến chúng ta khó khăn, đồng ý cho chúng ta 10 phút hỏa lực trợ rút. Lần này, chúng ta tuyệt đối không thể để cho thượng cấp thất vọng, muốn nhất cổ tác khí đem ngăn tại trước mặt chúng ta cao điểm lấy xuống, lấy ưu dị chiến tích hướng tổ quốc nhân dân hồi báo, hướng Đảng Trung ương hồi báo. Đánh ngã Việt chủ nghĩa sẽ lại, đánh ngã hết thảy phái phản động. 6. Các chiến sĩ hết sức phối hợp một tiếng lại một tiếng hô to, chỉ là tiếng la nghe vào lỗ hai ta bên trong sáu. Làm sao lại cảm thấy như vậy khó chịu đâu? Bây giờ là 10 điểm lẻ 5 phân. Giáng người gầy gò chiến sĩ nhìn một chút trong tay bày tỏ, nói, tổng tiến công 10 giờ 30 phút đúng giờ bắt đầu. Các đồng chí thừa dịp trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng đủ tinh thần giết sạch càng quỷ tử. Giết sạch càng quỷ tử. Giết sạch càng quỷ tử, sáu. Theo một tiếng giải tán mệnh lệnh, đội ngũ liền vội và mở, có đang kiểm tra trang bị, có tại đánh chỉnh lý hành lý, còn có đang cùng người khác châu đầu ghé thai, tựa hồ là đang đàm luận ở nơi này trận chiến phải đánh thế nào sáu. Chỉ có ta một người sững sờ ngồi ở trên tảng đá không biết nên làm những thứ gì. Tiểu tử, không biết lúc nào mặt xéo đi đến bên cạnh ta, cho ta đưa lên một điếu thuốc nói, đến lúc đó theo ta ở bên người, ta làm như thế nào ngươi cũng đi theo làm như thế nào, hiểu chưa? Là ta rất thẳng thắn lương tiếng, liên quan đến sinh tử đại sự, ta nơi nào còn dám mạo xưng là trang hảo hán. ngươi cũng đừng quá khẩn trương, mặt sẹo như không có chuyện gì xảy ra nói, đánh trận cũng liền có chuyện như vậy, trước lạ sao quen, ai cũng từng có sợ thời điểm, mấy trận trận chiến xuống tự nhiên là thành lao binh, ta chỉ có ở trong lòng cười khổ, chỉ sợ không đợi ta trở thành lao binh liền đi gặp diêm vương. ai, lúc này có người tiếp lời nói, cái này bảy hảo cao điểm đánh tới, có phải hay không liền muốn đánh đến già đường phố, đây còn không phải là, mặt có chút hưng phấn mà hồi đáp, các đồng chí thêm chút sức, đêm nay ta liền tại lao đường phố cắm trại. Rét 6 sáu, phố cũ, bảy hào cao điểm. Nghe trong lòng ta không khỏi lột bộ một chút. Ta nhớ được lao đầu trước đó đã từng nói, chúng ta binh sĩ si đánh phố cũ thời điểm, là chính diện dùng một sư chủ lực kiểm chế địch nhân, một đoàn binh lực vòng qua địch nhân chính diện phòng tuyến từ cánh hông tiểu tạo khu vực cắm vào địch nhân phòng ngự thọc sâu binh vương, từ đó làm cho địch nhân chính diện phòng tuyến mất đi ý nghĩa. Cái này chiến lược vốn là không có vấn đề, nhưng ở tiểu tạo khu vực có bảy cái lớn nhỏ không giống nhau không danh cao điểm, mấy cái này cao địa số hiệu xuất hiện vấn đề. Nói đơn giản, chính là bộ chỉ huy biên một đến bảy hào cao điểm trước mặt tuyến binh sĩ biên một đến bảy hào cao điểm không giống nhau. Kết quả chuẩn bị pháo hỏa lúc đạn pháo tất cả đều rơi vào người mình trên đầu sáu sẽ không như thế xảo ta liền thân ở nơi đây à nghĩ tới đây ta không từ một cái dù mình ba chương ba chương ba cai nghĩ tới đây ta có chút gấp gáp hỏi cái này sáu tại chúng ta trước mặt là số 7 cao điểm đúng vậy a mặt sẹo có chút khó tin nhìn ta nói nhìn ngươi cuộc chiến này đánh mệnh đều hơi kém bỏ vào cấp trên còn không biết đây là cái gì cao điểm trung quanh lập tức liền bộc phát ra một mảnh cười hì hì âm thanh không không phải sáu cái thứ sáu ta không từ sử sốt nên nói như thế nào đâu. nói là lao đầu đã nói với ta nói ta là từ mấy chục năm sau thời không tới vậy chỉ sợ là những người này chẳng những sẽ không tin tưởng ta ngược lại cho là ta tú đâu mặt sẹo ngắm ta một mắt tức giận nói có dám mau thả không thấy người người đều bận rộn đánh trận sao trong lòng ta quính lên liền nói ai cuộc chiến này đánh không được gì vì sao đánh không được mặt sẹo vốn là đối với ta trong lòng có khí lúc này càng là khí không đánh một chỗ hắn cũng lại không để ý tới khách khí với ta chỉ vào người của ta há miệng liền mắng người thật mẹ nhà hắn ném đi ta phúc kiến người khuôn mặt có ngươi như thế làm lính sao Trận chiến còn không có đánh mấy trận liền sợ cái này sợ kia sáu. Ai, ta sáu. Ta không phải là ý kia. Lần này ta còn thực sự cảm thấy rất oan. Ngươi không phải ý kia lại là ý gì? Mặt xẻo không để ý giải thích của ta, nghiêm giọng nói với ta đạo, "Tiểu tử, ngươi sợ chết đúng không? Ngươi sáu, ngươi cút sang một bên cho ta." Nói xong mười phần khinh thường hướng về trên mặt đất phun một bãi nước miếng, chung quanh các chiến sĩ cũng không cho ta sắp mặt tốt nhìn, giống như ta làm cái gì đại nghịch bất đạo chuyện một dạng. Thấy vậy ta cũng không khỏi trong lòng tức giận, từ nhỏ đến lớn lúc nào dạng này bị người xem nhẹ qua, thế là hửa ngược một cái nói, "Ai, Ta nói không thể đánh thật không phải là tham sống sợ chết sáu. Chặt đầu bất quá chỉ là to bằng cái bắt sẹo, có gì phải sợ? Ta Dương Học Phong nói thế nào cũng là đỉnh thiên lập địa nam tử hán không phải. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút sáu. Làm sao lại không thể đánh? Cái này sáu? Ta chần chừ một lúc, linh cơ động một cái liền trả lời đạo, ta đây là kỳ quái đâu, ta trên chiến trường tương đối chế, đi qua ta trận địa pháo binh thời điểm sáu. Giống như nghe bọn hắn nói vừa đem số 7 cao điểm cho đánh rớt, sao bây giờ lại có cái số 7 cao điểm? Mặt theo sắc không khỏi biến đổi, người không nghe lầm. Đương nhiên không nghe lầm. Ta vỗ ngực một cái thân đạo, nói lời này là ta đồng hương đụng là hơn hàn huyên vài câu hắn còn nói số một cao điểm đi qua chính là phố cũ nữa nha sao bây giờ liền 6? ai ngươi nghĩ à cái này nếu như là đem số một cao điểm ngộ nhận là số 7 cao điểm số 7 cao điểm coi như cái gì khác cao điểm vậy cái này chuẩn bị pháo hòa 6. mặt sẹo cọ một chút nhảy dựng lên một cái kéo lên ta bỏ chạy đi đi gặp đại đội trưởng một đường hấp tấp chạy đến đại đội trưởng trước mặt mặt sẹo động thân báo cáo báo cáo đại đội trưởng tình huống thẳng cấp dương học phong đồng chí mới từ trận địa pháo binh tới hắn nói sáu thượng cấp giống như đem cao địa số hiệu nghĩ sai rồi hai hàng giải đang tại đâm xả cặp đại đội trưởng không nhanh không chậm hồi đáp chúng ta làm lính liền cứ nghe mệnh lệnh đánh trận chính là thượng cấp làm sao lại phạm sai lầm như vậy đâu vẫn là thiếu thảo phần tâm này a mặt xẹo đưa ánh mắt hướng ta quăng tới ta cắn răng giả vợ trong lòng đã có dự tính gật đầu một cái kỳ thực ta cũng không phải không xác định chỉ là ta suy nghĩ sáu cái này nếu như là thật sự vậy ta không kiên trì chẳng phải là đưa lên cái mạng nhỏ của mình nếu như không phải thật cái tiêu cùng lắm thì liền quan ta cấm đoán đi vừa vặn không cần đánh giặc đại đội trưởng mặt đưa lên một điếu thuốc nói có đôi lời gọi cẩn thận có thể dùng thuyền văn năm không bằng chúng ta 6. Gọi điện thoại đi cùng thượng cấp xác nhận thôi. Ngược lại bây giờ cũng có thời gian. Đại đội trưởng không chút hoang mang nhìn đồng hồ, không nhanh không chậm địa điểm khói nhàn nhã phun một hớp khói vòng, lúc này mới hướng bên cạnh Dương phía dưới kêu lên, "Tiểu Trần, cho doanh bộ treo điện thoại." Chỉ chốc lát sau Mịt Rổ Phồn liền giao cho đại đội trưởng trong tay, đại đội trưởng hướng về phía Mịt Rổ Phồn kêu lên, "Doanh bộ sao? Chúng ta cái này có một đồng chí phản ứng cao địa số hiệu có sai a, đối với 6." Mời lên cấp cùng pháo binh binh sĩ thẩm tra đối chiếu một chút, "Là, là, kiên quyết phục tùng mệnh lệnh." Đại đội trưởng vung lời ống một bên túi đầu tiếp tục ghim xà cạp một bên không đếm xỉa tới nói nên làm cái gì thì làm cái đó đi doanh bộ nói bọn hắn sẽ đi thẩm tra đối chiếu nhưng không có thượng cấp mệnh lệnh hết thể theo kế hoạch làm việc còn có giống như vậy vấn đề rất có thể sẽ ảnh hưởng các chiến sĩ sĩ khí cùng đã kích địch nhân hăng hái họ nếu như không phải có cần thiết không nên nói lung tung hiểu chưa minh bạch ta và mặt sẹo bất đắc dĩ một cái động thân lui xuống nguyên bản ta còn tưởng rằng mặt sẹo sẽ phản nàn ta vài câu có thể để ta bất ngờ là hắn không hề nói gì cuối cùng vẫn là ta nhịn không được hỏi một tiếng ai nguyên ngược lại là nói một câu a nói gì có gì dễ nói mặt sẹo mặt mũi tràn đầy nghi hoặc ngươi bị phê bình bình a ta nói cái này không đều là bởi vì ta sao ngươi tốt xấu cũng vẫn ta vài câu sáu ai đúng ai sai còn chưa nhất định đâu mặt sẹo nhàn nhạt cười nói lại nói cái này cũng không liên quan ngươi chuyện gì ta quyết định dẫn ngươi đi gặp đại đội trưởng không phải mặt sẹo kiểu nói này ta cũng không có lời nói chớ suy nghĩ quá nhiều mặt sẹo vô vô bờ vai của ta đạo đi làm hiếu chiến đấu chuẩn bị đi ta giàu dĩ không vui ôm súng về tới trong đội ngũ lại phát hiện chung quanh các chiến sĩ đều dùng ánh mắt khác thường nhìn ta thậm chí còn có người đang nhỏ giọng nghị luận cái gì ta mơ hồ nghe đến đồ hèn nhát mấy chữ cái kia trong lòng thật là không thoải mái thầm nghĩ con mẹ nó thế giới gì lão tử có khả năng chết tại đây trước khi chết còn muốn bị người mắng đồ hèn nhát sáu nhưng ta lo lắng nhất còn không phải cái này cái này vạn nhất sáu Lao đầu nói những cái kia đều là thật làm sao bây giờ nếu như đạn pháo thực sẽ hướng về trên đầu của mình đập làm sao bây giờ ta khẩn trương nhìn một chút trên trời mặc dù ta biết rõ coi như đạn pháo đánh tới ta cũng không nhìn thấy sáu tụ tập các chiến sĩ phân phật một chút liền vây lại đại đội trưởng rút súng lục ra huy phong lẫm lâm hương chúng ta dương phía dưới thấp giọng nói các đồng chí chuẩn bị phá hỏa phía sau nhất cổ tác khí cầm xuống số 7 cao điểm cầm xuống số 7 cao điểm vì hy sinh các đồng chí báo thủ, 6. các chiến sĩ từng cái vung tay vung chân cũng chỉ có ta giàu dị một hồi xem thai một hồi nhìn chung quanh một chút ta chú ý tới thẹo lông mày cũng nhữ thành một đoàn hắn tựa hồ cùng ta cũng có giống nhau lo lắng hơn nữa còn có ý đem chúng ta dẫn tới một cái sơn động phụ cận từ một điểm này ta có thể thấy được mà sẹo cũng đối tượng cấp chỉ huy không phải rất có lòng tin đối với cái này ta từ lão đầu đó cũng là có nghe nói qua Nhớ đến lúc ấy lao đầu giống như là nhớ tới cái gì tựa như, mười phần trầm trọng nói, 10 năm loạn lạc vừa kết thúc à, làm lính có vấn luyện qua không có mấy cái, đánh trận tới liền loạn cả một đoàn người một nhà đánh người mình có nhiều việc đi 6. Lần này có thể hay không cũng 6. Lui về phía sau chuyện ta cũng không dám suy nghĩ, đây nếu là chết ở trong tay địch nhân còn có thể hốn cái liệt sĩ, nếu như chết ở trong tay người một nhà 6. Thế nhưng là cái này lại có biện pháp nào đâu. Không trốn chính là tại bực này chết, trốn lời nói chính là đào binh, cũng chết. Ta chỉ có gắt gao nắm chặt trong tay xuống trường, con mắt nhìn chằm chằm cách mình không xa sơn động, chỉ còn chờ một cái không thích hợp liền hướng trong sơn động vọt. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đại đội trưởng nhìn một chút đồng hồ trên cổ tay, hạ mệnh lệnh sau cùng. Các chiến sĩ một lần cuối cùng kiểm tra một lần trang bị, con mắt nhìn chằm chằm mấy trăm mét bên ngoài trong sương mù số bảy cao điểm, cũng chỉ có tâm tư ta lại hoàn toàn không có đặt ở địch nhân cái kia, mà là căng thẳng lấy một cây thần kinh chỉ còn chờ đạn đại bắt tới. Thế nhưng là đợi trái đợi phải, đợi cả buổi cũng không thấy đạn pháo tới, cũng không thấy hạ đạn xung phong mệnh lệnh. Chuyện gì xảy ra? Đại đội trưởng nhìn bảy tỏ lẩm bẩm một tiếng. rất rõ ràng kế hoạch chuẩn bị phá hỏa thời gian đã đến thế nhưng là hỏa lực lại không có đúng hẹn mà tới còn đang kinh ngạc lúc một cái thông tin viên vội vàng mà chạy lên đến đây thở hồng hộ kêu lên kế hoạch bãi bỏ kế hoạch bãi bỏ sáu lý liên trường doanh trưởng mệnh lệnh ngươi đem binh sĩ kéo trở về chờ đợi mệnh lệnh nô lý liên trường có chút hợp hực ra lệnh đồng thời quét ta một mắt ta không từ thầm thả lòng khẩu khí biết đây nhất định là doanh bộ đội tại khai chiến phía trước cùng thượng cấp thông tin tức ra chuyện gì vì cái gì không đánh sáu các chiến sĩ ngồi xuống đến căn cứ liền nhỏ giọng mà nghị luận ta vừa định nói cái gì lại bị mặt sẹo một ánh mắt đem lời muốn nói đều nuốt xuống. Lúc này ta mới nhớ tới đại đội trưởng mới vừa mệnh lệnh sáu, ta vừa rồi lại suýt chút nữa phạm sai lầm. Các đồng chí, đại đội trưởng tiếp một trận điện thoại phía sau, bỏ chạy trở về đứng tại trước mặt chúng ta hô, xảy ra một kiện đại sự, vừa mới nhận được thượng cấp tin tức, pháo binh binh sĩ cao địa số hiệu cùng chúng ta cao địa số hiệu không giống nhau, mũ nội nó chữ sáu, vừa rồi đạn pháo thiếu chút nữa thì rơi xuống trên đầu chúng ta đâu. Dỗ một tiếng, các chiến sĩ lập tức nghị luận ở mỹ, riêng phần mình may mắn vừa rồi trốn qua một kiếp. Các đồng chí, đại đội trưởng tiếp tục vây tay nói, ở đây. chúng ta phải cảm tạ một vị đồng chí sáu, vị này là sáu, dương học phong, mặt có chút tự hào nói, hai hàng dương học phong, đối với đại đội trưởng hướng ta gật đầu một cái, chính là chỗ này vị dương học phong đồng chí, hẳn hướng chúng ta báo cáo tình huống này, khiến cho chúng ta binh sĩ sáu, không hẳn là chúng ta toàn bộ doanh tránh khỏi một lần hữu hào thương vong, cái này đầy đủ nói rõ nếu muốn trở thành một cái xuất sắc quân cách mạng, chỉ có thể cầm súng bắn trận chiến vẫn là còn thiếu rất nhiều tích, còn muốn có xuất sắc sức quan sát cùng cẩn thận nghiêm túc thái độ, các đồng chí phải hướng dương học phong đồng chí học tập A hoa sáu một chút kịch liệt tiếng vỗ tay ngay tại ta bốn phía vang lên những cái kia nguyên bản còn xem thường chiến sĩ của ta lúc này trong mắt liền tràn đầy khâm phục cùng hâm mộ thấy vậy trong lòng ta không khỏi âm thầm cảm thấy buồn cười cái này có đôi lời gọi người thắng làm vua kẻ thua làm giặc nguyên bản ta cho là lời này chỉ có thể dùng tại chiến tràng thượng không nghĩ tới tại trạng thái tinh thần bên trên cũng là dạng này cái này không vừa rồi ta còn bị phê nhiễu loạn quân tâm đâu lúc này thì trở thành cẩn thận nghiêm túc thái độ tiểu tử mặt sẹo nặng nề mà vỗ vô, vô bờ vai của ta nói cái này nhờ có ngươi bằng không ta binh sĩ còn không biết phải chết bao nhiêu người xem như ta binh sĩ thiếu nợ ngươi ta không nói gì mà cười khổ một tiếng coi như binh sĩ thiếu nợ ta thì phải làm thế nào đây chẳng lẽ có thể để cho ta không trên chiến trường sao chẳng lẽ có thể để cho ta không mất mạng sao chẳng lẽ có thể tiến ta về nhà nhà sao nhà sáu trước đó luôn cảm thấy rất gần tuy thời muốn trở về thì cứ trở về nhưng bây giờ lại cảm thấy là xa xôi như vậy ta phải thừa nhận lúc này ta hối hận vì cái gì mình tại hiện đại lúc luôn thích tại bên ngoài hoa thiên tửu điện mà không nguyện ý về nhà nếu như bây giờ có thể về nhà mà nói sáu 4 chương bốn chương bốn ầm ầm sáu từng quả đạn pháo tại bảy hào cao điểm nổ tung mặc dù ta thành công ngăn trở quân ta lần trước xung kích nhưng cái này cũng không hề đại biểu trận chiến này cũng không cần đánh dựa theo thượng cấp lại nói lộ hay là muốn đi cao điểm vẫn là phải cầm ở dưới hơn nữa bởi vì mới vừa sai lầm còn lãng phí không thiếu thời gian chúng ta hoàn thành nhiệm vụ thời gian cũng theo đó chặt hơn một điểm nghe đến đó ta không nhịn ở trong lòng dựa vào một tiếng dựa vào cái gì thượng cấp phạm sai lầm lại muốn cho chúng ta tới gánh chịu thiệt hại nhưng ta cũng biết oán trời trách đất là không có hữu dụng vô luận như thế nào chúng ta đều phải đổi tại trước khi trời tối cầm xuống trước mặt số 7 cao điểm nguyên nhân rất đơn giản sáu quân ta đối với địa hình không quen không cách nào ở nơi này càng quỷ tử trên địa bàn cùng bọn hắn đánh đánh đêm hơn nữa đêm nay nếu như không hạ được tới cái kia càng quỷ tử đi qua trong một đêm chuẩn bị ngày thứ hai thì càng khó khăn đánh thế là ta chỉ phải tâm không cam lòng tâm tình không muốn đi theo chiến sĩ lần nữa tới tiến vào trận chờ đợi chuẩn bị phá hỏa ta phải thừa nhận ta đối với chuẩn bị phá hỏa không có một chút cảm khái niệm ta còn tưởng rằng bất quá chỉ là giống trong tivi phim ảnh vỗ như thế tràng diện lớn hơn một chút lớn tiếng một điểm mà thôi nhưng mà Làm nhóm đầu tiên đạn pháo tại bảy hào cao địa thượng nổ tung lúc, ta cũng không khỏi ngây ngẩn cả người sáu. Mánh liệt pháo kích thoạt nhìn như là muốn đem toàn bộ bảy hào cao điểm vén đến trên trời tựa như, thổ địa bị liên tục và trầm muộn hên kích nổ lật lên, mỗi một phát pháo đạn nổ tung đều đưa từng đoàn lớn bùn đất cùng cỏ xanh ném lên trời. Theo pháo kích kéo dài, trên bầu trời khắp nơi đều là đạn pháo rơi xuống đất tiếng vang mình, mảnh đạn văng khắp nơi tiếng rít cùng đạn pháo trên không trung lúc bay qua phát ra làm cho người chán ghét rít lên. Chỉ mất một lúc toàn bộ bầu trời đều bị khói đặc cùng bụi đất che phải một mảnh đen Ta kìm lòng không được đi theo đạn đại bác tiếng rít to. những thứ này đạn pháo đốt lên ta giấu ở sợ hãi của nội tâm cũng đốt lên ta cầu sinh khát vọng sáu tại thời khắc này ta đột nhiên nhận thức đến mình trước kia có bao nhiêu nông cạn trước kia ta khát vọng tiền tài khát vọng nữ nhân khát vọng đủ loại hưởng thụ nhưng là bây giờ chỉ cảm thấy hết thảy tất cả này hết thảy đều không trọng yếu trọng yếu chỉ có chính mình sinh mệnh trọng yếu chỉ có chính mình có thể còn sống ta nhìn thấy chung quanh mấy danh chiến sĩ dùng ánh mắt quái dị nhìn ta ta biết bọn họ là nghĩ như thế nào bọn hắn cảm thấy bị tiếng pháo dọa đến sợ hãi kêu chỉ có đồ hèn nhát mới có thể làm chuyện nhưng mà này còn là đánh vào địch nhân trên trận địa pháo sáu nhưng ta không quan tâm bởi vì chỉ có dạng này ta mới có thể cam đoan chính mình không bị sợ mất mật chỉ có dạng này ta mới có thể khống chế lại chính mình không trốn đi cũng không biết qua bao lâu tiếng pháo dần dần ngừng lại ngay sau đó là một hồi bất tường yên tĩnh cùng với bảy hào cao địa thượng vài tiếng như có như không tiếng la khóc các đồng chí đại đội trưởng đứng dậy vung tay lên thường, vì tổ quốc vì nhân dân sông lên a Sông lên a sáu các chiến sĩ hô to bưng lên súng trường trong tay liền hướng số 7 cao điểm phóng đi ta sửng sốt một hồi cũng liền nơm nớp lo sợ bưng xuống trường đi theo các chiến sĩ chạy về phía trước lúc này lao đầu một câu nói đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của ta có thật nhiều người cho là xấu Xung kích lúc bước chân càng chậm lại càng an toàn kỳ thực nếu là thật nếu không muốn chết liền có thể hướng bao nhanh liền hướng bao nhanh a vì cái gì không phải ta muốn hỏi mà là không đắc bất hỏi bằng không lao đầu lại sẽ sử dụng hắn nghe âm thanh mà biết vị trí công phu vì cái gì lúc này lao đầu cuối cùng sẽ dương dương đắc ý hồi đáp chúng ta bắn pháo thời điểm càng quỷ tử toàn bộ trốn ở phản mặt phẳng nghiêng đường hầm bên trong trốn pháo đâu biết vì sao kêu phản mặt phẳng nghiêng sao lao đầu nắm tay cong lên tới làm thành một cái sơn hình dạng tiếp đó chỉ vào sơn mặt sau nói phản mặt phẳng nghiêng chính là chỗ này, đạn pháo đánh không được. Chiêu này là năm đó kháng đẹp viện chiều lúc trí nguyện quân dùng để đối phó nước Mỹ lao đại bác. Về sau nhường cảng quỷ tử từ chúng ta cái này học đối phó chúng ta. Cho nên lúc này chính là cướp thời gian. Bắn pháo lúc cao địa thượng kỳ thực một cái cảng quỷ tử cũng không có, càng nhanh xông đi lên càng an toàn. Đây nếu là chậm, cảng quỷ tử binh lực từ đường hầm bên trong đi ra tại đỉnh núi chiến hai, vậy thì một cái đều chạy không được sáu. Nghĩ tới đây trong lòng ta không khỏi cả kinh, nhìn một chút vẫn là xương mù liệu vòng đỉnh núi sáu. Quả nhiên là không có bất kỳ ai. Thế là cảm thấy không khỏi quét ngang, ghim súng bước ra nhanh chân liền lên núi trên đỉnh hướng. Lại nói ta lòng can đảm có thể tương đối nhỏ, nhưng cái này tốc độ chạy bộ thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Điểm ấy còn phải cảm tạ lao đầu, cũng không biết lao đầu là bởi vì mù mắt không có cách nào ra chiến trường đánh giặc hay là không qua đủ mê quở chức. Từ lúc ta hiểu chuyện lên hắn liền đem ta coi như lính của hắn tới huấn, bắt đầu là 1000m, hơi lớn chút liền 2500, lúc sơ trung liền mỗi sáng sớm 5km phụ trọng. Ta đây tuổi thơ chính là tại lão đầu dạng này thôi tàn xuống tới, cái này cũng là ta đây sao hận lão đầu nguyên nhân một trong. nói nhảm nói nhiều rồi ngay lúc đó ta quyết tâm chạy về phía trước rất nhanh liền đem chiến sĩ khác nhóm rơi vào phía sau ta muốn, ở trong đó cũng có một bộ phận nguyên nhân là các chiến sĩ không biết rõ đỉnh núi tình trạng không có bạo gan xông về phía trước bảy hào cao điểm cũng không cao phải nói chỉ là một tiểu sân khâu tại ta vung lui lao nhanh phía dưới bất quá hai ba phút thời gian liền vọt tới đỉnh núi nhìn bốn phía một cái quả nhiên vẫn là một cái càng quỷ tử cũng không có để ngang trước mặt ta chính là một đạo bị đạn pháo nổ đắc bất thành dáng vẻ chiến hào chân ta phía dưới không dám hơi dừng lại vượt qua chiến hào nằm dạp trên mặt đất nhìn xuống dưới mà ơi phía dưới đông nghịt một mảnh cũng là đầu mấy chục cái càng quỷ tử đang vội vàng hướng về trên đỉnh núi ở đâu khoảng cách gần nhất ta bất quá mười mấy mét lúc này ta mới biết được chính mình phạm vào một sai lầm ta biết muốn cấp thời gian thế nhưng là bọn chiến hữu không biết ta bây giờ lại chỉ có ta một người cô đơn muốn trước mặt nhiều như vậy người việt nam đây không phải là muốn chết sao nói cũng kỳ quái lúc này ta đột nhiên sẽ không sợ hãi về sau nhớ tới đây có lẽ là nhân sinh lưu bản năng người thường thường là ở sắp gặp tử vong hay là tại cực độ sợ lúc liền sẽ tỉnh táo lại ngay lúc đó ta có thể chính là như vậy mấy chục tên địch nhân ngay tại trước mặt lại trong lúc bất chợt tỉnh táo lại dùng thời gian nhanh nhất đối với mình tình trạng làm lý trí phân tích chạy trốn sao không được ta đây sao vừa trốn càng quỷ tử liền thừa cơ chiếm lĩnh đỉnh núi trận địa sau đó đem thương một trận liền có thể cư cao lâm hạ hướng xuống bắn phá đến lúc đó không chỉ là ta liền đi theo chạy tới các chiến sĩ cũng sẽ cùng một chỗ mất mạng lưu lại phòng thủ sao tựa hồ cũng không được sáu thực lực chênh lệch quá khác xa ta thậm chí ngay cả súng trong tay đều chưa quen nhưng phải đối phó mấy chục cái hung thân áp sắt càng quỷ tử nhân ra xung phong một cái liền có thể thoải mái mà đem ta giải quyết đi sáu mắt thấy càng quỷ tử càng ngày càng gần ta không từ nhướng mày liền nảy ra ý hay lúc này một cái xoay người liền trốn vào sập nửa bên đường hầm bên trong lớn tiếng kêu lên các đồng chí Càng quỷ tử đi lên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu chờ quỷ tử đến gần lại đánh bắt đầu ta còn đang lo lắng những cái kia càng quỷ tử có thể hay không bởi vì nghe không hiểu lời của ta mà không trúng kế nhưng nhìn thấy phía dưới càng quỷ tử hoa hoa hoa bổ nhào một mảnh liền biết lo lắng của ta là dư thừa ta không biết đấy là trung hoa trung quốc cùng việt có một đoạn đồng chí thêm hình đệ tuần trang mật thời kỳ cho nên càng quỷ tử có thật nhiều người đều học xong hán ngữ ngay lúc đó ta nơi nào sẽ nghĩ nhiều như vậy ta xem xét chiêu này có tác dụng không khỏi trong lòng vui mừng thế là biểu diễn lại càng phát ý, ngót tay hữu mô hữu dạng kêu to lớp một các ngươi giữ vững bên trái ban hai giữ vững ở đây ban ba làm chuẩn bị sáu kỳ thực ta căn bản cũng không biết chỉ huy chỉ là đầy miệng gọi bậy thôi trong lòng có thể khẩn trương đâu chỉ lo lắng càng quỷ tử một cái quyết tâm liền xông lên sáu vậy ta đây cái mạng nhỏ cũng liền báo tiêu lúc này có người ở sau lưng vô vô bờ vai của ta làm ta sợ hết hồn xoay người lại một cái thiếu chút nữa thì đem lưới lê cho chống đỡ. mặt sẹo nhẹ nhõm đỡ ra ta lưới lê, có chút khó tin mà hỏi, ngươi ở đây làm gì? nô, no. ta thật dài thở ra một hơi, các ngươi cuối cùng cũng đến rồi. cái này không, lừa gạt càng quỷ từ đâu? Phốc. một tiếng, theo sát lấy đi lên tiểu thạch đầu nhịn không được cười lên. các chiến sĩ khác cũng đối trước mặt cái này quái sự không biết nên khóc hay cười. mặt sẹo lắc đầu nói, cũng không biết là tiểu tử ngươi mạng lớn, vẫn là những cái kia càng quỷ từ mệnh ngắn, vậy mà lại để cho ngươi tiểu tử lừa gạt. đại đội trưởng đi lên xem xét, cũng không nói thêm cái gì. đem khẩu súng vung lên liền đều, đánh thoáng chốc súng kia âm thanh cùng tiếng nổ liền vang rội trở thành một mảnh các chiến sĩ cư cao lâm hạ hướng về phía phía dưới cảng quỷ tử bóp lấy co súng thoáng chốc đạn kia giống như hạt mưa tựa như hướng việt quân đánh tới sáu tiên huyết bắn tung tóe tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên ngẫu nhiên còn có mấy quả lựu đạn từ các chiến sĩ trong tay vung ra mỗi một tiếng nổ đều có thể mang theo mấy danh việt quân xoay người ngã xuống đất xuất hiện ở trước mặt ta đúng là một bức huyết cùng thịt viết bức tranh ta giơ lấy súng nhìn xem một màn này lăng lăng không biết nên làm những gì Bởi vì ta vẫn là không cách nào tin tưởng người khác có thể tàn nhẫn như vậy, vẫn là không cách nào tin tưởng chúng ta có thể dễ dàng như vậy liền mang đi từng cái sinh mệnh, chúng ta thậm chí cũng không nhận ra trước mặt những thứ này, người Việt Nam sáu. Thật muốn nổ súng sao? Ta ở trong lòng một lần lại một lần hỏi chính mình, vạn nhất đánh người làm sao bây giờ? Sau đó ta rất nhanh lại vì mình ý nghĩ cảm thấy buồn cười, nổ súng không phải là vì đánh chúng địch nhân sao? Mà ta lại lo lắng đánh tới người. mặc kệ, ta cắn răng một cái hung hăng bóp lấy cỏ súng sáu. phanh một tiếng, ta chỉ cảm thấy nơi bả vai truyền đến một hồi run rẩy. con mắt cũng đi theo phản xạ có điều kiện khép lại thế là đạn là đánh ra nhưng căn bản không biết bay đến địa phương nào drm -E nó chứ có lẽ là trận chiến này không có cái gì lo lắng cho nên bên cạnh mặt sẹo một mực đang chú ý lấy ta lúc này hắn hung hăng chiếu vào đầu của ta tới một bạo lực tử có người đánh như vậy thương sao nhắm mắt lại đánh không biết tại sao theo lần này để cho ta nghĩ tới lao đầu thật giống như lao đầu ở bên cạnh ta một dạng cảm giác này tuy chỉ là tại đầu ta bên trong chợt lóe lên nhưng lại để cho trong lòng ta có loại không giải thích được cảm giác an toàn đồng thời cũng tạo trừ trong lòng ta tạm niệm cùng lo lắng đây là chiến trường chúng ta là quân nhân ta một lần lại một lần nhớ lại lời của lão đầu trên chiến trường không phải ngươi chết chính là ta sống quân nhân chính là muốn giết chết địch nhân bảo tồn chính mình suy nghĩ ta liền đem đầu ngắm nhắm ngay một cái đang giơ súng đánh trả càng quỷ tử không chút do dự lên cỏ chụp cơ sáu phanh một tiếng cái kia danh việt quỷ tử nghiêng đầu một cái liền ngã trên mặt đất bởi vì khoảng cách rất gần ta thậm chí có thể thấy rõ ràng từ máu kia trong động bắn ra tới đỏ trắng xen nhau chất lỏng nhưng mà ta lại không có tốn quá nhiều thời gian đi chú ý cái này khiến người chán ghét một màn rất nhanh lại đem họng súng nhắm ngay một tên khác địch nhân phanh lại là một tiếng súng vang, một cái đang chuẩn bị hướng ta quân trận mà ném liều đạn việt quân hét lên rồi ngã gục. Tại hắn ngã xuống lúc, ta chú ý tới viên kia đã kéo dây cung tay liều đạn còn tại trong tay hắn phả ra khói xanh. Đồng bạn của hắn vội vội vàng vàng muốn đoạt qua tay liều đạn dứt bỏ, nhưng mà người chết thường thường lại bởi vì thần kinh căng thẳng mà năm ngón tay nắm chặt, thế là ta liền thấy viên kia liều đạn hiện lên phóng xạ hình dáng nổ tung đồng thời nổ lật ra phụ cận ba danh việt quân sáu. Làm ta còn nghĩ lại nhắm chuẩn cái thứ ba mục tiêu lúc, lại phát hiện cảng quỷ tử đã giống như là thủy triều lui xuống. Quân ta nhân số so việt quân nhiều, lại thêm chiếm cứ phương diện địa lý ưu thế. cho nên trận chiến này từ vừa mới bắt đầu chắc chắn việt quân bại cục Đối phó những cái kia chạy trốn việt quân, các chiến sĩ đạn vẫn là không cam lòng lòng bám theo một đoạn, mà ta cũng rốt cuộc không nhẫn tâm được đối với những cái kia chật vật không chịu nổi một mực chạy trốn việt quân thống hạ sát thủ. Hảo, các chiến sĩ tùy theo phát ra một mảnh tiếng hoan hô, thậm chí còn có chút chiến sĩ hưng phấn mà đứng dậy nâng cao năm đấm hô hào khẩu hiệu. Cái này không tử để cho ta như mày, xem ra chi bộ đội này giống như ta không có kinh nghiệm chiến đấu còn là không ít. Không tệ a, mặt có chút hưng phấn vưu bờ vai của ta nói, còn nói ngươi không biết đánh thương đâu, cái này không sáu, đánh rất tốt đi. Ai? Ta thừa nhận ta có đánh qua thương, có thể đó cũng là hồi nhỏ chơi khí thương A6. Ta nhớ được lúc còn rất nhỏ, lão đầu mà bắt đầu dùng khí thương để cho ta luyện xạ kích tư thế cái gì, có khi vì phạt ta không nghe lời, còn có thể tại trên nòng súng treo mấy khối gạch để cho ta dơ sáu. Ta cũng thích dùng khí súng bắn từ nhỏ điệu các loại, ai sẽ nghĩ tới đây cũng có tác dụng đó à. Bất quá sáu. Lần này địch ta ở giữa khoảng cách xa nhất cũng bất quá mấy chục mét, ta muốn cái này cũng là đánh chuẩn một cái nguyên nhân A5. Chương 5, chương năm con muỗi bay khắp nơi, con kiến con dẹp đầy đất bỏ, có khi còn có thể may mắn nhìn thấy một hai đầu xạ sáu. đây là ta đi tới nơi này thời không buổi tối thứ nhất mặc dù ban ngày chiến đấu đã để ta mệt mỏi không chịu nổi nhưng ta vẫn không cách nào tại dạng này trong hoàn cảnh chìm vào giấc ngủ còn có để cho người sống hay không Long ta phiền ý loạn tại đầu chung quanh trong hư không phất phất tay mà ở trong bóng tối giống như mỗi kêu hồ căn bản vốn không thêm để ý tới vẫn tại thai ta màng bên cạnh phát ra làm cho người kinh khủng cùng bất đắc dĩ tiếng ông ông lúc này ta thậm chí càng hy vọng đối mặt mình là địch nhân lưới lê cùng đạn mà không phải những thứ này vô cùng bất nhập con mối cho không biết lúc nào một cái mi thanh mục tú chiến sĩ leo đến bên thân ta cho ta đưa lên một bình đồ vật đây là gì? ta có chút ngoài ý muốn, chủ yếu là phía trước những thứ này bình ca cũng không rất yêu thích để ý đến ta. khu văn dầu a, chiến sĩ hướng ta dương lên tay. khu văn dầu, ta có chút nghi ngờ nhận lấy bình này đồ vật, ta phải thừa nhận ta chưa từng nghe nói cái gì khu văn dầu, càng không có dùng qua sáu. tại chiến sĩ trẻ tuổi dưới sự kiên trì, ta không thể làm gì khác hơn là chần chờ mở ra nắp bình đem bên trong tràn đầy mùi lạ chất lỏng bôi lên ở trên mặt trên tay sáu. cái này nếu như là trước kia đánh chết ta cũng sẽ không đem đổ túi như vậy thoa lên trên mặt, nhưng là bây giờ, tại trải qua chiến trường giết chóc sau đó. tại thể nghiệm qua sinh tử sau khi còn có cái gì không thể đâu khoan hay nói mùi vị kia là lạ đồ chơi thật là có chút dùng con mối quả nhiên thì ít đi nhiều rất nhiều đương nhiên nếu như nói hoàn toàn có thể đem con mối đuổi đi đó cũng là gần người ít nhất có thể đuổi đi việc cái này giống ngón tay nhỏ lớn bằng con mối khu văn dầu còn không có sản xuất ra cảm tạ, ta đối với cái này danh chiến sĩ gật đầu một cái khách khí gì chiến sĩ nhét miệng nợ nụ cười chủ động vươn tay ra tự giới thiệu mình ta gọi từ quốc lương các đồng chí đều gọi ta người đọc sách người đọc sách nghe ta không từ một sự sở nào có như thế giới thiệu mình người đọc sách là học sinh cấp 3 đâu ưa thích náo nhiệt tiểu thạch đầu sông tới tiếp miệng nói chúng ta đại đội văn bằng cao nhất là thuộc hắn toàn bộ doanh cũng liền như vậy hai ba cái sáu ai cái kia có thể tính toán gì người đọc sách có chút ngại ngùng nếu như không phải sắc trời đen ta muốn hắn lúc này chắc chắn kích động đến đỏ mặt ta gãi gãi đầu trong lòng suy nghĩ nếu như ta nói cho bọn hắn ta là sinh viên chưa tốt nghiệp vậy có phải hay không rất nhiều mặc dù ta tại trong đại học thứ học được giống như chỉ có tan gái về sau ta mới biết được người đọc sách điều kiện gia đình rất tốt cha là một trường Mâu thân là chân chính phủ cán bộ hắn vốn là có thể tại cha mẹ an bài xuống ở trong nước nhận được một cái bắt sát nhưng hắn lại liều mạng cùng phụ mẫu xích cũng phải lên chiến trường vì nước xuất lực đồng chí người đọc sách cho ta đưa lên một điếu thuốc chúng ta đều có chút trách toan người sáu trách lầm ta ta có chút không hiểu nhận lấy điếu thuốc đúng vậy a người đọc sách gật đầu một cái nguyên bản chúng ta đều cho là người là đồ hèn nhất đâu không nghĩ tới sáu người tại chiến tràng tượng biểu hiện như thế dũng cảm người đọc sách vừa nói một bên từ trong túi lấy ra một bao diêm vẽ mấy cây làm thế nào cũng hoạch không đốt The Người đọc sách mắng một tiếng, nhỏ giọng thì thầm, "Chuẩn là hôm nay đánh giặc thời điểm làm mưa sáu." Nói hướng cách đó không xa một danh chiến sĩ kêu một tiếng, "Đồng chí, mượn cái hộ quẹn." Cái kêu chiến sĩ vui vẻ leo lên, lấy ra một bao diêm tại trước mặt chúng ta dương lên, "Đồng chí, mượn điếu thuốc sáu." Người đọc sách mắng nhỏ một tiếng, tiện tay liền cho hắn đưa lên một điếu thuốc. Hắn dương dương đắc ý nhận lấy điếu thuốc gắn lên miệng, chi một tiếng hoạch đốt diêm. Đang lúc ta và người đọc sách đem đầu đụng lên đi thời điểm, lại đột nhiên cảm thấy có thứ gì tại trước mặt chúng ta nổ tung, một đoàn nhiệt hô hô đổ vật vẩy vào trên mặt của chúng ta, tiếp lấy mới nghe được một tiếng súng vang sáu. Ta rất nhanh liền ý thức được, tại trước mặt chúng ta nổ lên là cái kia danh chiến sĩ đầu, mà vậy vào chúng ta trên mặt, chính là của hắn huyết thủy. Không sai, là tiên nhìn thấy đầu nổ tung, sau đó mới nghe được súng vang lên. Ta từng nghe lão đầu nói qua, đạn đánh đi ra tốc độ rất nhanh, đặc biệt là cảng quỷ tử súng 56. Đạn tốc độ là tốc độ âm thanh 2 gấp 3, cho nên càng quỷ tử hướng ngươi bắn súng thời điểm, ngươi thường thường là còn không có nghe thấy súng vang lên, đạn liền đã đánh trúng đầu của ngươi. Từ một điểm này tới nói, địa ảnh trên TV những cái kia nghe được súng vang lên lại lăn lộn tránh né đạn ống kính tất cả đều là nói bậy. Ta không cách nào hình dung lúc đó cùng người đọc sách chấn kinh, hai người chúng ta tất cả đều chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ, ta không biết người đọc sách là thế nào nghĩ, ta chỉ biết mình đầu trống rỗng, không có sợ hãi cũng không có hốt hoảng, hoàn toàn sẽ không minh bạch hoặc có lẽ là không dám tiếp nhận sự thực như vậy. Hiện tại nhớ tới, lúc đó nhất định là bị cái này tương phản to lớn làm cho sợ choáng váng. Cái này cùng trên chiến trường đối mặt địch nhân cùng với súng tối cảm giác không giống nhau, cái này là hoàn toàn không có tâm lý chuẩn bị cái chủng loại kia. Nam xuống. Có biến. càng Quỷ Tử đi lên, 6. Tiếng súng rất nhanh liền vang dội trở thành một mảnh ta cũng không biết trong đêm tối là bị ai ép đến ta chỉ biết từ đầu tới đuôi cũng không có nhìn thấy một cái địch nhân sáu về sau ta mới biết được chiến sĩ khác cũng không có thấy địch nhân ở cái nào bọn hắn chỉ là loạn đả một trận ngừng bắn ngừng bắn tiếng kêu là mặt sẹo phát ra hắn có chút thở hồn hển đẻ xuống mấy cái còn tại bắn thương hai ba lần liền leo đến trước mặt ta thi thể trước mặt liên một cái liền lắc đầu hít miệng tiếp lấy không đợi ta phản ứng lại hắn liền đoạt lấy trong tay ta thuốc lá hung hăng ném xuống đất đều nghe kỹ cho ta đi ai cũng không đúng giờ hỏa không cho phép hút thuốc không cho phép nổ súng vậy nghe rõ chưa minh bạch Minh bạch. 6. Trong bóng tối chuyển đến từng đợt thưa thất lắc đắc đắc lại. Mà ta, lúc này mới ý thức tới có vừa rồi chẳng qua là bởi vì muốn quất điêu thuốc, liền dẫn đến một danh chiến sĩ chết tại Việt Quỷ tử tay súng bắn tiệt thương hạ. Trong đầu của ta không khỏi nhớ tới lao đầu từng theo lời ta từng nói, càng Quỷ tử tay súng thiện xạ cái kia gọi chuẩn, bọn hắn dùng cũng là chứa cái gương nhỏ bắn tiệt thương, ở buổi tối chỉ cần tàn thuốc lớn như vậy chút lửa sáu. Phanh một thương, liền xong đời. Lúc đó nghe lời này thời điểm ta còn không cho là đúng ở trong lòng xì một tiếng kinh miệt, cái gì tay súng thiện xạ a, nhân gia gọi là sniper. thô bất lặc kỳ. Hiện tại nhớ tới đây nếu là sớm một chút nhớ lại lao đầu nói lời này thì tốt biết bao nếu là trước đây đem lao đầu lời này nghe được trong lòng đi thì tốt biết bao sáu hoa một tiếng bên cạnh người đọc sách lại khóc đi ra hắn cơ hồ là quỷ út sắp cái kia danh chiến sĩ trên thi thể tự trách nói đồng chí có lỗi với cũng là ta hạ ngươi ngươi tỉnh sáu đờ gì e nó chứ không đợi người đọc sách nói xong mặt sẹo liền bỗng nhiên đoạt đi lên một cước đem người đọc sách đá ngã trên mặt đất máng khóc khóc có một điều dụng nhìn ngươi cái kia hùng dạng ai người đọc sách giống như là bị trong lòng ấy nay đánh gục uy tiến lên liền ôm thẹo trần nói ai Ngươi xử lý ta đi. Cũng là ta, cũng là ta hướng hắn mượn lửa sáu. Ngươi xử lý ta đi. Xử lý ngươi thì có thể làm gì? Mặt sẹo không chút khách khí đem người đọc sách đá văng ra, xử lý ngươi liền có thể nhường từ xây xuống lại. Có gan, ngày mai sẽ tại chiến trên sân giết nhiều mấy cái quỷ tử thay từ xây báo thủ. sẹo kiểu nói này, người đọc sách cũng không có thanh âm. Làm bốn phía lần nữa an tĩnh lại thời điểm, ta cảm giác bầu không khí cũng có chút không đồng dạng. Nói không nên lời đây là cảm giác gì? Các chiến sĩ giống như người người cũng là ủ rũ túi đầu giống đấu bại gà trống tựa như. Đối với cái này một điểm ta rất có thể hiểu được. vừa rồi cái kia một trận tuy bên ta cũng vẹn vẹn chỉ là chết một người cái này cùng ban ngày trên chiến trường thương vong nhân số so ra căn bản là không tính là cái gì nhưng vấn đề chính là ở sáu càng quỷ tử có thể nhìn đến chúng ta hơn nữa còn thành công đánh chết quân ta một danh chiến sĩ mà chúng ta lại ngay cả càng quỷ tử cái bóng cũng không có bắt được còn hốt hoảng loạn đả một mạch sáu càng quỷ tử chỉ sợ đều ở đây chỗ tối cười chỗ a cái này đại cảm khái chính là lão đầu nói tới sĩ khí a là một cái sợ tờ, hạ tại chiến tràng thượng tác dụng thường thường không phải có thể đánh giết bao nhiêu cái địch nhân mà là có thể hay không tại thời điểm thích hợp đả kích địch nhân sĩ khí từ một điểm này tới nói càng quỷ tử tên này sợ nghị vợ làm được rất thành công cái này nếu như là người khác nhịn một chút có thể đã vượt qua hoặc giống như mặt sẻo nói như vậy ngày mai lên chiến trường giết nhiều mấy cái càng quỷ tử báo thủ chính là nhưng này lại cũng không phải là ta tính tình của ta là chỉ cần có ai chọc ta ta nhất định phải đòi lại huống chi từ xây chết ta cũng phải bị một bộ phận trách nhiệm nghĩ tới đây ta không nói thêm gì vì súng trường đặt lên một loạt đạn phía sau liền liếp về trước mặt một mảnh hư không lúc này ta mới biết được nguyên lai like có khi hy vọng cùng thực tế vẫn có chênh lệch rất lớn bởi vì này lúc trên trời mây đen dày đã không có nửa điểm nguyệt quang ở trước mặt ta có thể nói là một mảnh đèn kịt liền cao mười mấy mét cây đều không nhìn thấy chớ nói chi là muốn ở nơi này trong đó tìm được một người đồng chí tiểu thạch đầu có lẽ là phát giác đến ý đồ của ta liền ghé vào bên thân ta nhỏ giọng nói yên tâm đi người xem sáu nói liền hướng cách đó không xa đang cùng mặt sẹo thương lượng cái gì một danh chiến sĩ dương lên đầu đó là ban ba giải lương liên minh ngoại hiệu súng trưởng chúng ta liền nổi danh tay súng thiện xạ đang so võ đại thi đấu bên trong cầm qua vô địch tác xạng thay chuẩn là an bài hắn tới đối phó cản quỷ tử tay xuống thần quả nhiên không ra tiểu thạch đầu sở liệu cũng không lâu lắm lương liên binh nắm lên xuống trường liền đi tại trải qua bên thân ta lúc tựa hồ cũng ý thức được ta muốn làm cái gì khoe miệng mỉm cười hướng ta lắc đầu tựa hồ muốn nói ta không biết lượng sức ta bị hắn như thế nở nụ cười thì càng là trong đầu một đoàn lửa vô danh lên đờ gì mờ -E nó chứ trong tay ngươi cầm là 56 mươi lửa trong tay của ta cầm cũng là 56 mươi lửa ta cũng không tin ngươi có thể đánh ta liền không thể đánh ta ngược lại thật ra muốn cùng ngươi so so xem ai trước tiên đem ngày đó giết càng quỷ tử cho đánh dụng đi 6 trước 6, chỉ nói là về nói thật muốn đối phó lên cái kia càng quỷ tử sơ nhỉ đến trả thật là có khó khăn không nói cái này trong đêm đen không hề có một tia sáng chỉ là đầu kia trên đỉnh thành đoàn con mối đều để người vô pháp thời gian dài mai phục cái này không còn không có tại trong trận địa nằm sấp bên trên một hồi trên mặt liền bị con mối cắn ra mấy cái bao lớn cái này khiến ta không đắc bất hướng người đọc sách muốn khu văn dầu nhiều bơi mấy lần bất quá để cho ta cảm thấy may mắn chính là ẩn nút hơn một tiếng sau không chỉ là ta không có thu hoạch cái kia được xưng là súng trường tay súng thiện xạ cũng đồng dạng không thu hoạch ta còn nhớ kỹ có một lần ta trùng hợp đi ngang qua súng trường mai phục điểm thời điểm sáu phải nói ta căn bản là không có phát hiện súng trường mai phục ở đó từ một điểm này tới nói ta lại không đắc bất thừa nhận hắn mai phục thủ đoạn cùng sức chịu đựng đều phải so với ta tốt hơn nhiều ta cũng không có biện pháp làm đến như cái kia dạng tại con môi đốt phía dưới còn có thể không núp đích Xuyệt, tiểu tử 6. tại ta vượt qua xuống trường bên cạnh lúc hắn nhỏ giọng kêu gọi ta ta có chút không tình nguyện hóc lưng lại như mèo tới gần hắn đồng thời trong lòng âm thầm sợ hai thán phục cùng súng trường đến cùng vẫn là có khoảng cách ta nói ngươi tiểu đồng chí này súng trường sụ mặt dùng dậy dỗ khẩu khí nói với ta đạo không nghe thấy cai ra lệnh sao ngày mai còn có trận chiến muốn đánh đâu tìm một chỗ đi nghỉ a đó là một đề nghị rất hay trên thực tế vừa rồi hơn một giờ mai phục ta cũng có chút khí thỏa bởi vì tự ta cũng không tin tưởng có thể đặt xuống thân kinh bách chiến càng quỷ tử sợ nhịp ta nhớ được lao đầu đã từng nói càng quỷ tử từ thế chiến thứ hai đến nay vẫn luôn đang chiến tranh đánh chạy người pháp đã tới rồi nhật bản người nhật bản người đổi chạy người pháp lại tới người pháp đi người mỹ tiếp lấy lại tới đánh sáu thế là đánh liền phải càng quỷ tử người người cũng là lao binh cũng chính vì dạng này cho nên ta cũng đối với mình có thể đặt xuống Việt quân sở nhịp vợ không có bao nhiêu lòng tin ta mới là một cái vừa học được bắn súng thái đều không phải chỉ là súng trường không nói như vậy còn tốt hắn như thế một khuyên thì càng là khơi dậy trong lòng ta vẻ này không chịu thua ngạo khí thế là ta dương lên đầu hồi đáp hay là ra lệnh cho chúng ta không cho phép hút thuốc là không cho phép nổ súng bậy không phải lại không nói không chính xác chạy loạn sáu Người sáu súng trường bị ta đây lời nói đính đến nhất thời chán nản hung hăng chừng ta một mắt phía sau liền không lại nói chuyện ta ở trong lòng âm thấm đắc ý một phen sau đó cùng súng trường thác khai một điểm khoảng cách tìm một chỗ nằm xuống lúc này ta đã cảm thấy có chút không đúng chúng ta dạng này mai phục giống như thiếu đi một chút gì không phải sao phía trước một mảnh đen như mực tầm nhìn bất quá mười mấy mét như thế nằm sắp có thể tạo được tác dụng gì coi như càng quỷ tử tại bên kia nên ngang đi tiểu chúng ta cũng không nhìn thấy a ngoài ra ta còn có một cảm giác chính là chúng ta như thế dùng thương ngắm lấy có phải hay không quá không chuyên nghiệp luôn cảm thấy thiếu đi một chút gì nghĩ tới nghĩ lui sáu đột nhiên liền nhớ lại tại trong phim ảnh thấy quân mỹ sợ nỉ vợ cũng là hai người một tổ một cái là xạ thủ một cái khác là quan sát viên hoặc là trợ thủ nhưng bất luận là ta vẫn xuống trường chúng ta giống như cũng chỉ là làm một mình phải nói sợ nỉ hai người một tổ vẫn rất có đạo lý ưa thích quân sự ta rất rõ ràng một điểm Sạ thủ bởi vì phải bưng súng trường nhắm chuẩn, cho nên quan sát được phạm vi liền tương đối ít, hắn càng nhiều hơn chính là chú ý một cái nào đó mục tiêu tiếp đó đem hắn đánh bại. Mà quan sát viên đâu, liền có thể sử dụng mong viễn kính từ toàn cục tới quan sát toàn bộ chiến trường, vì sạ thủ chế định hợp lý mục tiêu bắn cùng xạ kích chính tự. Hơn nữa vũ khí của hai người còn có thể tạo thành bổ sung, sạ thủ bắn tỉa thương tầm bắn xa nhưng xạ tốc chậm, quan sát viên liền có thể phối một cái tầm bắn ngắn nhưng xạ tốc nhanh xuống tiểu liên sáu. Dạng này có thể tránh cho sở vợ bởi vì nhân số địch nhân quá nhiều mà đến không bằng giết sạch được điểm. Nhưng vì cái gì quân ta lại không có làm như vậy đâu? ta không có quan sát viên là bình thường thế nhưng là liền súng trường cái này bị mặt xẻo an bài làm nhiệm vụ tay súng thiện xạ cũng không có quan sát viên sáu cái này tựa hồ liền có chút nói không đi nghĩ nghĩ ta liền hiểu đạo lý trong đó cô ta luôn luôn cũng không xem trọng tay súng bắn tỉa phát triển đặc biệt là tại 10 năm loạn lạc sau đó cô ta mấy trăm vạn người binh sĩ lại không có sợ nghỉ vợ cái này biên chế đương nhiên cũng không có sợ nghỉ vợ chuyên dụng súng ngắm lão đầu trước đó cũng đã nói chúng ta tay súng thiện xạ dùng là năm mươi có thể đánh 400 trăm m cũng không tệ rồi nhân ra càng bị tử súng kia sáu tầm sát thương là tám trăm tích 800 mét đối với 400 m cái này còn có so sao? Hơn nữa nhân gia vẫn có trang kính ông nhắm. Nghĩ tới đây ta trí khí lập tức lại ngắn một đoạn, trong lòng lại bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Nói đùa, đây cũng không phải là đùa giỡn, nói không chính xác ta cũng sẽ nhường càng quỷ tử cho một súng bắn bể đầu đâu. Vừa nghĩ tới vừa rồi cái kia danh chiến sĩ ngay tại trước mặt ta bị đánh óc bán tán loạn chẳng cảnh, đầu ta ra liền từng đợt run lên. Nói không chính xác một màn này chẳng mấy chốc sẽ xảy ra ở trên người ta, nhưng mà ta cắn răng vẫn kiên trì xuống, như thế liền xuống còn không phải nhượng bộ thương tên kia chết cười. Ta liền là nằm sấp cũng muốn ở đây nằm sấp bên trên một đêm. ta đánh không đến, súng trường cũng đánh không đến, có gì phải sợ. Sau đó ta suy nghĩ lại cảm thấy có chút không đúng, càng quỷ tử súng ngắm có thể đánh 800 trăm mét không sai, coi ống nhắm cũng không có sai sót. Nhưng đây là đang buổi tối a, ở buổi tối ống nhắm hữu dụng không? Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy xa mười mấy mét chỗ, càng quỷ tử không phải cũng là cái kia tầm bắn 800 trăm mét hữu dụng không? 800 trăm mét bên ngoài có thể đánh nhận được một cái tàn thuốc lửa lớn như vậy hoa. Thế là ta rất nhanh lại phải ra một cái kết luận, càng quỷ tử sở nỉ ở chắc chắn chốn ở quân ta trận địa không xa. Nói một cách khác chính là ở nơi này ban đêm. Việc quân dùng súng ngắm cùng ta trong tay 56 nửa không có quá lớn phân biệt, ta vẫn có cơ hội đem đối thủ giết chết. Nghĩ tới đây ta lúc này thu hồi súng trường, hóp lưng lại như mèo ba bước hai bước liền chạy ngược về, còn không có chạy đến doanh địa liếc mắt liền thấy ngồi xổm ở phía sau cây tiểu thạch đầu, không nói hai lời liền hướng hắn vây vây tay. "Chờ sáu." "Đợi một chút." Tiểu thạch đầu giống như có chút lung túng. Ta rất nhanh liền minh bạch nguyên nhân trong này, gia hỏa này ngồi xổm ở cái kia phía sau là ở đi ngoài sáu. "Chuyện gì?" Tiểu thạch đầu khẩu khí có chút tức giận, điểm ấy ta có thể lý giải, đổi lại là ta vào lúc này cũng không ngứa thích để cho người ta kêu đến. cái này sáu, ta có chút ngượng ngùng nói, có thể hay không rút một chút. nói thôi. tiểu thạch đầu không nói hai lời liền đồng ý ngươi đến phía sau sáu. ta hướng về sau lưng địa hình nhìn một chút, lập tức chỉ vào một khối nổi lên tảng đá lớn nói, liền trốn ở vậy đi, đốt một điếu thuốc. tiếp đó vươn ra sáu. gì? tiểu thạch đầu trừng lớn một đôi mắt nhìn ta nói, ngươi đi rồi, ai có mệnh lệnh sáu? ta biết ai có mệnh lệnh. thế nhưng là ngươi sẽ không muốn đem cảng quỷ tử tay xuống thiện xạ dẫn ra sao? nghĩ là nghĩ. thế nhưng là sáu. tiểu thạch đầu còn tại chần chờ. đừng thế nhưng là như là. ta nói, ai không để chúng ta châm lửa hút thuốc, đó là sợ chúng ta gặp nguy hiểm. lúc này không phải để cho ngươi trốn ở tảng đá phía sau thuốc lá nhô ra tới sao? chẳng lẽ sáu? chẳng lẽ ngươi sợ chết? ai sáu? ai sợ chết? làm liên làm, có gì đặc biệt hơn người? ta nhẹ nhàng nở nụ cười. đầu năm nay người thật là chịu không được phép khích tướng A, đặc biệt là ở người khác nói hắn sợ chết nói hắn đồ hèn nhát thời điểm. tiểu thạch đầu vụng trộm mượn tới một cái hộp diêm hai điếu thuốc, liền nút ở tảng đá phía sau. ta lại lần nữa tìm một cái nhấc lên xuống trường nói thật, lần này ta cũng không như thế nào sợ. có đôi lời gọi mắt không thấy tâm không phiền cái này đêm tối tuy là tràn đầy thần bí cùng quỷ dị nhưng mặc kệ như thế nào so với ban ngày cái kia khắp nơi có thể thấy được thi thể và tiên huyết tới nói cũng muốn giỏi hơn nhiều cùng để cho ta đối mặt địch nhân ánh mắt cùng tàn khốc ta tình nguyện đối mặt cái này đêm tối lúc này ta mới ý thức tới chính mình chưa bao giờ đối mặt qua đen như vậy đêm thường ngày đêm tối với ta mà nói cũng là đèn đuốc sáng trang, cũng là hoa hồng rượu xanh hoặc cũng là tầm hoan tác nhạc sáu mà bây giờ đối mặt nhưng là đen kịt một màu giống như xa xôi hư không giống như sâu tùy đáy biển giống như đối mặt nội tâm của mình sáu Ta phảng phất tại cái này trong hư không thấy được nhà của mình, nhìn thấy nóng trong ta về nhà mẫu thân, thấy được nằm ở trên giường bệnh lao đầu 6. tụ cục sáu. Vài tiếng chim bù câu tiếng kêu đem từ trong tưởng tượng giật mình tỉnh giấc, đây là ta cùng tiểu thạch đầu ước hẹn ám hiệu, cũng chính là hết thể chuẩn bị thỏa đáng. Ta lắc lư túi đầu để cho mình thanh tinh chút, dùng bù câu âm thanh đáp lại tiểu thạch đầu phía sau liền đem lực chú ý tập trung vào súng trường đầu ngắm bên trên. Suy nghĩ một chút lại cảm giác đắc bất đối với, liền xem như địch nhân khai hỏa, đó cũng chỉ là một tiếng súng vang cùng họng súng một điểm ánh lửa sáu. Nếu như ta chỉ là nhìn chằm đầu ngắm một chút không gian. vậy có lẽ căn bản là không nhìn thấy cái này trong đen kịt một điểm quang hiện ra thế là ta đem súng trường pháng hương xuống phóng hai mắt nhìn chằm chằm phía trước một vùng tăm tối một phút đi qua không có tiếng súng cũng không có ánh lửa trong hư không trả lời ta chỉ có từng tiếng côn trùng kêu vang cùng với gió nhẹ lay động cỏ dại lúc phát ra thấu thấu âm thanh ta thừa nhận trước đó chưa bao giờ từng nghĩ trong đêm tối còn có dạng này một phong cảnh nếu như có thể ta thậm chí hy vọng có thể ổn định lại tâm thần thưởng thức một phen nhưng mà ta lại biết không thể bởi vì này nhìn như yên tĩnh trong đêm tối tràn đầy sắc cơ hai phút đi qua vẫn là không có động tính. Nhưng ta biết trong bóng đêm có một người, một cái đích nhân, hắn đang dùng một đôi cảnh giác con mắt nhìn ta chằm chằm phương hướng, dùng nòng súng lạnh như băng hướng về phía ta sáu. Đây là một loại cảm giác, một loại cảm giác nguy hiểm. Ta nhìn không thấy hắn, nhưng lại biết hắn sẽ ở đó. Ba phút đi qua. Trong lòng ta từng đợt khẩn trương, một điếu thuốc không cần vài phút liền hút xong, một điếu thuốc phía sau theo sát lấy một cây, vậy liền để đối thủ sinh ra hoài nghi. Hắn vì cái gì không bắn súng đâu? Là bởi vì quá xa không cách nào mệnh chung, còn là bởi vì phát giác đến nơi này là một cái cảm bẫy. Sau đó ta cũng cảm thấy biện pháp này thực sự chẳng ra sao cả. Phải biết, chúng ta vừa mới có một danh chiến sĩ hy sinh ở nơi này danh Việt quân tay súng bắn kia thương hạ, coi như người ngu đi nữa cũng sẽ nghĩ đến cấm hỏa cấm hút thuốc đi, vậy làm sao lại nhanh như vậy thời gian lại có một người thoải mái phạm sai lầm đâu. Nghĩ tới đây lòng ta tiếp theo trận vệ vại, vốn đang cho là mình rất thông minh, vốn đang cho là mình ít nhất lại so với bây giờ nhiều người mấy chục năm tri thức, nào biết được sáu? Ngay tại ta chuẩn vụ lúc bông tha, đồng nhiên phịch một tiếng súng vang lên làm ta sợ hết hồn. Về sau nhớ tới, đây nên là Việt quân sơ nghi tờ khinh địch. phải biết, việc quân đối với ta quân bộ đội vũ khí rất quen thuộc, bọn hắn biết quân ta không có súng ngắm, cũng biết quân ta bộ đội bên trong không có sờ tờ, cho nên hắn đây là biết rõ cạm bẫy cũng khiêu chiến tựa như tới ngày vào sáu. Ngay lúc đó ta nơi nào sẽ suy nghĩ nhiều như vậy, ta chỉ chú ý tới xuất hiện trước mặt một điểm hỏa hoa sáu. Cho nên ta muốn cũng không muốn rơi súng liền chiếu vào trong đầu đệ nhất ấn tượng hướng chút lửa kia hoa bóp lấy cò súng. Phanh phanh phanh sáu. Ta một hơi liền đem súng trường bên trong tất cả đạn đều đánh ra ngoài. Ta thừa nhận mình không phải một cái hợp cách sniper. thậm chí không nói là tay súng thiện xạ bởi vì không có cái nào sợ nỉm đỡ có thể như vậy đem đạn hướng hoàn toàn không xác định mục tiêu đánh đi ra đúng vậy ta là tại tìm vận may không có cái nào sơ nỉm đỡ lại là dựa vào vận khí thủ thắng mà ta liền là bởi vì ta biết việc quân trốn ở trong bóng tối mà có thể vì ta chỉ thị mục tiêu cũng chỉ có cái kia có như nhìn thoáng qua hòa tinh, cho nên ta chỉ có thể là tìm vận may sáu ai ai đánh thương ta nghe đến theo gầm thét nguy rồi lúc này ta mới ý thức tới nổ súng bậy cũng là cái quân lệnh sáu bảy chứ bảy chứ bảy Tiểu Thạch đầu mới chạy đến bên cạnh ta muốn hỏi đánh không có, kết quả bị mặt sẹo như thế vừa gọi liền gắng gượng nuốt xuống. Chỉ chốc lát sau chỉ thấy mặt sẹo nổi giận đùng đùng chạy đến trước mặt chúng ta, phết đầu cái não liền chỉ chúng ta mắng, các ngươi làm trò gì? Không nghe thấy mệnh lệnh của ta đúng không? Còn có hay không tổ chức họ kỷ luật họ sáu? Ai? Một thanh niên cắt đứt theo lời nói, xuống trường không biết cái gì xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, hắn có chút không cam lòng ngắm ta một mắt đối với mặt sẹo nói, tiểu tử này đem càng bị tử đánh rớt Gì? Mặt xẹo có chút khó tin nhìn qua ta, sau đó lại nhìn qua xuống trường nói, ngươi xác định? Làm sao ngươi biết Càn Quỷ tử bị đánh rơi mất? Ân Súng Trường gật đầu một cái, ta nghe đến Càn Quỷ tử từ trên cây rất xuống âm thanh, tám thành là sống không được. Nhưng tạm Súng Trường liền hỏi ta, ta chỉ muốn biết sáu. Ngươi lại như thế nào dẫn Càn Quỷ tử xuất thủ? Là ta. Tiểu Thạch Đầu có chút đắc chí giải thích nói, Dương Học Phong đồng chí nhường ta tại bên kia đốt một điếu thuốc sáu. Tiểu Thạch Đầu vốn còn muốn tiếp theo nói đi xuống, xem xét mặt sẹo vậy phải rất người sắc mặt đã biết thú thu lại miệng. Ai? Súng Trường nhìn sắc trời một chút liền đề nghị, lập tức liền trời đã sáng. chúng ta tốt nhất hướng về 6 giờ phương hướng hơn 200 trăm em mở vị trí đánh mấy pháo thứ nhất có thể phòng ngừa càn quỷ tử đi lên cứu người thứ hai đi sáu nói không chính xác càn quỷ tử tay xuống thiện xạ chỉ là thụ thương ân Mặt sẹo gật đầu một cái hung ác trợn mắt nhìn ta và tiểu thạch đầu một cái nói lần này coi như các ngươi gặp may mắn lần sau không thà cho các ngươi Súng trưởng vỗ vu bờ vai của ta nói ngươi thắng đánh thật hay hảo trung quanh các chiến sĩ đột nhiên liền tuôn ra một hồi gieo họ, trước đây bầu không khí ngột ngạt thoáng chốc liền quét sạch thay vào đó chính là một loại tự hào cùng tiêu ngạo. còn có mấy cái ta căn bản cũng không biết chiến sĩ chủ động tiến lên đây cùng ta nắm tay trong miệng không ngừng nói dương học phong đồng chí ngươi vì chúng ta ban lập công làm vẻ vang cảm tạ ngươi đồng chí có thể vì chúng ta binh sĩ thở dài một ngụm sáu bị các chiến sĩ như thế khen một cái trong lòng ta không khỏi có chút dương dương đắc ý đứng lên đồng thời cũng không khỏi ở trong lòng cảm thán một tiếng lao đầu nói lời thật đúng là không sai sơ nhiễm vợ tác dụng lớn nhất không phải giết bao nhiêu người mà hẳn là có thể hay không hữu hiệu để cao bộ đội sĩ khí cái này không ta lần này bất quá là đánh chết sáu Sắc thực nói hẳn là nghi là đánh chết một người mà thôi thế nhưng là bộ đội toàn bộ tinh thần diện mạo cũng không giống nhau đồng chí cảm ơn ngươi người đọc sách đi tới nắm thật chặt tay của ta trong ánh mắt tràn đầy cảm kích không cần cảm ơn ta hồi đáp cái này cũng là ta phải làm ta có thể lý giải người đọc sách ý nghĩ hắn còn đang vì hại chết cái kia danh chiến sĩ mà ấy nấy, nhưng ta đánh chết cái kia việt quân sợ nhịm tợ ít nhất là báo thủ ít nhất có thể nhường trong lòng của hắn khá hơn một chút âm âm sáu cũng không lâu lắm thì có từng phát đạn pháo hướng về việt quân sợ tợ có khả năng vị trí đánh tới mật độ tuy không lớn nhưng là cách vài phút đánh liền một vòng dạng này một mực kéo dài đánh tới nửa giờ sau hướng đông lúc đầu ta còn thực sự cho là bắn pháo mục đích là vì ngăn cản đối phương nghị cách cứu viện sở nịp tờ, về sau mới biết được nguyên lai xuống trường là có mưu đồ khác sắc trời vừa hơi sáng chúng ta ngay tại thẻo dẫn đầu dưới đem binh sĩ kéo ra ngoài ta còn bắt đầu kỳ quái binh sĩ tại sao lại ở đây thời điểm hành động coi như ta là tân thủ cũng biết lúc này xuất động phải không thích hợp cái này không phương đông vừa mới nhả ngân bạch sắc việt nam trong khe núi tràn đầy sương sớm lại thêm một điểm mơ hồ ánh sáng cùng khắp núi cỏ dại cây cối có thể nói là cái thiết hạ chạm tốt đẹp thời cơ a chúng ta những thứ này thứ biết động đó chính là dấu ở trong bụi cây việt quân biếng ngắm về sau ta liền biết hành động lần này là thượng cấp ra lệnh đương nhiên lúc đó ta đây tên lính quèn không thể nào biết thượng cấp tại sao muốn dạng này ta chỉ biết bưng súng trường sợ mất mật đi theo các chiến sĩ cẩn thận đi lên phía trước theo từng đợt cỏ xanh phát ra vụ vụ âm thanh ta rất nhanh liền cảm thấy dưới chân một hồi lạnh bớt việt nam nước không khí phần hàm lượng rất lớn nước hàm lượng đại liền sẽ có sương mù sương mù khí ngưng kết tại trên cỏ liền sẽ tạo thành hạt sương giày giải phóng xẹt qua những cỏ này cũng sẽ bị hạ xương ướt nhẹp giày làm ướt liền sẽ để ta tuyệt không thoải mái xấu ta là không phải rất nhàm chán trên thực tế ta không có chút nào nhàm chán ta là tại trăm phương ngàn kế suy nghĩ một chút không liên hệ nhau chuyện tới xua đuổi trong lòng ta sợ hãi lúc này ta ngay tại kỳ quái thậm chí ta đều có chút không tin mình tối hôm qua có thể bình tĩnh như vậy giết chết một người mà hoàn toàn không có cảm thấy sợ hoặc là ác tâm nhưng mặc kệ trong lòng ta có bao nhiêu sợ mặc kệ hai chân của ta nặng bao nhiêu ta vẫn không đắc bất bước hai chân của mình đi lên phía trước chỉ chốc lát sau đội ngũ liền đi tiến vào trận địa tiền hơn 100 trăm m mở xa trong bụi cỏ dại lúc này trong lòng ta ẩn ẩn minh bạch chúng ta ở nơi này không thích hợp thời gian đi ra ngoài nguyên nhân sáu việt quân sơ nịp tờ. quả nhiên chỉ chốc lát sau mặt sẹo liền nhỏ giọng hạ lệnh các đồng chí diễn phần mình tản ra tìm kiếm cảng quỷ tử tay xuống thiện xạ thi thể tìm được kịp thời báo cáo là là 6. các chiến sĩ nhỏ giọng ứng với rất nhanh liền hiện lên hình quạt tản ra hướng phía trước lùm tịm ta một bên tại trong bụi cỏ vừa đi vừa nghỉ Một bên kỳ quái lấy tại sao chúng ta phải đối với một cái việc quân tay súng bắn tỉa chết sống như vậy quan tâm, đặc biệt là bây giờ còn đem một trung đội binh lực đến mức trong nguy hiểm chỉ vì tìm được tay súng bắn tỉa kia. Mảnh này bãi cỏ sớm đã bị tối hôm qua một hồi pháo kích nổ loang loang lộ lộ khắp nơi đều là hố bom, bất quá lại cũng không giống ta tưởng tượng như thế một mảnh cháy đen. Hắn nguyên nhân ta muốn vẫn là bởi vì xương ngủ quá nặng à, đạn pháo còn chưa đủ nhường mảnh này bãi cỏ lửa cháy. Ngược lại là khắp nơi đều là mang theo bị đạn pháo nổ nát bấy thảo phấn, lá cây cùng khối gỗ, ngẫu nhiên còn biết xem đến vài miếng khối gỗ hung hăng vào trong cây gỗ trong khe đá sáu. Phải biết. Khối gỗ bị tạc nát phía sau thì tương đương với từng khối mảnh đạn. Ta rất khó tưởng tượng nếu như là thân ta chỗ trong đó bị những thứ này khối gỗ gọt đến sẽ là một dạng kết quả gì. Ai? Lúc này ta nghe đến bên trái đằng trước một tiếng kêu gọi, thế là không kiềm hãm được liền theo đội ngũ hướng về tiếng kêu chuyển tới phương hướng tới gần. Về sau ta mới biết được, đây thật ra là kiện vấn đề rất nguy hiểm. Tại chiến trên sân, bất cứ lúc nào đều không cần đi tham gia náo nhiệt sáu. Lòng hiếu kỳ giết chết người, lời này thật là lời lẽ chí lý. Xuất hiện ở trước mắt ta chính là một cô thi thể, một bộ bị khối gỗ cùng nhánh cây cắm thành con nhím thi thể. từ mũ giáp của hắn cùng quân trang đến xem rất rõ ràng là một cái càng quỷ tử nhưng ta cũng không cho rằng hắn chính là tên kia bị ta đánh chết thư kích thủ nguyên nhân rất đơn giản trong tay hắn chảo là một thanh súng tiểu liên lại nói mặc dù ta không có bao nhiêu kiến thức quân sự nhưng súng tiểu liên vẫn là biết quả nhiên mà xẹo rất nhanh liền nói cái này không phải tức vũ khí sau tiếp tục lùng tìm Ai? lúc này có danh chiến sĩ nhịn không được hỏi một tiếng chúng ta lại không thấy qua cái kia càng quỷ tử tay súng thiện xạ làm sao biết là có còn hay không là đúng vậy a ai, một cái khác danh chiến sĩ chen miệng nói cái này càng quỷ tử là cái gì lai lịch làm gì nhất định phải tìm lấy hắn, hắn người không trọng yếu. Mặt sẹo trả lời, quan trọng là thương của hắn sáu, thương của hắn. Các chiến sĩ nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, ai cũng không nghĩ tới chúng ta một trung đội nhân vào lúc này xuất hiện cũng là vì khẩu súng. Mặt sẹo muốn trả lời cái gì, trên không đột nhiên chuyển tới một hồi tiếng gào lại làm cho sắc mặt hắn đại biến, một tay lấy mấy người bên cạnh đẩy nã kêu to, nằm xuống. âm âm sáu, mấy phát pháo đạn ngay tại chúng ta phụ cận nổ ra, trên bầu trời một mảnh nổ vang, nằm dưới đất ta chỉ cảm giác dưới mặt đất truyền đến từng đợt chấn động, giống như có vô số liệt xe lửa đồng thời từ bên cạnh lái qua một dạng. ta quen thuộc họ muốn tránh đến cách đó không xa dưới một cây đại thụ nhưng nghĩ đến vừa rồi cái kia danh việt quân khi chết thảm trạng liền dừng lại tay chân sáu ta nhớ được lao đầu cũng từng đã nói với ta bắn pháo thời điểm địa phương nào cũng có thể trốn chính là dưới cây trong rừng trúc không thể trốn không bao lâu không hiểu chuyện ta sẽ ngây ngốc hỏi một tiếng vì sao vì sao lao đầu lúc này sẽ hai mắt chừng một cái mặc dù hắn không có mắt thế nhưng chừng một cái nhưng là dọa người hơn tiếp lấy lao đầu liền sẽ như cái chuyên gia tựa như vừa dùng tay biểu thị vừa nói biết trốn ở dưới cây trong rừng trúc sẽ có hậu quả gì sao đạn pháo ô sáu tới vang một tiếng ngay tại trên tán cây nổ tung, tuy nổ không đến người, thế nhưng mảnh đạn A, cây khối nhánh cây A, sẽ ở trên trời nổ tung giống như thiên nữ tán hoa một dạng từ trên hướng xuống cắm sáu, coi như ngươi nằm sấp cũng vô dụng. nghĩ tới đây ta nơi nào còn dám chậm trễ, bất kể hắn là cái gì đạn pháo vang dội không vang trên mặt đất chấn không chấn, liền lăn một vòng liền hướng bên cạnh không có cây chỗ vọt. ta nhớ được phụ cận đây có một đầu khe nước sáu, ngươi cũng đừng xem nhẹ nước này câu, cái đồ chơi này cũng không nhất định một cái toàn bộ này nhiên chiến hào sao? khác nhau chẳng qua là bên trong có thủy thôi. ta quả nhiên không có nhớ lầm. ta tại mảnh đạn cùng mảnh gỗ vụn bên trong chạy chối chết mấy phút sau đầu kia khe nước đông nhiên ngay tại trước mặt ta ta muốn cũng không nghĩ một cái xoay người liền lăn xuống dưới phốc đông một tiếng làm toàn thân đều xuyên vào tại lạnh như băng trong nước suối thời điểm ta cảm thấy vô cùng thoải mái đặc biệt là tâm cũng bông xuống một nửa sáu cứ việc hay không đánh gãy có bay lên hòn đá rơi vào dòng suối nhỏ phát ra phốc thông phốc thông tiếng vang nhưng ta biết mình trên căn bản là an toàn nhưng ta rất nhanh liền ý thức được chính mình sai rồi hơn nữa sai rất lợi hại bởi vì đúng lúc này sáu ngay tại bên cạnh ta sáu một cái họng súng đen ngỏng chậm rãi dỗi tới chĩa vào đầu của ta bên trên. Là cái kia danh viện quân sở niệm tơ, ta từ trong nước mơ mơ hồ hồ cái bóng nhìn ra đó là một thanh cùng chúng ta cũng không giống nhau thường, mặc dù ta không biết đó là cái gì thường, nhưng lại nhận ra phía trên kia ông nhắm. Ta sai rồi, tối hôm qua ta cũng không có đem hắn đánh chết. Chương 8, chương 8, 8, hắn tại sao còn không chết? Hắn vì cái gì còn chưa có chết? Hắn làm sao có thể còn chưa có chết? Hắn không chết mà nói cũng chỉ có ta chết đi. Lúc này ta cũng chỉ có thể trách vận khí mình không tốt, có hay không hảo tại sao phải chạy đến dòng suối nhỏ này bên trong chịu chết tới. Ta còn thực sự là đần cái nào? Ta biết dòng suối nhỏ này là tốt nhất địa điểm bản thân, cái kia viện quân sơn nhị rõ đương nhiên cũng biết, ta như thế nào một điểm cảnh giác họ cũng không có. Nếu như là tại bình thường sơ xuất điểm đây cũng là tính toán, đây là tại chiến trên sân a, cái này sơ ý một chút liền muốn liên lụy một cái mạng, ta liền sẽ không có cơ hội thứ hai sáu. Khoảng không nổ càng nam nữ, đừng nổ súng. Lúc này cũng không biết là cái khó lo cái khôn hay là thế nào, ta đột nhiên liền toát ra một câu thuần chính càng nam nữ, người một nhà. Có lẽ có người sẽ kỳ quái ta vì sao lại nói càng nam nữ sáu. Cái này nói rất dài dòng, lão đầu rất sớm đã làm minh, tại kháng đẹp viện binh càng thời điểm. Cũng chính là ở Trung Quốc cùng Việt vẫn là đồng chí thêm huynh đệ quan hệ thời điểm liền làm một tên pháo binh tiếp viện qua Việt, vào lúc này lao đầu liền câu dẫn một cái danh Việt Nam tịch phụ nữ đảng hoàng, cái này phụ nữ đảng hoàng về sau liền thành mẹ ta sáu. Đồng chí, ta tiếp tục dùng lưu loát càng nam nữ nói, ta là trà trộn vào địch nhân trong bộ đội dân binh, ta họ Nguyễn, liền ở tại Sà Bạ. Dĩ vang kinh nghiệm tán gái nói cho ta biết, nếu như muốn lấy được tín nhiệm của người khác mà nói, vậy sẽ phải trước tiên nói cho đối phương biết thân phận của mình. hơn nữa trước một bước nói cho đối phương biết còn có một cái chỗ tốt đó chính là ngươi có thể nói tự mình nghĩ nói đợi đến đối phương hỏi thời điểm thường thường sẽ hỏi đến một chút ngươi trả lời không tới vấn đề đặc biệt là bây giờ đối phương không hề động tựa hồ là đang suy xét lại có lẽ là đang muốn tìm ta đây trong lời nói sơ hở nhưng mà ta tự nhận chính mình nói láo bản sự cũng không tệ lắm nhớ ngày đó tại hiện đại thời điểm ta thế nhưng là thành công nhường mấy cô gái tin tưởng ta vẫn là sự nam sáu đây là để lời nói với người xa lạ lúc đó cái này càng quỷ tử sở dĩ tìm không ra ta sơ hở là bởi vì ta trước đó liền ngăn chặn có khả năng ra sai lầm cái này không Dân binh Liên Đại Biểu không có phiên hiệu, nguyễn họ lại là Việt một đại họ, đến nội ở tại xạ bạ đi sáu, đây chính là ta chỗ ca minh. Quả nhiên, gia hỏa này gặp ta không đem địa chỉ nói toàn bộ, liền tiếp tục hướng xuống vấn đạo, ở tại xạ ba địa phương nào, ngạnh con đường phố 36 mươi hảo, ta muốn cũng không muốn liền trả lời lấy. Trong lòng ám kế, đây là ta mẹ địa chỉ, nàng cũng không biết nói bao nhiêu lần, ta còn sẽ không nhớ rõ. Thế là gia hỏa này đối với ta còn sót lại một chút lòng nghi ngờ cũng theo đó tiêu thất đại tận, tiếp lấy cả người giống như sụp đổ tượng như tê liệt ngã xuống ở một bên thở nặng lấy khí thô. ta quay người lại xem xét, mẹ nó cái kia gọi thảm A6. Gia hỏa này vai trái chúng một thương, chắc hẳn một thương này là ta đánh, tiếp đó hai cái đùi đều gậy, chân cứ gãy giống như hai cây gậy gậy gỗ tựa như treo ở trên đùi, thậm chí chân trái còn có thể nhìn thấy một đoạn cắm ngược đi ra ngoài xương đùi sáu. Đây cũng là từ trên cây rất xuống thời điểm ngã cắt ta, không có việc gì bỏ cao như vậy làm gì vậy. Nhìn lại một chút toàn thân hắn vết máu và mặt tái nhợt, ta đều có chút không cách nào tưởng tượng hắn là làm sao sống được, càng không cách nào tưởng tượng hắn là như thế nào xóa đi sau lưng vết máu một đường leo đến tới nơi này. Đồng chí Cái này Việt quân sở nỉ đột nhìn ta sững sờ nhìn xem hắn, còn tức vô lực vấn đạo, có mang túi cấp cứu sao? Ta cần băng bó. "Nô, no, có." Ta ứng tiếng, tiện tay liền lấy ra túi cấp cứu bắt đầu vì vai trái hắn băng bó lại. Nói nhỏ chút. "Việt quân sở nỉ ta nói, chú ý ẩn nấp, chờ địch nhân đi phía sau chúng ta liền dọc theo thủy đạo bỏ lại đi sáu." "Nô, no, ngươi ở đây làm gì?" Kỳ thực ta cũng không làm gì, chính là thừa dịp thay cái này càng quỷ tử băng bó vết thương thời điểm thuận tiện đem hắn duy nhất còn có thể động tay phải cũng cho chói lại. "Mẹ nó, gia hỏa này cũng không phải đèn đá cặn dầu." coi như chỉ có một cái tay có thể đụng đến ta cũng không dám dễ dàng cùng hắn cứng đối cứng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền không phải người còn không biết sao ta cười ha ha chỉ chỉ vai trái hắn lên thương nói một thương này chính là ta đánh thương pháp không giỏi mười phát đạn chỉ đánh chúng một phát để cho ngươi chê cười nô no. việt quân sờ nỉ vợ không khỏi xưng sờ liếc nhìn trên lưng ta tường lập tức phát ra cười khổ một tiếng tưởng mất đến ta vĩnh xương minh vậy mà lại chết ở trong tay ngươi vậy mà lại thua ở như ngươi vậy thương hạ sáu nói bỗng nhiên đứng lên dường như là phải cùng ta liều mạng nhưng mà cái kia hai đầu chân gãy làm thế nào cũng không nghe sai sự thế là dao động cảnh một chút liền ném tới trong nước ngất đi nói thật ta còn thực sự nhường hắn cho dọa ta thực sự không nghĩ tới một người đều đến mức này ruộng đất vẫn còn có đấu trí cái này còn có thể gọi người sao đơn giản liền cùng dã thú một dạng lúc này ta không cầm nhớ tới lao đầu hắn không phải cũng là con mắt đều bị nổ ra tới còn một cái kéo sông về phía trước sau chỉ sợ chỉ có lao đầu mới có thể cùng trước mặt ra hỏa này dựng lên a lúc này ta tựa hồ có chút lý giải lao đầu cách làm cái này thời đại thật đúng là cần giống cái kia người như vậy xấu. qua thật lâu Ta tráng lên gan tới đi ra phía trước chiếu vào bụng của hắn hung hăng đạp một cước, lúc này mới dám đem hắn từ trong nước kéo đi ra. Quan sát miệng mũi, mẹ nhà hắn vẫn còn có khí, mạng này thật đúng là cứng rắn. Dương Học Phong, Dương Học Phong, sáu. Không biết lúc nào tiếng pháo ngừng, phía trên truyền đến vài tiếng chiến hưu tiếng ơ, Ta vội vàng ngưng tiếng. Ở chỗ này đây, bắt được cái tù binh. Mặt sẹo hùng hục chạy tới xem xét liền vui vẻ. Mẹ nó ngươi còn tạm được à? Một hồi không thấy đã bắt cái tù binh, vẫn là quỷ tử tay súng thiện xạ. Nói thật ta cũng không quan tâm cái này, cái quỷ gì chết tay súng thiện xạ. mặc dù hắn bưu hắn vẫn là để ta có chút nghĩ lại mà sợ, nhưng cùng lúc ta cũng biết bị thương nặng như vậy coi như có thể còn sống sót lui về phía sau cũng chỉ bất quá là con cọp không răng mà thôi. Ta quan tâm là của hắn cây thương kia siêu trường nòng súng, chạm rông băng súng, lại thêm một cái ống nhâm sáu. lập tức liền hấp dẫn ánh mắt của ta cùng tất cả lực chú ý ta một tay lấy thương này liền ôm vào trong lực, yêu thích không buông tay lật tới nhìn lại, cảm giác này giống như ủ rũ chơi lấy vong du thời điểm, lại trong lúc bất chợt đánh tới một thanh thần khí sáu. cho tới nay ta đều là ôm có thể trốn thì tránh thái độ đối mặt chiến trường này, nhưng có thanh thương này sau đó. ta đột nhiên có loại đến trên chiến trường luyện tay một chút dục vọng cùng xúc động. Dương Học Phong đồng chí, trở lại doanh trại thời điểm, mặt sẹo cũng có chút chần chờ ngồi ở trước mặt của ta. Nô, thế nào? ta một bên đem chơi lấy trong tay súng đấm, một bên nghi ngờ nhìn qua mặt sẹo. dựa vào nét mặt của hắn đến xem, lần này tìm ta chắc chắn sẽ không là cái gì chuyện tốt. Dương Học Phong đồng chí, mặt sẹo cho ta đưa lên một điếu thuốc, ý vị thâm trường nói, cái này mấy trận trận chiến sáu, Người cũng biểu hiện rất tốt, đây là đáng giá khen ngợi. đặc biệt là tại đối phó càng quỷ tử sơn nghị vợ trong chuyện này ngươi biểu hiện rất dũng cảm thành công bắt được xong càng quỷ tử sơn nghị Tợ lập được đại công nhưng mà sáu cái này nhưng mà liền đã chứng minh ta nghĩ không sai quả nhiên không phải là chuyện tốt nhưng mà sáu mặt ngừng tạm liền nói tiếp ngươi thanh thương này nhất định phải lên giao nộp gì ta nghe lời này một cái liền đằng một chút đứng lên nói dựa vào cái gì càng quỷ tử sơn nghị vợ là ta đánh thương cũng là ta giao nộp tới dựa vào cái gì phải nộp lên dương học phong đồng chí mặt tăng thêm giọng ngươi phải hiểu được chúng ta là cách mạng đội ngũ là một chi có tổ chức có kỷ luật binh sĩ, nếu như người người cũng giống như ngươi mở dạng, ai giao nộp đến vũ khí chính là của người đó, đây còn không phải là lộn xộn. Vậy chúng ta vẫn không được cấp bộc thổ phỉ. Ngươi coi như ta không có tổ chức không có kỷ luật tốt, ngược lại ta liền là không giao nộp. Ngươi? Marcelo tức giận đến dựng râu trợn mắt, hắn ở trước mặt ta đi mấy bước phía sau, thở hổn hển nói, nói thật với ngươi a, chúng ta nhiệm vụ lần này chính là vì thanh thương này, vì thanh thương này chúng ta sắp xếp hy sinh bao nhiêu người ngươi biết không? Năm cái, năm cái sống sở sở sinh mệnh a, Dương Học Phong đồng chí. có thể nói thanh thương này là dùng các đồng chí sinh mệnh cùng tiên huyết đổi lấy ngươi hảo ý tưởng nhớ đem nó chiếm làm của riêng ngươi không đỏ mặt ta ngươi nghe thế ta cũng không khỏi trầm mặc lực chú ý của ta vẫn luôn tập trung ở thanh thương này trên thân cho tới bây giờ mới biết được nguyên lai vừa rồi tiểu ra đi chỗ đó sau một hồi chúng ta sắp xếp liền hy sinh năm danh chiến sĩ ta nói dương học phong đồng chí mặt sẹo gặp ta không phải là phản đối như thế cũng chính là chậm lại ngư khí ngươi phải biết mỗi một cuộc chiến đấu mỗi một cái công vân cũng là toàn thể chiến sĩ công lao ngươi suy nghĩ một chút vừa rồi nếu như là một mình ngươi đi lên lời nói ngươi có thể bắt được tù binh giao nộp đến thanh thương này. cá nhân chủ nghĩa cùng tư tưởng lịch kỷ là muốn không thể thích xấu. ai? ta đánh gãy theo lời nói đạo, có đôi lời gọi tốt thép dùng tại trên mũi dao, ta có lòng tin sử dụng tốt thanh thương này, vậy ngươi liền đem thương này phân phối cho ta không phải tốt. người sáu, lần này liền đem mặt xẻo cho đạt được không cách nào. kỳ thực ta nơi nào sẽ không biết mặt xẻo nói những đạo lý này, nhưng ta bất kể kia cái gì cá nhân chủ nghĩa cái gì tư tưởng lịch kỷ, ta chỉ muốn thanh thương này. đồng chí, lúc này xuống trường đi tới, đặt mông nặng nghề mà ngồi ở trước mặt ta, sau đó đem thương trong tay hướng ta giương lên, nói, ta tại trong liên đội. bắn súng có thể nói tự nhận đệ nhị mà nói liền không có người dám nhận đệ nhất nhưng vẫn là đắc lực cái này 56 mươi biết vì sao sao không có hảo thương thôi cái này còn không phải là đồ đần đều có thể trả lời vấn đề biết không hảo thương kết quả sao súng trường lại hỏi câu lần này nhưng làm ta đang hỏi ta mới đến đây trên đời một ngày mà thôi ta làm sao biết cái này hậu quả gì biết rõ chúng ta tại sao muốn một trung đội nhân liệu mạng đi đoạt thương này sao vì này còn hy sinh năm cái đồng chí ta lắc đầu trên thực tế cái này cũng là ta ở trong lòng một mực kỳ quái chúng ta thương a sáu Xuống trường tiếp nhận mặt sẹo đưa tới khói nhóm lửa rồi nói ra 56 mươi nửa đánh cái 400 trăm m liền ghê gớm thế nhưng là cảng quỷ tử thương này đâu 7, 800 trăm m cũng không có vấn đề gì chúng ta cũng bởi vì vũ khí không bằng người ta có khi một cái liên đội bị cảng quỷ tử một người đẻ lên đánh nhưng không có biện pháp gì ngươi nói có thức này không ta không từ châm mặc mặc dù ta mới chỉ tham gia quân ngũ một ngày nhưng là có thể tưởng tượng nếu như một cái liên đội bị cảng quỷ tử một cái sờ nỉ vợ đẻ lên đánh không cách nào đi tới hoặc tử thương thảm trọng lời nói sẽ là như thế nào một loại cảm giác khi đó chỉ sợ là liền chết tâm đều có ta một cái đồng hương, cũng là chiến hữu 6. Nói đến đây Súng Trường đau thương nở nụ cười, hắn chính là chết tại Việt Quỷ Tử tay xuống thiện xạ thủ hạ chính là, không phải nói hắn thương pháp không có quỷ tử hảo, mà là hắn nhất định phải chạy tới gần 300m, lúc này mới có thể nhận được quỷ tử, thế nhưng là 300m 6. 300m quỷ tử có thể mở bao nhiêu thương a? Hắn 6, không cam tâm à, trước khi chết vẫn còn nắm chặt tay của ta, để cho ta nhất định muốn báo thủ cho hắn 6. Hắn đến chết một câu đều không sách mới vừa sinh ra hải tử, không có xách còn tại ở cứ con Ronzo, chính là để cho ta muốn báo thủ, báo thủ. Ban ba giải châm mặc một hồi phía sau ta cũng có chút nghi ngờ nói không phải nói xấu. muốn báo thù sao đây không phải là lý không thể đem thương dao nộp lên rồi ngươi ban chuẩn vậy cái này thương sáu liền cho ngươi làm cho a ta thật sự là không muốn để cho thế nhưng là cảm thấy sự tình đều đến nước này nếu như ta còn chết chiếm cái kia cũng không có suy nghĩ là như vậy dương học phong đồng chí mặt sẹo chen miệng nói lần này đâu sáu chúng ta sở dĩ muốn liều lên năm đầu nhân mạng cũng muốn cướp được thanh thương này là bởi vì thượng cấp muốn dẫn trở về nghiên cứu biết vì sao kêu nghiên cứu sao chính là sáu chính là lấy về một cái liền có thể tạo ra một trăm thanh một ngàn lấy ra. a mặt tiểu kiểu nói này ta liền hiểu nguyên lai like là muốn phòng chế đối với cái này một điểm ta là tin tưởng quốc gia chúng ta thế nhưng là nổi danh sơn trại đại quốc không phải vật gì qua chúng ta tay a rồi a rồi mấy lần liền có thể dạy vào ra một cái sơn trại bản tới là biết mặt sẻo phun một hớp khói sương mù nói tiếp càng quỷ tử có thể tinh rất, bọn hắn cũng biết chúng ta thiếu hào thương cho nên coi như tay súng thiện xạ tại chiến trên sân bị thương trước khi bị bắt cũng sẽ khẩu súng đập nổ cho nên chúng ta cho tới bây giờ vẫn không có thể thu được một cái thương này ngươi đây vẫn là lần đầu giao nộp đến thượng cấp thủ trưởng nghe xong có thể cao hứng ai biết ngươi còn không lên giao nộp sáu tốt a tốt ta nghe thế ta liền biết thương này nhất định là giữ không được bất kể là dân tộc đại nghĩa cũng tốt còn là chiến hữu cảm tình cũng tốt thương này cũng không thuộc về ta thế là dứt khoát khẩu xuống hướng về mặt sẹo trên tay đẩy, nói vậy nếu như lần sau ta còn giao nộp đến một cái sáu mặt sẹo đem lồng ngực đập đến sụp đổ sụp đổ vân rội, lần sau ngươi lại giao nộp một cái ta làm chủ liền phân phối cho ngươi chiều ta cái kia xuống ngắm nhìn một cái trong lòng đầy vẻ không lớn cho là sau này sẽ không còn được gặp lại nó thật không nghĩ đến chính là thương này chẳng những không có rời đi ta từ đó về sau còn đi theo ta đã xong cả chàng chiến tranh sáu chín chương 9, chương chín cho đang tại ta còn đang vì nộp lên súng ngắm mà vọt vọt mất đích thời điểm mà sẹo cho ta đưa lên một cái hộp sắt đây là gì ta nhìn cái này hình trụ tròn hộp sắt xứng sở đồ hộp a mà sẹo kinh ngạc nói tiểu tử ngươi ngốc hả. đồ hộp cũng chưa từng ăn nô no. ta nông dân ăn được ít ta tùy tiện ứng phó âm thanh thuận tay liền nhận lấy đồ hộp thế nhưng là trái tìm phải tìm nhưng thủy trung tìm không thấy tiết lộ đồ hộp chỗ sáu Lúc đầu ta còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, thế nhưng là thẳng đến mặt sẹo cho ta đưa lên một cây truy thủ thời điểm, ta mới ý thức tới lúc này lo nước còn không có truyền đến Trung Hoa Trung Quốc đâu. Lại nói cái này bận rộn mới vừa buổi sáng thật đúng là có chút nói bụng, thế là cũng không nhiều lời. Tam Hạ Lượng Hạ liền cậy ra hộp sắt tiết lộ xem xét sáu. Liên trận tròn mắt, trong này trang lại là đậu tằm. Ta cũng không phải chưa thấy qua đồ hộp nhân, thế nhưng là hiện đại chỉ có đủ loại thịt hộp hoặc là hoa quả đóng hộp a, nào có người dùng rau quả làm đồ hộp? A. còn đứng ngây đó làm gì? Mặt sẹo thuốc giục nói, động tác nhanh lên, đợi lát nữa còn có nhiệm vụ đâu. A. ta mười phần miễn cưỡng ứng tiếng vẻ mặt đau khổ đem bàn tay hướng về phía bên trong giống một đống ôm nhau côn trùng tựa như đậu tằm có ăn dù sao cũng so đói bụng mạnh hơn a ta cũng không muốn đợi lát nữa tại chiến trên sân liền đi bộ khí lực cũng không có bất quá hương vị kia cũng không có ta muốn giống kém như vậy về sau ta mới biết được đó hoàn toàn là bởi vì ta chưa từng ăn qua loại thức ăn này nguyên nhân chỉ là cái kia đậu tằm cứng đến nỗi cũng giống như cốt thép tựa như ở trong miệng như thế nào cũng cắn không nát còn đang suy nghĩ thương của người a mặt sẹo nhìn ta bộ dáng không yên lòng ngay tại một bên quên đừng nghĩ nhiều như vậy Ngươi coi như dùng 56 nửa không phải là đem cảng quỷ từ tay súng thiện xạ đánh chết. Có thứ nhất liền sẽ có người thứ hai, làm rất tốt. Nói vô vô bờ vai của ta liền đi xa, chỉ để lại ta một người ngồi ở tại chỗ cười khổ, ai biết cái tiếp theo chết có phải hay không là ta ạ. Các đồng chí, xuất hiện ở trước mặt chúng ta vẫn là đại đội trưởng, hắn nhìn rất hưng phấn, còn không đợi các chiến sĩ xếp thành hàng liền nhấc tay kêu lên, vừa mới nhận được thượng cấp tin tức, chúng ta đoàn đã thành công đột phá cảng quân tại tiểu tạo địa khu phòng tuyến, bây giờ đúng là chúng ta hướng phố cũ tiến quân thời điểm rồi. Hảo Các chiến sĩ xô trào khắp trốn, người người đều vung tay vung chân giống như vội vã trên chiến trường tựa như, cũng chỉ có ta mềm mặt ngồi tại chỗ phối hợp đối phó trước mắt đầu tầm đồ hộ. 17 phố cũ, là Việt Hoàng Liên Sơn tiết kiệm tình lệ ở vào sông Hồng, Nam Khê sông chỗ giao hội, vừa có thông hướng trong sông đường sát, lại có đường cái cùng sông Hồng vận tải đường thủy giao thông, là Việt Tây Bắc quân sự trọng trấn cùng giao thông yếu đạo, cũng là thông hướng trong sông trọng yếu môn hộ. nói đơn giản chỉ cần chúng ta cầm xuống phố cũ như vậy đối nội liền có thể liên tục không ngừng tương chiến hơi vật chất đi qua cửa sông vận đến phố cũ đối ngoại sẽ có thể thừa ô tô trực đảo Việt Nam thủ đô trong sông cho nên hắn ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ tự vệ phản kích chiến đều có rất trọng yếu ý nghĩa chiến lược đối với cái này cái địa phương số đông người Trung Quốc có lẽ là lại quen thuộc vừa xa lạ quen thuộc là bởi vì đại đa số người đều có nghe nói qua cái tên này liền xem như bây giờ cũng không ngoại lệ nói lạ lắm nhưng là bởi vì có thể may mắn đi tới nơi này tòa thành thị tận mắt thấy hình dạng của nó nhân lại không nhiều nhưng mà ta cũng không cảm thấy phải có thể tận mắt thấy nó là một loại chuyện may mắn. Nguyên nhân rất đơn giản, chúng ta không phải tới du lịch mà là tới đánh giặc. Thấy được nó cũng liền không sai biệt lắm mang ý nghĩa một cái khác cuộc chiến tranh chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Trên thực tế, chúng ta vốn cho rằng chiến tranh hẳn là tại một giờ trước liền bắt đầu. Mục đích của chúng ta chính là muốn công phá phố cũ phòng ngự không phải. Càng quỷ tử một đoàn binh lực dựa vào kiên cố công sự ngăn trở quân ta chính diện một sư tiến công không phải. Ta chỗ ở đoàn cũng là bởi vì chính diện khó khăn công, cho nên mới từ cánh công phá tiểu tạo khu vực dự định hai mặt giáp công phố cũ chỗ địch Thế nhưng là không nghĩ tới. coi chúng ta như lâm đại địch đi vào phố cũ thời điểm, lại phát hiện ở đây đã là thành không một tòa không có một người. Đây chính là phố cũ. Đi một hồi tử, tiểu Thạch Đầu cũng nhịn không được nữa trong lòng nghi hoặc, nhẹ giọng hỏi, cái này một cái tỉnh tỉnh lý 6. Sao chả không sánh được huyện chúng ta thành đấy? Kỳ thực cái này cũng là chúng ta hết thể mọi người nghi hoặc, nguyên bản chúng ta cho là cái này đường đường một cái Việt Nam tỉnh lý 6. Coi như không có chúng ta lên hải, tiến kinh phồn hoa như vậy, nói thế nào cũng có một chút thành trấn bộ dáng a. Sau khi chúng ta nhìn thấy từng gian phá đắc bất thành dáng vẻ phòng ngói, một phòng thời điểm mới biết được thực tế thường thường cùng tưởng tượng là có trên lệnh, hiếm thấy vô cùng. mặt xẻo quay đầu tức giận đáp, càng quỷ tử mấy thập niên này vẫn luôn đang chiến tranh, tiền của bọn hắn đều dùng đến mua thương mua đạn dược, không thấy lính của bọn hắn liền dạy đều xuyên không hơn sao? có gì kỳ quái? bị mặt xẻo tiểu nói này ta và chiến sĩ khác nhóm cảm thấy cũng liền bình thường trở lại. mấy ngày nay chúng ta nhìn thấy càng quỷ tử sát thực cũng là không mang giày, bắt đầu chúng ta còn tưởng rằng đây là quen thuộc, nhưng khi nhìn đến bọn hắn thi thể vũ trang mang lên còn chớ giày thời điểm, liền ý thức được bọn họ là không lỡ xuyên qua. đối với một cái muốn lên chiến trường mà nói. tình không thể đi dạy sẽ là một cái gì cảm khái niệm ta chỉ biết nếu như là ta muốn trên chiến trường đối mặt cái chết liền xem như nhân sâm quả ta cũng sẽ không chút do dự một ngụm nuốt vào nhưng mà đây là Việt, vài chục năm nay một mực là chiến loạn không ngừng ngay tại mấy năm trước việt cộng còn đang cùng nước mỹ lao đánh trận đâu cái kia nước mỹ lao máy bay đại pháo cũng không phải ngồi không cái này phố cũ nếu như có thể có một bộ dáng mới là quái sự ngưng đi tới nghỉ ngơi tại chỗ ngưng đi tới nghỉ ngơi tại chỗ 6. mệnh lệnh liền từ phía trước từng tiếng mà chuyển tới nguyên bản thần kinh căng thẳng các chiến sĩ vừa nghe đến mệnh lệnh này liền phần phật một chút tàn ra tiếp theo chính là tiếng buồn bã nổi lên bốn phía đấm lưng đấm lưng nào nặn chân nào nạt chân giống như là một đám nạn dân tựa như có lẽ có người biết nói cái này giống như là một chi binh sĩ a giống như là quân nhân a nhưng sự thật sắc thực chính là như vậy chúng ta là tại chiến trên sân đánh qua chiến lập được ông nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta liền kỷ luật nghiêm minh nguyên nhân rất đơn giản trong chúng ta rất nhiều người làm lính thời gian chỉ vẹn vẹn có mấy ngày cũng tỷ như nói ta ta tìm tảng đá đem xuống trường hướng về bên cạnh dựa vào một chút liền không kịp chờ đợi ngồi xuống xoa vừa chua vừa đau chân trong lòng không ngừng tê khổ hỏng bét đồ ăn không đến một giờ giấc ngủ thành đoàn con mũi phi chủng còn có một cái tiếp lấy một món tử vong nhiệm vụ 6. ta cơ hồ liền bị thế giới này ép điên phải biết ta tại hiện đại thế nhưng là đi ra ngoài liền lên xe vào cửa liền mở điều hòa lúc nào mới nhận qua cái này bằng a bây giờ ta không đắc bất bội phục lao đầu tới thật không biết lao ra hỏa này là thế nào sống sót ngay tại ta vì mình vận mệnh hối hận lúc lại phát hiện một danh chiến sĩ đang cầm lấy ta giao nộp tới cái thanh tia súng trường tại không nơi xa vớt vớt bên cạnh rước lấy một đống lớn chiến sĩ vây xem một bên nhìn còn một bên phát ra một mảnh tiếng than thở hắc đây là cái gì thứ a cái nào lấy được còn mang theo kính lúp sáu nhìn ta trong lòng liền mười phần cảm giác khó chịu thật vất và giao nộp tới súng ngắm liền rơi vào trên tay người khác sáu sớm biết ta cũng cùng mặt sẹo nói tiếng tại giao nộp cho thượng cấp phía trước nghiên cứu phát minh phía trước để trước đến trong tay của ta bảo quản đi ít nhất cũng có thể tại chiến hiệu nhom trước mặt khoe khoang một phen không phải ngay tại ta vì mình hậu chi hậu giác hối hận lúc đột nhiên truyền đến phanh một tiếng súng vang trong tay bưng súng bắn tỉa chiến sĩ trên thân liền tuôn ra một đạo huyết hoa ngã trên mặt đất ta không có suy nghĩ nhiều lui về phía sau hướng lên liền lật đến sau lưng danh nước bẩn bên trong 6 mặc dù ta cũng chịu không được danh nước bẩn trong kia loại làm cho người hít thở không thông hương vị nhưng điều này cùng ta mạng nhỏ so ra vẫn còn không tính là cái gì làm ta tại lật tiến danh nước bẩn phía trước ta còn thuận tay mang tới mình xuống trường có biến chuẩn bị chiến đấu 6. thoáng chốc cả chi binh sĩ liền loạn thành một đoàn có chiến sĩ nằm dạp trên mặt đất giơ súng lên hướng về phía tiếng súng chuyển đến phương hướng chính là một hồi loạn đả có chút chiến sĩ bồi dối giống là một cái rồi không đầu tựa như tìm khắp nơi ở nấp còn có chiến sĩ thậm chí hoàn toàn không bảo vệ chính mình gỡ ngực liền hướng trong nhà dân hướng sáu nam xuống trở về ta nghe đến lưỡi lê hướng bọn họ kêu to, rất rõ ràng một điểm là, bọn hắn chịu trong phim ảnh vô ông kính lại có lẽ là quân cách mạng không sợ hy sinh, không sợ chết tuyên truyền lừa dối dùng thân thể của mình cùng sinh mệnh đi đối mặt địch nhân đạo. Không sợ hy sinh, không sợ chết là không có sai, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn có thể cứ như vậy xông đi lên chịu chết. Cùng lưỡi lê bất đồng chính là, ta cũng không có giống cái kia dạng tận lực đem cái kia mấy danh chiến sĩ nhóm gọi trở về hy vọng có thể cứu vãn tính mạng của bọn hắn, bởi vì ta biết đó là không có khả năng. ta dùng tốc độ nhanh nhất tại danh nước bẩn bên trong lộn một vòng đồng thời nhường như vậy đen vừa thối thủy trong nháy mắt liền thấm ướt toàn thân của ta mặc dù mùi hôi thối kia khiến cho ta dạ dày từng trận sôi trào nhưng cuối cùng ta vẫn cưỡng ép đem cỗ này át tâm ép xuống ta không có thời gian nôn mửa cũng không có quyền hạn nôn mửa ta tại danh nước bẩn bên trong bỏ lên xa mấy mét phía sau mới chậm rãi thò đầu ra hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại đó là một gian nhà dân cách chúng ta bất quá hơn 200 trăm em mở thế là ta liền kết luận trốn ở bên trong không phải sơ nguyên nhân rất đơn giản không có cái nào sờ nhi đỡ sẽ ngốc đến nắm giữ súng ngắm còn tại khoảng cách địch nhân hơn 200m chô bố trí mai phục. Đồng thời địch nhân cũng không khả năng là có dự mưu phục kích, nguyên nhân cũng rất đơn giản, nếu như là phục kích có dự mưu, như vậy ta sẽ lựa chọn hỏa lực mạnh súng phóng tên lửa hoặc là súng máy hạng nhẹ, ít nhất cũng phải việc quân thường xài mươi 47 a -47A nhưng mà lúc này từ cái kia trong nhà dân chuyển tới tiếng súng lại nói cho ta biết địch nhân dùng nhưng là hai thanh súng trường và một cái ạc. Thế là ta liền kỳ quái, đối thủ không phải là bắn lén sniper, cũng không phải phục kích, vậy hắn là làm gì tới? Nhìn một chút xa mấy mét bắn tỉa súng trường, ta tựa hồ liền hiểu cái gì. cái này xuống ngắm đại biểu cho hai tầng ý nghĩa một là việt quân cho là tay cầm súng bắn tỉa chiến sĩ là một gã sờ nỉ đợ. trên chiến trường này một cái sờ nỉ thậm chí so đánh dụng địch nhân một cái liền còn trọng yếu hơn hơn nữa bởi vì lúc nào cũng trốn ở chỗ tối bắn giết mục tiêu khiến cho chiến đấu song phương đều hết sức thống hận tay súng bắn tỉa của đối phương cái này vô luận là tại chiến trên sân hay là bị bắt sau đó đều như thế đây cũng chính là vì cái gì sờ nỉ vợ đang bị bắt phía sau đều phải ngàn vạn trăm tính toán giấu diếm thân phận của mình thậm chí có người còn có thể tại dự tính đến muốn bị bắt được lúc đem chính mình bắn tỉa thương giấu nguyên nhân. Một cái khác ý nghĩa, chính là vào lúc này đợi quân ta còn không có súng ấm, tên tiêu chiến sĩ hy sinh nắm giữ súng bắn kia liền mang ý nghĩa hắn nhất định là tiêu diệt Việt quân cái nào đó sở nỉ đỡ đồng thời lấy được vũ khí của hắn. Hai cái này ý nghĩa vô luận là cái nào, cũng có thể dùng Việt quân đối với hắn hận tấu xương, thế là nhịn không được hướng hắn nổ súng. Nghĩ tới đây ta không tự âm thầm lau mồ hôi một cái, còn tốt vừa rồi cái này súng nắm không phải cầm tại trên tay của ta, bằng không mà nói xấu Cốc cốc cốc 6. C -c -c -6. dân cư trước tiếng súng càng ngày càng đông đúc chỉ trong nháy mắt sông lên mười mấy danh chiến sĩ liền ngã xuống bốn cái còn dư lại bảy tặng cái còn tính là thức thời không có tiếp tục xông về phía trước hoặc cũng có thể nói là trực giác và tập có thể nói cho bọn hắn không thể xông về phía trước nữa không để ý địch nhân mưa bom báo đạn sông về phía trước cái này ở trước đó có thể còn có chút tác dụng nhưng lại không phải tại đơn binh vũ khí độ cao phát đạt hôm nay súng phóng tên lửa ta nghe đến mặt sẹo lớn tiếng kêu to lấy nói thật đây chính là một ý kiến hay chúng ta quản hắn cái kia trong nhà dân đầu là ai có bao nhiêu vũ khí đâu súng phóng tên lửa đánh mạnh một trận không phải nhưng không đợi súng phóng tên lửa trên tay tới, Lý Liên Trường liền lớn tiếng ra lệnh, không cho phép dùng súng phóng tên lửa. Thượng cấp có mệnh lệnh, muốn bảo vệ Hảo Việt đồng hương tài sản. Lại nói, bên trong nếu là có Việt dân chúng đâu? Thảo, ta không nhịn ở trong lòng hung hăng mắng một tiếng, đây đều là cái quỷ gì mệnh lệnh? Ta, tất nhiên không thể dùng súng phóng tên lửa, đó chính là cần một cái tay súng bắn tỉa thời điểm. Thế là ta lần nữa đem ánh mắt liếc về cách đó không xa cây súng bắn tỉa kia sáu. Mười chương thứ mười chương thứ mười làm ta cầm tới súng ngắm lúc, trong lòng không khỏi liền dâng lên một cỗ hưng phấn. giống như xa cách từ lâu hảo hữu lại nặng gặp một dạng còn có một loại yên ổn, giống như có nó thì có an toàn một dạng còn có một loại dục vọng, giống như ở trong đêm có một cái cực phẩm sát khí, cực khó dằn nổi muốn lên chiến trường giết mấy người một dạng sáu. thế là ta rất tự nhiên liền đem báng súng trên đỉnh vai nhắm ngay tòa kia nhà dân. phanh, ta bóp có đánh ra đệ nhất phát tử đánh, nhà dân bên trong lập tức tuôn ra một đoàn huyết quang truyền đến một tiếng hét thảm. gia hỏa này kỳ thực rất cẩn thận, cũng rất thông minh, bởi vì hắn trốn ở cửa sổ phía sau, cái này khiến hắn lúc nổ súng lửa cùng sương mù sẽ không bị chúng ta phát giác. nhưng hắn chút thông minh vật này còn là chưa đủ lấy trốn qua con mắt của ta nguyên nhân là cái kia phiến đóng cửa số 6. chỉ thiếu một trên một dưới hai khối sần núi ly phía trên khối kia pha lê vị trí quá cao lấy cái kia góc độ căn bản cũng không có thể nhắm chuẩn chúng ta thế là ta liền căn cứ vào phía dưới khối kia chỗ chống thủy tinh vị trí cùng với các chiến sĩ bị thương vị trí đại cảm khái ngờ tới ra mục tiêu vị trí phanh ta ngay sau đó lại bắn ra một cái khác phát tử đánh nhà dân bên trong lần nữa phát ra đau hừ một tiếng rất rõ ràng một thương này không có đem đối phương trí mạng nhưng ít ra cũng là mệnh trùng mục tiêu Đây là người trốn ở cánh cửa sau việt quân, phải nói nếu như hắn trốn ở cánh cửa sau lời nói tức không nhìn thấy chúng ta, chúng ta cũng không nhìn thấy hắn mới đúng, nhưng mà khối kia cánh cửa trung hạ bộ lại bị lưu đạn mảnh đạn gọt ra một cái lỗ lớn, thế là như vậy liền thành một cái tuyệt hảo lỗ đạn. Nếu như hắn lại chuyển một cái ngăn tủ hoặc là tấm xi si mang các loại ngăn tại trước người, vậy thì có thể xưng hoàn mỹ, thậm chí có rất ít người sẽ nghĩ ra được hắn sẽ trốn ở cái kia. Nhưng mà hắn không có nghĩ tới một điểm là, a 47 một khi liên phát nòng súng liền sẽ kịch liệt nhảy lên, nòng súng nhảy lên liền sẽ mang theo đạn bay loạn. cái này khiến có mấy phát tử bật lên ra lỗ đạn tại trên ván cửa đánh ra từng cái lỗ đạn sáu ta liền là căn cứ vào cái kia lỗ đạn suy đoán ra vị trí của hắn đồng thời bắn ra một phát tử đánh không thành công giết địch nhưng là bởi vì ta không phải thần tiên ta chỉ có thể suy đoán ra hắn đại cảm khái phương hướng mà không cách nào cẩn thận đến chỗ yếu hại của hắn có lẽ có người biết nói trên ván cửa chính là cái kia lộ thương cũng sẽ không là chính chúng ta chiến sĩ đánh sao địch nhân đạn và chúng ta đạn cũng là tại trên ván cửa đánh ra một cái hố không phải nhưng chúng nó ở giữa tuyệt đối là có khác biệt tại trên phương hướng khác nhau là một cái tới một cái đi qua Tại sinh mệnh lên khác nhau chính là một cái chết là chúng ta, một cái khác chết là bọn hắn, tại trên ván cửa khác nhau sáu. Chính là còn đính vào lỗ thương lên gỗ vụn là chỉ hướng chúng ta. Phanh, lại là một phát tử đánh từ súng của ta xanh bên trong phát xạ ra ngoài. Một thương này đánh là ý đồ tương chiến hưu thi thể rời đi Việt quân, giống như chúng ta càng quỷ tử cuối cùng sẽ tận lực tương chiến hưu thi thể dọn đi mà không phải lưu cho địch nhân, cho dù là phải bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống cũng ở đây không tiếc. Có lẽ có người sẽ cảm thấy rất kỳ quái, dùng người sống sinh mệnh đi đổi thi thể của chiến hữu, cái kia rất rõ ràng chính là đang làm một loại việc ngốc không phải. Nếu như là từ nhân số phương diện tới nói cái này đích xác là, nhưng một chi bộ đội sức chiến đấu có khi không chỉ chỉ là thể hiện tại về số người, một chi binh sĩ càng cần chính là một loại tinh thần, một loại đối với địch nhân hung ác cùng đối người mình yêu tinh thần, loại tinh thần này có thể đem bộ đội mỗi cái cá thể cẩn thận ngưng kết cùng một chỗ tạo thành một loại lực lượng đáng sợ. Chúng ta biết những thứ này, làm chúng ta đồ đệ người Việt Nam đương nhiên cũng biết những thứ này. Kết quả là, tại họng súng của ta phía dưới lại nhiều một đầu vang linh. Tiếp lấy cái kia nhà dân liền không có bất kỳ động tích nào, ta cũng không có lại phát hiện mục tiêu mới, nhưng tất cả mọi người đều không dám động. tất cả đều giơ lấy súng im lặng chờ lấy sáu người ở bên trong nghe một lát sau đại đội trưởng liền từ ẩn trong cơ thể nô ra một điểm thân thể dơ loa nhỏ hướng trong đó hô các người đã bị bao vây quân giải phóng ưu đãi tù binh đi ra đầu hàng đi tiếp theo chính là đi theo đại đội trưởng bên người phiên dịch tiếp nhận loa hướng trong đó dùng việt lời nói hô một trận lời nói nhưng vẫn là không có phản ứng đại đội trưởng hướng mặt xẻo nháy mắt phất tay đang muốn để bọn hắn đi lên lại bị một cái toàn thân sạch sẽ trung niên cán bộ cản lại toàn thể đều có trở lại cho ta cán bộ này vội vã chạy đến bên người chúng ta một chút liền sâu ngã xuống đất hướng về phía chúng ta kêu lên tất cả đều nằm xuống đều nằm xuống sáu ai cũng không cho phép sáu với anh một tiếng vang thật lớn không đợi cái kia cán bộ nói xong, gian kia nhà dân ngay tại chúng ta trước mắt tuân ra một đoàn to lớn ánh lửa gạch bể ngói bể tại trên đỉnh đầu chúng ta siêu siêu bay loạn sáu the -E nó chứ nhìn trước mặt một đống rác ta không tùy tâm có sợ hãi mà mang âm thanh cái này càng quỷ tử thật đúng là không muốn sống chúng ta lúc này nếu như đi lên sáu chỉ sợ liền muốn cùng bọn hắn đồng quy vô tận đồng quy vô tận nhắc nhở cán bộ của chúng ta lắc đầu đứng dậy vỗ vô, vô trên người nước bùn vừa cười vừa nói càng quỷ tử mới sẽ không có tốt như vậy tâm tình cùng chúng ta đồng quy vô tận đâu bọn hắn đã sớm từ địa đạo chạy nô no. địa đạo nghe vậy các chiến sĩ không khỏi hai mặt nhìn nhau chúng ta không phải không có nghe nói qua địa đạo trên thực tế trung hoa trung quốc vẫn làm mà đạo chiến tổ tông cái kia còn có bộ phim gọi đất đạo chiến không phải chỉ là chúng ta không biết càng quỷ tử cũng chơi một chiêu này tất nhiên bọn hắn đều chạy cái kia còn đem phòng ở nổ làm gì tiểu thạch đầu hơi nghi hoặc một chút hỏi một tiếng làm gì cái kia cán bộ vỗ vỗ tiểu thạch đầu bà vai nói còn có thể làm gì Nếu như các ngươi vừa rồi đi vào đây còn không phải là để bọn hắn nổ cho nát nhừ, lại nói bọn hắn cũng không muốn nhường chúng ta tìm được cửa hang, dùng cái này trồng gạch gạch nói ngói trôn lấy thôi. Đoàn trưởng, ngươi không sao chứ? Lúc này vài tên cảnh vệ viên vội vã chạy tới cái kia cán bộ trước mặt kêu lên, ngươi chạy thế nào đi lên, cái này nhiều nguy hiểm xấu. Đoàn trưởng, ta và các chiến sĩ vừa nghe thấy lời ấy không khỏi liền sử sốt. Được xưng là Đoàn trưởng cán bộ phất phất tay không nhịn được cắt đứt cảnh vệ viên mà nói, nói cứu người như cứu hỏa, lúc này còn nói nguy hiểm gì không nguy hiểm? Nguyên lai cán bộ này còn là một cái Đoàn trưởng 6 đã biết thân phận của hắn phía sau chiến sĩ biểu tình trên mặt lập tức trở nên quái dị đại đội trưởng vội vàng đứng dậy sửa sang lại quân trang động thân nói báo cáo đoàn trưởng vừa rồi nếu như không phải ngươi nhắc nhở chỉ sợ chúng ta liền muốn hy sinh mấy danh chiến sĩ ai đều là mình đồng chí lợi khách khí hay dùng không được nói rất rõ ràng đoàn trưởng cũng không thích một bộ kia tiếp lấy liền đem ánh mắt chuyển hướng toàn thân bẩn tiểu ta đánh giá phiên phía sau gật đầu nói không dễ dàng à. tiểu đồng chí dưới loại tình huống này cũng có thể bà phát tử đánh đánh dụng ba cái càng quỷ từ sáu báo cáo đoàn trưởng ta hồi đáp chỉ đánh rất hai cái còn có một cái bị thương hẳn là sáu hẳn là chạy mất a nghe vậy đoàn trưởng không khỏi cười ha ha rất tốt sao có thể thực sự cầu thị sáu lúc này đoàn trưởng ánh mắt nhìn đến mặt sẹo không khỏi sưng sờ nên đón tiếp lấy nắm theo tay nói lao ca à khổ cực báo cáo đoàn trưởng mặt sẹo ướt ngực nói không khổ cực ân đoàn trưởng gật đầu một cái chiếu cố thật tốt đám huynh đệ này a, đánh giặc xong chúng ta mấy ca lại tụ họp tụ là mặt sẹo cắn răng ngừng mới ta là lần thứ nhất thấy mặt cảm động bộ dáng rất rõ ràng hắn là cắn răng mới không để cho mình nước mắt chạy xuống tới lúc này trong lòng ta nỗi băn khoăn liền có thêm sáu Mặt sẹo ra hỏa này vậy mà cùng đoàn trưởng nhận biết, hơn nữa cảm tình còn giống như rất sâu sáu. ai? Người cùng đoàn trưởng biết ta. Đoàn trưởng vừa đi thì có rất nhiều chiến sĩ hỏi nghi ngờ trong lòng, nhưng mà bọn hắn cũng không có nhận được đáp án. mặt sẹo hai mắt hung hăng chừng một cái, liền để những quỷ nhát gan này biết khó mà lui. chẳng thể trách các chiến sĩ đều ở đây sau lưng nói mặt sẹo đây là trong ngoài song sát, đối ngoại dùng thương giết quỷ tử, đối nội hung thần ác sát dọa người một nhà. hôm nay ta xem như thấy được, lại nói bên thân ta những chiến hưu tia thật là có chút ba tám. gặp mặt sẹo không để ý tới bọn hắn rất nhanh lại một tổ ong vây quanh ở ta bên cạnh vỡ lở ra không tệ a dương học phong đồng chí đoàn trưởng giống như coi trọng ngươi lời nói này sáu thật giống như ta là một cái đại cô nương tựa như đồng chí còn tốt có ngươi bằng không chúng ta sắp xếp mặt mũi này cũng không biết nên đi cái nào thả chính là khi sinh nhiều như thế đồng chí lại ngay cả càng quỷ tử cái bóng cũng không thấy nếu như không phải dương học phong đồng chí đánh rất mấy cái chúng ta chỉ sợ đều muốn bị người chế rêu đối với cái này ta chỉ có thể cười khổ trên chiến trường chẳng lẽ chỉ là không bị người chế rêu đơn giản như vậy Mặt mũi chẳng lẽ so sinh mệnh quan trọng hơn? Có thể, đối với bọn hắn tới nói, đối với một chi binh sĩ tới nói, mặt mũi thật là so sinh mệnh quan trọng hơn, bởi vì bọn hắn đem mỉ tử coi như là vinh dự. Thế nhưng là đối với ta mà nói, ta nghĩ chỉ có mạng sống, chỉ có sinh tồn. Đánh thật hay. Không biết lúc nào, Lý Liên Trường đi đến trước mặt của ta đối với ta gật đầu tán thưởng nói, Dương Học Phong đồng chí, ngươi tại chiến trường thượng biểu hiện là đáng giá khẳng định, nhưng ta hy vọng ngươi không muốn vì vậy mà kiêu ngạo, hy vọng ngươi có thể đủ đón thêm lại lễ lấy được tốt hơn thành tích. Các đồng chí phải hướng Dương Học Phong đồng chí học tập sáu nói liền dẫn đầu vô tay chung quanh rất nhanh liền hoa vang lên một cái phiến tiếng vô tay cái này thấy ta đều có chút không giải thích được chẳng lẽ nói đây chính là 10 năm loạn lạc lưu lại tác phong phải biết đây là chiến trường a lúc nào cũng có thể bay mấy phát tử đánh hoặc là đạn pháo tới vẫn không quên tiến hành tư tưởng vận động a cái thứ 6. đại đội trưởng bởi vì lo lắng đại đội trưởng sau đó muốn để cho ta phát biểu một chút ý nghĩ hoặc cùng các chiến sĩ nói mấy câu cái gì thế là ta liền rời đi chủ đề lưu luyến không rời đem trong tay súng nắm đầy tới thương này sáu ta vẫn là nộp lên trên a vẫn là giao cho ngươi tới bảo quản a đại đội trưởng cười nói thương này hai lần rơi vào trong tay ngươi xem ra cùng ngươi cũng có chút duyên phận hơn nữa trong tay ngươi cũng có thể phát huy ra tác dụng của nó tại chúng ta cùng đại bộ đội hội hợp phía trước liền tạm thời do ngươi bảo quản là ta kỳ thực sớm đã có tâm tư này bây giờ nghe đại đội trưởng lời này nơi nào còn có thể chối tử lúc này một cái động thân sảng khoái ứng thừa xuống chỉ là ta không nghĩ tới cái này nhất bảo quản liền quản đến chiến tranh kết thúc sáu 11 chương thứ 11 đầu tiên ta làm chuyện thứ nhất chính là tìm chút vải rách cho súng năm quấn lên làm lại là như vậy bởi vì không muốn dấm vào nó chủ nhân trước vết xe đổ cái này súng bắn tỉa nòng súng cùng ông nhắm thực sự quá rõ ràng nếu như vụn trộn có càng quỷ tử sơ nì vờ trông tránh cái nhìn kia nhắm vào nhất định là ta cuốn lên vải rách đã tốt lắm rồi hơn nữa ta vẫn dùng phá quân trang kéo xuống tới vải rách dây dưa cái này quấn lên người liền cùng quân trang cùng một cái màu sắc không chăm chú nhìn thật đúng là nhìn không ra nhưng mà ta rất nhanh liền vì này súng bắn tỉa đạn khởi sướng sầu tới 6. vừa rồi ta kiểm tra phía dưới hộp đạn cũng chỉ còn lại có hai phát đạn có súng không có đánh vậy phải làm sao bây giờ đâu ta thậm chí còn ôm may mắn tâm lý so sánh phía dưới mình năm nửa điểm đánh phát hiện hai loại đạn lớn nhỏ hoàn toàn không giống 6. coi như ta đối với kiến thức quân sự dài đắt bất nhiều, cũng biết không giống nhau lớn nhỏ đạn là không có cách nào thông dụng. Cái này không thể nghi ngờ cho ta rót một chậu nước lạnh, có súng không có đánh đây còn không phải là không tốt sao? Chẳng lẽ nói còn muốn ta mỗi lần đều từ càn quỷ tử cái kia dao nộp đạn dùng? Dơ gì mà e nó chứ? Nghĩ tới đây ta không từ ở trong lòng thầm mắng một tiếng, như vậy nhìn tới ta bây giờ còn thực sự là tại bảo quản cây súng bắn tỉa này trên thân nhiều hơn một cái bọc quần áo không nói, còn rất có thể sẽ để cho ta thành vi việt quân ám sát mục tiêu. Bất qua nói tới nói lui, ta vẫn không nỡ lòng bỏ đem cái đồ chơi này cho coi như vừa vứt bỏ. Các đồng chí. lúc này chỉ đạo viên đi tới đem ta triệu tập đến cùng một chỗ hắn vừa nhìn trong tay laptop vừa hướng chúng ta nói đầu tiên nói cho đại gia một tin tức tốt chúng ta đã thành công cầm xuống phố cũ hảo ba và thuế đánh ngã việt chủ nghĩa xét lại sáu lần này ta tin tưởng mọi người cũng là phát ra từ nội tâm vui sướng không phải là bởi vì cái khác mà là bởi vì vốn cho rằng muốn đánh một hồi đại trượng mới có thể cầm xuống phố cũ lại không nghĩ rằng dễ dàng liền hoàn thành nhiệm vụ đúng vậy không có ai sẽ thích đánh trận càng không có người sẽ thích mất mạng dù cho chúng ta là chiến sĩ cũng giống vậy các đồng chí Chỉ đạo viên nhắc tay ra hiệu mọi người im lặng xuống dưới, đẩy mắt kính trên sống mũi phía sau nói tiếp, "Bây giờ chúng ta gặp phải một vấn đề, Thượng cấp cân nhắc đến già đường phố chắc chắn còn sót lại nhân dân của chúng, tỉ như một chút không kịp chạy trốn lão nhân cùng tiểu hải. Thượng cấp đối với chúng ta yêu cầu là kiên quyết thi hành tam đại kỷ luật tám hạng chú ý, không cầm quần chúng một chấm nhất tuyến, thà bị chính mình bị đói cũng không nhiều dân. Bởi vì cái gọi là quân đội tiến về phía trước, nhân dân là chỗ dựa vững chắc đi, cho nên tiếp xuống nhiệm vụ chính là lùng tìm tới không đội rút đi đồng hương, đem bọn hắn chuyển rời đến địa phương an toàn, dạng này cũng có trợ giúp chúng ta tiêu diệt còn sót lại địch nhân." Toàn thể đều có. Tiếp lấy đại đội trưởng liền xuống ra lệnh, dần dần điều tra phòng ốc, không cho phép nổ súng bậy, chú ý tuân thủ kỷ luật, bất động việt dân chúng một ngọn cây quả cỏ, nhất thiết phải bảo đảm việt đồng hương tại giải cùng an toàn tính mạng. Nghe rõ ràng chưa? Nghe rõ. Các chiến sĩ phản xạ có điều kiện trả lời, nhưng ta xem như là ai cũng nghe không hiểu. Báo cáo đại đội trưởng. Mặt xẻo có chút hơi khó vấn đạo. Cái này 6. Bất động càng nam bách họ một ngọn cây quả cỏ 6. Cái này còn như thế nào siêu? Theo vấn đề này cũng chính là nghi ngờ của ta, bất động từng ngọn cây quọn cỏ lùng tìm này sẽ là như thế nào? Chẳng lẽ nói còn để chúng ta từng nhà gõ cửa, sau đó dùng cờ ủng dễ thân cận ngự khí hướng về phía bên trong gọi, có ai không? Đông Hương, làm phiền ngươi mở cửa ra, để chúng ta xem bên trong có phải hay không cất dấu càn quỷ tử, có phải hay không cất dấu súng đạn, ta tú đầu còn tạm được. Đại đội trưởng nghĩ nghĩ, dương lên đầu nói, cái nào nói nhảm nhiều như vậy, thi hành mệnh lệnh. Thế là ta liền hiểu, kỳ thực đại đội trưởng cũng không biết làm như thế nào cái sư pháp, hắn chẳng qua là sợ phạm sai lầm, cho nên cơ giới chuyển đạt thượng cấp mệnh lệnh mà thôi. Nhìn từ điểm này, rất nhiều thượng cấp bộ môn cũng là không hiểu rõ tình huống thực tế mà ngồi ở trong văn phòng đầu mù chỉ huy về sau ta mới biết được tại 10 năm trong rối loạn số lớn có tố chất có kinh nghiệm trùng cao cấp sĩ quan đều bị đánh ngã cái này trực tiếp tạo thành nhân viên chỉ huy tố chất không đủ chỉ huy cơ quan nhiều khi cũng là vỗ đầu một cái dựa vào sức tưởng tượng phía dưới quyết sách mà tạo thành kết quả chính là tiền tuyến vô số danh chiến sĩ chết oan. đồng hương đồng hương 6 mở cửa ra để cho ta hộp máu là các chiến sĩ thật đúng là trục ở giữa đi lên góc cửa coi như bên trong có người nhân ra có thể mở rộng cửa sao cho nên ta ngay cả đi lên hưng thú cũng không có có người sẽ không mở môn không người đương nhiên cũng không biết lái môn cho nên các chiến sĩ rằng con một hồi tất cả đều rất vô lực nhìn xem mặt Sẹo. mặt Sẹo cũng không nói chuyện đi lên một gian trong đó nhà dân dơ súng lên năm chiếu vào cửa phòng liên đập tới tạo thành tranh lệch rõ ràng chính là hắn vừa đập một bên 10 phần ôn hoặc đều, đồng hương đừng sợ chúng ta là quân giải phóng chúng ta sẽ bảo đảm tài sản của các ngươi cùng an toàn tánh mạng sáu kết quả không đợi mặt Sẹo nói xong cái kia không chịu nổi chơi đùa cửa phòng liền cạnh đống chốc bị đập ra mặt sẹo làm bộ hướng về phía bên trong một cái kinh ngạc đến ngây người việt lao đầu nói ngươi cái này cửa phòng thế nào như thế không kiên cố đâu mới gõ mấy lần liền tan thành từng mảnh đợi một chút ta tìm người giúp ngươi xây một chút sáu ta đột nhiên phát hiện mặt sẹo kỳ thực thật đáng yêu có mặt sẹo mang theo cái đầu này như vậy chuyện kế tiếp nhưng là náo nhiệt phá cửa thanh âm rất nhanh liền tại lao đường phố phố lớn ngõ nhỏ bên trong liên tiếp đương nhiên kèm theo cái này dã man cử động còn có các chiến sĩ cờ UNG dễ thân cận hô tiếng cửa các chiến sĩ gõ cửa phòng liền riêng phần mình phân tán đi vào nhà lùm tìm ta là đi theo lớp trưởng một tổ lớp trưởng là một cái thành đông người nói chuyện mang theo rất nặng tứ xuyên khẩu âm vóc người gầy gò thật cao mới chỉ có 17 tuổi nhưng khi binh đã có hơn nửa năm thời gian tại trong chúng ta có thể tính được là một cái đáng mặt lao binh ta là vừa mới biết mình là ban ba tiếp đó hỏi mặt sẹo mới biết được nguyên lai vị này hình dáng không gì đặc biệt tiểu hòa tử chính là ta lớp trưởng lớp trưởng giơ súng tiểu liên đối với ta dương lên hai ta liền kệ trước người sau đi tới một gian tối om om tấm ván gỗ phòng mở cửa là một cái càng nam nữ nhân đối với nữ nhân ta cuối cùng là sẽ có 12 phần hứng thú đặc biệt là tại vào nhà thích đứng tia sáng phía sau liền thấy cái kia càng nam nữ nhân còn là một cái tinh tế thon thả mỹ nữ, hơn nữa không có chút nào né tránh ánh mắt của ta, bộ ngực nút thắt tựa hồ còn có mấy quả là lỏng, thỉnh thoảng còn có thể treo chọc tựa như đối với ta cười cười sáu, thoáng chốc ta cái kia hồn cũng không biết bay đến đi nơi nào. lớp trưởng tự mình trong phòng nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, mà ta liền hung hăng nhìn chằm chằm cái kia càng nam nữ nhân nhìn, đồng thời trong lòng cái kia gọi tiết nối cái nào, nếu như lần này không phải có nhiều như vậy chiến hưu ở bên người, nói không chừng ta liền có thể sáu. về sau ta mới biết được. Cũng may là bởi vì không có cơ hội kia, bằng không mà nói ta chẳng mấy chốc sẽ nếm được chết dưới hoa mẫu đơn tư vị là như thế nào. Lớp trưởng trong phòng lục soát một chút, đương nhiên bởi vì có thượng cấp mệnh lệnh mà không dám lục tung, cho nên chẳng được bao lâu liền xong việc. Lớp trưởng là người tốt, hắn nhìn xem trong túp lều vài ngày đều không sinh qua hỏa bộ dáng, liền lấy ra lương khô trong túi hai khối bánh bích quy cùng một hộp thịt hộp phóng tại Việt Nam nữ nhân trước mặt, đồng thời giải thích đạo, lưu lại trong phòng, không nên chạy loạn. Càng nam nữ nhân gật đầu một cái. ta thừa nhận lúc này đầu đã bị cái này càng nam nữ nhân khuôn mặt đẹp cùng nàng trước ngực cái kia nửa mở nửa hở nút áo cho lộng hồ đồ rồi cho nên nhất thời không nghĩ tới có vấn đề gì lớp trưởng là một cái xấu hổ tiểu hòa tử nhìn thẳng đều không dám nhìn nữ nhân kia một mắt nhìn ta một bộ đám đuối nhìn chằm chằm nàng còn có chút trách cứ kéo kéo ta đồng thời đối với ta cửa trước bên ngoài đưa mắt liếp ra ý qua một cái nhỏ giọng nói chú ý kỷ luật ta lưu luyến không rời đưa ánh mắt từ càng nam nữ nhân trên thân thu hồi lại bay đầu lúc đột nhiên cảm thấy có chút không đúng cái kia càng nam nữ nhân tựa hồ sẽ nghe hiểu được chúng ta đang nói cái gì xấu. Một cái thông thường Việt dân chúng là không thể nào sẽ làm đến điểm này. Trừ Phi sáu làm ta nghi ngờ quay đầu lại lúc, đơn giản cũng không dám tin tưởng con mắt của mình, mới vừa rồi còn là hướng ta nháy mắt ra hiệu cực điểm trêu đùa cả nam nữ nhân, sắc mặt đột nhiên trở nên giống như ăn thịt người ma quỷ tựa như, trước ngực nàng nút áo đã giải mở, một bên trắng như tuyết mà đầy đạn du phòng từ bên trong nhảy ra ngoài, mà trên tay của nàng sáu. rõ ràng là một cây súng lục. Không muốn, ta quát to một tiếng nào tới, thế nhưng là hết thảy đều đã, đã quá muộn. Phanh một tiếng súng vang, lớp trưởng ngã trên mặt đất. Đầu ta ông một cái liền nổ tung. cái này tình trạng đột phát để cho ta ước chừng sửng suốt nửa giây thời gian cũng chính là cái này nửa giây thời gian cái kia càng nam nữ nhân lại đem họng súng nhắm ngay ta sáu súng của ta đã bắt trên tay nhưng là trường thường nếu như muốn đối chuẩn càng nam nữ nhân đồng thời cướp tại trước mặt nàng bóp có lời nói rõ ràng không có khả năng ta lại một lần nữa cảm thấy tử thần dơ hắn liêm đao cười gần hướng đi ta nhưng ta cho tới bây giờ đều không phải là loại kia cam tâm liền phạm người sáu cũng không biết là phản xạ có điều kiện vẫn là cái gì ta đây lúc trong đầu cái gì cũng không nghĩ trên tay cũng không tự giác đem báng súng vung lên phanh một chút lại càng nam nữ nhân đánh ngã trên mặt đất khi nàng quay đầu còn nghĩ rơi súng phản kháng thời điểm trong tay ta súng trường đã nhắm ngay đầu của nàng sáu càng nam nữ nhân đầy miệng làm huyết hai mắt hung tợn nhìn ta chằm chằm giống như vảm hại một dạng để cho người ta ác tâm để cho người ta chắn ghét ta thật sự không cách nào tưởng tượng ngay mới vừa rồi sáu chính mình còn rất hưởng thụ sự cám dỗ của nàng chân chừ một chút ta cắn răng ngón trỏ khẽ động thanh một tiếng liền đem càng nam nữ nhân đánh óc vỡ toang ngã nhào trên đất Gì tình huống chỉ chốc lát sau mặt sẹo liền cùng mấy danh chiến sĩ vội vội vàng vàng chạy vào báo cáo ta động thân nói cái này càng nam nữ nhân có súng nàng đánh chết lớp trường ta 6. Ta đem nàng đánh chết mặt xẻo cũng không nói chuyện ngồi sổm trên mặt đất liền xem trưởng lớp tương thế một lát sau chỉ lắc đầu thở dài một hơi đối với bên cạnh hai danh chiến sĩ nói đem lớp trưởng khiêng đi ra đặt ở ven đường chờ thu nhận đội 6 là hai danh chiến sĩ im lặng không lên tiếng đem lớp trưởng dịu ra ngoài mặt xẻo vỗ vô bờ vai của ta an ủi đánh trận cuối cùng sẽ người chết 12 chương thứ 12 Mặt xẻo nói không sai đánh trận cuối cùng sẽ người chết nhưng ta không hy vọng là kiểu chết này ta tưởng bất chỉ là ta cho dù ai cũng sẽ không hy vọng mình là kiểu chết này chúng ta không nói cái gì chết có nặng như Thái Sơn nhẹ tựa lông hồng Ta cảm thấy tham gia quân ngũ muốn chết cũng muốn oanh oanh liệt liệt chết tại chiến trên sân, đây không phải là có câu gì lời nói sao. Giống như gọi là Nam Nhi tự nhiên ra ngợi bọc thây cái gì cái gì sáu. Ngược lại không phải giống như lớp trưởng như thế sáu. Mới vừa rồi còn cho nàng đồ ăn để cho nàng đừng có chạy lung tung, thế nhưng là trong nháy mắt liền phanh một tiếng. Người nhắc tới lớp trưởng là một cái liệt sĩ si A-6. Hắn là nhường bách tính cho đánh chết. Muốn nói hắn không phải liệt sĩ si A, vậy làm sao lại xứng đáng hy sinh lớp trưởng cùng người nhà của hắn. Mọi người đều nói đưa tay không đánh người mặt tôi cười, cho nên ta như thế nào cũng tưởng bất minh bạch cái kia Việt nữ nhân vì sao lại hạ được cái này tay. Cơ nào ác độc một nữ nhân cái nào? Nàng rõ ràng sẽ nghe hiểu được chúng ta nói lời, biết rất rõ ràng chúng ta đối với nàng không có ác ý, biết rất rõ ràng chúng ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi phòng ốc của nàng sáu. Có thể nàng tại sao còn muốn giết chết lớp trưởng? Vì sao lại muốn giết chết ta đây? Chẳng lẽ đây chính là chiến tranh? Về sau ta mới biết được đã biết lúc ý nghĩ thật sự là quá ngây thơ rồi. Kỳ thực người Việt Nam đã sớm làm xong cùng chúng ta đánh giặc chuẩn bị, phần lớn địa phương dân chúng sớm đã bị rút đi, lưu lại biên giới tuyệt đại bộ phận cũng là trang điểm thành lao dân chúng quân nhân. đương nhiên, cũng có một chút giả đến thực sự đi không được lao đầu tử. Cũng chính bởi vì những thứ này cái gọi là dân chúng, khiến cho chúng ta bị vốn nên có thể tránh cho thương vong. Chúng ta giống như là bị trói chặt hai tay, đang cùng một đám hung lang ác lang vật lộn. Coi chúng ta tuân thủ tam đại kỷ luật, tám hạng chú ý đến gần cùng bảo vệ càng nam lao bách họ lúc. thủ chúng ta dân chúng cùng tiềm ẩn ở trong đó việt quân nhân tìm tìm đủ loại cơ hội đối với chúng ta hạ độc thủ bọn hắn ban ngày chính là trung thực buồn phận dân chúng trời vừa tối cầm lấy súng chính là quân đội tỷ như quân ta hậu cần đường tiếp tế lọt vào việt cụ ba đánh lén vận người bị thương căng cứu thương đội cũng thành bọn hắn mục tiêu bắn giết lạc đường tụt lại phía sau chiến sĩ càng là lọt vào bọn họ ngược đã sử dụng sau này cực kỳ thảm nhẫn phương pháp giết chết ta liền thấy qua một bộ giải phóng quân chiến sĩ thi thể tứ chi của hắn bị chặt đầu trọng bộ đủ loại khí quan đều bị san bằng cứ như vậy phơi thây hoang dã cuối cùng đổ máu dẫn đến tử vong sáu đây đều là sau này, ta rất rõ ràng mình loại hành vi này không tuân theo kỷ luật. coi như cái kia danh Việt Nam nữ nhân không phải dân chúng bình thường là một cái việt quân đặc công, ta cũng không tuân theo không cho phép ngược đãi tù binh giết chết tù binh đầu này. nhưng ta không hối hận đã biết sao làm. nếu để cho ta lại tới một lần nữa mà nói, ta vẫn sẽ bắt cỏ. ta chỗ kỳ quái là, vẹn vẹn ngay tại một ngày trước ta vẫn một cái liền nhìn thấy thi thể nhìn thấy tiên huyết đều sẽ sợ người. bây giờ lại dám mặt đối mặt hướng đầu địch nhân nổi súng sáo. trường lớp thi thể liền thời gian dần qua nằm ở bên đường, ta thật sự rất khó tưởng tượng mới vừa rồi còn đang nói chuyện với ta đối với ta cười một người. bây giờ liền đã không có một điểm sinh khí nằm ở nơi đó chờ lấy đội ngũ sau thu nhận đội tới nhặt xác nhưng mà ta rất nhanh liền biết chúng ta phải đối mặt thương vòng tuyệt không chỉ là lớp trưởng một cái tiếng súng cùng tiếng kêu thảm thiết từng đợt từ phố cũ chỗ sâu chuyển đến ngẫu nhiên còn sẽ có vài tiếng tiếng nổ cái kia nguyên bản nhìn hoàn toàn yên tĩnh hòa hải phố cũ đột nhiên trở nên nguy cơ từ phía loại tình huống này một mực kéo dài đến bóng đêm buông xuống các chiến sĩ dùng tính mạng của mình cùng tiên huyết cuối cùng hoàn thành một hạng thượng cấp nhìn rất đơn giản nhiệm vụ đó chính là đem càng nam bách họ tập trung đến già phố xá chính phủ trong hội đường thống nhất quản lý ở nơi này trong đó có chút chiến sĩ bởi vì có lao thái thái đi tới, lại thình lình bị một cái đao nhọn đâm xuyên qua lồng ngực. Có chút chiến sĩ nhìn thấy tiểu hài cho nên không thêm đề phòng. Ai nghĩ vừa mới đi chưa được mấy bước thì có một băng đạn từ phía sau đem bọn hắn đánh ngã trên mặt đất. Còn có chút chiến sĩ chỉ là nhìn thấy một chút thương binh tiến đến cứu hộ. Ai biết trong tay bọn họ còn đang nắm một cái kéo ra bảo hiểm liều đạn sáu. Phải nói đây không chỉ là nhân viên thương vong vấn đề, còn tại ở mức độ rất lớn ảnh hưởng tới bộ đội sĩ khí. Đến mức các chiến sĩ ngồi ở đất cắm trại đối mặt bên đường chiến sĩ hy sinh thời điểm, người người cũng là nín một bụng khí không có mà phát. kỳ thực ta có thể lý giải tâm tình của bọn hắn, bởi vì ta cũng nín một bụng khí, có tay chân cùng địch nhân đánh trận trong lòng có thể tốt hơn sao? Chiến hữu một cái tiếp theo một cái chết ở những cái kia dân chúng trong tay, mà chúng ta vẫn còn muốn bảo vệ bọn họ một ngọn cây cọng cỏ trong lòng có thể thoải mái sao? Hơn nữa chúng ta còn muốn bảo vệ bọn hắn sinh mệnh tài sản, thậm chí xảy ra chút sai còn muốn chịu xử lý. Đại đội trưởng, ta sáu, ta tưởng bất thông, mới nhất đưa ra ý kiến là lưới lê, hắn đứng bật lên thân tới nói, những dân chúng kia sáu, bọn hắn có thể tính là dân chúng sao? Trong tay bọn họ có súng có đao, còn có lựu đạn. chúng ta còn tam đại kỷ luật tám hạng chú ý hôm nay nếu không phải là ca lưu thêm tưởng tượng ta cái mạng này liền muốn bỏ vào một cái lao đầu tự trong tay về sau ta mới biết được tại lưỡi lê quán lão nhân này đi gặp đường thời điểm mặt sẹo liền một đường ở phía sau lặng lẽ đi theo liền đợi đến lao đầu lộ ra truy thủ lúc bước nhanh về phía trước một cái báng súng đem hắn đánh xuống nhìn từ điểm này mặt sẹo ở phương diện này giống như rất có kinh nghiệm tưởng bất thông cũng muốn đại đội trưởng Tô thanh thô khí hồi đáp đây là thượng cấp mệnh lệnh các đồng chí chỉ đạo viên hợp thời tiếp lời để nói các đồng chí không nên bởi vì trước mắt một chút hy sinh cùng thương vong đồng chí phải biết, chúng ta là nhân dân quần chúng đội ngũ, chúng ta tất cả thắng lợi, cũng là tại nhân dân quần chúng duy trì dưới lấy được. Mặc dù Càng Nam Lão Bách họ đối với chúng ta còn có điều hiểu lầm, nhưng mà ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta làm tốt, làm rất đúng, hơn nữa kiên trì bền bỉ sáu, một ngày nào đó, Càng Nam Lão Bách họ sẽ lý giải chúng ta ủng hộ chúng ta. Cái này cũng là thượng cấp đối với chúng ta yêu cầu, chúng ta nhất định muốn lấy mới tinh tinh thần diện mạo, kiên định không thay đổi thi hành thượng cấp nhiệm vụ giao cho chúng ta, lấy ưu dị thành tích hướng đảng cùng nhân dân hồi báo. Chỉ đạo viên là trong bộ đội chuyên môn làm tư tưởng chính trị công tác, lời nói ra quả nhiên thì bất đồng bình thường. thế nhưng là chúng ta như thế nào nghe đều không phải là cái vị sáu. ta nghe lấy thì càng là cảm thấy hoang đường, cái này càng nam lão bách tính năng xem như mình người dân, mình còn chúng sao? chẳng lẽ thượng cấp còn hy vọng càng nam lão bách tính năng đủ khua chiên gõ chống nên đón chúng ta chiếm lĩnh việt, đây không phải nói nhảm đi, nhưng mà ta nhưng cái gì cũng không nói, các chiến sĩ cũng không nhắc lại ý kiến, bởi vì ai đều hiểu để cũng vô dụng, đây là thượng cấp mệnh lệnh, quân nhân chính là muốn phục tòng vô điều kiện thượng cấp mệnh lệnh, liền xem như trả giá tiên huyết cùng sinh mệnh cũng lại không tiếc, nhưng mà ta cũng không có đem chính mình coi như quân nhân, phải nói ta vốn cũng không phải là sáu. một ngày này đáng đã đem ta dạy vào đến người không giống người quỷ không giống quỷ chúng chi bây giờ vừa tìm được đảo ngũ lý do thượng cấp như thế mù chỉ huy nhường ta ở nơi này tiền tuyến bên trên hy sinh vô ích ta mới không làm đâu thế là ta ngay tại suy nghĩ sáu cái này phố cũ có thể nói khắp nơi đều là phá phòng nát vụ ngói hơn nữa cách trung hoa trung quốc biên cảnh cũng không xa nếu như ta giả dạng làm càng nam lão bách họ dáng vẻ đào tẩu vậy có phải hay không sáu ta binh sĩ có tam đại kỷ luật 8 hạng chú ý không phải bị bắt nhiều lắm là chính là đưa đi hội đường cùng những cái kia càng nam bách họ ngốc một khối đi cũng sẽ không bị coi như đảo binh cho xử lý nghĩ tới đây ta liền muốn đứng dậy giả vờ bên trên bên cạnh chỗ, nhưng lập tức tưởng tượng lại cảm giác đắc bất đối với sáu. Trên người của ta có hai đầu thương đâu. Năm mươi sáu nửa còn tốt, tùy tiện dùng quần áo một bao là có thể giải quyết vấn đề. Nhưng mà cái kia súng ngắm lại lớn lại lớn lên, rất dễ dàng liền gây nên sự chú ý của người khác. Tính toán, nghĩ tới đây ta cắn răng, phía dưới súng ngắm ngồi đối diện ở bên người tiểu thạch đầu nói, ta đi thuận tiện phía dưới, ngươi giúp ta bảo quản phía dưới thương này. Được. Tiểu thạch đầu rất sảng khoái ứng với, hắn đã sớm đối với ta trên người súng ngắm đỏ mắt, bây giờ là ở giữa bên dưới nghi ngờ. nói thật bỏ lại cái này súng ngắm trong lòng ta quá đáng tiếc có thể tưởng tượng dù sao thì chỉ có hai phát đạn đây còn không phải là cùng thiêu hỏa côn một dạng thế là trong lòng cũng liền thản nhiên lại nói diễn kịch diễn toàn bộ trước khi đi ta còn đặc biệt hướng người đọc sách yêu cầu một ít giấy vệ sinh tiếp đó đánh liền bắt tay vào làm đèn tin nửa ôm bụng hướng về một gian nhà dân chạy tới 6. vừa vào nhà dân xem không có người chú ý lập tức liền từ cái kia loạn thành một bẫy trên giường lật ra kiện y phục rách dưới vang thân thượng một bộ lại đem xuống trường một bao liền thẳng hướng cửa sau chạy tới bởi vì ta rất rõ ràng tuần tra cương vị ở đâu cho nên mấy phút sau liền dễ dàng chạy trốn tới cửa thôn. thấy được ngoài thôn nguyện quang cùng bóng đêm ta không tùy tâm bên trong bóng lòng chung quy là thoát ly cái này giống địa ngục vậy hoàn cảnh xấu. loại này thời thời khắc khắc đều phải lo lắng cho mình sẽ hy sinh thời gian thật đúng là mẹ nhà hắn không phải là người qua, bất quá cũng là chân chính nếm được loại tư vị này sau đó ta mới nhận thức đến sinh mạng tầm quan trọng. lời này thật sự chỉ cần có thể mạng sống, ta bây giờ coi như trở lại quốc nội làm châu làm ngựa cũng sẽ không có nửa câu oán hận. đương nhiên nếu như có thể vượt qua cuộc sống thoải mái mà nói ta cũng sẽ không ngại, ta thậm chí đều mô phỏng tốt kế hoạch đi trước cái kia chôn quan tài chỗ xem sáu. nếu có thể trở lại hiện đại cái kia ấm áp thư thích nhà liền tốt nhất nếu như không thể quay về ta bỏ chạy trở về trong nước đòi một nghề nghiệp a liền xem như an xin cũng so sánh với chiến trường mạnh không phải nhưng mà ta rất nhanh liền phát hiện mình nghĩ đến quá đơn giản bởi vì này lúc bên cạnh ta đột nhiên nhiều mấy chục cái hóc lưng lại như mèo tìm xuống thân ảnh nhờ ánh trăng xem xét sáu tất cả đều là quân giải phóng ta không từ ở trong lòng nói thầm một tiếng xong tưởng bất đến ngã đầu tới vẫn là trốn không thoát lòng bàn tay của Phật như lai bây giờ chỉ cầu sẽ không bị bọn hắn coi như là binh, ta quyết định chú ý đợi lát nữa bọn hắn hỏi tới Ta liền một mực chắc chắn chính mình chỉ là đi ra thuận tiện thuận tiện đi một chút, đến nỗi trên thân cái này bách tính quần áo 6. liền nói là vì sửa áo dùng. Vừa định cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi, lại đột nhiên phát giác có chút không đúng xấu. Bọn gia hỏa này nếu như là quân giải phóng, tại sao còn muốn hốc lưng lại như mèo đi tới đâu? Hơn nữa một người trong đó tựa hồ còn tại vụng trộm hướng ta với tay, lại nhìn một cái trong tay bọn họ cầm vũ khí, là AK47, thế là ta liền hiểu, đây là một đám ngụy trang thành giải phóng quân với quân. Cái này không minh bạch có tốt, một minh bạch liền sợ toàn thân nữa ra mùa hôi lạnh, lăng lăng đứng tại chỗ không biết làm thế nào mới tốt xấu. mười chương thứ 13 chương thứ 13 đồng chí cầm đầu tên kia quân giải phóng một bên hướng ta vây tay vừa dùng càng nam ngựa đối với ta kêu lên chớ khẩn trương chúng ta là người một nhà thế là ta liền đã xác định bọn họ đích xác là việt quân hơn nữa sáu bọn hắn tựa hồ còn coi ta là làm người một nhà lúc này ta mới nhớ tới trên người mình mặc chính là việt dân chúng quần áo thế là cảm thấy thầm hô một tiếng may mắn nếu như lần này không phải quỷ thần xui khiến đổi lại việt dân chúng quần áo mà nói chỉ sợ trước tiên liền bị bọn hắn cho len lén tiêu diệt sáu lập tức ta cũng không dám chậm trễ rất thức thời không người chạy đến cầm đầu na danh việt quân trước mặt lại nói ta thật sự không thích làm như vậy trong lòng cái kia hư a 6 vạn nhất để bọn hắn cho nhìn ra sơ hở làm sao bây giờ thế nhưng là ta lại có thể phải làm gì đây chạy trốn ta không ngu làm như vậy sẽ chỉ làm ta chết phải càng nhanh đồng chí cầm đầu na danh việt quân hạ giọng hỏi ta ngươi là người ở nơi nào từ một điểm này có thể nhìn ra được cái này việt quân vẫn là rất cẩn thận hơn nữa ta còn chú ý tới tay phải hắn đã đẻ ở bên hông quân ngượng hiệu bên trên chỉ cần câu trả lời của ta có điểm gì là lạ hắn lập tức liền đều nghe theo lấy cổ của ta tới như vậy một chút phố cũng người ta có càng nam ngữ hồi đáp đường phố 17 bảy hảo ngay tại công an đồn bên cạnh đối với cái này ta đương nhiên là rõ ràng phải biết sáu. đây chính là ta vừa mới lùng tìm qua địa điểm đối với ta đây cái sẽ hiểu càng nam ngữ nhân tới nói muốn biện bạch cùng nhớ kỹ một chút chủ yếu công trình kiến trúc cũng không phải việc khó gì ân cái này danh việt quân gặp ta sẽ nói lưu loát việt lời nói hơn nữa trả lời một điểm sơ hở cũng không có thế là lòng nghi ngờ diệt hết gật đầu một cái vấn đạo trung hoa trung quốc binh chú đóng ở vị trí nào có bao nhiêu người bọn hắn trong trường học đại cảm khái có một đoàn tại những này lại nói ra miệng thời điểm ta mới ý thức tới mình làm phản đồ phải nói tại đầu của ta bên trong mới vừa vặn có phản đồ cái này cảm khái niệm ân việt quân hài lòng gật đầu một cái cùng chúng ta chính xác một dạng đồng chí theo ở phía sau đi cho những người trung quốc kia một bài học nghe đến đó ta không từ sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng nguyên lai bọn hắn đã sớm biết những tình huống này nếu như vừa rồi nghĩ lừa bọn họ sáu vậy chỉ sợ là lần này ta đều không ở nơi này cái trên đời nên làm cái gì bây giờ vừa đi theo những thứ này việt quân sau lưng ta vừa nghĩ vừa rồi dường như là ta bán rẻ chiến hữu của mình đem địch nhân dẫn hướng mình đồng chí bất quá sáu Ta xem một chút xung quanh việt quân, toàn bộ mới bất quá 40 mấy người, đại cảm khái chính là một cái tăng cường xếp hàng binh lực, dùng một trung đội đối phó quân ta một đoàn. Đây cũng quá giật điểm a. Nghĩ tới đây ta an tâm chút, trong lòng cảm giác tội lỗi cũng giảm bớt rất nhiều. Thậm chí ta còn cảm thấy càng quỷ tử đây bất quá là tại sinh cái dung của thất phu, dùng một trung đội đi đối phó một đoàn đây còn không phải là đi chịu chết. Nhưng mà ta lại đem càng quỷ tử cho nghĩ đến quá đơn giản, ta hẳn là nghĩ đến việt quân cũng là chút đánh mười mấy năm trận chiến lao Bình cho nên không thể lại đi làm loại này chịu chết chuyện. phố cũ trường học quy mô vẫn đủ lớn. Nghe nói trường học này vẫn là tại kháng đẹp viện binh càng thời đại lợi dụng người Trung Quốc tài chính xây, một mặt là vì phố cũ tiểu hài đến trường, một phương diện khác cũng làm vì Trung Hoa Trung Quốc huấn luyện Việt bộ đội căn cứ. Không sai, trước đó chúng ta Trung Hoa Trung Quốc quân nhân thế nhưng là Việt quân lao sư đâu, cái gì du kích chiến a, vận động chiến a 6. Tất cả đều là người Trung Quốc dạy, chỉ bất quá bây giờ giống như Trung Hoa Trung Quốc quân nhân tại những này phương diện cũng không bằng càng quỷ tử. Cũng chính bởi vì trường học này là thuộc về nửa dân sự nửa quân sự kiến trúc, cho nên mới trở thành quân ta hạ trại như một địa điểm. ngay lúc đó ta có chút bất đắc di theo đôi việt quân hướng về trường học đi tới trong lòng chỉ muốn làm sao tìm được một cơ hội thoát thân bằng không một khi đánh nhau sáu để cho mình người đánh chết há không oan uổng đột nhiên đội ngũ liền ngừng lại tiếp lấy liền nghe có người ra lệnh chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu chú ý chuẩn xác giảng tiếng trung quốc nghe lời này ta không từ một xứng sờ sáu chuẩn xác giảng tiếng trung quốc ta thật sự không nghe lầm đích thật là chuẩn xác giảng tiếng trung quốc thậm chí ta nghe đến tiếng kia mệnh lệnh cũng là dùng mười phần chính tiếng trung quốc nói tiếng trung quốc quân giải phóng quân trang sáu ta tựa hồ minh bạch những thứ này càng quỷ tử muốn làm gì ta nhớ mang máng lao đầu nói qua một sự kiện càng quỷ tử cái kia gọi âm a bọn hắn biết quân ta phân biệt hỗn loạn cho nên trời vừa tối liền trang thành giải phóng quân bộ giáng núp trong bóng tôi hướng chúng ta bắn súng sáu chúng ta binh không có kinh nghiệm bị hù dọa một cái như vậy sẽ không phân đúng sai loạn đả một trận thường đồng xem xét sáu đánh tất cả đều là người một nhà suy nghĩ một chút ta liền ngồi cái chỗ chống núp ở đội ngũ đằng sau sáu mặc dù ta không biết nên làm như thế nào nhưng trốn đến đội ngũ đằng sau lúc nào cũng không có sai ở phía trước nói không chính xác còn muốn bị buộc hướng đội ngũ của mình nổ xuống đâu càng quỷ tử có thể cho là ta chỉ là nhát gan chiến đây đối với một cái dân binh tới nói có thể không tính là cái gì, cho nên bọn hắn cũng không để ý phanh phanh sáu. Theo một mảnh súng vang lên chiến đấu rất nhanh liền vang dội. Những cái kia càng quỷ tử một bên tùy tiện bắn súng vừa dùng tiếng Trung Quốc lớn tiếng gọi vậy, có biến, càng quỷ tử tới đánh lén. Quỷ tử tại phía bắc phía nam cũng có, khắp nơi đều là quỷ tử sáu. Giải phóng quân chiến sĩ quả nhiên mắc lửa, lại bởi vì sát trời quá tối lo lắng chúng mai phục không dám tùy tiện đi ra, cho nên chỉ là canh dự ở trong doanh địa không dám đi ra khẩu súng đánh hoa hoa hoa một mảnh loạn hưởng, trong đó còn thỉnh thoảng lấy pháo cối, đạn hoặc là súng phóng tên lửa tiếng nổ sáu. Nhìn xem tình cảnh này ta không từ đều sửng suốt, ta thực sự không nghĩ tới cứ như vậy mấy cái quỷ tử lại thêm một cái cũng không thủ đoạn cao minh liền có thể khuấy lên lớn như vậy sóng gió đi ra. Cái này khiến quân ta binh sĩ lãng phí số lớn đạn dược không nói, lợi hại hơn vẫn là như vậy đạn, đạn pháo luận đả, khó tránh khỏi sẽ cho binh sĩ mang đến một thương. Nên làm cái gì? Ta núp ở phía sau đầu chính mình hỏi chính mình. Chạy trốn sao? Nói thật lúc này chính là trốn chạy thời cơ tốt nhất, càng quỷ tử lực chú ý hoàn toàn tập trung ở ngay mặt quân giải phóng trên trận địa, thỉnh thoảng còn thò đầu ra phóng vài tiếng bắn lén vung mấy cái lựu đạn, căn bản liền sẽ không để ý ta đây sao cái người không quan trọng. nhưng mà sáu loại tình huống này ta có thể đi sao? Ta có thể trơ mắt nhìn chiến hữu của mình rơi vào hỗn loạn tưng bừng thậm chí bị việt quân tàn sát mà thờ ơ vậy ta còn có thể tính là một cái người sao? Nhưng mà không đi lời nói liền muốn lựa chọn chiến đấu 6. nói đùa cái gì? Mặc dù nói cách đó không xa chính là quân ta đại bộ đội quân ta tổng thể nhân số muốn so việt quân hơn rất nhiều nhưng ở cục này bộ khu vực nhưng là ta một người giao đấu bốn mươi mấy danh việt quân tuy ta ở tại bọn hắn sau lưng bọn hắn đối với ta hoàn toàn không có phòng bị nhưng nếu như đánh lên một thương liền bị bọn hắn phát hiện vậy không chỉ vô sự vô bổ còn phải liên lụy ta đây cái mạng nhỏ. cho nên sáu ta vừa muốn đánh tử địch người lại nếu không bị bọn hắn phát hiện lúc này ta chỉ muốn lên hiện đại lúc thấy qua một bộ phim bên trong nhân vật chính chính là đáp lấy tiếng đạn đại bác nổ nổ súng khiến cho gần trong gang tấp địch nhân đều không có phát giác hắn tồn tại thế là ta bưng lên súng trường nhắm ngay một cái năm súng máy cuồn quét việt quân im lặng trở lấy chờ lấy quay một tiếng một phát đạn pháo tại phụ cận nổ tung cơ hội cùng lúc đó ta ngón trỏ cũng đông nhiên vừa bót cỏ sáu trở thành trong lòng ta một mảnh cuồng hỉ ta không có nghe thấy tiếng súng chỉ thấy tên tia tay súng máy toàn thân run lên liền ngã ở trong vũng máu Cái khác Việt quân căn bản cũng không biết đánh chết hắn cái kia phát đạn là từ sau lưng chỉ có hai mươi mấy mét địa phương xa bắn ra sáu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như không phải chỉ có hai mươi mấy mét xa lời nói, ta còn thực sự có chút hoài nghi mình có thể đánh chúng hay không hắn. Việt quân phó xạ thủ một cái liền đẩy ra tay súng máy, tiếp nhận súng máy lần nữa hào hào đánh lên, ta rất tự nhiên lại đem đầu ngắm liếc về tên kia phó xạ thủ. Thời gian không cho phép ta suy nghĩ nhiều, làm một cái lựu đạn tại phụ cận nổ tung lúc, ta không chút do dự lần nữa bóp lấy cò súng. Theo nơi bả vai truyền đến nhẹ nhàng chấn động, một viên đạn liền bắn ra đem phó xạ thủ đánh ngã trên mặt đất. Tiếp lấy lại là một thương đánh ngã một cái nút ở phía sau cây chuẩn bị bên ngoài ném lựu đạn Việt quân 6. Lúc này cách đó không xa một cái trong tay bưng ngạc 47 Việt quân cảnh giác hướng ta cái phương hướng này nhìn sang, thế là ta rất nhanh liền ý thức được chính mình phạm vào một sai lầm trốn ở phía sau cây Việt quân là không thể nào bị phía trước bay tới đạn đánh chết. Ta vội vàng đem đầu hướng xuống co rụt lại, hy vọng có thể ở nơi này trong đêm tối lừa dối qua hải. Nhưng không như mong muốn chính là Na danh Việt quân là một cái người cẩn thận, hắn dò xét xuống cây phía sau Việt quân tương thế, rất nhanh liền từ vết thương góc độ đánh giá ra vị trí của ta, không nói hai lời liền bưng súng tiểu liên hướng ta vị trí sơ tới. rất rõ ràng hắn đã đối ta thân phận lên lòng nghi ngờ ta vốn định cứ như vậy trốn tránh sáu nhưng nghĩ lại lại cảm giác đắc bất đối với dạng này trốn tránh tựa hồ không phải biện pháp ta bên trong còn mặc giải phóng quân quân trang đâu vạn nhất cảng quỷ tử đi tới trước mặt ta sẽ không khó khăn phát hiện được ta sơ hở cho nên ta duy nhất sinh lộ tựa hồ chính là trước tiên hắn một bước đem hắn đánh chết sáu nghĩ tới đây ta hít sâu hai cái khí một cái xoay người liền đem súng trường chống đi lên còn không chờ ta nhắm chuẩn liền phát hiện na danh việt quân đã kéo đốt một cái lựu đạn liền muốn hướng về ta bên này con tới lần này xong ta ngu ngơ tại chỗ trong đầu chỉ muốn mình bị lựu đạn nổ bay tràng cảnh sáu, cần phải ta mệnh không có đến tuyệt lộ ngay tại Na danh Việt Quân muốn ném ra ngoài lựu đạn lúc đột nhiên vang một tiếng một cái đạn pháo tại Na danh Việt Quân bên cạnh nổ tung Việt Quân cả người cũng không phải là đến rồi trên không viên kia lựu đạn tự nhiên liền cũng không biết bay đến đi nơi nào qua một hồi lâu ta mới tỉnh hồn lại nhìn lại một chút cái khác Việt Quân đều vội vã hướng một phương hướng khác bắn súng căn bản là không có chú ý tới động tĩnh bên này thế là lúc này mới thật dài thở dài một hơi lần nữa trốn vào ẩn thể lúc ta phát hiện tay của mình chân còn tại run rẩy đây là ta lần đầu cách cái chết thần gần như vậy Giờ khắc này trải qua là chậm như vậy, chậm ta cơ hồ tiêu đỉnh chỉ mình suy xét giờ khắc này lại là trải qua nhanh như vậy, nhanh đến mức ta căn bản là tới không đội phản ứng sáu. 14 chương thứ 14 chương thứ 14 bốn thoáng định rồi quyết tâm thần, ta lại lần nữa từ công sự che chắn bên trong thò đầu ra. Nói thật, lúc này ta là thời gian tương đối dài khắc phục sợ hãi trong lòng mới làm như thế sáu. Vừa rồi nguy hiểm một màn kia để cho ta hận không thể trốn ở công sự che chắn bên trong thẳng đến trận chiến tranh này kết thúc. Nhưng ta biết đây là không có thể, Việt quân luôn có lúc rút lui, bọn hắn lúc rút lui tự nhiên là sẽ đem ánh mắt tập trung đến trên người của ta sáu. nhưng cái này nhìn lên không khỏi ở trong lòng âm thầm tiêu khổ trước mặt càng quỷ tử ít nhất còn có ba mươi mấy ta một người muốn đem bọn hắn đều đánh xong đó là nói nghe thì dễ càng quan trọng chính là sáu tiếp tục như vậy khó tránh khỏi sẽ dẫn tới sự hoài nghi của bọn họ khi đó chính là ta tập thế các loại càng quỷ tử muốn rút lui không phải đúng à càng quỷ tử chi này tiểu phân đội mục đích đúng là vì gây nên quân ta hối loạn hoặc cũng có thể nói là để cho ta quân không cách nào an ninh như vậy bọn hắn bây giờ đạt đến mục đích hẳn rất nhanh liền sẽ rút lui sau đó lại thay cái thời gian đi ra quay rối mới đúng vậy ta còn bốc lên ném đi mạng nhỏ nguy hiểm cùng bọn hắn cứng đối cứng làm gì nghĩ tới đây ta lúc này thu hồi xuống trường tiện tay từ bên hông lấy ra túi cấp cứu lấy dũng khí giả vờ làm muốn vì bị thương càng quỷ tử xem xét thương thế bộ dáng hùng hục chạy đi lên sáu lại nói cái này tại chiến trên sân hẳn là rất bình thường à vì giả bộ càng giống chút ta còn có ý định dùng càng nam ngự hướng trước mặt thương binh hô hào đồng chí đồng chí sáu tỉnh sáu vốn là ta còn tưởng rằng người thương binh này là chết hẳn không nghĩ tới bị ta đây sao vừa gọi còn mở mắt ra rên dỉ vài tiếng ta không tự ở trong lòng thao một tiếng nhìn một chút chung quanh mấy danh Việt quỷ tử vừa hơi không chú ý liền rút ra thương binh trên người giao găm quân đội cho hắn tới một xuyên tim sáu có thể lúc đó quá khẩn trương sợ cho nên vậy mà một chút cũng không để ý chính mình vừa rồi giết một cái tay không tất sắc hơn nữa không có năng lực phản kháng chút nào nhân mặc dù nói hắn là địch nhân càng buồn cười hơn chính là người khác thậm chí người thương binh kia bản thân đều cho là ta là tới cứu hắn lại không nghĩ chính là ta muốn cái mạng nhỏ của hắn đợi đến thương binh triệt để không có động tĩnh thời điểm ta liền thừa đen tại hắn bên hông một hồi tìm đòi, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta tại quỷ tử trên thân mỏ tới mấy cái cây dưa hồng đã sáu Càng quỷ tử phía trước cùng nước Mỹ lao đánh trận không phải. Nước Mỹ lao lúc rút lui lưu lại số lớn kiểu Mỹ trang bị, cho nên loại này cây dưa hồng thức lựu đạn sẽ xuất hiện ở tại bọn hắn trên thân liền không có kỳ quái chút nào. Trong sức sốt, ta liền lấy ra một cái cây dưa hồng thức lựu đạn cắn răng nổ xong chốt an toàn đồng thời đem hắn cẩn thận đặt ở thi thể phía dưới 6. Một chiêu này là từ trên TV học được, hiện đại Mỹ quốc phim bên trong có quá thật đẹp quốc binh dạng này chế tác quỷ lôi tinh thiết, ta bây giờ chẳng qua là tại xem mẹo vẽ hổ mà thôi. Bất quá đang làm điều này thời điểm trong lòng cái kia hư a 6. Cái này vạn nhất chốt an toàn nổ biến bạo làm sao bây giờ? Vạn Nhất liều đạn không có phóng ổn làm sao bây giờ? Vạn Nhất bị người phát hiện làm sao bây giờ? Nhưng mà trên chiến trường lại không có nhiều như vậy Vạn Nhất, không phải có đôi lời gọi cầu phú quý trong nguy hiểm sao? Muốn làm hết khả năng sát thương địch nhân, vậy cũng chỉ có nhiều mạo hiểm. Mặc dù nói điểm này đối với các chiến sĩ khác tôi nói có thể căn bản là không tính là cái gì mạo hiểm. Chỉnh xong cái này, một cái phía sau ta lại tại trung quanh bố trí lên mấy cái quỷ lôi, phương pháp đơn giản hơn, chỉ cần tại lựu đạn bỏ túi bên trên đè một tấm ván gỗ hoặc là tấm gạch các loại liền thành. Ta thậm chí còn rất may mắn trên mặt đất tìm được một cái túi thuốc nổ sáu. Thế là bất quá trong chốc lát, mảnh này lấy thương binh làm tâm điểm khu vực liền bị lựu đạn cùng túi thuốc nổ bố trí trở thành một cái khu vực gai mịn. Vốn là ta còn muốn ở trong đó thưởng thức một chút kiệt tác của mình, nhưng nghĩ lại sao? Ở trong đó có mấy cái lựu đạn cũng là đặt ở cục gạch, dưới ván gỗ, vạn nhất cái nào đạn pháo hoặc là lựu đạn tại phụ cận nổ tung sáu, một cái chấn động hoặc là một hồi sóng xung kích liền có thể đem hắn dẫn nổ, mà ta còn đặt mình vào trong đó, vậy không bị tạc phải hài cốt không còn mới là lạ. Nghĩ tới đây không khỏi một thân mồ hôi lạnh, vội vàng cục đuôi liền hướng hậu phương thay đổi vị trí. Đương nhiên, vì không làm cho càng quỷ tử chú ý, tại chuyển rời thời điểm ta còn làm bộ đỡ dậy một danh việt quân thương binh sáu cái kia phía sau là việt quân một mảnh ánh mắt tán dương a lúc này bọn hắn chỉ sợ là tại may mắn không nghĩ tới tùy tiện nhặt được cái dân binh thì có tốt như vậy chiến trường biểu hiện không hổ là ta đệ tam quân chuyện cường quốc dân binh a chỉ là bọn hắn có thể không nghĩ tới cũng chính là ta cái này cái gọi là đệ tam quân chuyện cường quốc dân binh mới là bọn hắn cơn ác mộng bắt đầu hùng hục chạy về sau mấy chục mét sáu ta không dám chạy quá xa bởi vì trong đêm đen này quá xa căn bản vô pháp phát hiện mục tiêu cũng không dám quá gần tới gần còn không phải để cho mình bố chi túi thuốc nổ nổ cho chính lại nói vừa rồi ta bố trí cái kia túi thuốc nổ tựa như là nặng tám cân, tám cân thuốc nổ lại thêm mấy cái liều đạn sáu, ta cũng không có ngốc đến sẽ nhớ cùng bọn chúng thân cận, dễ dàng giải quyết hết bên cạnh cản trở thương binh sau đó, ta liền vì trong tay 56 sáu nửa đổi lại một cái băng đạn mới nhìn chăm chú lên phía trước cách đó không xa vội vàng làm một đoàn việt quân. Lúc này ta không có nổ súng, bởi vì ta không muốn ở nơi này thời khắc sống còn nhường việt quân đem lòng sinh nghi, cái này rõ ràng chính là ném đi dưa hấu nhặt được hạt vừng chuyện ta cũng sẽ không làm. Việt quân vẫn tại dùng tiếng Trung Quốc hô to gọi nhỏ khắp nơi nổ súng. Quân ta trận doanh cũng vẫn là loạn cả một đoàn không có chút nào tổ chức, nếu nói có chút thay đổi lời nói, kia chính là ta quân phương hướng tiếng súng cùng tiếng nổ dày đặc hơn chút, đánh náo nhiệt hơn. Trang diện này hoàn toàn chính xác để cho người ta có chút lúng túng, nhưng chiến trường chính là chiến trường, thực tế chính là thực tế, có đôi khi cũng không phải nói chúng ta hy vọng như thế nào thì như thế đó. Việt quân cái này mấy chục năm vẫn luôn đang chiến tranh, kinh nghiệm chiến đấu cùng tố chất tại nơi rõ ràng sáu. Đó cũng không phải quân ta trong ngắn hạn có thể theo kịp hoặc là chỉ nói vài tiếng không sợ hy sinh, không sợ chịu khổ thì có dùng. Quỷ tử, Quý tử, quỷ tử 6. lúc này trên chiến trường truyền đến vài tiếng không dịu dàng gọi tiếng kêu này mặc dù nói là dùng tiếng Trung Quốc hô nhưng quân ta bình thường đều là đem việt quân gọi là càn quỷ tử đang tại ta kỳ quái việt quân vì sao lại phạm rõ ràng như vậy sai lầm thời điểm chỉ thấy bọn hắn đã nhanh tốc thu hẹp binh sĩ lui về phía sau rút lui thế là ta liền hiểu đó cũng không phải bọn hắn sơ xuất phạm sai lầm mà là bọn hắn rút lui ám hiệu rốt cuộc đã đến trong tay ta xuống trường căng thẳng liền nín thở xuyên thấu qua đầu ngắm liếc về phía những cái kia đều đâu vào đấy hướng ta phương hướng này rút lui việt quân đội ngũ nói thật cái này để người ta có điểm tâm bên trong run rẩy ba mươi mấy binh đâu. hơn nữa còn là kinh nghiệm chiến đấu vượt qua ta không chỉ một lần hai lần viện quân 6. nếu như là tại bình thường trên chiến trường ta chỉ sợ liền đối trả bọn họ bên trong tùy ý một cái đều khó khăn nhưng mà ta bây giờ lại phải đối mặt ba mấy sáu thế là ta tất cả hy vọng đều ký thắc vào những cái kia quỷ lôi bên trên nhưng mà để cho ta cao mày chính là 6. càng quỷ tử không phải không dễ dàng bỏ lại thi thể của chiến hữu sao cái này bọn hắn có vẻ giống như căn bản là không có dự định mang đi thi thể dự định đâu suy nghĩ một chút ta liền hiểu những thứ này càng quỷ tử cũng là mặc giải phóng quân quân trang cái nào ở nơi này trong đêm tối ai có thể chính xác phân biệt ra cái nào là người một nhà thi thể húng chi bọn hắn vẫn là đảm nhiệm loại này quay dối địch nhân nhiệm vụ sơ ý một chút để cho địch nhân nhìn thấu chính là toàn quân bị diệt kết cục cho nên bọn hắn chắc có quy định không mang theo thi thể của chiến hữu mới đúng nghĩ tới đây ta không từ âm thầm tiêu khổ nếu là như vậy sáu vậy ta mới vừa rồi còn không phải hưởng phí thời gian hưởng phí công phu còn không nói chỉ sợ ta đây cái mạng nhỏ cũng muốn quá giang không đúng bọn hắn không động vào chẳng lẽ ta liền không thể đụng trong tay của ta có súng không phải nghĩ tới đây ta không dám chậm trễ lúc này giơ súng lên nhắm chuẩn cố kia bị ta an bài quỷ lôi thi thể hung hăng bóp lấy cỏ số sáu Vanh sáu một tiếng thi thể chỗ rất nhanh liền chuyển đến một tiếng nổ tung nhưng mà cái kia chung quanh lại không người nào cái này nổ tung cũng không có nổ chết bất luận cái gì mục tiêu chỉ bất quá sáu mục đích của ta cũng không ở nơi này tại bạo tạc phía dưới phụ cận mấy danh viện quân phản xạ có điều kiện trốn tránh hoặc là nằm xuống đã như thế liền xúc động những thứ khác quỷ lôi đưa tới nổ dây chuyển kết quả là ngay sau đó lại lần lượt chuyển đến vài tiếng nổ tung chỉ nổ những cái kia viện quân ngã trái ngã phải kêu thảm nổi lên một phía lợi hại nhất vẫn là cái kia túi thuốc nổ theo anh một tiếng tiếng vang cùng ánh lửa chói mắt sau đó cơ hồ thì nhìn không đến còn có người đứng khói đặc dần dần tán đi Mượn trung quanh thiêu đốt khối gỗ lẻ kẻ ánh lửa ta nhìn thấy mấy danh việt quân lung la lung lay từ dưới đất bỏ dậy tựa hồ còn nghĩ dây rùa rút lui sáu ta nhớ được lao Đầu đã từng nói người bị nổ lớn âm thanh hoặc là sóng xung kích chấn đến phía sau sẽ có một đoạn thời gian mất đi năng lực suy tính cái này vài tên may mắn còn sống sót việt quân có thể ở trong thời gian ngắn như vậy liền từ bò dưới đất đứng lên đồng thời lựa chọn chạy trốn có thể nói là tương đương không đơn giản bất quá đáng tiếc là còn hắn còn muốn đi qua cửa ải cuối cùng, kia chính là ta súng trường trong tay. Phanh phanh phanh sáu, từng phát đạn từ trong tay của ta súng trường bắn ra, tại ánh lửa phía dưới những thư này Việt quân không thể nghi ngờ chính là một cái cái bia sống, hơn nữa còn là tương đương chế ngừng lại bia sống, thế là theo từng tiếng đều thảm sau đó rất nhanh liền cũng không còn có thể đứng lên nhân. Ta nhàn nhã thổi một tiếng huýt sáo, vì súng trường lắp đặt một cái băng đạn mới đồng thời mở ra lưới lê phía sau, liền cẩn thận cất bước đi tới sáu. Cẩn thận có thể dùng tiền vạn năm đi, đây là chiến trường, ta cũng không muốn bởi vì sơ ý sơ suất liền vứt bỏ cái mạng nhỏ của mình. sự thật cũng chứng minh lựa chọn của ta là đúng ngay tại ta tại trong khói súng dùng lưỡi lê cái này tiếp theo cái kia kiểm tra những cái kia việt quân có phải hay không khi còn sống sáu như thế nào kiểm tra vậy còn không đơn giản dùng lưỡi lê thay phiên tâm thôi sẽ để cho sẽ kêu đó là sống sẽ không gọi đúng là chết nhưng mà sự thật nhưng cũng chưa chắc cũng là như thế sống sót bị châm người cũng không nhất định sẽ gọi cái này không ngay tại ta đối với mình sau lưng hết sức yên tâm thời điểm sau lưng bỗng nhiên xông lên một thân ảnh từ phía sau lưng ghìm chặt cổ của ta ta không từ ở trong lòng thầm hô một tiếng lợi hại ra hỏa này đầu tiên là đủ vận khí tránh khỏi trận kia nổ tung Tiếp lấy lại kiên trì không có đứng dậy tránh thoát viên đạn của ta, cuối cùng lại tại ta lưỡi lê hạ nhẫn lấy đau không nói tiếng nào, thẳng đến ta đem phía sau lưng bại lộ ở trước mặt hắn lúc mới nhảy lên một cái sáu. 15 chương thứ 15 chương thứ 15 một hồi ngạt thở để cho ta đầu váng mắt hoa, tay phải bản năng chụp vào siết tại trên cổ cánh tay muốn từ trong tránh thoát, nhưng mà cái kia hai tay cứng rắn và hữu lực, để cho ta tất cả dây rũa đều trở nên tốn công vô ích. Ta muốn nổ súng về phía hắn, nhưng mà hắn tại đằng sau ta. trường thương căn bản là không cách nào hữu hiệu chỉ hướng hắn ta muốn rút ra giao găm quân đội hướng về sau lưng đâm nhưng cái này năm mươi nửa lưỡi lên là gấp thức, tại không dùng là đi đến gấp ngay tại nòng súng bộ vị khi cần liền hướng bên trên mở ra này liền khiến cho ta như vậy ý nghĩ cũng trở thành không có khả năng sáu trên tay của ta chỉ có một cái đổ đầy đạn lại mở ra lưỡi lê súng trường lại đối với sau lưng cái này đìm chặt cổ ta ra hỏa không có biện pháp xem ra hắn vẫn hiểu rất rõ quân ta bộ đội trang bị chẳng lẽ cứ như vậy chờ chết sao tại thành công giết mấy chục danh viện quân sau đó sáu vậy mà liền bị một vị không có danh tiếng gì càng quỷ tử cho tươi sống gìm chết Các loại, chúng ta vừa rồi tại trên đùi hắn đâm đâm một phát đau sáu. Hình như là vậy, đâm qua quá nhiều người, có chút đã quên. Bất quá bây giờ cũng chỉ có đánh cuộc một lần. Nghĩ tới đây ta hoàn toàn không để ý trên cổ càng ngày càng gấp cánh tay, giãy tay lui tới sau lưng tên kia trên đùi ra sức vụ một cái sáu. Sau lưng truyền đến một hồi kêu rên, trên cổ lực đạo lập tức liền ít đi một chút. Ta thấy chiêu này thấy hiệu quả, lúc này trên tay sử dụng toàn bộ sức mạnh liều mạng lại chảo lại móc, tóm lại chính là như thế nào đau liền như thế nào dày vỏ. Sau lưng cái kia càng quỷ tử xương cốt cũng là cứng rắn, mặc kệ ta làm sao làm. Hắn liền cứ thế cắn chặt răng không buông tay, thẳng đến ta đem ngón tay móc tiến vào lưỡi lê động thời điểm, hắn mới cũng lại nhịn đau không được đem ta dùng sức đẩy ra sáu. Ta ngừng lại là cảm thấy một hồi nhẹ nhõm, muốn thử lấy lúc này nghỉ ngơi một hơi, lại biết lúc này chính là sống chết trước mắt thời khắc, thế là ngay cả thở đều không có làm liền xoay người bưng lên xuống trường phanh phanh phanh sáu một hơi bắn ra nòng súng bên trong tất cả đạn. Tại sao muốn bắn ra tất cả đạn? Lúc này ta cơ bản đã bị càng quỷ tử cho xiết mắt nổi đom đóm ý thức không rõ. cho nên coi như địch nhân gần trong gang thép ta cũng không cách nào phán đoán chuẩn xác vị trí của hắn đồng thời đem hắn đánh chết, thế là ta chỉ có thể bắn ra tất cả đạn liều mạng vận khí 6 Cũng may vận khí của ta vẫn luôn không tệ, làm ta thở hồng hộc nhường ý thức từ từ khôi phục một chút thời điểm, liền phát hiện phía trước cách đó không xa đang có một cái bị đánh chết càn quỷ tử, trong tay hắn đang cầm lấy một cái hạng 476, kém một chút, chỉ thiếu một chút xíu, ta cũng sẽ bị hắn cho đánh thành tổ ông vò vẽ. Ưng khoảng không lòng trang, 6 Ngay tại ta thở dài một hơi thời điểm, bên cạnh lại vang lên vài tiếng việt lời nói, ta không từ ở trong lòng thở dài. xong lần này là thực sự không có nửa điểm khí lực phản kháng nhưng mà câu tiếp theo nghe được chính là tiếng trung quốc mẹ nó Gia hỏa này sát hại chúng ta nhiều như vậy đồng chí ta con mẹ nó đập chết hắn sáu nghe lời này ta liền mộng qua nửa ngày mới nhớ lại những cái kia càng quỷ tử mặc chính là giải phóng quân quân trang mà ta xuyên nhưng là càng nam bách họ quần áo đây nhất định là hiệu lầm sáu nhưng mà căn bản cũng không cho ta có nửa điểm thời gian giảng giải một cái băng lánh lại tràn ngập mùi thuốc súng nòng súng liền chĩa vào gãy của ta bên trên xong lần này cần phải làm quỷ chết oan dừng tay một cái thanh âm quen thuộc cứu mạng ta Hắn giống giận, còn có hay không tổ chức tính chất tính kỷ luật? Không muốn biết ưu đãi tù binh sao? Tài sáu, là ta, ta là Dương Học Phong 6. ta cảm động đến lệ nóng doanh trọng, tổ chức tính chất tính kỷ luật lời này là theo thường nói, ta ở trong lòng không biết có bao nhiêu chán ghét câu nói này, nhưng bây giờ lại giống như là nghe được tiếng trời. Nô, mặt sẹo nghe vậy không khỏi sướng sở, đi đến tới trước mặt xem xét, không khỏi kinh hô, thật là ngươi, Dương Học Phong, ngươi như thế nào sáu? Nói nghi ngờ nhìn ta một cái, bốn phía nằm một mảnh quân giải phóng thi thể. Báo cáo thay, ta liều mạng chút sức lực cuối cùng đứng dậy báo cáo. đây không phải là đồng chí của chúng ta bọn họ là cảng bị tử giả trang mục đích là để cho ta quân lâm vào hỗn loạn sáu nô mặt xẻo ánh mắt đảo qua những cái kia té xuống đất quân giải phóng thi thể rất nhanh liền từ trang bị của bọn họ bên trên đánh giá ra bọn họ là việt quân tiếp lấy có chút khó tin nhìn ta vấn đạo những thứ này càng quỷ tử sáu đều là người đánh ân ta gật đầu một cái không bị thương không có ta sờ lên cổ nếu như nhất định phải nói có tổn thương mà nói đó chính là ở đây bị tìm phải đau nhức chỉ một mình ngươi mặt vẫn là không dám tin tưởng Ta lại gật đầu một cái, đại cảm khái bốn mươi mây à, trời tối quá, ta không có điểm tinh tường sáu, Khá lắm. Bên cạnh liền truyền đến người đọc sách tiếng thán phục, ta còn tưởng rằng là chúng ta binh sĩ cùng càng quỷ tử hòa mình nữa nha, không nghĩ tới chỉ một mình ngươi. Một người làm đi bốn mươi mấy càng quỷ tử. Liền khiến cho một cái 56 nữa. Tiểu thạch đầu khó tin vấn đạo, ngươi là thế nào làm cho. Ta chỉ có đáp lại cười khổ một tiếng, kỳ thực ta thật không phải là cố ý, nếu để cho ta lại đến một lần mà nói, vậy còn không bằng giết ta thẳng thắn. người thường thường chính là như vậy chỉ có tại sống chết trước mắt thời điểm mới có thể kích phát ra tiềm năng của mình hoàn thành một chút nhìn như không có khả năng hoàn thành chuyện sau đó thậm chí đều không thể tưởng tượng mình là làm sao làm được 37 chuyện của ta rất nhanh liền tại trong đội ngũ chuyên gia chỉ một đêm công phu toàn bộ đoàn thậm chí ta muốn cái khác đoàn người đều đã biết có một danh chiến sĩ một người một ngựa liền xử lý 40 mấy danh việt quân chỉ bất quá sáu có thật nhiều người đối với chuyện này là ôm nửa tin nửa ngợ thái độ bọn hắn biết nói khoác lác cá sáu một người làm đi bốn mươi mấy danh việt quân đều sánh được một cái tăng cường đầy người khi phát hiện tại vẫn là người lớn bao nhiêu gan mà lớn bao nhiêu sinh thời đại a kỳ thực sẽ có cái này hoài nghi là bình thường thậm chí ngay cả chính ta đến bây giờ cũng không dám tin tưởng sáu cũng chính bởi vì người đại đội trưởng này cũng không biết làm như thế nào đem chuyện này đi lên báo bởi vì lo lắng sẽ bị thượng cấp hoài nghi thành lời đồn thế là cân nhắc liên tục cuối cùng vẫn là quyết định chờ đánh giặc xong lại nói nói đến cũng có ý tứ việc này cuối cùng vẫn là từ càng quỷ tử tình báo đơn vị cái kia được chứng minh ngày đó kỳ thực còn có một cái cá lọt lưới hắn là bởi vì bị túi thuốc nổ nhấc lên bùn nhau cùng gỗ vụn trôn cho nên mới nhặt được một cái mạng thế là càng quỷ tử thì có một phong hướng thượng cấp báo cáo điện báo tối hôm qua ta đặc công sắp xếp tao nộ một cái thẩm thấu đánh lén tôi không kịp đề phòng toàn quân bị diệt sáu cái này phong điện báo thẳng đến chiến hậu mới gián tiếp đưa đến thượng cấp tình báo đơn vị vì vậy trở thành ta lần này chiến công mạnh mẽ hữu lực bằng chứng chỉ là để cho ta có chút e ngại chính là ta cũng không phải cái gì hơn nữa ta cũng căn bản liền không có nghĩ đến muốn làm cái gì thẩm thấu đánh lén ta đó là muốn làm đảo binh đầu sáu đương nhiên đây cũng không phải là có thể tùy tiện nói đi ra dương học phong ngay tại ta còn đang vì tối hôm qua trở về từ coi chết cảm thấy may mắn thời điểm thông tín viên tiểu lưu cách mười mấy mét liền hướng ta kêu lên đại đội trưởng cho người đi một chuyến lập tức đến ta ứng tiếng trên lưng súng trường và súng ngắm liền hướng liền bộ chạy lại nói lúc này ta đã có chút hối hận sung phong nhận việc bảo quản cái này súng bắn địa mặc dù nói cái đồ chơi này dùng tốt chứ sáu nhưng có súng không có đánh còn không chính là căn tiêu hỏa côn mang theo dài như vậy một cái ra hỏa trên chiến trường ta đây không phải chính mình cùng chính mình đối người đi để cho người không chịu được vẫn là cái đồ chơi này đối với binh sĩ tới nói là một cái đáng mặt bà bối theo đại đội trưởng lại nói liền xem như người hy sinh cũng muốn bảo hộ thương này chu toàn sáu ta không từ ở trong lòng dựa vào một tiếng trên đời này còn có gì có thể so sánh được với tính mạng mình quan trọng hơn lại nói nếu là mệnh cũng bị mất còn thế nào bảo hộ thương này chu toàn chẳng lẽ biến thành ác quỷ không thành ta quân cách mạng thế nhưng là không giảm cứu phong kiến mê tí tích dọc theo đường đi các chiến sĩ đều đối ta chỉ chỉ cho chó trong mắt có chút ít hâm mộ và khâm phục đây cũng là tối hôm qua trận kia trận chiến phúc lợi a ít nhất sáu bây giờ không có người còn dám động một chút lại chế giễu ta là tân binh đạt tử xã hội rất thực tế người khác nhìn chính là ngươi có hay không quyền hạn có tiền hay không chiến trường cũng rất thực tế người khác nhìn chính là ngươi có hay không giết địch bản lĩnh bởi vì này mang ý nghĩa cùng ngươi tại một cái thì có càng nhiều sinh tồn cơ hội không để ý đến các chiến sĩ ánh mắt khắc thường xuyên qua thao trường dọc theo cái thang đi lên lầu hai liền đi đến một gian tầm thường trước nhà gỗ hô một tiếng báo cáo đây chính là chúng ta liên bộ theo đại đội trưởng lại nói chính là càng địa phương không đáng chú ý chính là càng không an toàn chỗ nhưng ta đối với cái này biểu thị hoài nghi bởi vì ta cho rằng tầm thường nhất chỗ hẳn là cùng các chiến sĩ một dạng tại sân luyện tập trên đất chống đóng quân giã ngoại làm cho gì Đại đội trưởng nhìn thấy ta bộ dáng có chút mất hứng nói, như thế nào như thế một bộ ủ rũ bộ dáng. Mới như thế hai ngày thời gian liền đem người cho đánh nạo. Là trong miệng ta ửng mới, trong lòng lại nhịn không được thầm mắng một tiếng. Cái này không phân bạch thiên hắc giả đánh trận, hiếm có thời gian nghỉ ngơi còn phải đối phó thành đàn thành đoàn con nguội, tinh thần này có thể được không? Dương Học Phong đồng chí, ra hiệu ta sau khi ngồi xuống, đại đội trưởng liền hướng ta gật đầu một cái nói, mặc dù ngươi ở đây bộ đội thời gian rất ngắn, nhưng tại chiến trường thượng biểu hiện cũng rất nô ra Đi qua chúng ta nghiêm túc lặp đi lặp lại cân nhắc, chuẩn bị chính thức bổ nhiệm ngươi làm ban hai lớp trưởng. ngươi có ý kiến gì không nghe đại đội trưởng lời nói ta không từ một sức sở liếc mắt nhìn một chút cách đó không xa mặt sẹo mặt sẹo cũng hướng ta gật đầu một cái cái này còn thành làm lớp trưởng cái này nếu như là trong trường học đương đương lớp trưởng vậy ta còn rất nguyện ý chỉ tiếp chính là trong trường học ta cho tới bây giờ cũng là thụ giáo dục bị bắt điển hình đối tượng làm lớp trưởng nơi nào sẽ có ta phận. bây giờ tại trong bộ đội làm lớp trưởng 6. nói đùa tuy ta đối với bộ đội không hiểu nhiều nhưng dầu gì cũng đi tới nơi này thời đại mấy ngày cũng đánh qua mấy lần ý vào cho nên biết tại ta trong bộ đội lớp trưởng này cái cái gì cho tới bây giờ đánh trận cũng là xông vào đằng trước, nghe nói đây là ta quân bộ đội truyền thống, để ta làm lớp trưởng, đây không phải là muốn mạng của ta đi. 37 cần lấy tấu trương, hướng chiến đấu anh hùng nham long gửi lời chào. Nham long tại 1979 năm đối với cảng tự vệ đánh trả trong tác chiến, cùng binh sĩ mất đi liên hệ, hắn sở đến cách địch không đến trăm mét chỗ, đột nhiên xác kích, độc thân chiến đấu anh dùng bốn giờ, dựa vào một cái 56 nửa đánh chết việt quân hơn 20 người. phía sau đang lục xoát tàn quân trong chiến đấu quang minh hy sinh, đồng niên binh sĩ đảng ủy căn cứ vào hắn khi còn sống nguyện vọng, truy nhận hắn vì Trung Hoa Trung Quốc Đảng Cộng sản đảng viên. Đồng thời bị trao tặng can đảm anh hùng xưng hảo. 16 chương thứ 16 chương thứ 16 đại đội trưởng. Nghĩ tới đây ta lúc này động thân trả lời, ta cảm thấy mình làm binh thời gian còn thiếu, rất nhiều quy củ còn không hiểu, còn cần lại nunung, bây giờ tình huống này không thích hợp làm lớp trưởng mang binh, hi vọng đại đội trưởng lại suy nghĩ một chút xấu. Ta phải thừa nhận, ta chưa bao giờ giống như vậy khiêm tốn qua. Từ lúc chào đời tới nay lần đầu, ta nhận đồng khiêm tốn là loại mỹ đức câu nói này. Để ngươi làm người coi như. Lý Liên Trường một bộ không nhịn được bộ dạng nói, được hay không không phải do ngươi nói, không đảm đương nổi đổi lại người thôi. Ta nói Dương Học Phong đồng chí, chỉ đạo viên lúc này đang bưng một ly trà đi ra nhìn thấy tình hình này liền xen vào nói đạo thượng cấp để ngươi làm lớp trưởng là đối ngươi tín nhiệm cũng là đối với ngươi chiến trường biểu hiện một loại chắc chắn ngươi làm lính thựa hải gian xác thực không dài nhưng thượng cấp chọn đúng người không lấy tham gia quân ngũ thời gian trải qua anh hùng có đôi lời nói hay lắm bất kể là mèo trắng vẫn là mèo đen có thể bắt được chuột chính là mèo tốt đi tại chiến trên sân chính là mặc kệ tân binh lão binh có thể tại chiến trên sân anh dũng giết địch chính là hào binh sáu tiếp theo chính là bá rồi bá rồi một đồng lớn để cho ta không đắc bất đối với chỉ đạo viên khẩu tại bội phục đầu giảm xuống đất đồng thời cũng minh bạch nếu như không chấp nhận sự an bài này mà nói như vậy chỉ đạo viên thì sẽ vẫn luôn làm ta tư tưởng công tác thế là đành phải mười phân bất đắc di động thân đạo báo cáo chỉ đạo viên đại đội trưởng 6. ta muốn thông hết thể phục tùng thượng cấp an bài đây mới là đồng chí tốt đi chỉ đạo viên mỉm cười gật đầu tựa hồ đối với chính mình mới vừa lần này diễn thuyết hết sức hài lòng từ liên bộ đi tới sau đó mặt sẹo liền trụp trụp bờ vai của ta nói mới tham gia quân ngũ mấy ngày liền lên làm lớp trưởng dạng này người thật đúng là không nhiều nhưng chiến trường nơi này xấu, nói là giết người chỗ cũng không tệ, đồng thời cũng là phát hiện nhân tài chỗ, không phải có đôi lời kêu cái gì xấu, loạn thế ra cái gì sáu? loạn thế xuất anh hùng. đối với mặt sẹo lớn một chút đầu đạo, chính là loạn thế xuất anh hùng. ngươi nghĩ à, nếu là không có chiến trường này, sao có thể phát hiện ngươi tiểu tử này giết địch bản lĩnh đâu? làm rất tốt, tham gia quân ngũ không có gì khó khăn. ngươi tỷ như nói liên tiếp tiểu vương, bắt đầu cũng nói sẽ không mang binh, về sau còn không phải đem một trung đội nhân quản được phục phục tiếp tiếp, lại tỷ như nói thất liên tiểu triệu, nhân ra số tuổi vẫn còn so sánh ngươi tiểu sáu. ta nói ai? Nghe đến ta đã cảm thấy có cái gì không đúng, có chút nghi ngờ hỏi, "Ta đây lớp trưởng 6, không phải là ngươi cùng đại đội trưởng yêu cầu a? Ngươi đây là nói lời đã vậy." Mặt theo sắc trầm xuống, nghiêm trang nói, "Ngươi cho ta là ai tới? Một trung đội dài có thể cùng đại đội trưởng đưa yêu cầu, ta chỉ bất quá để cử một người thôi 6." Nói không thèm quan tâm ta liền tự ý đi ra, chỉ để lại ta ở phía sau đem cái tên xấu xí này hận đến răng thẳng nữa. Tại trong sinh hoạt có thể người người đều nghĩ làm cán bộ, nói đùa, trong tay nắm lấy quyền ai không nguyện ý. Nhưng mà tại chiến trên sân, giống lớp trưởng hay thậm chí là đại đội trưởng điều này chức vụ cũng là người người chỉ sợ tránh không kịp vì sao ta nghe lao đầu nói qua chúng ta quân giải phóng binh sĩ từ lúc kiến quân đến nay chính là lấy trang bị lạc hậu nổi tiếng cái này không hồng quân công nông trung quốc thời đại còn có lên mặt đào toa tiêu ra chiến trường bắt lộ quân thời đại vẫn là chỉ xứng ba phát đạn đánh xong 3 phát liền phải bên trên lưỡi lê sông đi lên liều mạng thế là thì có ba phát thổ tám lộ cái danh xưng này liền xem như sau khi dựng nước quân giải phóng 6, đó cũng là cầm từ trong tay địch nhân giao nộp tới vạn quốc tạo vũ khí cũng chính vì cái này, cho nên quân giải phóng binh sĩ mới có một cái truyền thống, vậy thì đánh trận lúc cán bộ chỗ sung yếu ở phía trước. Thử nghĩ, nếu như một chi trang bị lạc hậu khuyết thiếu huấn luyện binh sĩ còn giống quốc quân sĩ quan một dạng súng ngắn vung lên, "Ê, các huynh đệ xông lên a." giết địch một người thưởng 50 khối đại dương. Tiếp lấy liền nút ở phía sau đầu đốc trên 6. Cái kia còn có người thay người bán mạng sao? Cùng tính mệnh so ra cái kia mấy khối đại dương đáng là gì a? Có tiền cũng không mệnh hoa không phải. Cho nên quốc quân binh sĩ phần lớn si khí rơi xuống, kỷ luật tan rã. mà quân giải phóng binh sĩ nhưng là không phát tiền đồng thời cũng phát không dạy nổi tiền hắn có thể làm cũng chỉ có cán bộ cho tân binh làm tấm gương, người người xông vào đằng trước sáu bây giờ ta cũng rất bất hạnh trở thành dạng này một cái tấm gương. làm ta hồn hồn ngạc ngạc trở lại doanh trại thời điểm liền nghe được mặt xẻo hô to một tiếng hai hàng tụ tập các đồng chí làm mặt xẻo nhất tay đối chiến sĩ nhóm nói chúng ta ban hai lớp trưởng đang lục soát nhiệm vụ bên trong hy sinh hắn không chỉ là một cái chiến sĩ tốt cũng là vị hảo lớp trưởng đồng thời cũng là chúng ta chiến hữu tốt chúng ta muốn đem bi phân hóa thành sức mạnh hướng càng quỷ tử đòi lại món nợ máu này đòi lại nợ máu nợ máu trả bằng máu 6. các chiến sĩ nhao nhao giơ tay lên gào thét các đồng chí mặt sẹo ra hiệu các chiến sĩ an tĩnh lại nói tiếp chúng ta xếp hàng dương học phong đồng chí mặc dù gia nhập vào bộ đội thời gian ngắn nhưng mà hắn quân sự tố chất cùng tại chiến tràng thượng biểu hiện tất cả mọi người là quá rõ ràng bây giờ thượng cấp bổ nhiệm dương học phong đồng chí vì chúng ta lớp hai mới lớp trưởng các đồng chí có ý kiến đến gì không có ý kiến phục tùng thượng cấp an bài sáu các chiến sĩ lại cùng kêu lên ta chỉ là giữ im lặng bởi vì ta biết mình lên tiếng cũng vô dụng bởi vì trong lòng có khí cho nên sau khi giải tán liền tự mình đặt mông ngồi ở trên tảng đá rút ra một tấm vải xoa lên thương tới dương học phong đồng chí Ngươi lê vừa ăn trong tay đồ hộp một bên tiến đến ta theo phía trước dùng mơ hồ không rõ xin hỏi đạo ta sáu ta nghe nói ngươi không muốn làm lớp trưởng vì sao đâu sợ không quản được chúng ta ngươi yên tâm chúng ta nhất định nghe lời ngươi chỉ huy phục tùng sắp xếp của ngươi chính là tiểu thạch đầu cũng đi tới nói ngươi liền yên tâm khi ngươi lớp trưởng a những ngày này chúng ta nhìn ngươi rất nhiều như vậy càng quỷ tử h sáu cái kia kêu lên nghiện đi theo ngươi đánh càng quỷ tử không sai được, đúng vậy à, Dương Học Phong đồng chí, người đọc sách cũng gật đầu nói, mặc dù ngươi làm lính thời gian còn không có chúng ta dài, nhưng mà có thể tù binh viện quân sở nhịn có thể ở trong vòng một đêm bằng sức một mình đánh liền đi càng quỷ từ bốn mươi mấy người sáu, đây không phải người bình thường có thể làm được, ngươi tới làm lớp trưởng, chúng ta phục ngươi tới dẫn dắt chúng ta đánh trận, chúng ta yên tâm, lúc này ta mới hiểu được, nguyên lai ta làm tới trưởng lớp này, tất cả đều là bởi vì này hai ngày chính mình ra những cái kia danh tiếng, ta làm sao lại đần như vậy chứ, súng bắn chim đầu đàn cũng không biết sáu, cho. ngay tại ta vị quan mới nhậm chức áo nào thời điểm mặt sẹo đăng một chút đem một nhóm lớn dây đạn cùng một cây vũ trang mang nhét vào trước mặt của ta đây là làm gì bởi vì còn nghĩ là mặt sẹo để cho ta làm đến lớp trưởng cái vị trí này cho nên đối với hắn nói chuyện tự nhiên là không có hảo khẩu khí đạn tôi mặt sẹo có chút không hiểu nhìn qua ta ta biết đây là đạn thế nhưng là ngươi cho ta những viên đạn này làm gì suýt ngươi nhỏ dọn một chút mặt sẹo thần bí hề hề chỉ chỉ ta để ở một bên bắn tỉa súng trường nói thượng cấp để cho ngươi bảo quản sáu cũng không có nói không để ngươi dùng không phải gì nghe lời này con mắt ta không khỏi sáng lên ngươi là nói xấu. đây là súng bắn tỉa đạn người cái nào lấy được tiểu tử ngươi phạm lan luận a mặt sẹo tức giận vỗ đầu của ta quỷ tử súng ngắm dùng chính là súng máy đánh a bị mặt sẹo tiểu nói này trong lòng ta lập tức liền sáng rỡ thầm nghĩ khó trách cái này súng ngắm có thể đánh phải xa như vậy nguyên lai vẫn là dùng súng máy đánh luôn cúng tay chân từ dưới đất dây đạn bên trong rút ra mấy phát đạn tới so sánh đối với quả nhiên là một dạng không khỏi tâm hoa độ phóng trong lòng hầm hực thoáng chốc liền quét sạch xanh cái này súng máy đánh lớn nhỏ tuy cùng 56 nửa đạn súng trường không sai biệt lắm nhưng lại lại so với đạn súng trường bề trên một chút từ lâu liền đại biểu có thể chứa càng nhiều thuốc nổ có thể chứa càng nhiều thuốc nổ liền mang ý nghĩa đầu đạn có thể bắn phải càng xa không phải điểm ấy sơ chung kiến thức vật lý ta vẫn có ha ha hai nhìn xem những viên đạn này ta đều không biết nên đối với mặt sẹo nói cái gì cảm tạ đừng cao hứng quá sớm mặt sẹo khỏe miệng treo lên một tia quỷ dị mỉm cười cũng không giải thích cái gì xoay người rời đi ngay lúc đó ta trong tay chỉ biết là nâng súng ngắm lắp đạn Vốn đang cho là đây chỉ là căn có súng không đánh tiêu hòa côn, nơi nào sẽ nghĩ đến đạn ngay tại chính mình ngay dưới mắt, hơn nữa còn là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu cái chủng loại kia sáu. Loại này mất mà được lại tâm tình tất nhiên là hưng phấn không thôi, đương nhiên cũng sẽ không nghĩ đến theo trong lời nói sẽ có cái gì thâm ý, vì súng nắm lắp đặt lắp đầy đạn hộp đạn, chụp trong tay thưởng thức lại mấy, nặng nhẹ vừa phải xúc cảm rất tốt, bán súng là chạm giống tự nhiên đường cong, một chảo đến tay liền có thể từ trên thân thương ẩn ẩn cảm thấy một loại sát khí cùng cảm giác thần ý. Ta giống như nhớ kỹ lao đầu đã từng nói, cái đồ chơi này gọi vừa giờ Tô Liên sinh ra tầm bắn đạt một ngàn mét, so với ta quân dụng mươi sáu muốn xa gấp đôi còn nhiều hơn. Nhìn lại một chút vũ trang mang sáu. Phía trên chớ đồ vật chính là cùng súng ngắm đồng bộ bốn cái băng đạn giống, một cái dao găm quân đội, còn có một đem nắm tạp lễ súng ngắn. Ta thuần thục liền đem cái này vũ trang mang chói đến trên lưng sáu. Khoan hay nói, cái này trong lòng một cách tự nhiên liền sẽ có loại cảm giác khác thường, nói không nên lợi là cái gì, tựa hồ chính là nhiều một chút tự tin, nhiều một chút chứng trạng, nhiều một chút an tâm sáu. Tuy chỉ là nhiều hơn một điểm điểm, nhưng ta biết thường thường chính là chỗ này sao một chút, tại chiến trên sân chính là sống cùng chết khác nhau. Vốn là ta còn muốn thử xem thương, nhưng tưởng tượng ở đây khắp nơi đều ẩn nút Việt quân đặc công, thậm chí có thể nói quân ta bên trong liền lẫn vào Việt quân đặc công, cái này vừa nổ súng nói không chính xác liền sẽ gây nên hiểu lầm, thế là đành phải thôi. Tiểu Thạch Đầu, ta cách xa hướng dưới tay mình mấy cái binh tê Đến. Tiểu Thạch Đầu rất nhanh liền một đường chạy chậm thẳng mà đứng ở trước mặt của ta. Cái này, ta cởi xuống trên người 56 nửa giao cho Tiểu Thạch Đầu trong tay, nói, thương này lui về phía sau liền từ ngươi bảo quản. Gì? Tiểu Thạch Đầu có chút như hòa thượng sợ mãi không thấy tóc, lớp trưởng, thương này sáu còn muốn bảo quản? Như thế nào? Hai ta trừng mắt, tức giận nói, mới vừa rồi còn nói sẽ phục tùng mệnh lệnh của ta không phải. Lập tức liền thay đổi chủ ý. Là Tiểu Thạch Đầu đem cái eo giữa một cái, hồi đáp, kiên quyết phục tùng mệnh lệnh. Nhìn xem Tiểu Thạch Đầu vẻ mặt đau khổ ôm năm mươi sáu nửa lần đi, ta ở trong lòng không khỏi âm thầm đắc ý, ai bảo các ngươi phải gọi ta làm lớp trưởng, chính là muốn cho các ngươi điểm khổ đầu ha ha. 17 chương thứ 17 chương thứ 17 ban một giải vương tụ nhân, hồ năm người, hai năm binh linh, kích thước không cao, nhìn có chút nói năng ngọ sức cái chủng loại kia. dạng này người ở trong hiện thực sinh hoạt hoặc, hoặc là trong quan trường cũng có thể lẫn vào mở nhưng mà ở trong bộ đội còn lại là đang chiến tranh trong bộ đội 6. ban ba giải lý dài bân vóc người đen đúa gầy gò chớ nhìn hắn chỉ có nửa năm binh linh nhưng nghe nói là chúng ta xếp hàng quân sự tố chất tiêu binh chúng ta đại đội tham gia toàn quân liên hợp lập võ hắn chính là một người trong số đó bắn súng còn cầm qua phân thưởng nhưng giống như tại chiến tràng thượng biểu hiện cũng không như thế nào cái này cũng đầy đủ đã chứng minh một câu nói đó chính là đang huấn luyện lúc thành tích tốt cũng không đại biểu tại chiến trên sân có thể giết địch ban hai giải chính là ta lại nói trưởng lớp này tuy nhỏ nhưng lại ngũ tạng đều đủ lớp trưởng nhỏ đến trình độ gì đâu nhỏ đến liền cán bộ phục cũng không có phát vì sao kêu cán bộ phục dùng các chiến sĩ lại nói đó chính là bốn cái túi cái này thời đại làm lính xem trọng quan binh bình đẳng hủy bỏ quân hạn chế cho nên lên tới tướng quân tư lệnh xuống đến đại đội trưởng hai mà quân trang hoàn toàn tương tự chính là quân trang bên trên ngực hai cái phần eo hai cái hết thẻ bốn cái túi mà làm lính cũng chỉ có phần eo hai cái cửa túi sáu đây chính là cái này thời đại quân giải phóng trong bộ đội cán bộ cùng chiến sĩ khác biệt duy nhất mà ta sáu một tiểu đội trưởng liên ở vào cái này cũng không phải là cán bộ lại không giống chiến sĩ giới hạn khu 6. không nói chuyện nói đầu này một lần mang binh cảm giác kia thật là có chút không giống nhau lưỡi lê tiểu thạch đầu mấy cái trái một chút lớp trưởng phải một chút trường lớp mặc kệ sự tình gì đều bằng vào ta ý kiến làm chuẩn liền tại hành quân quá trình bên trong đến ven đường thuận tiện phía dưới đều phải hướng ta xin chỉ thị thật đúng là cho ta một loại trong tay có quyền cảm giác thủ hạ ta những thứ này binh tuy sẽ phục ta nhưng chúng ta xếp hàng mặt khác hai cái lớp trưởng lại đối với ta không có gì hào sắc mặt ta muốn, cái này hơn phân nửa là bởi vì bọn hắn cũng là lao binh cho nên không thấy thế nào nổi ta đây một tân binh viên nguyên nhân a tránh cái gì chứ ta ở trong lòng suy nghĩ các ngươi xem thường ta ta còn xem thường các ngươi thì sao nhiều làm mấy năm binh thế nào giống như chỉ đạo viên nói bất kể là mèo đen vẫn là mèo trắng có thể tóm đến ở con chuột chính là mèo tốt tại chiến trên sân cũng mặc kệ các ngươi tham gia quân ngũ làm bao lâu có thể giữ được tính mạng hơn nữa đánh địch nhân đó chính là một cái chiến sĩ tốt binh sĩ tại lao đường phố nghỉ dưỡng sức nửa ngày phía sau ta doanh liền tiếp vào đi về phía nam chinh sát tiến vào mệnh lệ sau đó chứng minh mệnh lệnh này phải không thích hợp bởi vì chúng ta còn không có cam đoan phố cũ an toàn thậm chí có thể nói phố cũ căn bản cũng không có bị chúng ta chiếm lĩnh chỉ là chúng ta cho là bị chúng ta chiếm lĩnh mà thôi lại nói không đến 10 phút tụ tập ta doanh liền xuất phát hơn 300 người đội ngũ hơn nữa còn là một cái đều cầm thương con tháo đây nếu là có thể đưa đến hiện đại đi đánh nhau cái kia có bao nhiêu vi phong a nghĩ tới đây thời điểm ta đã cảm thấy thân là bọn hắn một phần tử chính mình đặc biệt yêu, chỉ tiếc ta cũng biết binh sĩ không phải cho ta dùng để đánh nhau mà là dùng để đối phó trước mặt những cái kia càng quỷ tử vừa nghĩ tới muốn đối phó càng quỷ tử trước đây loại kia uy phong rất nhanh liền không còn bởi vì ta trong lòng rất rõ ràng bộ đội của chúng ta vô luận là tại tố chất bên trên vẫn là trang bị lên đều không cách nào cùng càng quỷ tử so lão đầu mình cũng nói càng quỷ tử cầm trong tay cũng là tô liên nhân và nước mỹ lao vũ khí tô liên vũ khí là không ràng buộc cung ứng cái gì súng tiểu liên a kỳ thực là ạc bốn mươi bảy a suất thật, ta quân chiến sĩ bởi vì 56 mươi thước súng tự động nguyên nhân cho nên phổ biến đem ạc bốn gọi súng tiểu liên súng máy a mưa đá thước súng phóng tên lửa a cái gì cần có đều có nước mỹ lao vũ khí là nước mỹ từ việt rút khỏi đi thời điểm lưu lại đủ loại vũ khí đều có Cho nên càng quỷ tử vũ khí nhìn đặc biệt tạm, có khi dân binh trong tay đều nắm lấy mini độc kích, trong thôn lao đầu đều sẽ có súng phóng tên lửa 6. Mà trái lại ta quân bộ binh trang bị, còn tại dùng 56 lửa, loại này súng máy bán tự động tuy không cần đến giống như trước 3 bát đại nắp một dạng đánh một viên đạn vị một chút, nhưng vẫn là chụp một chút có súng đánh một viên đạn, cùng người ta trong tay hạc 47 vừa nhất có súng chính là một chôi đạn tỉ thí thế nào a. Liền xem như quân ta trang bị 56 thức súng tiểu liên bộ dáng cùng hạc 47 giống nhau như lúc, thế nhưng chất lượng chính là không đội kịp người ta tô chế, vừa bốc có đánh một chôi đạn hoặc chính là kẹt. hoặc chính là nòng súng bỏng đắp bất đi thậm chí còn có thể phát sinh nổ tung sáu cho nên nói cuộc chiến này vừa đánh nhau càng quỷ tử một trung đội hỏa lực đều so ra mà vượt chúng ta một cái liền bất quá cũng may lần này không phải từ chúng ta sắp xếp chính xác cái này đối ta tới nói tuyệt đối là một tin tức tốt đi ở binh sĩ đằng trước trinh sát cũng không phải kiện chuyện đùa, càng quỷ tử có cái gì mai phủ các hoặc địa lôi a tất cả đều là hướng về trinh sát sắp xếp trên thân làm cho sáu bất quá cái này thật đúng là nói không chính xác ta rất nhanh liền biết mình ý nghĩ này đến cỡ nào sai lầm binh sĩ dọc theo đường cái một đường tiến lên, đi hơn 2 giờ phía sau mệnh lệnh đột nhiên từ tiền phương chuyển tới, nhưng đi tới tại chỗ chờ lệnh. Về sau ta mới biết được nguyên lai là đi ở đằng trước đại đội trưởng thấy được phía trước địa hình hiểm ác, lo lắng sẽ gặp phải việt quân phục kích, cho nên mới hạ lệnh binh sĩ dừng lại, dự định nhường tiểu bộ đội đi lên trinh sát một phen. Sự thật chứng minh đại đội trưởng lo lắng cũng có đạo lý. Lúc đó ta cũng nhìn thấy cái kia địa hình, đường cái giống một cái trường xa một dạng uốn lượn khúc chết tại một mảng lớn trong đất trống, hai bên là mấy trăm mét chiều rộng lúa nước ruộng, đường cái ngay phía trước chính là hai cái không dành cao địa, vạn nhất việc quân mai phục tại nơi đó. cũng rất có khả năng sẽ đem chúng ta cả nhánh binh sĩ đều đặt ở lúa nước trong ruộng hơn nữa không có bất kỳ cái gì có thể che đậy đồ vật nhưng thượng cấp cũng không phải muốn như vậy về sau căn cứ mặt xẻo nói lúc đó đại đội trưởng trước tiên sẽ đem cái tình huống báo cáo nhanh cho doanh trưởng doanh trưởng lại thông qua máy bộ đàm liên hệ với cấp thượng cấp hỏi là phía trước trinh sát sắp xếp thế nào hết thể bình thường doanh trưởng tình hình thực tế trả lời vậy thì không có vấn đề đi thượng cấp hơi không kiên nhẫn ta nói các ngươi làm sao làm tốc độ hành quân chậm như vậy chúng ta huynh đệ binh sĩ đã vượt qua chúng ta mười mấy cây số sáu sợ cái này sợ cái kia như thế nào hoàn thành nhiệm vụ ta mệnh lệnh lập tức thu hẹp binh sĩ hết tốc độ tiến về phía trước giành giật từng giây đến địa điểm chỉ định mặt sẹo đối thượng cấp cái mệnh lệnh này đánh giá là thượng cấp liền sẽ ngồi ở trong phòng làm việc có cây thước lượng địa đồ bọn hắn nơi nào sẽ biết cái gì tình huống thực tế bọn hắn còn tưởng rằng cuộc chiến này vẫn là cùng đánh quốc dân đảng một dạng chúng ta vừa lên địch đến người giống như gió thu quét lá vàng tựa như chạy khắp nơi đâu thế là binh sĩ cũng chỉ có thể dựa theo thượng cấp mệnh lệnh tiếp tục đi tới hơn nữa còn là không có bất kỳ cái gì phòng bị xếp thành xếp thành một hàng dài chạy bộ tới trước ta sở dĩ sẽ dựa theo mệnh lệnh đi về phía trước một là bởi vì quân lệnh không thể trái một cái khác nhưng là bởi vì ta không nhớ rõ lao đầu đã từng nói một trận sau đó ta liền suy nghĩ ta sở dĩ không có nghe lao đầu nói qua có lẽ là bởi vì lao đầu căn bản cũng không nguyện ý hồi ước đoạn này làm cho người đau lòng chuyện cũ sáu đánh trận cuối cùng sẽ có người hy sinh nhưng có khi dạng này hy sinh nhưng là hoàn toàn có thể tránh cho đi theo binh sĩ đi ra vùng núi tiến vào lúa nước ruột lúc ta cũng có chút hối hận ta tuy không hiểu gì quân sự nhưng là phát hiện một điểm lúc này quân ta binh sĩ giống như tên trọc trên đầu con giận một dạng rõ ràng trên đường lớn rất yên tĩnh yên lặng đến chỉ có các chiến sĩ là tả tiếng bước chân cùng trên thân trang bị va chạm nhau lúc khanh khanh nhâm thanh hai ta chân cơ giới đi theo binh sĩ chạy về phía trước ánh mắt lại khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước chỗ mấy trăm mét cái kia hai tòa cao điểm chỉ sợ nơi đó sẽ đột nhiên đánh ra một loạt đạn tới cấp đi tính mạng của ta sáu ta phải thừa nhận lúc này ta nghĩ vẫn chỉ có chính mình thẳng đến tiểu thạch đầu ở bên cạnh kêu ta một tiếng phía sau ta mới ý thức mình đã là ban một trưởng còn có bảy tám danh chiến sĩ mắt đang ngó chừng ta xem lớp trưởng tiểu thạch đầu ở bên cạnh kêu lên ta như thế nào nhìn đường này có chút không đúng người xem sáu Nói tiểu thạch đầu liền hướng về phía ta chỉ chỉ ven đường lật ra tới đất mới, nói, đường này có vẻ giống như là vừa tu không lâu, cái kia thổ đều không có dâm thực đâu. nghe vậy ta không từ một xương sở, vừa sửa lộ. Ta dương mắt hướng phía cạnh nhìn một cái, tiếp lấy rất nhanh liền minh bạch, phải phía trước chỗ mấy trăm mét cũng có một đầu đường cái dọc theo ruộng lúa biên giới hướng về trong rừng xuôi theo ruôi, con đường kia bên cạnh liền rất nhiều cây tối cùng tảng đá có thể làm nhiệm hộ, đi liền an toàn nhiều lắm. Cho nên rất rõ ràng. Đây chính là càng quỷ tử quỷ kế, chúng ta muốn đi hẳn là con đường kia, cũng không biết càng quỷ tử đuộng nghịch thủ đoạn gì đem con đường kia giao lộ cho chặn lại sau đó đem chúng ta dẫn vào cái này quỷ môn quan. Nghĩ tới đây ta cũng nhìn không được nữa trong lòng sợ hãi, hướng về phía đi ở phía trước lưới lê quát to một tiếng, "Hai, đây là bẫy dập của địch nhân." Marcel cũng cảm thấy không thích hợp, chỉ là bởi vì thượng cấp mệnh lệnh cũng không thể xác định nguyên nhân cho nên một mực không nói chuyện, lúc này nghe ta như thế một hồ, thế là lúc này đương thời lệnh đạo, ngưng đi tới, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu 6. Nhưng hết thảy đều đã đã quá muộn, vang một tiếng vang thật lớn. phía trước trên đường lớn chiến sĩ dẫm vang lên một cái địa lôi tiếp lấy tiếng súng cùng tiếng nổ rất nhanh liền vang lên đạn giống như mưa rơi từ cái kia hai cái cao điểm hướng chúng ta chút xuống mà đến đi ở đằng trước các chiến sĩ liên miên liên miên kêu thảm nga xuống những người khác giống như con kiến một dạng thành đàn thành đoàn trở về chạy nhưng lại rất nhanh bị đằng sau theo kịp chiến sĩ chặn đường đi chen thành một đoàn mấy phát pháo đạn tới liền đem mười mấy danh chiến sĩ hung hăng ném đến tận trên không sáu thản ra thản ra sáu mặt sẹo một bên hướng các chiến sĩ phất tay hét to một bên bưng súng tiểu liên ngay tại ven đường nằm xuống hướng về phía cao điểm chính là một băng đạn ta không có trở về chạy mà làm một cái xoay người liền lăn tiến vào trong ruộng lúa trốn ở bờ ruộng bên trong. Bởi vì ta biết trở về chạy là vô dụng, vậy trừ chen thành một đoàn nhường càng quỷ tử giết thông khoái bên ngoài không có bất kỳ kết quả gì. Huống chi, càng quỷ tử cũng không phải đông nốc, bọn hắn hao tổn tâm huyết bố trí cái bẫy này, không có khả năng còn có thể đem đường lui lưu cho chúng ta. Quay đầu hướng về chúng ta tới phương hướng xem xét, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, chúng ta đi ra ngoài đầu đường sớm đã là một mảnh đạn pháo cùng đạn súng máy, càn quỷ tử hiển nhiên là dùng suốt xa trình pháo cuối cùng súng máy phong tỏa giao lộ. Nói một cách khác, chúng ta một cái doanh chiến sĩ đã bị việt quân đè ở mảnh này gò đất bên trên. 18 chương 18, chương 18, tám ghé vào trong ruộng lúa cái kia dưới người ruộng thủy tuy nói là vừa dơ vừa túi nhưng thật cao nổi lên bờ ruộng nhưng là một cái có săn chiến hào nói như vậy chỉ cần không phải bị đạn pháo trực tiếp trúng đích cũng sẽ không có việc thủ hạ ta mấy cái kia binh ngược lại cũng không đần rất nhanh liền học ta tại bờ ruộng phía trước nằm sấp hảo tay súng máy thậm chí còn nhấc lên súng máy hướng việt quân trên trận địa bắn pha 6. về sau ta mới biết được bọn hắn bất quá là đi theo ta đây lớp dài hành động mà thôi thế nhưng là đi theo ta liền theo ta đi gấp như vậy bắn súng làm gì càng quỷ tử người người đều trốn ở trong rừng chúng ta người nào đều không trông thấy Như thế bắn súng có thể lên cái tác dụng gì? Nếu là đem hỏa lực của địch nhân cho dẫn tới sáu. Nghĩ tới đây ta vội vàng hướng về phía tay súng máy kêu lên, dừng lại, dừng lại sáu, ngừng bắn. Thật vất vả tay súng máy mới nghe được thanh âm của ta, vội vàng dừng lại động tác trong tay rụt đầu về. Tiếp đó lăng lăng nhìn ta, tựa hồ là đang trở lấy mệnh lệnh của ta. Qua một hồi lâu tay súng máy cũng không thấy ta có động tĩnh gì, liền nghi ngờ hỏi âm thanh, lớp trưởng, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Người hạ mệnh lệnh a? Nhưng mà ta lại có thể có biện pháp gì? Ta là lớp trưởng cũng không phải thần tiên. chẳng lẽ còn bảo ta treo lên càng quỷ tử mãnh liệt như vậy đạn sông về phía trước ta bây giờ chỉ cầu càng quỷ tử đạn đạn tháo không nên đánh đến trên đầu ta tới liền tốt lúc này đột nhiên có một cái mặc bốn cái túi quân trang cán bộ mang theo mấy danh chiến sĩ hóc lưng lại như mèo chạy tới tiếp lấy hướng về trên mặt đất một nằm sấp gần nấp tại bên người chúng ta doanh trưởng nghe được lưỡi lê tiếng kinh hô lúc ta mới ý thức tới nguyên lai like bên cạnh vị này chúng ta doanh trưởng sáu doanh trưởng đương nhiên không đếm xuể tới chúng ta những lính này hắn thận trọng thò đầu ra hướng về địch nhân cao điểm nhìn một chút tiếp đó vung tay lên liền hướng bên người một danh chiến sĩ tiêu lên ngươi xông qua phía trước cái kia phiến gò đất tìm được đội quân mũi nhọn sắp xếp để bọn hắn trở về phối hợp hai chúng ta mặt giáp công việc quân là bên cạnh cái kia binh nhúng tiếng không nói hai lời bưng súng trường rồi xoay người về phía trước nhưng vừa chạy ra mười mấy mét liền ngã ở trước mắt của chúng ta doanh trưởng cũng không nói chuyện vung tay lên lại đi tới một cái lần này chạy xa chút nhưng là chỉ là chạy ra ba mươi mấy mét đã bị đánh đổ đánh chúng hắn là mấy phát súng máy cao xạ đạn cả người đều bị đạn quán tính mang bay lên tiếp đó hung hăng té lăn trên đất lập tức liền đem ruộng thủy nhuộn thành một cái phiến màu đỏ tiếp lấy lại là cái thứ ba cái thứ tư mỗi một hồi doanh giải cũng là vung tay lên liền lên đi một cái nhưng đều không ngoại lệ chính là đều mới chạy ra mấy chục mét liền ngã tại địch nhân mưa bom bao đạn phía dưới chỉ nhìn cho ta đó là một hồi hái hùng kết vĩa cảm giác doanh trưởng tay kia chính là bùa đòi mạng vung tay lên chính là một cái mạng lại vung tay lên lại là một cái mạng sáu lúc này doanh trưởng bên cạnh đã không người nhưng mà hắn vẫn theo thói quen phất cả buổi cũng không thấy có người đi lên hắn không khỏi xoay đầu lại hướng về phía ta mắng âm thanh mẹ nhà hắn không biết ta ý tứ sao còn không lên đi ta nửa ngày ta mới phản ứng được doanh trưởng cái này là hướng về phía ta tới không phải ngươi vẫn là ai doanh trưởng tức giận mắng ngay lập tức đi thông chi đao nhọn sắp xếp để bọn hắn phối hợp chúng ta tiến công không thấy các chiến sĩ đều ở đây hy sinh sao còn không lên đi sáu doanh trưởng nhìn một chút khe ở trước mặt bốn danh chiến sĩ ta không từ nuốt nước miếng một cái chật vật nói cái này nếu như có thể xông qua được ta chắc chắn đi nhưng bây giờ là căn bản liền không xông qua được dạng này hướng chính là đang lãng phí chúng ta làm lính mệnh sáu doanh trưởng không khỏi sửng sốt một chút cảm thấy ta nói cũng có đạo lý không khỏi dơ quả đấm lên hung hăng đập một cái trước mặt bờ ruộng mang câu rgme nó chứ cái thằng chó này chạy đi nơi nào sáu điện đài đâu, máy bộ đàm đâu, tiểu thạch đầu không khỏi đụng lên tới hỏi âm thanh, điện đài bị đánh hỏng, doanh trưởng suy sụp tinh thần mắng, bộ đàm gọi không thông sáu, mấy chục lần cũng không có cái dám. về sau chúng ta mới biết được, cái này kỳ thực cũng không phải bộ đàm gọi không thông, mà là dẫn đội cựu liên đại đội phó khiết chiến, rõ ràng nghe được trong điện thoại vô tuyến tiêu gọi cũng không trả lời, hắn không những không tổ chức binh lực hỏa lực phản kích giải cứu bị nhốt chiến hữu, chính mình lại trốn vào trong nhang động, tiếp đó lại mượn cớ hướng toàn bộ báo cáo tình tự tiện rời đội, số ít chiến sĩ cũng đi theo rời đi sáu. các chiến sĩ lúc này đã không còn tụ tập tại trên đường lớn. mà là phân tán ra tại trong ruộng lúa chạy, có đại đội càng là tự động tổ chức lên chiến sĩ hướng Việt quân cao điểm phát khởi trùng phong 6. Nhưng là vô ích, đường cái đã để Việt quân hỏa lực súng máy hoàn toàn phong tỏa, mà trong ruộng lúa ruộng thủy cùng bùn nháo lại làm cho các chiến sĩ căn bản là chạy không nhanh, Việt quân có thể nhẹ nhóm tương chiến sĩ nhóm đánh ngã đang hướng phong trên đường 6. Pháo binh binh sĩ cũng tổ chức lên phản kích, dù sao bọn hắn biết dưới loại tình huống này, không đánh trả cũng chỉ có chờ chết phần, thế là cấp tốc nhất lên từng môn pháo cối đông đông đông 6. Hướng địch nhân trận địa đánh tới từng phát đạn tháo, nhưng pháo kích hiển nhiên là không hiệu quả gì, thứ nhất là chúng ta căn bản cũng không biết Việt quân giấu ở vị trí nào. càng quan trọng chính là những cái kia pháo tối cũng là bắt tại trong ruộng lúa cái kia sốt nát như bùn đất căn bản là chịu không được bích kích pháo lực phản chấn có đánh một chút một cái phát pháo đạn bích kích pháo thực chất ngồi liền thân hãm đến sinh trong bùn mà đã mất đi chính xác tiếp lấy không đợi các chiến sĩ đem những cái kia pháo tối từ sinh trong bùn kéo ra ngoài một lần nữa điều chỉnh trung nguyên địch nhân đạn súng máy cùng đạn pháo liền liên miên liên miên đến đây sáu ta càng quỷ tử thấy vậy doanh trưởng không khỏi rút ra đeo ở hông tay thường quát to một tiếng lão tử liệu mạng với các ngươi sáu nói đứng dậy liền muốn xông lên phía trước mắt của ta minh nhanh tay một cái liền đem hắn kéo lại các chiến sĩ khác cũng đội vàng đi lên hỗ trợ đem doanh trưởng quả thực là để trở về bờ ruộng. Doanh trưởng, không thể làm loạn. Ta khuyên đạo, nghĩ một chút biện pháp, luôn sẽ có biện pháp. Các chiến sĩ đều chờ đợi mệnh lệnh của ngươi lâu sáu. Biện pháp, nghĩ cái cầu biện pháp. Doanh trưởng đã đã mất đi lý trí, hắn cồn loạn gầm to, chờ suy nghĩ biện pháp chúng ta đều chết sạch. Thấy vậy ta rất nhanh liền minh bạch bây giờ chỉ có dựa vào mình, coi như không phải là vì các chiến sĩ, vì mình cũng nhất định phải nghĩ ra một cái biện pháp tới liệu một phen. Bằng không khi các chiến sĩ bị đánh tan thời điểm, liền đến viên chúng ta những thứ này trốn ở bờ ruộng bên trong đà điều sáu. nhưng mà cái này lại có thể có biện pháp gì đâu Xông đi lên vậy sẽ chỉ để chúng ta bị chết càng nhanh rút lui rõ ràng cũng là không thể thực hiện được dựa theo trại trưởng ý tứ đi liên hệ đao nhọn sắp xếp cái này tựa hồ cũng không lớn thực tế không nói chúng ta có thể hay không liên lạc với đao nhọn sắp xếp coi như liên lạc với hơn nữa thành công đem bọn hắn kéo trở về giáp công việc quân sáu nhưng mà càng quỷ tử hiển nhiên là có ý định đem bọn hắn buông tha vòng phục kích bọn hắn chẳng lẽ liền sẽ không có đề phòng sao đột nhiên nhìn thấy bờ ruộng bên cạnh cắm một cái ống trúc đang ảo ảo chạy xuống lấy thủy trong lòng không khỏi khẽ động dũng nước tất nhiên trưởng kỳ cần thủy quán khái cần thủy quán khái liền tất nhiên sẽ có mương nước sáu thế là thò đầu ra theo nước thượng du nhìn lại quả nhiên ẩn ẩn ở bên trái phát hiện một đầu dài đầy cây rong mương nước lại dọc theo đầu kia mương nước đi lên mong trong lòng không khỏi vui mừng nước này câu lại là một đường thông hướng việt quân bên trái cái kia cao địa. thấy vậy ta không từ rụt đầu về đối với doanh trưởng nói doanh trưởng ta mang theo các chiến sĩ vụ trộm sờ đến địch nhân trên trận địa ngươi ở đây phía dưới chờ lấy nghe được càng quỷ tử tiếng súng vừa loạn liền mang bình sông đi lên sờ đến địch nhân trên trận địa đi doanh trưởng nghe không khỏi cảm thấy rất ngờ vực thời gian chính là sinh mạng ta cũng không nói hoài tới giảng giải nhiều như vậy chúng ta thủ hạ chính là mấy cái kia binh vung tay lên liền mang theo bọn hắn dọc theo bờ ruộng hướng mương nước chạy tới sáu bởi vì cái gọi là chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy lộ phim chiến tranh đã thấy nhiều ta cũng biết đang chạy bộ thời điểm nên hóc lưng lại như mẹo đi kỳ thực ta cảm thấy cái này căn bản liền không cần học bởi vì người nào không vì mình mệnh suy nghĩ cái nào ai còn thật có thể giống tivi trong phim ảnh miêu tả như thế hoàn toàn không nhiệm hộ chính mình nâng cao lồng ngực hướng địch nhân đạn xung kích cái nào Chân thật chiến trường ta tưởng bất sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy, bởi vì như vậy là ngoại trừ hy sinh vô ích sinh mệnh của mình bên ngoài, đối với cục diện chiến đấu cũng sẽ không có bất kỳ trợ giúp nào mấy người chúng ta khi thì phủ phục đi tới khi thì mèo lên leo đi phía trái bên cạnh một đường chạy chậm. Lúc nào nên nằm sấp phát điện lượng chậm bò, lúc nào nên đứng lên chạy chậm kỳ thực rất tốt phân chia. Đối với ta mà nói đây hoàn toàn chính là do bên cạnh bờ ruộng độ cao quyết định. Mương nước cách chúng ta vị trí không xa, đại cảm khái chỉ có hơn 200 m, nhưng vẫn là bỏ ra chúng ta mười mấy phút thời gian mới đổi tới. Chạy đến mương nước trước mặt xem xét, không khỏi tiêu một tiếng đắng cái đồ chơi này làm cho quá nông cạn điểm một người ngồi xổm xuống, xuống còn có thể lộ ra đầu ta muốn cái này cũng là càng quỷ tử đối với đầu này mương nước không để phòng nguyên nhân nhưng ta không có nửa điểm chân trở, việc đã đến nước này chúng ta đã không có bất kỳ đường lui có thể đi thế là đằng một chút liền nhảy vào đồng thời ghé vào mương nước bên trong sáu. còn tốt vừa vặn đủ một người ghé vào bên trong hơn nữa mương nước hai bên rậm rạp chẳng trị cây rong còn có thể trở thành ngã môn rất tốt ẩn bảo hộ chỉ bất quá để cho ta có chút thống khổ là sáu. nước này mương bên trong thủy có chút sâu cái này khiến cho ta không đắc bất đem đầu dơ lên phải thật cao thủ hạ ta mấy cái kêu binh cũng từng cái một nhảy vào đồng thời học theo đi theo ta ghé vào mương nước bên trong lại nói tại những cái kêu binh duy ta như thiên lôi sai đâu đánh đó thời điểm trong lòng ta thật đúng là có loại không giống tầm thường cảm giác tự hào ngay tại không xa trước mấy ngày ta còn bởi vì di sản mà nhường lao đầu cho hô tới quát lui lúc này liền đến phiên ta sai xử người bất quá ta cũng biết loại này sai xử người cũng co ra cao đó chính là nhất thiết phải dẫn theo bọn hắn hướng đi thắng lợi bằng không ăn nhiều mấy cái thua trận lời nói không nói không có uy tín à, người này đều chết phải không sai biệt lắm ta còn có thể sai khiến ai đi Lúc này ta cũng không dám nghĩ quá nhiều, quay đầu đối chiến sĩ nhóm hạ lệnh, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chúng ta dọc theo đầu này câu vụng trộm leo lên địch nhân cao điểm, tiếp đó phối hợp chủ lực bộ đội đem địch nhân cao điểm bắt lại cho ta tới. Nghe rõ chưa? Minh Bạch. Các chiến sĩ trong miệng tuy nói là nói như vậy, nhưng trong mắt đều trở ra ngoài ý muốn. Ta biết bọn hắn do ngoài ý muốn lấy cái gì, bọn hắn đều cho là ta là muốn mượn đầu này khe nước chạy trốn, thế nhưng là không nghĩ tới ta nghĩ nhưng là tiến công sáu. Lão đầu đã từng nói, tiến công chính là phòng thủ tốt nhất. 19 chương 19, chương 19, dọc theo mương nước một đường hướng phía trước bò. vì để tránh cho như vậy bẩn vừa thối nước bẩn hát tiếng cái mũi của ta ta không đắc bất đem đầu ngẩng lên thật cao cái này khiến ta tuyệt không thoải mái chỉ chốc lát sau tiếng kêu thảm thiết liền rơi vào phía sau của chúng ta tách tách tiếng súng càng ngày càng văng rội ngẫu nhiên còn có thể nghe được càng quỷ tử kêu tiếng khẩu lệnh lúc này ta không cầm có chút trột dạ chẳng lẽ nói ta thật muốn dùng một lớp người đi đối phó hai cái cao địa việt quân bọn hắn có thể người người cũng là từ trên chiến trường lăn lộn tới mà chúng ta lại tựa hộp như là một đám tân binh sáu lớp trưởng lớp trưởng sáu theo sau lưng ta tiểu thạch đầu nhanh đi mấy bước tại đằng sau ta nhỏ giọng kêu lên chúng ta là không phải muốn nhiều gọi chút người tới chúng ta mới chỉ có 8 người sáu thế là ta liền biết trộn dạ còn không chỉ ta một cái ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy ta tức giận quay đầu thấp giọng mắng nếu là sợ ngươi liền cho ta trở về ít tại cái này mất mặt xấu hổ nói thật tiểu thạch đầu nghĩ cũng chính là trong lòng ta hy vọng nhưng mà ta có thể làm như vậy sao các chiến sĩ khác loạn thành một bầy rất khó tổ chức không nói nước này mương chỉ có ngần ấy đại người càng nhiều rất nhanh sẽ bị việt quân phát hiện đến lúc đó bọn hắn chỉ cần tùy tiện ném hai cái lựu đạn xuống hoặc là dùng ngưỡn một cái súng máy phong tỏa đều sẽ đem chúng ta cái này đường ra duy nhất cho phong kín sáu Cho nên 6. Vì chiến hữu sinh mệnh, bộ đội lợi ích cùng quốc gia vinh dự, đương nhiên càng quan trọng hơn vẫn là vì cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ, ta cũng chỉ có liều mạng. Đem mệnh lệnh truyền xuống. Vì không để Việt quân phát hiện chúng ta, chiều ta sau lưng tiểu thạch đầu kêu lên, khi nhận được mệnh lệnh lên không cho nói, không phải vạn bất đắc dĩ không thể bại lộ mục tiêu. Nghe ta mệnh lệnh động thủ lần nữa là tiểu thạch đầu ứng tiếng, rất nhanh liền đem ta mệnh lệnh truyền xuống. Tiếp tục hướng phía trước bò lên một hồi, chỉ chốc lát sau liền tiếp cận việt quân chỗ ở cao điểm. Việt quân đạn ngay tại trên đỉnh đầu chúng ta phanh phanh văng. Rồi ta thậm chí cũng có thể nghe được vỏ đạn từ bọn hắn nòng súng bên trong nhảy ra âm thanh. Ngầm đầu lên đi lên quan sát, xuyên thấu qua đồng đậm cỏ dại, ta phát hiện một danh việt quân liền giấu ở khoảng cách ta chỉ có xa mười mấy mét trong bụi cỏ. Lúc này đang giơ trong tay hạc 47 hướng về quân ta phương hướng điên cuồng tạo sạ. Một loại cầm lấy súng trường nhắm ngay hắn bóp có xúc động ở trong lòng tự nhiên sinh ra, nhưng ta cuối cùng vẫn nhìn xuống. Bởi vì ta biết nếu như ta làm như vậy, chẳng mấy chốc sẽ vị trí của chúng ta bại lộ. mà lúc này chúng ta lại tại viện quân đang phía dưới, bọn hắn tựa hồ chỉ muốn hướng đầu này mương nước bỏ ra mấy cái liều đạn có thể giải quyết vấn đề. Thế là chiều ta sau lưng các chiến sĩ làm thủ thế, ra hiệu bọn hắn không nên động tiếp lấy vây vây tay liền tiếp tục bỏ về phía trước đi. Lúc này nói không khẩn trương đó là giả. Chúng ta khoảng cách càng quỷ tử gần nhất thời điểm chỉ vẹn vẹn có xa mấy mét, càng quỷ tử chỉ cần thoáng đem bọn họ lực chú ý từ quân ta phương hướng thu hồi lại một chút, hoặc là nghe được mương nước bên trong có chút không giống tiếng nước, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ phát giác sự hiện hữu của chúng ta. Mà chúng ta bị phát hiện kết quả là chỉ có một, đó chính là chết không táng âm thanh chi địa nhưng tất cả những thứ này cuối cùng vẫn không có phát sinh nguyên nhân là quân ta phương hướng có người quá nhiều trở lấy bọn hắn bắt cỏ tiếng súng cùng tiếng pháo cũng che giấu chúng ta vừa sông âm thanh bọn hắn cũng đang vì trở thành công bố trí mai phục mà có ý nghĩ khinh địch cho nên chúng ta liền tại đây giữa ban ngày liền tại bọn hắn ngay dưới mắt từ trước mặt bọn hắn đi qua tiếp đó che đậy dấu đến rồi cánh hông của bọn hắn sáu tòa này cao địa thượng mọc đầy cao cỡ một người cỏ tranh tại Việt Nam đảo chỗ cũng là loài cỏ này người Việt Nam tựa như là đem bọn hắn gọi là ba cỏ tranh người đi đến đầu vừa chui xa mấy mét chốt thì nhìn không đến đây cũng chính là càng có thể ẩn nút ở đây vùi đầu phục quân ta nguyên nhân chỉ là bọn hắn không biết Trung Hoa Trung Quốc có câu ngạn ngữ gọi nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền đạo lý giống nhau ba cỏ tranh vừa có thể trở thành bọn họ hiểm hộ ngăn giết ta quân chiến sĩ đương nhiên cũng có thể trở thành chúng ta hiểm hộ lén lén sờ lên bọn họ trận địa sáu từ mương nước bên trong leo ra phía sau chúng ta liền vô thanh vô tức chui vào cái này việt quân cao mà cánh hông trong bụi cỏ ta hướng về phía các chiến sĩ hướng việt quân đỉnh núi trận địa chỉ chỉ các chiến sĩ hiểu ý gật đầu một cái cái gọi là đứng nơi cao thì nhìn được xa đỉnh núi trận địa không thể nghi ngờ là một cái cao điểm hiểm yếu nhất vị trí Chỉ cần chiếm cư ở đây liền có thể dùng suốt xa trình điều khiển vũ khí ánh mắt có thể bằng chỗ. Giống như chúng ta muốn đối phó những thứ này Việt quân một dạng, bọn hắn ở đỉnh núi này trên trận địa an bài hai đỉnh súng máy hạng nặng cùng mấy môn pháo tối. Nay cũng có thể từ nơi này chút vũ khí điên cuồng xạ kích nhìn ra được, thế là chúng nó cũng đã rất tự nhiên trở thành mục tiêu của chúng ta xấu. Dọc theo lưng núi trèo lên trên, bên cạnh thỉnh thoảng rơi xuống mấy phát pháo đạn đem từng tầng từng tầng bùn đất vén đến trên người của ta. Đó là ta quân pháo binh đang liều mạng đánh trả, thế là ở trong lòng không ngừng cầu nguyện, nếu như đều đến ở đây còn để cho mình người hỏa lực đánh chết, đó mới kêu uổng. bất quá cũng may một màn này cũng không có phát sinh thế là xui xẻo chính là cản quỷ tử những tên khốn kiếp kia chúng ta muốn ở nơi này trong rừng tìm được việt quân vị trí cũng không khó khăn việt quân cả đám đều cầm trong tay vũ khí đánh ào ào vang lên ta thậm chí có thể từ lớn tiếng gây nên mà đánh giá ra phương hướng của bọn hắn hướng sau lưng các chiến sĩ phất liền dơ lấy súng hóc lưng lại như mèo mang theo bọn hắn tăng thêm tốc độ lên núi đỉnh trận địa phóng đi 6. ba cỏ tranh rất nhanh rất dày chúng ta hóc lưng lại như mẹo chạy vẫn có thể rất tốt giấu ở bên trong cho nên khi chúng ta xuất hiện tại việt quân pháo tới trận địa hòa trọng kỳ thương trận trước mặt lúc 6 Bọn hắn còn tại hung hăng hướng ta phương trận mà bắn súng bắn pháo, vẫn là vài tên vận chuyển đạn dược việt quân phát hiện trước nhất chúng ta. Con cái hòm đạn hé mở lấy miệng kinh ngạc xem chúng ta, qua một hồi lâu mới phản ứng được, đống nhiên đem hòm đạn bỏ lại liền đi chào thương sáu. Bất quá hết thảy đều đã, đã quá muộn, theo phanh phanh sáu. Mấy tiếng súng vang dội, cái kia mấy danh việt quân tại chỗ liền bị chúng ta đánh ngã trên mặt đất. Lúc này càng quỷ tử những pháo binh kia hòa trọng kỳ tay súng mới phản ứng được, nhao nhao đưa ánh mắt về phía chúng ta, bọn này khách không mời mà đến. Nhưng người nào để bọn hắn cũng là pháo binh hòa trọng kỳ tay súng, pháo tay trọng kỳ tay súng là gì? bọn hắn đang làm chiến thời điểm thường thường phải dùng tốc độ nhanh nhất đem pháo cối hòa trọng kỳ thương phân giải tiếp đó còn những cái kêu bích kích pháo cái bệ họng pháo cái gì thay đổi vị trí trên địa tiếp lấy lại cấp tốc đem hắn một lần nữa tổ hợp chiến đấu cho nên những thứ này binh chủng thường thường cũng là không đeo thường trong đó một ít bộ phận có đeo súng cũng là một chút súng ngắn a gấp thức súng tiểu liên các loại hơn nữa tại đánh pháo lúc tất cả đều vứt súng một bên 6 lúc này vừa nhìn thấy chúng ta có mấy cái động tác nhanh lập tức đi ngay chảo gác ở bên cạnh vũ khí sáu nhưng chúng ta làm sao có thể làm cho những này ra hỏa được như ý Thủ hạ ta một cái kia ban chiến sĩ căn bản cũng không cần ta mệnh lệnh, nhao nhao vang dội vũ khí trong tay, súng trường, xung kích gầm rú thành một mảnh. Đặc biệt là cái kia rất ban dùng súng máy, vừa đánh nhau chính là hào hào vang lên, đạn giống hạt mưa tựa như hiện lên mặt quạt hướng những cái kia việt quân chút xuống mà đi sáu. Đạn bay tứ tung, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, chỉ chốc lát sau những cái kia việt quân liền bị chúng ta đánh ngã trên mặt đất, toàn bộ đỉnh núi trận địa thoáng chốc liền biến thành một mảnh máu thế giới, ngẫu nhiên còn có vài tên không chết càng quân tại trên mặt đất nhóp nô phát ra một tiếng rên thảm. Nhưng trải qua vừa rồi vậy để cho việt quân đè lên đánh, bị việt quân tàn sát diện sau đó Các chiến sĩ không có người nào còn có thể đối với mấy cái này Việt quân nâng tay, cả đám đều không chút do dự đi ra phía trước phanh phanh sáu. Mấy phát, liền cho những cái kia bị thương càng quỷ tử bổ túc mấy phát đạn. Trên chiến trường ngươi không chết thì là ta vong, nhân tử cùng thông cảm chỉ có dựa vào bên cạnh đứng. Ai sẽ đánh súng máy hạng nặng? Chiều ta các chiến sĩ hô một tiếng, "Ta." Kết quả là chỉ có tay súng máy một người ứng thanh. Ta nắm lấy trong tay hắn súng máy, chỉ vào đường cái đối diện cao điểm ra lệnh, lập tức khống chế súng máy hạng nặng, nào có địch nhân liền hướng cái nào đánh, những thứ khác đều không cần ngươi cân nhắc, hiểu chưa? Minh Bạch Tay súng máy hướng tiếng cũng không nói thêm cái gì, cầm lên súng máy hạng nặng liền hướng đối diện cao điểm đánh tới. Ta rất rõ ràng đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất không phải mình tòa này cao điểm Việt quân, bọn hắn mặc dù cách chúng ta gần, nhưng lúc này lại ở vào đỉnh núi trận địa chúng ta cùng chủ lực bộ đội hai mặt giáp công bên trong, tự vệ cũng thành vấn đề, lại càng không cần phải nói là hướng chúng ta khởi xướng tiến công. Chúng ta nguy hiểm lớn nhất là đối mặt tòa kia cao điểm thượng trận địa pháo binh cùng súng máy trận địa, một khi bọn hắn ý thức được tòa này cao điểm đã rơi vào quân ta trong tay, như vậy chẳng mấy chốc sẽ đem họ tháo, họ súng nhắm ngay chúng ta tiếp đó một hồi đánh mạnh sáu. Khi đó ta nghĩ chúng ta rất khó có ai có thể còn sống rời đi cái này cao điểm đương nhiên cái này cũng không đại biểu chúng ta cũng không cần đối phó chính mình cao địa việt quân lúc này đúng là chúng ta lúc báo thủ, ta nơi nào sẽ chịu bông tha cơ hội tốt như vậy thế là ta tiện tay đem trong tay ban dùng súng máy ném cho một cái khắc danh chiến sĩ lớn tiếng ra lệnh các đồng chí cho ta giết thay hy sinh huynh đệ báo thù sáu giết các chiến sĩ hô to một tiếng liền gạt ra trận thức hướng việt quân bóp lấy cỏ súng những cái kia trốn ở trong bội cỏ việt quân làm ngụy trang tất cả đều là nhằm vào ngay mặt người người đều đưa phía sau lưng bại lộ tại trước mặt của chúng ta lại thêm chúng ta tại đỉnh núi trên trận địa cư cao lâm hạ quan sát không có tại trong đùi có phát hiện đang đánh thương địch nhân cho nên từng hàng đạn xuống chỉ đánh cọn cỏ bay loạn tiên huyết vang khắp nơi còn có mấy danh chiến sĩ càng là hướng xuống ném đi một cái mai mai lựu đạn chỉ nổ việt quân kêu thảm mấy ngày liền cơ hồ cùng lúc đó một mực bị việt quân đặt ở gò đất lên quân ta doanh chủ lực cũng ý thức được chúng ta đánh lén thành công một tiếng phát hô liền thành nhóm kết đội hướng hai cái cao điểm vọt lên thoáng chốc chiến cuộc tiểu gia hiện thay đổi hoàn toàn ngã về phía quân ta bên này thấy vậy việt quân không dám ham chiến từng cái từ chỗ bí mật chui ra liền muốn rút lui nhưng sớm đã giết đỏ cả mắt chúng ta đây nơi nào còn đuổi theo bưng tha bọn hắn đã từng phát đuổi theo chính bọn họ đi không ngừng đem bọn hắn đánh ngã trên mặt đất sáu ta cũng không biết mình giết bao nhiêu người chỉ biết là một lần lại một lần nhắm ngay địch nhân bốc cỏ một lần lại một lần lắp đặt hộp đạn sáu ta chỉ biết dùng trong tay bắn tiệ thương phát thiết chính mình đối với địch nhân phẫn nộ đối với việt quân cửu hận lúc này ta ý nghĩ rất đơn giản cái gì tổ quốc a nhân dân à, đảng a lập công cái gì sáu ta căn bản cũng không quan tâm không hề nghĩ tới trong đầu của ta cũng chỉ có giết giết sáu giết giết chết những thứ này đồ chó hoang, mẹ nhà hắn càng quỷ tử, đánh chết ta đây sao nhiều chiến hữu, ta muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. 20 chương 20, chương 20, chiến đấu rất nhanh liền kết thúc, ta mang theo một lớp người đánh lén bên trái cao địa đỉnh núi trận địa phía sau, Việt quân hai cái cao địa phòng ngự tại chúng ta cùng chủ lực bộ đội trong ngoài giáp công phía dưới cấp tốc tan rã đồng thời sụp đổ. Trận chiến đấu này quân ta không có trả một tù binh, mai phục tại hai cái cao địa thượng Việt quân hoặc là tại chiến trên sân bị đánh chết, hoặc là ngay tại đầu hàng thời điểm bị các chiến sĩ cho vụng trộm đánh chết. Đối với các chiến sĩ súng giết tù binh chuyện, trong doanh trại, thông gia cán bộ cũng là nhìn trong mắt, nhưng bọn hắn nhưng cái gì cũng không nói, ngầm cho phép các chiến sĩ loại này vi phạm chính sách, vi phạm kỷ luật hành vi. Các chiến sĩ thương vong quá lớn hy sinh phải cũng quá thảm rồi, đến mức tất cả mọi người đều bị loại kia cửu hận cho làm choáng váng đầu góc đã mất đi lý trí. Sau đó nhớ tới, ta đối với mình ngay lúc đó cử động cũng cảm thấy có chút sợ. Bởi vì ta đến bây giờ còn nhớ rõ, khi đó ta liền là trong lòng đẻ lên một quốc khí. một cỗ sát khí, vừa nhìn thấy địch nhân liền muốn giết liền nghĩ đem hắn đánh chết, bất kể là dùng thương cũng tốt, dùng đau cũng tốt, thậm chí liền xem như dùng răng cắn cũng phải đem những cái kia càng quỷ tử thịt trên người từng cục cắn xuống tới. Ta muốn các chiến sĩ khác khi đó ý nghĩ cũng là giống như ta, này liền giống như là uống rượu say nhân một dạng cái gì cũng không để ý, giống như nổi cơn điên người một dạng cái gì cũng không để ý sáu. tuy chúng ta khi đó lập tức biến mất say cũng không điên, nhưng lại so uống say nổi điên người càng hung ác hơn. ngay lúc đó chúng ta giống như là một đám sát nhân cuồng, một đám sát thần phụ thân sát nhân ma sáu. cái này không. mấy cái binh vô cùng ung dung đem mấy danh việt quân tù binh áp trên mặt đất quỳ thành một loạt. tiếp đó rút súng lục ra phanh phanh sáu. vài tiếng, một cái tiếp theo một cái đem bọn hắn đánh chết quét dọn chiến trường chiến sĩ không chút lưu tình dùng lưỡi lê từng cái đi kiểm nghiệm việt quân thi thể. ngẫu nhiên đụng tới mấy cái thụ thương hoặc là chết giả là hơn đâm mấy lần còn có một số binh thậm chí một bên khóc lớn tiếng kêu vừa đem nòng súng bên trong đạn bắn vào trên mặt đất việt quân trong thi thể sáu. trang diện này tuy là tàn nhẫn điểm, nhưng nếu như lại để cho chúng ta lựa chọn lần nữa một lần lời nói, chúng ta còn có thể không chút do dự làm tiếp một lần. bởi vì nếu như không làm như vậy mà nói, chúng ta có lỗi với những cái kia hy sinh chiến hữu ta mang theo các chiến sĩ chậm rãi đi xuống cao điểm đi vào ruộng lúa, lúc này mới phát hiện trong ruộng lúa đã tràn đầy ta quân chiến sĩ thi thể, trong ruộng lúa nước bẩn đã bị chiến sĩ tiên huyết nhuộm trở thành nhức mắt màu đỏ. Những cái kia hy sinh giải phóng quân chiến sĩ nhóm toàn thân là bùn, biểu lộ khác nhau. Bọn hắn có trong tay còn cầm thương, có nắm tay lựu đạn, có bên cạnh còn để pháo tối thân pháo tay cầm đạn tháo, người người cũng là một bộ chiến đấu bộ dáng. Một cái cóm đạn dược chiến sĩ, đạn là từ hắn phía sau lưng đánh vào, đai lưng phía sau bốn cái vết đạn cách biệt không đến 5 cm, trước mặt bụng đã hoàn toàn nổ lên, bụng cung nội tạng bị địch nhân đạn đánh thành từng đoạn bay đến xa mười mấy mét 6. Nam bích kích pháo một cái cán bộ, Mi Tâm bị một viên đạn đánh trúng, phần sau kích thước xương đỉnh đầu toàn bộ đều bị sốc hết lên, trong đầu trống không lại chỉ có nhất điểm hồng chơi giữa đồ vật. Còn có một tên hy sinh tại trên đường lớn chiến sĩ, hai cái đùi đều bị nổ gãy, nhưng hắn vẫn kiên trì hướng địch nhân cao điểm bò 10 mấy mét, sau lưng lưu lại hai đạo trưởng giáng dấp vết máu, bên cạnh để một cái đã đánh hụt đạn súng tiểu liên, tay phải cầm bút máy, trên bàn tay trái xiên xẹo viết gì ngôn ta muốn vào đảng. Chỉ chốc lát sau quân ta sau này binh sĩ cũng nổi lên, nhìn thấy cái này thảm cảnh cũng đều ngu ngơ tại chỗ. nhân viên vệ sinh nhóm ngay đầu tiên vọt lên tại bùn nhão cùng trong đống thi thể tìm kiếm còn có thể cứu trợ nhân viên tìm được tìm được liền không kiềm hãm được chảy nước mắt sáu đồng chí đánh gác bất sai không biết lúc nào toàn thân vết máu doanh trưởng đứng ở bên cạnh của ta vụ vô, vô bờ vai của ta nhìn ta một cái bên cạnh mấy danh chiến sĩ nói còn có các ngươi cuộc chiến này đánh xinh đẹp nếu không có các ngươi chúng ta bộ đội thiệt hại sáu nói liền thở dài một tiếng phía dưới vậy mà đều nói không được nữa chỉ hướng chúng ta gật đầu một cái nói may mắn mà có các ngươi sáu doanh trưởng người đọc sách đi tới tiếp miệng nói bọn hắn cũng là chúng ta chiến hữu cái này không có gì lỗ hay không lỗ còn tốt chúng ta thay các chiến sĩ báo thủ bằng không cái này tâm muốn chết đều có ân doanh trưởng gật đầu một cái hướng về phía ta vấn đạo các ngươi là cái nào đại đội báo cáo doanh trưởng ta động thân hồi đáp chúng ta là hai liền hai hàng lớp trưởng 6. ta cai đâu vừa nghe đến ta báo phiên hiệu tiểu thạch đầu không khỏi đỗng nhiên giật mình một cái chúng ta cai tại sao không thấy có phải hay không là 6? thiếu cho ta miệng quả đen ta nghe lời này một cái cũng hoàng hồn hướng doanh trưởng sau khi chào một cái liền vội vàng hạ lệnh lập tức tìm binh sĩ đi là các chiến sĩ ứng liêu thanh lúc này liền hai người một tổ tản ra tìm kiếm có xối đất lên thi thể có hỏi người có hướng về phía đám người thẳng hô thay nhưng ở dạng này trên chiến trường hỗn loạn tìm người thực sự không dễ dàng tại trong thi thể lật người a khắp nơi đều là bị đánh ai cũng nhận không ra thi thể hỏi người liền ai cũng không biết chúng ta chi bộ đội này số đông cũng là chút mới vừa lên tới tân binh đâu có chút còn không có hỗn cái quen mặt liền đã hy sinh sáu đang tại chúng ta một đám người khẩn trương gần chết thời điểm đột nhiên khe núi chỗ truyền đến kêu gào một tiếng ở chỗ này đây đều tới sáu chúng ta theo âm thanh xem xét không phải mặt sẹo còn có ai Không khỏi cảm thấy thở dài một hơi, Tiểu Thạch đầu bọn người nhìn thấy trên đầu của hắn, trên tay đều quấn lấy băng vải, không khỏi ba chân bốn cẳng chạy đi lên, vừa chạy liền vừa kêu, ai, ngươi thụ thương rồi, bị thương kiểu gì? Chạy tới gần tiến đến xem xét, nguyên lai núi này thung lũng đã bị tạm thời đổi thành bệnh viện giã chiến, những người bị thương nằm ngang thụ nằm một chỗ, khắp nơi đều là đen nhánh vết máu cùng bận rộn nhân viên vệ sinh, tiếng kêu thảm thiết cùng kêu thảm thiết âm thanh liên tiếp sáu, mau tới đây hỗ trợ. Mắt vừa dùng hắn không bị thương tay phải giúp nhân viên vệ sinh ngăn chặn một cái đang tại cho chân gãy băng bó thương binh, một bên hướng về phía chúng ta gọi Liêu Thành, là. các chiến sĩ ứng liêu thanh liền ba chân bốn cẳng gia nhập nhân viên vệ sinh hàng ngũ các ngươi đều chạy đi nơi nào mặt sẹo phách đầu cái não hỏi liễu thanh chúng ta sắp xếp đều sắp bị đánh không còn các ngươi biết không các ngươi ngược lại tốt đánh giặc thời điểm sẽ không gặp cái bóng trận chiến đánh xong liền từng cái sống sờ sờ đã trở về bị mặt sẹo tiểu nói này thì có rất nhiều chiến sĩ hướng chúng ta bên này trông lại rất nhiều thương binh thậm chí còn hung hăng phun một bãi nước miếng sáu làm cho chúng ta những người này đều do ngượng ngùng ai ta nói ngươi cái này đồng chí sáu không biết lúc nào doanh trưởng ở phía sau đi theo vào hắn rõ ràng cũng nghe đến rồi mặt sẹo đối với chúng ta giáo hấn có chút bất mãn đối với mặt sẹo nói ngươi chính là hai hàng dài a không hiểu tình huống liền loạn cho người chủ mũ đây cũng không phải là một cái cán bộ nên có tác phong a doanh trưởng mặt sẹo vội vàng một cái động thân tại doanh trưởng trước mặt chẳng định hai hàng dài. doanh trưởng hướng về phía mặt xèo nói cái này mấy danh chiến sĩ vừa rồi tại chiến trên sân biểu hiện rất tốt bọn hắn tại số đông đồng chí đều ở đây bối rối chạy vội vàng chống cự thời điểm cơ chí dung cảm thông qua mương nước lặn xuống việt quân cánh tiếp lấy lấy một lớp binh lực sông lên việt quân cao mà đỉnh núi trận địa phối hợp chủ lực nhất cử tan giã việt quân phòng tuyến bọn hắn loại này anh dũng chiến đấu hành vi là đáng giá chúng ta khen ngợi ngươi làm bọn họ thay sao có thể không hiểu rõ tình huống thực tế liền chụp mũ lung tung đâu nếu như làm cán bộ người người cũng giống như ngươi dạng này cái kia còn có cái nào binh nguyện ý tại chiến trên sân giết địch là công là mặt xẹo lại động thân ứng liễu thanh thật tốt tỉnh lại phía dưới chính mình doanh trưởng ý vị thâm trường đối với mặt xẹo nói lần sau lúc nói chuyện phải nhớ trước tiên đem sự tình biết rõ ràng là mặt xẹo lúc này đã ý thức được là trách lầm chúng ta nơi nào còn dám giải thích nữa cái gì chỉ là một kình động thân là chờ doanh trưởng sau khi đi mặt sẹo mới thả lòng đi xuống cười khổ hỏi liễu thanh sờ đến quỷ tử trên đỉnh núi chính là các ngươi cái kia còn là giả sáu tiểu thạch đầu đoạt đi lên sinh động như thật nói hai sáu ngươi là không biết chàng diện kia tình cảnh kia ta vụng trộm mò tới càng quỷ tử trên trận địa pháo binh càng quỷ tử chỉ lo bắn pháo không có để phòng chúng ta hắc, cái kia một hồi hào đánh sáu đối với một chút liền xử lý càng quỷ tử mấy chục cái pháo binh bọn hắn liền cơ hội đánh trả cũng không có chính là sáu đánh xong pháo binh lại đánh tiếp mặt phẳng nghiêng lên càng quỷ tử cái kia đánh thật đúng là đã nghiền sáu mặt hỏi lên như vậy các chiến sĩ liền mồm năm miệng mười nói ra. bên cạnh có mấy vị thương binh cũng nhiều hứng thú xông tới hỏi cái này hỏi cái kia. các chiến sĩ thì càng là khởi kính đem chúng ta theo mương nước đi lên sở, lại lợi dụng có tranh mai phục đến đỉnh núi trận địa đem việt quân đánh quân lính tan rã quá trình rõ ràng mười mười nói ra. chỉ treo đến chúng quanh thương binh, nhân viên vệ sinh cả đám đều hướng chúng ta quăng tới hâm mộ và ánh mắt khâm phục. Hào tiểu tử, Mặt ngồi vào bên cạnh của ta cho ta đưa lên một điếu thuốc. ha ha cười nói, ta cũng biết có người sợ lên tại việt quỷ tử phía sau dở trò, không nghĩ tới nhưng là các ngươi. cái này thế nhưng là cho chúng ta sắp xếp lộ mặt, không đúng. chúng ta liền trên mặt đều có hết sáu thay mặt sẹo cùng mình đem thuốc đốt lên hít một hơi thật sâu lúc này mới đem toàn thần căng thẳng thần kinh vương lòng xuống vấn đạo thương thế của ngươi như thế nào không sao chứ không có gì đáng ngại mặt sẹo nâng lên beo trên cổ tay trái nhìn một chút tao mày nói chính là chút bị thương ngoài da nghỉ ngơi hai ngày liền tốt chính là bộ đội của chúng ta sáu nói lông mày liền thật sâu khóa cùng một chỗ thật dài phun ra một điếu thuốc sương ngủ nói mấy chữ xưa nay chinh chiến mấy người trở về a ba mươi cần lấy tấu trương hướng một trăm sáu sư bốn đoàn ba doanh chiến sĩ gửi lời chào Nên doanh theo mệnh lệnh tiến đến ban mẫu phía Nam không giành cao địa lúc lọt vào Việt quân phục kích, bỏ mình 58 người, thương 43 người, chiếm lúc đó bị địch chặn đánh ngăn chặn nhân số 47%. 21 chương 21, chương 21, một trận quân ta thương vong rất lớn, đến mức đại đội phía trên vì không ảnh hưởng bộ đội sĩ khí cũng không có đem cụ thể số lượng thương vong công bố một chút tới, chỉ nói Việt quân là một chi có phong phú kinh nghiệm tác chiến Việt quân đặc công bộ đội tăng cường sắp xếp để chúng ta đánh chết 75 người. Đối với cái này cái cách làm ta vẫn nhận đồng. giống như thời cổ Tào Tháo cũng biết dùng một chút trông mơ giải khát hoặc là chém giết lương quan trò lừa gạt tới ổn định quân tâm một dạng. ở trong bộ đội cũng không phải nói mỗi dạng tin tức đều phải làm đến trong suốt thành thật. ổn định quân tâm mới là trọng yếu nhất. chỉ là thượng cấp tuy không có đem số lượng thương vong công bố, nhưng các chiến sĩ kỳ thực người người đều lòng dạ biết rõ. người bên cạnh một cái chớp mắt thì ít đi nhiều nhiều như vậy. đại đội một tụ tập vừa đứng đội vậy nhân số đều không khác mấy thiếu mất một nửa. các chiến sĩ không thể lại không biết sáu. đến nỗi ta mang ban này sáu. tuy nói là tuyến đầu hơn nữa còn là duy nhất xông lên địch nhân trận địa đánh giết ban nhưng lại bởi vì tấn công địch không sẵn sàng mà chỉ có hai người thương vong một cái là súng phóng tên lửa xạ thủ bởi vì súng phóng tên lửa quá cổng cảnh cho nên đang bỏ sơn thời điểm tốc độ quá chậm chết tại địch nhân thương hạ một cái khác là tay súng trưởng bị mảnh đạn cho nổ bị thương chân ai cũng không biết hắn là thường tại địch nhân mảnh đạn phía dưới hay là người mình mảnh đạn phía dưới không có người đi truy cứu cái này ta chỉ biết sáu khi hắn bị cáng cứu thương đội mang xuống thời điểm mặt mũi tràn đầy cũng là hạnh phúc cùng nhẹ nhõm mà các chiến sĩ khác nhưng là dùng một bộ ánh mắt hâm mộ đưa mắt nhìn hắn sáu đúng vậy a Thụ thương, liền mang ý nghĩa có thể trở về nhà, sống sót về nhà, hơn nữa còn có thể trở thành chiến đấu anh hùng, có thể rốt cuộc không cần đi lên cái này đáng sợ chiến trường, ai có thể không hâm mộ đâu. Từ đó một trận chiến phía sau, thủ hạ ta những cái này binh thì càng là tin tưởng đi theo ta đây lớp dài không sai. Ngược lại là ta đối với mình rất tự trách, bởi vì sáu, thủ hạ ta chiến sĩ một chết một bị thương, mà ta lại từ đầu đến cuối đều không thể biết tên của bọn hắn, thậm chí ngay cả bọn hắn dáng dấp ra sao cũng không có ấn tượng. Nhắc tới cũng có chút xấu hổ, thân là một cái trường lớp ta. Cho đến lúc này mới nhớ tới nên tìm hiểu một chút thủ hạ chính là mấy cái này binh. Hỏi thăm mới biết được cái này thời đại ta quân bộ binh hỏa lực phối trí bình thường là mỗi cái ban bốn tên tay súng trường, trang bị 56 thước súng máy bán tự động hai tên súng tiểu liên tay, trang bị 56 thước súng tiểu liên hai tên tay súng máy, trang bị ưỡn một cái 56 thước ban dùng súng máy hạng nhẹ hai tên súng phóng tên lửa tay, trang bị một môn 56 thước hoặc 69 thước 40 ly đường tính súng phóng tên lửa. Nói một cách khác, cũng chính là quân ta mỗi cái ban hỏa lực nói như vậy là bốn thanh 56 thước súng máy bán tự động, hai thanh súng tiểu liên, ưỡn một cái súng máy hạng nhẹ cộng thêm một môn súng phóng tên lửa.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 Trang bị không tốt lại có thể có biện pháp gì đâu. Đánh giặc thời điểm cũng chỉ có thể dùng chúng ta chiến sĩ sinh mệnh đi bù đắp những thứ này không đủ. Cân nhắc đến chúng ta doanh thảm trọng như vậy thương vong, thượng cấp cũng chính là ngừng lần này nhiệm vụ trinh sát để chúng ta thu hồi phố cũ. Trên thực tế ta muốn sáu, coi như thượng cấp lại để cho ta doanh ở phía trước chính sát, trong chúng ta rất nhiều người đều sẽ chịu không được gáp lực kia trực tiếp hỏng mất. Có thể nhìn ra được, lần chiến đấu này đối với bộ đội đả kích rất lớn, bởi vì phần lớn chiến sĩ đều túi cái đầu đủ rũ cúi đầu. Bọn hắn sẽ biểu hiện thành dạng này, có một nguyên nhân rất trọng yếu là bị vừa rồi trận kia trận chiến dọa cho gặp. Cuộc chiến này trước trước sau sau bất quá nửa giờ, chúng ta doanh đều có một nửa người không phải hy sinh chính là gãy tay gãy chân, cho nên các chiến sĩ một cách tự nhiên liền sẽ nghĩ cái này nếu như lại đến một lần đâu. Vậy có phải hay không liền muốn đến với mình? Trong lòng ta cũng nghĩ như vậy. Không có trải qua chiến tranh thật không biết đạo chiến tranh đáng sợ, trước kia ta chỉ biết rõ làm sao hưởng thụ như thế nào để cho mình vượt qua cuộc sống thoải mái, nhưng đã đến ở đây mới hiểu được sáu. Là tối trọng yếu vĩnh viễn là sinh mệnh của mình, kia cái gì vinh hoa phú quý, cái gì xe xịn mỹ nữ còn có kiểu cái gì cầu thí gì sản sáu. tất cả đều là thoáng qua như mây khói nếu có thuốc hối hơn ăn ta tình nguyện tại đầu đường làm một cái chịu vạn người bạch nhãn tên ăn mày cũng không nguyện ý trên chiến trường này là một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ chịu đến tử vong uy hiếp anh hùng nhưng bây giờ sự thật nhưng là ta liền là dạng này một tên lính bèn sự thật chính là ta thời thời khắc khắc đều phải lo lắng cho mình bị càng quỷ tử một thương đánh chúng mà hồn về cửu thiên các chiến sĩ bên trong chỉ có mặt sẹo cùng đại đội trưởng những cán bộ này còn ở bên cạnh ngẩng đầu đỡ ngực cho các chiến sĩ độc viên hắn một bên giơ quả đấm vừa hướng các chiến sĩ gầm rú đạo các đồng chí chúng ta muốn đem bi thương hóa thành sức mạnh tiếp tục phát triển anh dũng phấn đấu tinh thần vì chúng ta hy sinh chiến hưu báo thủ. các đồng chí chúng ta là không thể chinh phục quân cách mạng chúng ta phải dũng cảm đứng lên giữ tô tu cùng Càng tu làm đấu tranh dũng cảm đứng lên cùng địch nhân đấu tranh đến cùng 6. ta có thể lý giải mặt sẹo cùng đại đội trưởng những cán bộ này bọn họ là bộ đội người dẫn đầu nếu như ngay cả bọn hắn đều tiết khí như vậy toàn bộ binh sĩ rất có thể liền xong rồi cho nên bọn hắn không đắc bất quyết chống ta từng nghe lão đầu nói qua làm cái cơ sở cán bộ không dễ dàng a mấy chục trên trăm cái binh ở phía dưới nhìn chằm chằm khổ nguy hiểm việc phải làm cũng là cơ sở cán bộ đè vào đằng trước trong lòng có ý tưởng còn phải nín hết thảy đều phải từ bộ đội chỉnh thể lợi ích cân nhắc sáu trước đó ta còn đối với lao đầu loại thuyết pháp này xem thường ai nói cơ sở cán bộ khổ nói cái gì cũng là quản mấy chục người không phải xem chúng ta bây giờ cán bộ cái nào không phải toàn được nhậu nhẹt ăn ngon một cái khó chịu còn cho người tiểu hài xuyên nhưng bây giờ mới chính thức cảm nhận được lao đầu lời nói này không sai cho nên mới có một câu nói như vậy ở trong bộ đội muốn làm cán bộ coi như cán bộ cao cấp cơ sở cán bộ đó chính là vất vả mà trả được gì không nói chuyện nói xấu. ta bây giờ giống như cũng là một cái tiểu cán bộ, đúng, ta là cái nào ban lớp trưởng tới, ban 2 giải 6. ban 2 giải, đại đội trưởng lớn tiếng kêu, tại phía sau ta tiểu thạch đầu hung hăng đảo ta một chút, ta mới đột nhiên phản ứng lại đại đội trưởng chính là đang gọi ta, vội vàng lướt ngực một cái trả lời âm thanh, đến, đại đội trưởng hướng ta vây tay một cái liền lớn tiếng kêu lên, ban hai giải là cuộc chiến đấu này anh hùng, hắn mang theo hai hàng bàn tháng 2 năm một không cái đồng chí vụng trộm từ cao điểm cánh sờ lên địch nhân trận địa, thành công phối hợp chủ lực bộ đội đột phá địch nhân phòng tuyến, bây giờ. nhường ban hai giải đến vì chúng ta giới thiệu một chút kinh nghiệm chiến đấu thoáng chốc các chiến sĩ tất cả đều đưa mắt về phía ta trong mắt đều có loại không nói ra được hương vị đó là cái gì đâu ta cũng nghĩ thế sùng bái ta không nhìn lầm sáu đích thật là sùng bái ngoài ra còn có chút cảm tạ dù sao nếu như không phải chúng ta mà nói quân ta binh sĩ rất có thể phải đối mặt việc quân linh thương vong đối với ta quân thương vong thảm trọng kết quả mà quân ta thương vong thảm trọng ở trong đó có thể liền sẽ có bọn hắn cho nên bọn hắn đối với ta sùng bái và cảm tạ là bình thường chỉ là ta còn có chút không thể thứng. lại nói tại hiện đại ta tuy trong nhà có chút tiền nhưng lấy được ánh mắt lại thường thường là khinh bị 6. không giải thích được đứng dậy ta có chút không biết làm sao ta nơi nào sẽ giới thiệu cái gì kinh nghiệm chiến đấu a chính ta lúc này mới làm mấy ngày binh đâu còn kinh nghiệm xấu. bất quá ta cũng biết đại đội trưởng ý đồ chân thật kỳ thực cũng không phải thật muốn ta hướng các chiến sĩ giới thiệu cái gì kinh nghiệm chiến đấu mà là hy vọng có thể bằng vào ta làm ví dụ nhường các chiến sĩ nghĩ thêm đến phe ta thắng lợi lấy cổ vũ bộ đội sĩ khí nghĩ nghĩ, ta liền hướng các chiến sĩ nói các đồng chí ta không có gì kinh nghiệm chiến đấu có thể giới thiệu ta nghĩ kỳ thực rất đơn giản đó chính là bản mệnh dỗ một tiếng Các chiến sĩ nghe ta đây lời nói thoáng chốc liền có chút loạn cả lên, ta đây lời nói xem như nói đến các chiến sĩ trong lòng đi. Mà đại đội trưởng cùng chỉ đạo viên liền hung hăng trừng ta một mắt, ánh mắt kia dường như là nói, đều đã đến lúc nào rồi, vẫn còn nói những thứ này tiêu cực bảo toàn tính mạng. Các đồng chí, ta cũng không để ý đại đội trưởng ánh mắt của bọn hắn, tiếp tục nói, nhưng trên chiến trường có đôi lời, đó chính là càng nhắc gan, càng sợ chết thì chết phải càng nhanh, ta cảm thấy lời này có đạo lý. Các đồng chí suy nghĩ một chút, chiến trường là một cái người chết ta sống chỗ, không phải chúng ta chết chính là địch nhân chết. Cho nên ta cho rằng, muốn bảo trụ tính mạng của mình chúng ta liền muốn cùng bên người đồng chí cẩn thận đoàn kết lại với nhau tại địch nhân đánh chết chúng ta phía trước trước tiên đem bọn hắn đánh chết dạng này mới có thể sống lấy trở về thấy chúng ta người nhà sống sót trở về thấy chúng ta phụ lao hương thân nói hay lắm không biết là nói kêu một tiếng dẫn đầu vô tay các chiến sĩ khác cũng nhao nhao hướng về phía ta vô tay ta nói kỳ thực không phải vì tổ quốc vì nhân dân còn có cái gì vì đảng đại đạo lý ta nói chính là chúng ta những thứ này tại chiến trên sân đánh giặc binh tiếng lòng bảo trụ tính mạng của mình sống sót đi về nhà thấy mình người nhà cho nên bọn hắn đương nhiên rất nguyện ý tiếp nhận đoàn kết lại tại địch nhân đánh chết chúng ta phía trước trước tiên đem bọn hắn đánh chết đại đội trưởng nhân cơ hội này hướng các chiến sĩ hét to một tiếng đoàn kết lại tại địch nhân đánh chết chúng ta phía trước trước tiên đem bọn hắn đánh chết các chiến sĩ lớn tiếng đáp lại tiếp lấy lời của ta mới vừa rồi giống như là khẩu hiệu một dạng bị các chiến sĩ một lần lại một lần tái diễn sống sót trở về kiến ra người sống sót trở về gặp phụ lao hương thân 6. kỳ thực tại chiến trên sân đối với một cái làm lính tới nói bọn hắn ý nghị kỳ thực rất đơn giản đó chính là sống sót trở về hai chương hai chương hai hôm nay bữa tối thay đổi điểm hoa văn Phía sau cần bộ đội vận chuyển lên một chút lương khô, thế là chúng ta cũng sẽ không cần lại ăn quán đầu. Lương khô chia làm trắng vị cùng thấm qua dầu muối tiêu vị hai loại, 0.5kg một bao, mỗi bao bốn mảnh, mỗi phiến 125 khác. Nghe nói loại này bánh bích quy chứa 10 phần phong phú dinh dưỡng đối với duy trì cơ năng thân thể của con người tác dụng rất rõ ràng, có thể tăng thêm thể năng giảm bất cảm giác đói bụng. Ta tuyển muối tiêu vị loại kia, tuy trắng vị so muối tiêu vị tốt hơn nuốt xuống hơn nữa cũng không cần uống càng nhiều nước hơn, nhưng mà ta biết sáu. cơ thể ra số lớn mồ hôi phía sau là muốn bổ sung muối phần nếu không sẽ toàn thân bất lực không cách nào ứng phó sau đó hành quân hoặc là chiến đấu cũng đừng cho là những thứ này lương khô là dùng để hạo cực khổ chúng ta dựa theo quân ta truyền thống đó là đánh thắng trận mới có hạo thưởng phần bại trận đi sáu liền phải lấy tiếp nhận phê bình cùng bản thân kiểm điểm a thượng cấp bất kể các người hy sinh bao nhiêu người hoặc là chiến đấu có bao nhiêu dũng cảm bất quá cũng may trận chiến này chúng ta cũng không thể bảo hoàn toàn là bại trận ta muốn cái này cũng là thượng cấp cho tới bây giờ còn không có kết quả hơn nữa các chiến sĩ cũng có thể bảo trì nhất định sĩ khí nguyên nhân thế là ta liền không kiềm hãm được sú mỹ phía dưới 6. cái này bộ đội nếu là không có ta tại nhưng làm sao bây giờ a ta trưởng lớp này cũng không phải chẳng tích cái kia vì sao còn sẽ có lương khô ăn đâu đầu tiên cái này bánh bích quy vốn cũng không phải là vật gì tốt vốn chính là mỗi chi bộ đội đều có phát chỉ là bởi vì ta cho ở chi bộ đội này có qua sông nhiệm vụ cho nên phổ biến mang theo không dễ ở ớt quan tài sát tải quan tài sát tải là các chiến sĩ cho đồ hộp lấy biển dành bởi vì cái kia đồ hộp thật dài rất giống một cái quan tài lại thêm chiến sĩ người người đều cảm thấy chính mình nửa người đều tiến quan tài thế là biểu lộ cảm xúc mới đem thú xưng là quan tài sát tải thứ yếu 6. chúng ta cho nên sẽ có cái này lương khô ăn hoàn toàn là bởi vì thượng cấp muốn đem cái này phố cũ là một cái tiền tuyến cùng hậu phương trạm trung chuyển phố cũ là một cái giao thông trụ cột nữ không phải nếu là giao thông trụ cột nữ cũng liền mang ý nghĩa từ nơi này có đủ loại đường cái đường sắt cùng đường núi thông hướng tiền tuyến mỗi cái phương hướng thế là tương chiến hơi vật tư chứa đựng ở đây chính là thượng sách có thể thuận tiện phía sau cần bộ đội kịp thời đem đạn, đạn dược lương thực chờ chuyển vận đến nhất tuyến nói một cách khác sáu chính là lui về phía sau không chỉ có thể có lương khô vận đến phố cũ theo nhau mà đến còn sẽ có đủ loại tiếp tế đủ loại đạn dược sáu thân là đóng giữ phố cũ binh sĩ đây có thể nói là phúc của chúng ta lợi bởi vì chúng ta không cần lo lắng tiếp tế chưa đủ vấn đề nhưng cũng có thể nói là của chúng ta ác ngộng, bởi vì này mang ý nghĩa chúng ta sẽ trở thành vi việt quân tập kích trọng điểm hắc các đồng chí đang tại ta và chiến sĩ chính nhất miệng bánh bích quy một ngụm nước hướng xuống nuốt thời điểm bếp nút ban lão ban trưởng đầu đẩy mồ hôi chọn hai cái cái sọt đi lên vui vẻ hướng về phía chúng ta kêu lên các đồng chí 6. vừa ra khỏi lồng màn thầu tới đi nói đem cái nắp vẫn lên lập tức liền hương khí một phía theo một tiếng reo họ các chiến sĩ liền sôi trào lên phần phật một chút liền vây lại đưa tay liền cướp gấp đến độ lao ban trường hướng chúng ta thẳng khoát tay chậm đã chậm đã 6. xếp thành hàng từng cái từng cái tới 6. lao ban trưởng, mặt sẹo có chút kỳ quái vấn đạo ngươi đây là đâu tới màn thầu a cái này không lao ban trưởng tiện tay giật xuống beo trên cổ khăn mặt tại mặt đẩy mồ hôi bên trên lau một cái phía trên vận tới một xe bờ mì ta suy nghĩ các chiến sĩ đều tốt dài một đoạn thời gian không ăn được đồ ăn nóng liền nhờ quan hệ tốt nói xấu nói muốn hai túi tại việt nam bách họ trong phòng tìm nổi nấu liền trưng màn tàu sáu có người a sáu mặt sẹo còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng lời còn sót lại lại tất cả đều nhường trong miệng màn thầu cho chặn lại trở về. Ta cũng không nhịn được cái kia mùi hương dụ hoặc, nhận hai cái liền không kịp chờ đợi hướng về trong miệng nhét sáu. Mỗi ngày ở nhà ăn đồ ăn nóng nhân, không cách nào cảm nhận được chúng ta mỗi ngày lấy đồ hộp lót dạ loại thống khổ này. Lúc này ăn vào nóng hừng hực thơm ngát màn thầu sáu. Giống như về đến nhà cùng thân nhân đoàn tụ một dạng, có chút chiến sĩ thậm chí còn không nợ ăn, nhưng lại lo lắng cái kia nhiệt khí cứ như vậy tán đi, thế là cẩn thận lấy tay che lấy một chút nhóm nhác. Nhìn xem bộ dạng này, lão ban trường ngay tại một bên thở dài nói, đều từ quỷ môn quan đi một lượng. liền miệng cơm nóng đều ăn không hơn, đáng thương nhất đúng là những cái kia hy sinh đồng chí, thời điểm ra đi cũng không thể ăn một miếng mang sáu. Nghe lời này các chiến sĩ tất cả đều ngây ngẩn cả người, có chút chiến sĩ suy nghĩ vừa mới hy sinh những chiến hữu kia, nước mắt ồn nào một chút liền hướng hạ lưu, vô định thống thống khoái khoái khóc lên một hồi chủ, có thể lại cứ trong miệng trong tay cũng là màn đầu, thế là khắp nơi đều là ô o một mảnh mơ hồ không rõ tiếng nghẹn ngào sáu. Mặt trời chiều ngã về tây, mặt trời lặn dư huy còn từ không cam lỏng từ ngọn cây đầu phun ra, đem bạch vân nhuộn thành huyết sắc, đem núi xanh cũng thành huyết sắc, toàn bộ thế giới giống như là tiến vào màu đỏ chảo nhuộn bên trong lăn một lần. vừa lúc người đọc sách lại ngồi ở đỉnh núi yên lặng rút ra kèn Agmoni ca theo gió mà thổi lại chính là một bài tiễn biệt nghe cái kia mang theo yêu sầu cùng thương tang đích giai điệu các chiến sĩ không hẹn mà cùng đi theo ngâm nga ca trường đình bên ngoài bên cổ đạo có thơ mịt mấy ngày liền gió đêm phật liêu tiếng địch tàn phế trời chiều sơn ngoại sơn thiên chi nhai địa chi sừng chi giao nửa thưa thất nhân sinh hiếm thấy là đoàn tụ chỉ có biệt ly nhiều sáu kèm theo tiếng ca biến mất là các chiến sĩ nỗi buồn ly biệt cùng dần dần đi dần đi trời chiều sáu 31 vốn là ta cho là đêm nay Việt quân sẽ cho chúng ta một điểm cả nghỉ thời gian, dù sao song phương đều tại chiến đấu bên trong không có chiếm được chỗ tốt không phải. Dựa theo suy nghĩ của ta là tất nhiên dạng này còn không bằng song phương đều ngừng nghỉ một đoạn thời gian nghỉ ngơi một chút sáu. Nhưng mà chiến trường chính là chiến trường, địch nhân vĩnh viễn cũng sẽ không dựa theo chúng ta hy vọng làm như vậy, chiến cuộc cũng sẽ không lúc nào cũng theo chúng ta tưởng tượng như thế phát triển. Theo anh một tiếng nổ tung, trường học một cái tầng 3 viên gạch bằng gỗ phối hợp nhà lầu liền ầm vang sụp đổ. ta và các chiến sĩ rất nhanh liền bị đánh thức mặc dù nói chúng ta phần lớn tại con môi đốt phía dưới căn bản không ngủ nhưng vẫn là ngay đầu tiên mỏ tới súng của mình tiến nhập trạng thái chiến đấu tiếng súng rất nhanh liền vang lên sáu bất quá ta nghĩ đây đều là chút thần kinh quá khẩn trương chiến sĩ tại tùy tiện nổ súng bởi vì ta không nhìn thấy bất kỳ kẻ địch nào cũng không có nghe được địch nhân tiếng kêu. đã xảy ra chuyện gì càng quỷ tử tới đánh lén sáu ta nghe đến bên cạnh không ngừng có người ở đặt câu hỏi nhưng ta không nói gì bởi vì ta biết lúc này không có ai sẽ biết chuyện gì xảy ra hỏi cũng là hỏi không các chiến sĩ cũng không phải không biết điều này, bọn hắn sợ dĩ biết hỏi không ra kết quả còn muốn hỏi, chỉ là bởi vì trong lòng bọn họ sợ hãi cần một cái phát tiết mở miệng, hy vọng có thể có một người có thể cho bọn hắn một cái câu trả lời hài lòng hào yên ổn lòng của bọn hắn, không có gì lại sự. mặt sẹo rất nhanh liền mang theo giọng buông lòng nói, nói không chính xác cái nào thô tâm đồng chí không cẩn thận kéo đốt lựu đạn, cái này càng bị tử phòng không khỏi nổ, chỉ như thế một chút liền sợ. đáp án này tuy không hợp lý, nhưng lại có thể tạm thời ổn định quân tâm, thế là các chiến sĩ rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. các đồng chí chú ý, mặt nói tiếp, đều đừng có chạy lung tung. cũng đừng nổ súng vậy cái này lấm tấm màu đen sáu, nói không chính xác liền để người một nhà cho coi như càng quỷ tử đánh, hoặc là đem người mình làm càng quỷ tử đánh. nghe rõ chưa? Minh Bạch, Minh Bạch, sáu. ta rất kỳ quái một điểm là, mặt sẹo là một cái rất có kinh nghiệm người lãnh đạo, trong mắt của ta năng lực của hắn tuyệt đối tại đại đội trưởng phía trên thậm chí tại doanh trưởng phía trên, lại thêm hắn làm lính thời gian cũng không ngắn, vết đau trên mặt cũng chứng minh hắn chiến đấu dũng cảm sáu. như thế nào đến bây giờ còn chỉ là một cái nho nhỏ đương nhiên, đó cũng không phải ta cần quan tâm, ta bây giờ cần quan tâm kỹ thực rất đơn giản. vậy chính là mình có thể hay không sống mà đi ra chiến trường này sau mười mấy phút tiếng súng rốt cục cũng ngừng lại nhìn từ điểm này chúng ta bộ đội có chút binh thật đúng là không thích hợp tham gia chiến đấu bởi vì có tối hôm qua việt quân đặc công giả trang ta quân chiến sĩ quấy rối kinh nghiệm cho nên đêm nay trước khi trời tối thượng cấp đã đi xuống nghiêm lệnh không cho phép nổ súng bảy sáu nhưng rất rõ ràng mệnh lệnh này chưa thức dậy vốn có hiệu quả tại một đoạn thời gian truyền tin khẩn cấp phía sau các bộ đội cuối cùng mới làm rõ ràng tình trạng góc đông bắc một gian chưa lương thực bộ cấp thương khố bị việt quân đánh lén việt quân thần không biết quỷ không hay sở trông coi thương khố ác tiếp đó tại trong kho hàng dẫn hỏa túi thuốc độ 6. thế là cái này cả ngày phía sau cần bộ đội đồng chí đều tráng bận làm việc lớp trưởng người đọc sách ngồi ở bên cạnh ta cao mày nói có điểm gì là lạ à càng quỷ tử có vẻ giống như đối với chúng ta tình huống nhất thanh nhị sở đúng vậy à cách đó không xa tiểu thạch đầu tiếp miệng nói chúng ta doanh đi ra ngoài ở giữa cảng quỷ tử mãi phục, giống như đều biết chúng ta tuyến đường hành quân tự như đặc biệt là đêm nay người đọc sách lại đi trước mặt ta đụng đụng nghe nói xấu Phía sau cần bộ đội bởi vì không để Càn Quỷ tử phát hiện lương thực đặt ở cái nào, đặc biệt lựa chọn tại trời tối phía sau mợ lương, nhưng vẫn là nhường Càn Quỷ tử sắp vỡ một cái chuẩn. Có gian tế thôi. Ta không chấp nhận hồi đáp. Ta đã sớm nghe lão đầu nói qua, Càn Quỷ tử có số lớn gian tế lẫn vào quân ta binh sĩ. Nguyên nhân này có hai, thứ nhất là việc cùng ta quốc hữu một đoạn đồng chí thêm minh đệ thời kỳ, thậm chí có rất nhiều Càn Quỷ tử sĩ quan cũng là trực tiếp tại quân ta trường quân đội huấn luyện qua, cho nên việc quân bên trong sẽ giảng lưu loát tiếng Trung Quốc không phải số ít. Thứ hai chính là quân ta nhập ngũ thẩm tra quá thả lỏng. Giống như ta cũng như thế. trước đây chỉ là báo phía dưới quê quan tính danh tiếp đó mơ mơ hồ hồ liền nhập ngũ có thật nhiều chiến sĩ thậm chí đều hy sinh còn không biết bọn họ là người ở nơi nào tên gọi là gì có thể tưởng tượng được tất nhiên ta có thể dạng ngày nhập ngũ lúc đó tiếng trung quốc càng quỷ tử tự nhiên cũng có thể dạng ngày nhập ngũ cái này sẽ không chỉ là gian tế vấn đề không biết lúc nào mặt sẹo tại chúng ta bên cạnh nói phố cũ bốn phía cao điểm đều chú đóng quân ta binh sĩ lưới sát địa lôi tất cả đều kéo theo sáu hỏi qua rồi bọn hắn đều nói hết thể bình thường không có phát hiện càng quỷ tử đi qua có thể thương khố vẫn là để bọn hắn cho nổ ai cũng không biết cái này càng quỷ tử là thế nào tiến vào nghe vậy trong lòng ta không khỏi lộn bột một chút nói nếu như sáu cái này càng quỷ tử không phải từ bên ngoài tiến vào đâu 23 chương 23, chương 23, không phải từ bên ngoài đi vào người đọc sách nghe cũng không khỏi kỳ quái cái kia còn lại là từ đâu tới đúng a tiểu thạch đầu cũng nói phố cũ khắp nơi đều là bộ đội của chúng ta không phải từ bên ngoài tới chẳng lẽ vẫn là từ trong đất chui ra ngoài chính là từ trong đất chui ra ngoài ta nói nhớ kỹ chúng ta mới vừa vào phố cũ lúc càng quỷ tử đào đất đạo trốn sao cái kia sáu người đọc sách trần trở nói đó cũng chỉ là một cái địa đạo a 6 nếu như phố cũ dưới mặt đất có rất nhiều địa đạo đâu ta hỏi ngược lại phố cũ phía trước chú đóng một đoàn càng quỷ tử không phải ai cũng không biết bọn hắn chạy đi nơi nào nếu như chi bộ đội này là chui vào dưới đất đâu dỗ một tiếng bên cạnh chiến sĩ đều bị ta đây lời nói cho choáng váng liền kinh nghiệm tác chiến phong phú mặt sẹo cũng không ngoại lệ làm sao có thể người đọc sách khuôn mặt không tin lớp trưởng ngươi là nói 6. phố cũ cái này dưới đất địa đạo có thể dung nạp một đoàn càng quỷ tử vậy cái này dưới mặt đất còn không đều bị chui giống sao tiểu thạch đầu cũng lắc đầu nói vậy cái này địa đạo phải đảo bao nhiêu năm a đây là có có thể mặt sẹo nghĩ nghĩ liền tao mày nói cái này đảo sáu vốn nên nên không phải đối phó chúng ta dừng một chút mặt sẹo lại như dường như biết được suy nghĩ nói đang cùng chúng ta đánh phía trước càng quỷ tử là cùng nước mỹ lao đánh đâu sáu nước mỹ lao máy bay đại pháo lợi hại là chúng ta dạy càng quỷ tử đảo hố đạo trốn máy bay đại bác chỉ sợ sáu từ đó trở đi phố cũ phía dưới mà bắt đầu có địa đạo các chiến sĩ nghe liền ồ một tiếng ta cũng bởi vậy nghĩ tới tại việt chiến lao trong phim thường thấy việt quân đường hầm kỳ thực ta sẽ biết điểm này thật đúng là không phải mình nghĩ tới mà là nhớ mang máng lao đầu đã từng nói phố cũ phía dưới chính là một cái đờ nhì ông tháo đài, cô ta dùng mấy ngày mấy đêm mới đem nó hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ sáu. Kỳ thực ta là vẫn luôn nhớ kỹ câu nói này, chỉ là sức sở liền không có đem câu nói này cùng bây giờ ta nhà phố cũ liên hệ tới. Không được. Một lát sau mặt sẹo giống như là tựa như nhớ tới cái gì nói, phải đem việc này hướng thượng cấp báo cáo một tiếng, bằng không chúng ta không có một ngày ngày sống dễ chịu. Nhìn tiếp ta một mắt, nói, ý tưởng này là của ngươi, ngươi cũng cùng đi theo a. Cái kia sáu, ai? Ta có chút khổ sở hồi đáp, chỉ là một ý nghĩ mà thôi. ta cũng không biết đúng hay không thú chi ngươi đổi kịp cấp nói một tiếng không được hay sao cũng đối hiếm thấy ngươi không tranh công sáu mặt sẹo hướng ta tán thưởng gật gật đầu cũng sẽ không nói thêm cái gì quay đầu liền hướng liền bộ chạy tới kỳ thực mặt sẹo nơi nào sẽ biết ta sợ dĩ không đi theo hắn đi liền bộ đó là đang lo lắng cái này lấm tấm màu đen lại có cái nào chiến sĩ khẩn trường quá mức coi ta là quỷ tử đánh sáu nếu là dạng này nên có bao nhiêu hoàn a mệnh lệnh là ở vào lúc ban đêm liền chuyển xuống nói là cái gì tất cả đơn vị chú ý để phòng tiềm phục tại đường hầm bên trong việt quân phố cũ ở dưới đường hầm có khả năng mai phục việt quân còn sót lại binh lực theo ta nói sáu đây cũng là thượng cấp nhân viên chỉ huy quá phủ khô một cái biểu hiện tại địch ta phân biệt thời điểm hỗn loạn đặc biệt vẫn là tại cái này đưa tay không thấy được năm ngón ban đêm thời điểm cần nhất chính là ổn định kiên kỵ nhất chính là hỗn loạn lại nói mệnh lệnh này chẳng qua là để chúng ta để phòng sáu từ này cũng quá rộng đến nỗi như thế nào để phòng một chút cũng không nói chiếu nghĩ chính là thượng cấp cũng không có phổ, cho nên mệnh lệnh này kỳ thực ngay cả có trăm hại mà không một lợi không chỉ là không cách nào để phòng địch nhân ngược lại để cho mình binh sĩ trước tiên loạn cả lên cái này không mệnh lệnh một chút binh sĩ rất nhanh liền bật rộn nói là vội vàng kỳ thực cùng loạn cũng kém không có bao nhiêu bởi vì không có thống nhất lại cặn kẽ mệnh lệnh cho nên có ít cán bộ liền mang theo chiến sĩ tại công sự che chắn bên trong nhất thương lên làm tốt trang phục chiến đấu chuẩn bị có ít cán bộ thì mang theo chiến sĩ mai phục thậm chí còn có ít cán bộ mang theo chiến sĩ sửa soạn tìm kiếm việt quân miệng hầm xem xét trạng hướng này ta cũng cảm giác được có chút không ổn, lần này nếu như là có mấy cái việt quân đặc công đục nước béo cỏ quấy rối phía dưới 6. quả nhiên ta tâm niệm vừa lên liền nghe được phanh phanh hai tiếng súng vang rồi tiếp lấy đã có người hô to càng quỷ tử càng quỷ tử trà trộn vào tới không được lúc đích ương khoảng không lòng trang đây là giảng việt lời nói là càng quỷ tử 6 tiếp lấy lại là một hồi tiếng súng ta không tự ở trong lòng thao một tiếng kia cái gì ừng khoảng không lòng trang chung đối với khoan dung độ lượng chắn mệnh các loại tuy nói là việt lời nói nhưng cái nào trung hoa trung quốc binh sẽ không giảng a bọn giá hỏa này là vừa căng thẳng liền không phải là không phân biệt được lớp trưởng làm sao xử lý lưỡi lê tại đằng sau ta hỏi một tiếng còn có thể làm sao xử lý ta hận hận hồi đáp tất cả đều cho ta nằm sấp ai cũng không cho phép nổ súng không cho nói là là sáu thủ hạ ta mấy cái kia binh có chút hợp lực đáp trả Bọn hắn có lẽ là không cam tâm, có lẽ là cảm thấy còn sẽ có biện pháp gì ngăn lại cục diện như vậy, nhưng bọn hắn không biết, lúc này cách làm tốt nhất chính là đừng đi ra thêm phiền. Tiếng súng, tiếng gào cùng với người bị thương tiếng la khóc một mực kéo dài đến trời sáng ngày thứ hai, cũng không biết là sau khi trời sáng phân biệt dễ dàng chút, vẫn là trời đã sáng đại gia liền không có cận trương như vậy nguyên nhân, cho đến lúc này hỗn loạn mới dần dần bị khống chế lại. Chúng ta đứng lên xem xét, cái kia gọi hỗn loạn không chịu nổi a, trong doanh địa khắp nơi đều là tàn phá lêu vải, lộn xộn vô tự đồ ăn, cùng với thi thể ngổn ngang. Không cần phải nói xấu. Những thi thể này số đông đều là người mình. mẹ nó càng quỷ tử, người đọc sách không khỏi hung hăng mắng một tiếng. cái này đích xác để cho người ta rất vẻ bài, đặc biệt là tại chúng ta đối với địch nhân loại này phá hư hoạt động có chuẩn bị dưới tình huống còn làm thành dạng này xấu, thì càng là làm cho không người nào có thể đón nhận. nhưng ta cảm thấy cái này chẳng thể trách càng quỷ tử, càng quỷ tử là chúng ta địch nhân không phải. nếu là địch nhân, như vậy lợi dụng chúng ta sơ hở hết khả năng mở rộng chiến quả đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. đây nếu là chúng ta có cơ hội này, chúng ta cũng giống vậy làm như vậy, chỉ là lại có thể trách ai được? quái chiến sĩ nhóm không có kinh nghiệm. Quái chiến sĩ nhom chiến đấu tố chất không đủ, hay là trách thượng cấp chỉ huy bất lực? Ta muốn bây giờ ai cũng không trách được, quái cũng vô dụng, quái chẳng lẽ liền có thể lập tức để cao các chiến sĩ kinh nghiệm tác chiến cùng tố chất, quái liền có thể làm trên cấp có tốt hơn năng lực chỉ huy? Húng chi bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, tối hôm qua ván này chúng ta là thua, bây giờ chính là nghĩ biện pháp lật về một ván thời điểm. Nghĩ tới đây ta không chú ý sau lưng vẫn hận không dứt các chiến sĩ, chậm rãi hướng trong doanh trại thương binh cùng thi thể đi đến. Các chiến sĩ không rõ ta muốn làm gì, nhưng rất nhanh liền một cái tiếp theo một cái theo sau. Ta không phải là đang thương tiếc những cái kia chiến sĩ hy sinh? Mặc dù bọn họ đích sắc cần thương tiếc ta cũng không phải muốn cứu trợ những thương binh kia, mặc dù bọn hắn cũng cần cứu trợ. Nhưng ta bây giờ càng nghĩ tới hơn, còn có thể tìm ra tiềm phục tại trong địa đạo quỷ tử, hung hăng giết mấy cái báo thủ. Làm sao tìm được địa đạo đâu? Ta cuối cùng không thể đem toàn bộ phố cũ đều đảo một cái lửa ta. Đương nhiên không thể, hơn nữa căn bản vốn không cần. Nếu muốn tìm địa đạo, liền phải trước tiên tìm được miệng hầm muốn tìm miệng hầm, liền phải trước tiên tìm được viện quân thi thể 6. Những thi thể này bên trong, nhất định sẽ có một chút là lẫn vào quân ta viện quân đặc công thi thể, ta muốn tìm chính là cái này. chẳng được bao lâu ta liền tại chiến trường biên giới phong tỏa một cỗ thi thể, ta nhận định hắn là việt quân đặc công lý do là trên tay hắn cầm thương là a 47. Mặc dù quân ta 56 thước súng tiểu liên là phòng chế tô chế a 47, từ trên ngoại hình nhìn đại thể không sai biệt lắm, nhưng khác nhau lớn nhất là 56 thước súng tiểu liên là gấp thức ba cạnh dao găm quân đội, mà a 47 nhưng là hình kiếm lưỡi lê. Chỉ từ a 47 điểm này ta vẫn không cách nào xác định hắn chính là việt quân đặc công. Dù sao quân ta 56 thước súng tiểu liên cùng a 47 đạn là thông dụng, trận chiến đánh tới bây giờ, rất có thể có chút chiến sĩ sẽ sử dụng từ việt quân trong tay tịch thu được 47. thế là ta lại ngồi xổm xuống rút ra bên hông hắn hụt đạn một phát một phát kiểm tra hắn đạn đạn có thể nhìn ra cái gì không đương nhiên có thể ta nhớ được lao đầu đã từng nói càng bị tử đạn phần lớn cũng là tô tu cho sáu nhân ra tô sửa chữa và chế tạo đạn chất lượng chính là hảo tại việt nam cái này lại ở mức vừa nóng vì thời tiết chúng ta đạn không có mấy ngày liền dị xét một đời di liền tạm ngừng nhưng người ta tô sửa đạn mấy tháng vẫn là tặc quang tỏa sáng sáu thế là như thế một kiểm tra ta rất nhanh liền xác định dưới chân cỗ thi thể này đích thật là viện quân đặc công nhìn lại một chút cái này viện quân đặc công sáu rất may mắn chính là hắn cũng không phải tại chỗ bị đánh chết mà là nhường lựu đạn nổ gãy chân một đường bò thẳng đến đổ máu quá nhiều mà chết thế là tại hắn sau lưng liền lưu lại một đầu dài dáng dấp vết máu 6. theo đầu này vết máu cùng hắn thi thể phương hướng ánh mắt của ta liền chú ý tới phía trước cách đó không xa một gian tốt liều nhỏ người a cuối cùng sẽ có chuyện nhờ xanh dục vọng càng quỷ tử cũng là người cho nên khi nhưng cũng sẽ nhớ sống sót đặc biệt là hắn cho là mình còn có thể cứu hơn nữa người khác trong đêm tối không nhìn thấy hắn thời điểm 6. cho nên hắn tự nhiên mà nhiên liền sẽ suy nghĩ hướng về đường hầm bò thế là ta liền không lại nói thêm cái gì giơ lấy súng ba chân bốn cẳng tiêu sái đến trước nhà lá một cước liền đạp ra cửa gỗ không có ai bất quá không có ai cũng là đúng ai cũng sẽ không lốc đến đang hố đầu đường phía trước đặt ở vệ binh nói cho địch nhân đây là địa phương trọng yếu thủ hạ ta mấy cái binh nhìn thấy ta bộ này thức cũng nao nhao giơ lấy súng vọt vào sáu tiểu thạch đầu xem bốn phía không có người không khỏi có chút nghi ngờ hỏi lớp trưởng gì tình huống ta cũng không nói thêm cái gì lạnh lùng quan sát bốn phía nông cụ cùng một cái đơn sơ tủ quần áo thượng đô hiện đầy cho bụi hiển nhiên là thời gian dài không người ở ở kết quả nhưng duy trì có đến nhưng là sạch sẽ thế là ta liền hiểu cái gì Hướng các chiến sĩ làm thủ thế, để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng súng tiểu liên cùng lựu đạn, liền mang theo bọn hắn hướng cái kia bếp lò vây lại sáu. 24 chương 24, chương 24, bởi vì là sáng sớm, trong túp liều tia sáng phong phú tầm nhìn khá cao, cho nên chiều ta các chiến sĩ đánh một cái chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đích thủ thế, tiếp lấy dùng ngón tay biểu thị 3, 2, 1 6. Tiếp đó đột nhiên đem cái kia nồi sắt vén lên sáu. Tay mệnh súng tự động hai danh chiến sĩ động tác cũng không chậm, cơ hội tại ta đem nồi sắt nhấc lên một sát na liền cộc cộc cộc sáu đi đến đầu bắn mấy băng đạn, ngay sau đó là lưới lê kéo đốt hai cái lựu đạn ném vào trong sáu. Đường hầm bên trong tiếng kêu thảm thiết vừa lên liền bị tiếng nổ mạnh của lựu đạn cho che giấu không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lưỡi lê ra hỏa này cũng ốc, bưng súng trường liền muốn hướng về đường hầm bên trong nhảy, lại bị ta một cái kịp thời giật trở về. Ngươi điên rồi? Ta có chút bất khả tư nghị nhìn xem tiểu tử ngốc này, ngươi cái này đi vào còn không phải chịu chết sao? Lưỡi lê sững sở, gãi gãi đầu nói, ta cho là sáu. Đây chính là phải công kích đâu sáu. Nhìn hắn bộ dáng ta không từ vừa tức giận vừa buồn cười, cái này đường hầm bên trong không biết là nút bao nhiêu cảnh quỷ tử, lại thêm bọn hắn thiết kế xong địa lợi, liền xem như một đoàn cũng không biết có thể hay không cường công đi vào. mà ra hỏa lại không biết chết sống muốn sông hang hổ. Lớp trường 6. Người đọc sách cũng có chút không biết làm sao đối với đường hầm miệng nói đạo, vậy bây giờ 6. Bây giờ làm sao xử lý? Ta nhất thời nghẹn lời, kỳ thực ta cũng không biết nên làm cái gì. Gì tình huống? Ai đánh thương? Lúc này chỉ thấy Lý Liên Trường mang theo mặt sẹo vội vội vàng vàng chạy tới. Báo cáo. Ta vội vàng ưỡn một cái thân hồi đáp, phát hiện một cái quỷ tử đường hầm miệng, vừa rồi cùng quỷ tử xảy ra kịch chiến 6. Hẳn là, chắc có đánh chết mấy cái quỷ tử. Quỷ tử chết ở đường hầm bên trong. Người đọc sách nói bổ sung, cho nên không biết đánh chết mấy cái nhưng chúng ta đều nghe được tiếng kêu tham thiết nô no. lý liên trường đi tới nhìn một chút cái kia còn đang bốc khói đường hầm miệng hướng ta gật đầu một cái ta binh sĩ là làm cho những này càng quỷ tử cho chỉnh thẳng rồi ngươi còn tính là vì chúng ta tranh giành khẩu khí không đến nỗi thua quá khó coi đại đội trưởng vậy cái này đường hầm miệng sáu ta đây là đem đá quả bóng cho lý liên trường đâu lý liên trường không khỏi sức sở nghĩ nghị cũng có chút bất đắc dĩ hồi đáp nổ no. a đừng để quỷ tử sở nữa đi ra cho chúng ta quay rối lên thành nổ no. ta nghe xong đáp án này cũng có chút không tam lòng cứ như vậy nổ sáu vậy có phải hay không quá tiện nghi những thứ này càng bị tử vậy ngươi có biện pháp nào ta sáu. ta nhất thời nghẹn lời không biết trả lời như thế nào nổ a lý liên Trường bỏ lại câu nói đầu tiên cũng không quay đầu lại đi lớp trưởng chờ đại đội trưởng sau khi đi người đọc sách liền nơm nớp lo sợ vấn đạo chúng ta thật vất vả phát hiện cái hố này đầu đường cứ như vậy nổ có phải là đáng tiếc hay không vậy ngươi có biện pháp nào ta tức giận ứng tiếng ta sáu. người đọc sách rất vô tội gái gãi đầu thế là chờ chúng ta rút khỏi đường hầm thời điểm sau lưng truyền tới một tiếng tiếng vang toàn bộ nhà tranh ngay tại trong tiếng nổ chia làm mấy khối trở thành phế tích. Cho nên chúng ta vấn đề hiện tại chính là coi như tìm được cảng quỷ tử đường hầm miệng cũng không làm gì được bọn họ. Vật vào sao? Tại chật hẹp đường hầm bên trong cùng có phòng bị viện quân vật lộn cơ hồ liền có thể nói là chịu chết. Không vọt vào sao? Cái kia tựa hồ cũng chỉ có đi đến cầu thủ ném bóng lưu đạn hoặc là nổ nát đường hầm miệng, nhưng có thể cho viện quân tạo thành thiệt hại nhưng là cực kỳ bé nhỏ xấu. Kế tiếp phát hiện đường hầm miệng cũng tất cả đều là số phận như vậy. cũng có bộ phận chiến sĩ thử nghiệm dùng súng phun lửa hoặc là sương mù muốn đem bên trong càng quỷ tử cho hôn đi ra, nhưng không nghi ngờ chút nào không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Càng quỷ tử là ai a? Đánh mấy chục năm trận chiến đó a, bọn hắn đào hố đạo còn không biết suy nghĩ như thế nào phòng cháy phòng khói. Thậm chí ta muốn trong nước phòng động phương sách cũng sẽ không thiếu. Bất quá kỳ thực cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp, lao đầu phía trước rõ ràng nói qua một trận sáu. Đó chính là phái người chui vào. Như thế nào chui vào? Ta nhớ được khi đó lao đầu đem đầu nghiêng một cái, mười sẽ bình tĩnh nói, trang điểm thành càng quỷ tử chui vào thôi. Càng quỷ tử có thể chứa thành chúng ta tới quái dối, chúng ta vì cái gì liền không thể giả dạng làm càng quỷ tử? Hơn nữa liền thay đổi trang phục quân trang đều bất đi sáu. Bắt đầu ta còn không rõ vì sao liền đổi quân trang đều bất đi, lúc đó cũng không xin hỏi, vẫn để ở trong lòng cất, không biết qua bao lâu đột nhiên nghĩ tới việc này lúc liền khai thiếu. À, càng quỷ tử không phải giả dạng làm quân giải phóng tới quái dối sao? Vậy chúng ta liền trang thành cái bọc kia thành giải phóng quân càng quỷ tử sáu. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về đường hầm cái chủng loại kia, đây không phải là liền quân trang đều không cần đuổi. Dựa vào cái này trang tới giả đi, khiến cho thật đúng là phức tạp. nhưng biện pháp này ta không dám nói à ta đây nếu là nói ra thượng cấp lập tức liền biết nói hảo biện pháp này hảo người nghĩ đi ra ngoài đúng không vậy nhiệm vụ này liền giao cho các người a nói đùa tra trộn vào quỷ tử đường hầm sáu ta đây không phải tự tìm khổ sao ta lại nói lịch sử nếu như là giống lao đầu nói như vậy phát triển vậy ta không nói cũng sẽ có người khác sẽ nghĩ tới không phải cho nên ta cứ như vậy trở lấy mặc kệ người khác như thế nào dày vỏ trong lòng ta cất giấu một ý kiến chính là không nói thế nhưng là cái này dày vò tới dày vò đi ta liền phát hiện việc này có điểm không đúng các chiến sĩ vẫn là hung hăng nổ đường hầm căn bản cũng không có một điểm chuyển biến chiến lược phương châm bộ dáng mắt thấy sắc trời liền muốn chậm rãi tối xuống thời điểm trong lòng ta cũng không khỏi âm thầm kêu khổ đây nếu là chờ trời, trời tối càng quỷ tử giống như tối hôm qua như thế đi lên một lần sáu ra đây cái mạng nói không chính xác liền muốn giữ không được tối hôm qua chúng ta là không có việc gì bất quá vậy cũng chỉ có thể nói là vật khí, nguyên nhân chủ yếu là càng quỷ tử quay dối phạm vi không tới lớp chúng ta vị trí bằng không mà nói sáu chúng ta đánh là càng quỷ tử quân giải phóng cho là chúng ta là càng quỷ tử chúng ta lại cho rằng quân giải phóng là càng quỷ tử sáu Cái kia rối loạn phía sau ai còn có thể bảo chứng mình còn có mệnh tại. Hơn nữa ta còn lo lắng một điểm, lịch sử này bên trên mặc dù có thể như thế phát triển, vậy liệu rằng cũng là bởi vì là ta nghĩ đến cái này biện pháp. Thật mẹ nhà hắn đau đầu, ngược lại hoành thụ cũng là chết, vẫn là liệu mạng a. Suy nghĩ ta đem súng trường lui về phía sau một góng, mấy bước liền chạy tới lý liên trường trước nói, đại đội trưởng, ta muốn xách cái ý kiến. Ân, đại đội trưởng đang nhìn địa đồ, rất nghiêm túc ở phía trên ghi chú cái gì, cho nên cũng không ngẩng đầu lên trở về một chữ, nói, ta cảm thấy sáu. ta cắn răng một cái, nói tiếp, ta cảm thấy chúng ta đánh như vậy cũng không phải biện pháp, chúng ta có thể hay không sáu? Phái một cái binh sĩ trà trộn vào đường hầm bên trong. Ân. Đại đội trưởng không yên lòng gật đầu một cái, tại ý thức đến ta nói cái gì thời điểm, mới mạnh mẽ ngẩng đầu kinh ngạc nhìn ta vấn đạo, "Gì? Ngươi nói gì?" "Báo cáo đại đội trưởng." Ta ưỡn một cái thân nói, "Chúng ta có thể chứa thành cản quỷ tử bộ dáng, trà trộn vào đường hầm đi." "Ngươi sáu? Ngươi điên rồi." Đại đội trưởng có chút khó tin nhìn ta nói, "Ngươi biết cái này nguy hiểm cỡ nào sao?" "Biết." Ta nói. nhưng có đôi lời gọi không vào hang cọp làm sao bắt được có con càng quỷ tử có thể chứa thành chúng ta chúng ta vì cái gì không thể giả dạng làm càng quỷ tử húng chi đang hỗ chặng đường là tối trọng yếu chính là lương thực và đạn dược một khi chúng ta có thể thành công tiến vào đường hầm đem bọn hắn kho đạn cho nổ vậy cái này đường hầm liền thành càng quỷ tử phân mộ đại đội trưởng bị ta đây sao nói chuyện thì im lặng hắn thông thả tới lui mấy bước liền gật đầu một cái nói còn có như vậy chút ý tứ ngươi trước đi xuống đi ta nghiên cứu thêm một chút sáu nói cũng không bay đầu lại đến điện thoại phía trước đung đưa chiếu nghị cũng là muốn đem cái này biện pháp hướng thượng cấp báo cáo ta lo lắng bất an đi ra ngoài sở dĩ bất an cũng không phải lo lắng biện pháp này không bị thượng cấp tiếp thu mà là lo lắng thượng cấp sẽ đem nhiệm vụ này an bài đến trên đầu ta sáu ai ngờ hết chuyện để nói không đợi ta trở lại doanh địa liền bị cảnh vệ viên cho kêu trở về đại đội trưởng vừa thấy được ta thật hưng phấn nói dương học phong đồng chí thượng cấp phê chuẩn đề nghị của ngươi hơn nữa hạ mệnh lệnh yêu cầu chúng ta dành thời gian trước lúc trời tối chuẩn bị sẵn sàng nghe nói ngươi biết nói Việt lời nói không biết có phải là thật sự hay không nô no, cái tia sáu ta hơi chần chờ trong lòng biết đây nhất định là phía trước chào cái tia việt sơ tiết ra đi phong thanh nói dối sao Nhìn đại đội trưởng biểu lộ giống như đã sớm biết việc này, sở dĩ một mực không nói, ta muốn hoàn toàn là bởi vì lo lắng ta sẽ không phải là cản quỷ tử gian tế 6 dù sao biết nói việt lời nói người Trung Quốc không nhiều, đặc biệt là giống chúng ta trẻ tuổi như vậy một đời, cho nên ta nghĩ nghĩ, không thể làm gì khác hơn là cứ nói thật, báo cáo đại đội trưởng. mẫu thân của ta là người Việt Nam, cho nên từ nhỏ đã học được chút việt lời nói, bất quá không phải rất quen. ân rất tốt. đại đội trưởng thỏa mãn gật đầu một cái, cân nhắc đến giả dạng làm cản quỷ tử tiến vào đường hầm nhiệm vụ này, cần biết nói việt lời nói chiến sĩ. cho nên nhiệm vụ này phân phối coi như các ngươi ban một phần ngươi xem như thế nào nên tới lúc nào cũng còn một tới ta không tự ở trong lòng kêu thảm thiết một tiếng đại đội trưởng cái này an bài có thể tính thực sự là nhất tiễn xong điều à nếu như ta là cảng quỷ tử gian tế mà nói vậy cái này vừa đến đã có thể thử ra chân thân nếu như không phải sáu vậy phải sao liền hoàn thành nhiệm vụ hoặc là ngay tại đường hầm bên trong hy sinh đi thôi nhưng những thứ này ta cũng không dám có chút biểu hiện tại trên mặt giả vờ rất thẳng thắn lưỡn một cái thân trả lời là cam đoan hoàn thành nhiệm vụ lúc này ta thật không biết đem cái này biện pháp nói ra rốt cuộc là đúng là sai Hơn nữa ta giống như không chỉ là đem mình đẩy hướng hố lửa sáu. Phải nói hố đất, đi theo ta cùng một chỗ đi xuống còn có thủ hạ chính là cái kia ban một huynh đệ. 31 hai ngày này mang theo người nhà đi ra ngoài chơi, cho nên không có càng, trước tiên nói tiếng xin lỗi. Đêm nay đến dạng sáng ngày mai sẽ có ba canh, đem hai ngày trước hai mươi 25 chương 25, chương 25, 25, trở lại doanh địa đem việc này tiện tay ở dưới mấy cái kia binh nói chuyện, các chiến sĩ liền tất cả đều không có âm thanh. Tiểu Thạch đầu khuôn mặt đều dọa đến tái nhợt, lớp trưởng, ta sáu, ta còn không có cưới vợ cái nào. liền tay của nữ nhân đều chưa sờ qua đây nếu là cứ như vậy không còn sáu cái này cái này có thể làm sao xử lý nha đúng vậy a lớp trường người đọc sách lau mồ hôi chán châu đạo đây cũng không phải là đùa dỡn đây là hôn đến cảng quỷ tử đường hầm bên trong sáu chúng ta cũng sẽ không nói việc lời nói quá nguy hiểm a đúng thế tiểu thạch đầu cấp lời húng chi toàn bộ đoàn nhiều người như vậy bằng gì muốn ăn bài lớp chúng ta đi ta sáu ta không làm muốn ta nói sáu lưỡi lê ôm súng trường ngồi xổm xuống nói nếu như người người cũng giống như chúng ta muốn như vậy cái kia còn đánh cái dám trận chiến Tất cả về nhà loại khoai lang đi. Lưỡi lê lời nói này không khỏi làm ta cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì ta ở trong lòng cũng là đồng ý tiểu thạch đầu cùng người đọc sách, trên thực tế cũng ôm một tia hy vọng có thể lấy toàn thể kháng nghị mà chống lại nhiệm vụ này, không nghĩ tới lại hoành bên trong giết ra cái lưỡi lê dạng này chỉnh giáo kim tới. Vị đồng chí này nói đắc bất sai, mặt sẹo nhắm ngay thời cơ chen vào nói, không nói trước không chỉ các người một lớp tham gia hành động lần này, bảy cái ban đâu? Chẳng qua là từ khác nhau đường hầm miệng đi vào mà thôi. Tiểu thạch đầu thấp giọng nói thầm, đây còn không phải là một dạng. Mặt sẹo tiểu thạch đầu một mắt, tiếp tục nói, giống như lưỡi lê nói. nếu như người người đều lâm trận kết chiến gặp phải nhiệm vụ nguy hiểm sẽ không tiếp nhận cái kia còn đánh cái gì trượng lai lấy chúng ta đều trở về được cái này càng quỷ tử cứ mặc hắn nhóm tại trên đầu chúng ta đi đi đại a mặt xẻo kiểu nói này chiến sĩ liền không có thanh âm ta không cấm âm thầm thở dài bây giờ cái này thời đại nhân cái nào tuy cũng sợ chết nhưng càng sợ bị hơn người khác khi dễ đặc biệt là việt dạng này người ngoại quốc lại nói cái này tựa hồ có chút kỳ quái mệnh cũng bị mất còn có thể sợ bị người khi dễ nhưng thì thật điểm này cũng không kỳ quái trung hoa trung quốc cận đại lịch sử chính là một cái bị người ngoại quốc xâm lấn hoặc khi dễ lịch sử từ vạn thanh liên quân 8 nước đến dân quốc lúc chiến tranh kháng nhật còn có tại trên quốc tế thường thường bị người ngoại quốc bạch nhãn hoặc là xem thường sáu thế là chỉ làm trở thành cái này thời đại nhân càng kỳ bất chịu ở ngoại quốc thế lực phía trước túi đầu hoặc cũng là cái này thời đại nhân đang đối với ngoại chiến tranh bên trên xương cốt đặc biệt cứng rắn nguyên nhân thế là nhiệm vụ này quyết định như vậy đi xuống đội ngũ rất nhanh liền tổ chức nhân số không nhiều bao quát chúng ta ở bên trong chỉ có mười người để cho ta có chút bất ngờ là mặt sẹo cũng tại trong đội ngũ hơn nữa còn là chúng ta chi đội ngũ này cao nhất thủ trưởng về sau ta mới biết được mặt sẹo sở dĩ sẽ bị an bài thi hành nhiệm vụ này là bởi vì hắn cũng sẽ càng nam ngữ mặt khác bảy nhánh đội ngũ tình trạng ta cũng không phải rất rõ ràng ta chỉ biết rõ chúng ta chi đội ngũ này phụ trách một cái dấu ở trong dương gỗ đường hầm miệng nhiệm vụ mục tiêu là lẻn vào đồng thời nghĩ cách nổ rất việt quân kho đã tồn dạng này phân phối cũng là từ việt quân đột kích nhân số quyết định thử nghĩ nếu như càng quỷ tử người đi ra ngoài bất quá mười mấy lúc trở về lại có hai mươi mấy cái đây còn không phải là lập tức liền lộ ra chân tướng sáu quân phục tự nhiên là không cần đến đổi, ngược lại càng quỷ tử làm thẩm thấu chiến thời điểm cũng là mặc chúng ta quân trang chúng ta chỉ cần đem quân trang làm nhiều ra mấy cái động, tiếp lấy lại đem giày cho đổi lấy giày có còn kém không nhiều lắm. Trang bị là thanh nhất sắc gạc 47 lại thêm dùng nổ tung bom hẹn giờ, lại nói cái này thời đại dùng bom hẹn giờ vẫn là rất đơn giản loại kia, chính là làm một cái giống đồng hồ báo thức các loại đồ vật liền tại thuốc nổ bên trên còn kém không nhiều lắm. đương nhiên, cái đồ chơi này là muốn giấu ở trong ba lô mang vào, nếu để cho càng quỷ tử nhìn thấy nói không chính xác liền sẽ đem lòng sinh nghi. Ra đây cái sở nghỉ vợ cũng không đắc bất đem Edward đổi, làm là như vậy vì chiến trường thực tế cần, thử nghĩ cái này SVG toàn trường có một M2 nhiều. dài như vậy một cái đồ chơi tại chật hẹp đường hầm bên trong thi triển ra không tiện là khẳng định lại nói đang khắp nơi cũng là con tới con đi quẹo trái quẹo phải đường hầm bên trong rất rõ ràng cái này lợi cho cự ly Sa bắn súng bắn tỉa không có bất kỳ ưu thế nào đây hết thảy đều ở đây lẽ thường bên trong mặc dù vừa cầm lên tay hạc 47 để cho ta cảm thấy có chút lạ lắm hơn nữa cũng không cam lòng rời đi chính mình mến yêu súng bắn tỉa nhưng tại chiến trên sân muốn bảo mệnh nhất định phải lựa chọn thích hợp nhất trang bị mà không phải tốt nhất trang bị ta nói hai hàng dài tại chờ xuất phát thời điểm ta liền hỏi mặt ngươi cũng sẽ việt lời nói sao trước đó ta làm sao lại cho tới bây giờ đều không đã nghe ngươi nói xấu, mặt sẹo nết môi khổ sở cười cười, ta trước đó giúp việt đánh qua nước mỹ lao không phải, chính là vào lúc này cùng một cái việt binh học, không có học thượng vài câu, cho nên sẽ không nói thế nào. a, ta ứng tiếng liền túi đầu chỉnh lý trang bị không tiếp tục hỏi tiếp, kỳ thực ta đã từ mặt thẹo lên biểu lộ nhìn ra chút gì, hắn sợ dĩ không nói cũng không phải bởi vì hắn học được không nhiều, mà là hắn còn tại hoài niệm trước kia việt chiến hữu sáu, ta muốn hắn là không muốn dùng đồng chí thêm huynh đệ lúc học được việt lời cùng bây giờ đã trở mặt thành thủ địch nhân nói chuyện, chuẩn bị xong chưa? lúc này doanh trưởng bước nhanh đi tới chúng ta trước mặt chuẩn bị xong ta và các chiến sĩ trận một chút đứng dậy gỡ ngực hồi đáp dương học phong đồng chí doanh trưởng nắm thật chặt ta móc gài tiếp lấy nặng nghề mà vô vô bờ vai của ta nói ngươi chiến đấu rất dũng cảm a lần trước nếu là không có ngươi ta nghĩ chúng ta doanh đều phải chịu xử phạt báo cáo doanh trưởng đây là ta phải làm ta vội vàng động thân trả lời ta thực sự không nghĩ tới doanh trưởng còn nhớ rõ ta đây cái nho nhỏ lớp trưởng ân doanh trưởng gật đầu một cái nghe nói nhiệm vụ lần này cũng là ngươi nói ra không đơn giản a nhiệm vụ lần này chuẩn xác thành công không cho phép thất bại nhất định muốn còn sống trở về gặp ta nghe rõ ràng chưa là cam đoan hoàn thành nhiệm vụ còn có các ngươi tiếp lấy doanh trưởng lại quay người đối cái khác chiến sĩ kêu lên ta trường xương nhạc dọn xong khánh công yến trở các ngươi một cái đều không cho thiếu nghe rõ chưa nghe rõ ràng các chiến sĩ miệng đồng thanh lớn tiếng hồi đáp nhưng bất kể là ai trong lòng đều hiểu đánh trận nào có bất tử nhân đây này một cái cũng không thiếu sáu đây chẳng qua là một loại tốt đẹp chính là nguyện vọng mà thôi xuất phát doanh trưởng hướng chúng ta vung tay lên các chiến sĩ liền soạt một cái xoay người tiếp lấy liền xếp thành một loạt liền hướng vị trí chỉ, chỉ định chạy tới mục tiêu cách chúng ta nơi ở tạm thời không xa bất quá chén trà nhỏ công phu chúng ta liền lặn xuống có dấu đường hầm miệng phong ốc lúc này sắc trời còn không có toàn bộ màu đen trời chưa tối hẳn cũng liền mang ý nghĩa cảng quỷ tử còn chưa có đi ra hành động thế là chúng ta thì có thời gian trước đó làm một chút bố trí đương nhiên những thứ này bố trí cũng không phải vì dễ người mục đích của chúng ta là không muốn kinh động những cái tia đi ra thi hành nhiệm vụ việt quân cho nên những thứ này bố trí là ẩn tàng mười danh chiến sĩ muốn giấu ở cái này chàng đơn sơ trong nhà gỗ vốn cũng không phải là chuyện đơn giản càng khó chính là còn muốn cầu chúng ta không thể để cho việt quân phát hiện ra sáu có lẽ sẽ có chút người sẽ kỳ quái tại sao chúng ta phải giấu ở cái này trong nhà gỗ đầu đâu đến lúc đó lấy ra làm việc càng quỷ tử xử lý phía sau không phải liền có thể dễ dàng từ đường hầm miệng tiến vào trên lý luận tới nói đây là có thể nhưng thật sự áp dụng lại có độ khó nguyên nhân là càng quỷ tử mặc quân trang cùng chúng ta hoàn toàn tương tự lại thêm lại là đêm tối sáu nếu như làm như vậy rất có thể liền chúng ta chi này chuẩn bị trà trộn vào địch nhân đường hầm binh sĩ đều sẽ bị hiểu lầm việt quân hòa bị xử lý phương pháp giải quyết chính là chúng ta trước đó giấu ở trong phòng nhỏ Khanh giữ ở ngoài phòng các chiến sĩ trông coi một đạo tử mệnh lệnh một khi đánh bất luận cái gì ý đồ ra vào căn phòng này nhân tất cả đều giết chết bất luận tội thế là thì có bây giờ chúng ta riêng phần mình tại trong phòng nhỏ tìm kiếm chỗ ẩn thân các chiến sĩ chỗ ẩn thân phương ngược lại là rất thú vị có quả thực là chen vào trong ổ chó có trốn vào nông cụ bên trong thậm chí còn có liều mạng một thân nước bẩn giấu ở trong chung nước đầu sáu ai nơi đó đầu thủy chỉ sợ có một đoạn thời gian không đổi đi cái này đều có thể chịu được có chút các chiến sĩ nói sáu cái này lại có thể có biện pháp gì đâu cũng là vì hoàn thành nhiệm vụ không phải thế nhưng là có đôi khi phải hoàn thành nhiệm vụ cũng không nhất định muốn trả giá lớn như vậy hy sinh ta lắc đầu phía sau liền theo cái bản bỏ lên trên xà nhà thư thư phục phục nằm ở phía trên nghỉ ngơi sáu sắc trời dần dần tối lại đáng ghét côn trùng kêu vang cùng giống như máy bay ném bom một dạng con muỗi lại lần nữa xuất hiện ở trung quanh của ta có đôi khi ta tình nguyện đi đối mặt một hồi chiến tranh cũng không nguyện ý đi đối diện với mấy cái này con muỗi bởi vì bọn chúng cơ hồ khiến ta không có một khắc an bình bọn chúng giống như một cái điện điện không nghỉ lao thái bà càng không ngừng tại bên thai ta kêu to chỉ cần một khi có cơ hội liền sẽ tại trên mặt ta trên tay đinh một cái bọc lớn Cái này mỗi một cái bao đều sẽ để cho ta ngứa thêm mấy ngày, thậm chí còn có có thể mang đến cho ta bệnh truyền nhiễm gì. Đáng giận hơn hay là ta còn không thể báo thủ sáu. Trục chết thanh âm của bọn hắn rất có thể sẽ dẫn tới Việt quân cảnh giác, tới từ góc độ này nói, ta muốn những thứ này còn mỗi rất có thể chính là Việt quân đặc phái viên, dù sao đây là Việt đi, con mỗi cũng là Việt Nam. Về phần bọn hắn mục đích đi sáu, đương nhiên chính là muốn để chúng ta nhịn không được phát ra một chút âm thanh. Ta không nghĩ tới, đem con mỗi xem như địch nhân đối đại tâm tình của ta ngược lại sẽ chút, hơn nữa bởi vì ta là trốn ở trên xà nhà cho nên tương đối tự do. Thận trọng giải khai móc gài đem cổ áo dựng lên, đem nón lính giảm thấp xuống che lại toàn bộ khuôn mặt, cuối cùng lại đem tay trốn ở trong tay áo đầu sáu. Rất nhanh có thể bị con muỗi cắn được tích liền hết sức có hạn. Chỉ là khổ những cái kia trốn ở nông cụ bên trong chiến sĩ, bọn hắn động cũng không dám động một cái. Bất quá ta cảm thấy càng khổ còn muốn thuộc những cái kia giấu ở trong chung nước. Ngâm mình ở nước bẩn bên trong bộ phận đương nhiên sẽ không sảng khoái, lộ tại thủy phía ngoài bộ phận lại có con muỗi chiếu cố sáu. Ai? Không phải liền là giấu đi không để càng quỷ tử phát ra sao? Cân ăn lớn như vậy đắng Thời gian từng giây từng phút theo con muỗi lộn xộn tiếng huyên náo bên trong đi qua. Qua rất lâu cũng không có động tĩnh, trong phòng không có âm thanh, ngoài phòng cũng không có âm thanh sáu. Thế là ta liền suy nghĩ, có phải hay không là càng Quỷ tử không hành động. Lại nói điểm này thật có khả năng, chúng ta không phải đều rút khỏi phố cũ sao? Tối hôm qua còn nhường càng Quỷ tử tự mình đánh mình bị thiệt lớn đâu, càng Quỷ tử ăn qua một lần thua thiệt còn có thể lần thứ hai mắc lửa. Bất quá ta lại cảm thấy càng Quỷ tử còn có thể trở ra hoạt động một chút, bởi vì, cũng là bởi vì càng Quỷ tử giống như chúng ta cũng là quốc gia xã hội chủ nghĩa, cũng là bởi vì Càn Quỷ tử là chúng ta đồ đệ. 26 chương 26, chương 26, vì sao nói như vậy? nếu như là và nước Mỹ lao đánh giặc lời nói, quân Mỹ càng có có thể sẽ từ trên ý nghĩa chiến lược cân nhắc. tỉ như hiện tại lao đường phố thực tế cũng tại địch nhân trong không chế, ban ngày không sống động chỉ ở buổi tối đi ra quay rối chúng ta một chút kỳ thực cũng không có quá lớn ý nghĩa. Bởi vì này vừa không cách nào làm cho chúng ta lui binh cũng không ảnh hưởng tới ta quân chiến hơi vật liệu vận chuyển. Hơn nữa nước Mỹ lao càng coi trọng sinh mệnh, cho nên nếu như là quân Mỹ cùng chúng ta tác chiến, bọn hắn càng có có thể sẽ lựa chọn ở tại đường hầm bên trong chờ cứu viện. Nhưng mà càng vị tử không giống nhau. bọn hắn đánh trận càng nhiều hơn chính là cân nhắc sĩ khí nhiều hơn chính là muốn cùng địch nhân đối chọi gây gắt cho địch nhân một bài học lại có lẽ là nuốt không trôi khẩu khí này sáu kỳ thực nghiêm túc xem kỹ phía dưới trinh chúng ta binh sĩ tựa hồ cũng thường xuyên là vì ra một hơi mà đánh trận cho nên ta cho rằng càng quỷ tử nhất định sẽ đi ra bọn hắn chẳng những sẽ ra ngoài hơn nữa còn sẽ nín một hơi muốn vì ban ngày bị chúng ta nổ nát đường hầm miệng cùng tử thương huynh đệ báo thủ không phải có đôi lời sao đánh giặc song phương vốn không có cửu hận đánh, đánh song phương thủ lại càng tới càng sâu sáu lời này ta làm sao nghe được liền như thế nào giống lỗ tấn cầu kia trên đời vốn không có lộ đi nhiều người liền đã biến thành lộ rồi sáu cũng không biết trải qua bao lâu ngay tại ta hít mắt không sai biệt lắm phải ngủ thời điểm trong bóng tối chuyển tới một tiếng vang nhỏ để cho ta giật mình một cái thoáng chốc liền thanh tỉnh lại còn tốt không ngủ bằng không một cái xoay người từ nơi này trên xà nhà rơi xuống vậy thì bị chơi khắp rồi mất mặt không sao kinh động đến những cái kia càng quỷ tử ảnh hưởng tới nhiệm vụ hoàn thành vậy làm sao cùng hai vị đoàn trưởng giao phó a tiếng kia nhẹ vang lên sau đó qua rất lâu cũng không gặp có phản ứng gì lập tức biến mất có âm thanh cũng không thấy có người từ hòm gỗ chỗ chui ra ngoài cái này khiến ta đều có chút hoài nghi mình mới vừa rồi là không phải nghe lầm thậm chí còn có một loại cầm đèn tin đến hòm gỗ chỗ đi quan sát một phen xúc động nhưng ta biết mình tuyệt không thể làm như vậy lão đầu đã từng nói cho ta biết mỗi người đều biết có một loại phản xạ có điều kiện nhưng hậu phương cùng chiến trường hình thành phản xạ có điều kiện hoàn toàn không giống tỉ như thường nhân khi nghe đến dị hưởng phía sau bản năng liền sẽ hướng âm thanh phát ra phương hướng nhìn nhưng tại chiến trên sân chính xác phản xạ có điều kiện hẳn là lập tức nằm xuống hoặc lăn lộn sáu Đạo lý kỳ thực rất đơn giản, bởi vì trên chiến trường dị hưởng thường thường là có người núp trong bóng tối dơ lấy súng nhắm chuẩn ngươi đây. Cho nên nói, lão binh cùng tân binh không cùng một dạng chỗ, chính là lão binh đã hoàn toàn tạo thành trên chiến trường vốn có một bộ kia phản xạ có điều kiện, bọn hắn lúc nào cũng dựa vào mình bản năng tăng lớn mình sinh tồn tỷ lệ, mà tân binh lại không phải như thế. Từ một điểm này tới nói, ta còn giống như không thể được xưng là lão binh, bởi vì ta còn nhất thiết phải dựa vào ý chí của mình đi không chế chính mình đừng lộn xộn, không nên đem ánh mắt chuyển hướng hòm gỗ sáu. Ta muốn các chiến sĩ khác cũng có giống như ta cảm thụ, có đôi lời gọi tốt quan tâm giết chết mèo. Thế nhưng là tại chiến trên sân lòng hiếu kỳ có thể giết chết một người. Rất nhanh ta liền phát hiện cách làm của mình là đúng, bởi vì sau đó không lâu hòm gỗ chỗ lại chuyển tới vài tiếng kéo kẹt kéo kẹt dị hưởng sáu. Những thứ này dị hưởng tuy không lớn, phải nói rất nhỏ giọng, rất rõ ràng đây là càng quỷ tử từ đường hầm miệng chui ra ngoài hoạt động, bọn hắn để không kinh động phía ngoài quân giải phóng tròn nên tận lực không phát xuất ra thanh âm, nhưng cùng với trong phòng chúng ta đây lại nghe được nhất thanh nhị sở. Lúc này ta không đắc bất chậm rãi quay đầu đi nhìn về phía hòm gỗ phương hướng, quay đầu phía trước ta rất cẩn thận bắt được nguyên bản che ở trên mặt mũ không để nó rơi xuống. Làm như thế nguyên nhân là ta cần biết việc quân đi ra hoạt động nhân số thử nghĩ nếu như càng quỷ tử đi ra ngoài chỉ có hai ba người mà trở lại thời điểm lại có 10 người cái kia canh dự ở đường hầm bên trong tiếp ứng càng quỷ tử sẽ ra sao đâu cho nên cái này cũng là ta một mực lo lắng của ta sáu càng quỷ tử người đi ra ngoài thiếu lời nói chúng ta đi vào người cũng không thể nhiều hơn nữa người càng thiếu cũng liền mang ý nghĩa bị càng quỷ tử nhận ra cơ hội lại càng lớn nhiệm vụ thành công cảm khái tỷ lệ lại càng nhỏ càng quan trọng chính là sáu chúng ta dân mạng có thể cũng liền càng lớn một cái hai cái sáu lòng ta phía dưới không khỏi phát lạnh, từ hòm gỗ chỗ đi ra càng quỷ tử chỉ có hai cái chỉ có nước đục mới có thể mò cá không phải nếu như việt quân chỉ đi ra lợi của hai người chúng ta như thế nào mới có thể trôi vào đường hầm bên trong càng quỷ tử chỉ sợ đối với hai người kia cũng là nghe nhiều nên quen sau đó ta rất nhanh lại yên lòng bởi vì ta nhìn thấy hai người kia rất cẩn thận ở trong phòng quan sát một phen tiếp lấy ngay tại cửa sổ chỗ khe cửa ngó giáo rất sáu bọn hắn chỉ là đi ra trong chừng ta rất nhanh liền ý thức được điểm này thế là liền âm thầm thở dài một hơi tiếp tục chờ suy đoán của ta là đúng cũng không lâu lắm một hồi liền gặp có trong đó một cái bóng đen trở về hòm gỗ trong chiều phát ra vài tiếng có quy luật dễ mèn tiếng kêu tiếp lấy một cái tiếp theo một cái bóng đen liền lục tục xuất hiện ở trong phòng một cái hai cái ba cái sáu hết thảy có mười lăm người cái này mười lăm người vừa ra tới thoáng chốc sẽ đem cái nguyên bản là không rộng lắm phòng nhỏ nhét tràn đầy mượn chỗ khe cửa xuyên thấu vào mấy điểm tinh quang ta có thể nhìn thấy trên người bọn họ mặc chính là chúng ta quân trang chỉ là chút giả quân giải phóng không biết là ở nơi này trong bóng tối còn có 10 tên chân chính quân giải phóng đang theo dõi bọn hắn sáu những thứ này càng quỷ tử rất cẩn thận, bọn hắn lại tại trong phòng chuẩn bị một hồi thậm chí còn có ý phái ra hai người ném đá dò đường vững tin bên ngoài không có tình huống phía sau, lúc này mới thận trọng từ trong chuồng chó chui ra ngoài. vì cái gì có môn có cửa sổ không đi nhưng phải từ trong chuồng chó chui đâu. nghĩ một hồi ta mới rõ ràng, cái nhà này là một phòng, mở cửa cửa sổ lúc lại phát ra rất lớn âm thanh, ta muốn cái này cũng là vì cái gì những ngày này ta quân chiến sĩ rất khó phát hiện càng quỷ tử ra vào dấu vết để lại nguyên nhân a bất quá bất kể như thế nào, những thứ này càn quỷ tử xem như chạy tới cuối, ngoài phòng ít nhất đã có mấy chục rất súng tiểu liên, súng máy hướng về phía phòng này. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là đối với cái này cũng không tính lớn gian phòng tiến hành hỏa lực, phong tỏa, không có tiếng súng, cũng không có hỗn loạn, đồng dạng là qua đã lâu không gặp bên ngoài có cái gì động tĩnh. Nhìn từ điểm này càng quỷ tử vẫn rất có kiên nhẫn, bọn hắn tại kiếm ra đường hầm lúc cũng không vội tại khởi xướng tiến công sáu. Bọn hắn có lẽ là bên ngoài trước tiên cùng đồng bọn bắt được liên lạc, hay là vì không công kích lẫn nhau mà hợp quân một chỗ. đương nhiên những thứ này đều không phải là tiềm phục tại trong phòng chúng ta có thể biết đến, cho nên chúng ta chỉ có thể im lặng chờ lấy. Nhìn từ điểm này, chúng ta giải phóng quân kinh nghiệm chiến đấu so ra còn kém nhiều. bởi vì lần này chúng ta phụ trách thấm vào việc quân đường hầm binh sĩ hết thể có bảy cái ban ta có thể biết đến cũng chỉ có bảy cái ban cái số này mà thôi về phần bọn hắn ở nơi nào từ cái kia phương hướng tiến công binh sĩ ở giữa như thế nào phân biệt sáu một cảm khái không có có lẽ thượng cấp là cho rằng chúng ta đang hỗ chặng đường cơ hội còn sống rất nhỏ a có lẽ là bọn hắn cho là chúng ta đang hỗ chặng đường gặp nhau cảm khái tỷ lệ rất nhỏ sáu nhưng bất kể nói thế nào ta cảm giác mình giống như chỉ rồi không đầu một dạng cái này khiến cho ta không cách nào bình tĩnh trở lại bởi vì ta biết đạo chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tiến vào địch nhân đường hầm bên trong đi cùng bọn hắn đánh nhau chết sống sáu chúng ta có thể hoàn toàn nhiệm vụ đồng thời toàn thân trở ra sao hoàn thành nhiệm vụ có thể có thể nhưng mà muốn từ cái kia chật hẹp đường hầm bên trong lại sống sót đi ra chỉ sợ liền phải nhìn lao tiên phanh nửa giờ sau cuối cùng vang lên tiếng thứ nhất tiếng súng tiếp lấy bên ngoài cũng chỉ nghe bên ngoài hào hào một hồi loạn hưởng giống như thổi lên một trận báo táp tựa như lại bắn súng lại là lựu đạn nguyên bản yên lặng đến liền một cây kim rơi xuống đều có thể nghe được phố cũng đột nhiên giống như là sôi trào tựa như loạn thành một đống ta một cái xoay người từ trên xà nhà nhảy xuống, mèo thấp thân thể đánh dùng miếng vải đen lửa gạt đèn tin hướng về chỗ cao lung lay, đây là triệu tập các chiến sĩ tín hiệu, thế là chỉ chốc lát sau các chiến sĩ liền từ mỗi cái phương hướng gom lại bên cạnh ta. Bọn hắn cả đám đều mèo thấp thân thể sáu. Căn phòng này là nhà gỗ không phải. Chúng ta cũng không muốn bị bên ngoài bắn tới đạn lạc đánh chúng. Chúng ta đang chờ, chờ lấy càng quỷ tử tiến công bất lợi bắt đầu hướng về đường hầm lúc rút lui, cũng chính là ngoài phòng tiếng súng vang lên thời điểm, cũng chính là chúng ta sát tiến đường hầm một khắc sau. cách cách cả sáu. Chẳng được bao lâu ngoài phòng liền truyền đến một hồi nhanh qua một trận tiếng súng. kèm theo những thứ này, tiếng súng còn có một từng trận đeo thảm cùng với đạn đánh xuyên qua tấm ván gỗ phòng khách tấm thanh. rất rõ ràng là, việt quân đã bắt đầu hướng về đường hầm rút lui. thế là ta cũng biết nên chúng ta tiến vào địch nhân đường hầm thời điểm. chuẩn bị. chiều ta bên người chiến sĩ làm thủ thế, lập tức thì có hai danh chiến sĩ mở ra hòm gỗ nắp, còn lại chiến sĩ cũng chuẩn bị xong vũ khí chỉ chờ ta ra lệnh một tiếng liền chui tiến đường hầm sáu. nhưng vào lúc này ngoài ý muốn lại xảy ra, cửa gỗ phanh một tiếng bị phá tan, mấy cái bóng đen lóe lên mà vào phía sau rất nhanh lại phanh một tiếng đóng lại. Mấy băng đạn theo sát mấy đạo bóng đen kia xuyên qua cánh cửa đem bọn hắn bên trong một bộ phận người đánh ngã trên mặt đất. Thoáng chốc trong phòng nhỏ liền tràn đầy kêu thảm liên miên âm thanh cùng mùi máu tươi. Không cần nghĩ, mấy cái này bóng đen nhất định là lọt lưới việt quân. Còn không nghỉ lại đi, thấy vậy ta không từ trong lòng cười thầm, bọn gia hỏa này vậy mà tại quân ta nghiêm mật lưới hỏa lực lần này còn có thể chạy trốn tới ở đây, này liền đủ để chứng minh bọn họ đều là chút có kinh nghiệm lính giả. Lưỡi lên lạnh giền một tiếng, giơ lên trong tay hạc liền hướng cái kia vài tên thụ thương gào thảm việt quân ngắm đi, nhưng hắn hành động này rất nhanh liền bị ta ngăn lại. bởi vì này lúc trong đầu của ta linh quang lóe lên, cảm thấy mấy cái này càng quỷ tử còn có chút dùng, đặc biệt là mấy cái kia bị thương sáu. Sự thật cũng chứng minh ta ý nghĩ là đúng. Nếu như không có mấy cái này thương binh mà nói, chúng ta có lẽ cũng sẽ giống những bộ đội khác một dạng lẹn vào đường hầm còn không có bao lâu liền để việt quân phát hiện. Nghĩ tới đây chiều ta bên cạnh mặt sẹo đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mặt sẹo không hiểu nhìn ta một cái rõ ràng không biết ta là có ý tứ gì. Cái này ép ta không đắc bất mạo hiểm tiến đến hắn bên thai nói mấy chữ, dẫn bọn hắn cùng một chỗ tiến đường hầm. Nô no. sẹo sừng sốt một chút phía sau cuối cùng phản ứng lại, thế là một mèo eo liền đoạt đi lên, trong miệng một bên kỳ đấy và rồi nói lấy Việt lời nói một bên hết sức quen thuộc làm một chút khẩn cấp cứu hộ, thỉnh thoảng còn có thể giơ lên ạ hướng ra ngoài bên hắc ám đánh lên mấy phát sáu. 27 chương 27, chương 27, xuống tới trong phòng viện quân hết thể có bốn cái, trong đó một tên bị trọng thương chỉ có trong miệng hừ hừ vài tiếng, hai tên thụ thường không nặng không nhẹ, nhưng bởi vì tia sáng quá mở tròn nên thấy không rõ bọn hắn bị thương nơi nào, chỉ biết là tạm thời còn có chút sức chiến đấu. Còn có một tên cũng không biết là vận khí tốt vẫn là tố chất cao, vậy mà một điểm thương cũng không có sáu. nhưng cái này vừa vặn khiến cho hắn mo hơn đi về phía tử vong. Động thủ giết hắn không là người khác, chính là màng lòng xấu xa ta. Ta đáp lấy cái khác mấy danh việt quân không có chú ý lúc chậm rãi tới gần hắn, tiếp lấy một tay che miệng của hắn một cái tay khác liền đem dao găm quân đội đặt ngang lấy tạ tạ đưa vào lá phổi của hắn sáu. Loại này giết người phương pháp là từ lao đầu cái kia học được. Lưới lê đặt ngang lấy liếc bên trên treo chọc là vì không để dao găm quân đội nhường ý hiếp cốt kèm trở lại, đâm vào lá phổi có thể nhường mục tiêu phổi sung huyết không thể thở nổi đồng thời cũng vô pháp phát xuất ra thanh âm. Cho nên có khi ta cảm thấy lao đầu đều đem giết người coi như một môn học vấn. muốn làm những thứ này cũng không khó. dù sao chúng ta là đang bị vây tại bên trong nhà gỗ, trung quanh khắp nơi đều là tiếng súng tiếng nổ, còn có rất nhiều đạn xuyên thấu tấm ván gỗ tại trên đỉnh đầu chúng ta phát ra siêu siêu tiếng đảo. cho dù là nhường những cái kia bị thương càng quỷ tử chi đạo tự mình đồng bạn đã chết cũng không cái gì quá không được, bị đạn lạc đánh chết đi. khó thì khó tại ta chưa bao giờ tại khoảng cách gần như vậy phía dưới giết chết một cái địch nhân. trước đó liền xem như cận thân vật lộn cái kia còn có cách một bước xa, mà bây giờ vì không để hắn phát ra quá lớn động tác cùng thanh âm, ta phải từ phía sau ôm thật chặt hắn sáu. Mặc dù ta giết người cũng không ít, nhưng hắn dạng này cảm thụ được hắn bị đâm trúng lúc bởi vì đau nhức dây rủa cùng run dậy, còn có trước khi chết cuối cùng mấy lần không cam lòng run dậy vẫn là để ta không lạnh mà rẻ. Đây nên là muốn ác độc biết bao tâm, bao lạnh huyết mới có thể không nhìn một người dạng này trong ngực mình mất đi sinh Phi a. Ta chỉ biết lúc đó thấy lạnh cả người thẳng từ lòng bàn chân hướng về trên chán xuyên, che miệng xúc cảm chịu đến hắn phún ra tiên huyết chỉ cảm thấy dạ dày một hồi sôi trào, một loại có bao xa bỏ chạy bao xa kinh khủng cảm giác tự nhiên sinh ra sáu. Nhưng ta chi đạo tự mình không thể trốn, cũng không thể động, bởi vì bên cạnh cách đó không xa thì có vài tên bị thương càng quỷ sáu. Tại sao muốn xử lý không bị thương chỉ để lại bị thương đâu? Bị thương chỉ lo thương thế của mình, nơi nào còn có thể đi cân nhắc người chung quanh là thật là giả, không bị thương đầu người cũng rất thanh tịnh không phải? Vạn nhất để bọn hắn phát hiện sơ hở gì, đó không thể nghi ngờ chính là một cái gà bay trứng vỡ cục diện sáu, cho nên không giết hắn còn có thể giết hay? Ngay tại ta mang theo các chiến sĩ muốn đi vào đường hầm lúc, bên trong truyền đến một tiếng càng nam ngữ gọi hàng, khẩu lệnh sáu. Tuy ta sẽ càng nam ngữ, nhưng lại không biết khẩu lệnh sáu, cho nên cái này cũng là ta không có cách nào trả lời. Long ta phía dưới không khỏi thầm nghĩ những thứ này càng quỷ tử thật đúng là cẩn thận. tại như vậy khẩn cấp dưới tình huống thả bị để cho mình chiến hưu ở bên ngoài bước lên nguy hiểm tính mạng chờ đợi cũng không nguyện ý tùy tiện thả người đi vào cũng may ta đã kịp chuẩn bị thế là hướng mặt sẹo hơi liếc mắt ra hiệu mặt sẹo cũng là người thông minh hiểu ý rất nhanh liền cầm trong tay thương binh hướng về đường hầm miệng mang đi sáu chúng ta là giả càng quỷ tử cái kia không sai nhưng những này thương binh không phải cho nên bọn hắn nhất định sẽ biết tiến đường hầm khẩu lệnh quả nhiên thương binh lớn tiếng hướng trong đó dùng hán ngữ hô quân giải phóng ta không tự ở trong lòng lại gần một tiếng càng quỷ tử dùng khẩu lệnh lại là hán ngữ quân giải phóng bất quá cái này tựa hồ cũng bình thường nếu như tại trời tối người yên ban đêm càng quỷ tử hô khẩu lệnh thanh nghiêm vạn nhất bị ta giải phóng quân chiến sĩ cho nghe thấy được bọn hắn còn tưởng rằng là ai ở bên trong nói chuyện phiếm đâu nhìn từ điểm này càng quỷ tử tâm tư thật đúng là kỳ đáo có lẽ đó cũng không phải người nào có thể nghĩ đến mà là bọn hắn nhiều năm như vậy trưởng kỳ tác chiến mà một cách tự nhiên hình thành một bộ giữ bí mật cơ chế rất nhanh liền đến phiên chúng ta ta tiện tay nắm lên trên mặt đất có dính vết máu bụi bằng hướng về trên mặt lau lau cắn răng một thân mèo liền hướng đường hầm bên trong chui vào một cỗ khó người mùi thối sau đó không gian tức thì trở nên mười phần hẹp hòi trước mắt cũng là đen tối lùi một mảnh không có nửa điểm tia sáng trong bóng tối chỉ nghe được có người ở thúc giục ta không muốn ngừng thế là liền lập tức mơ mơ hồ, hồ hồ hướng phía trước di động nói thật ta tuyệt không ưa thích loại cảm giác này không phải là bởi vì cái này đường hầm quá thấp quá thấp khiến cho ta chỉ có thể hóp lưng lại như mèo đi tới mà là bởi vì ta hoàn toàn không biết rõ tình trạng hiện tại không chi đạo tự mình ở nơi nào không chi đạo tự mấy binh phải chăng theo sau lưng ta thậm chí không biết trước người sau người nhân rốt cuộc là địch hay bạn xấu lúc này ta cũng cảm giác đã cùng bọn chiến hữu đã mất đi liên hệ đã là tự mình một người tại độc thân phân chiến, ta phải thừa nhận phía trước ta không nghĩ tới điểm này, điều này không khỏi làm ta nghĩ tới lao đầu nói qua một câu nói, thực chiến khó khăn vĩnh viễn so tưởng tượng phải hơn rất nhiều. Đi theo người phía trước không biết đi được bao lâu, ta cuối cùng ở phía trước phát hiện một tia sáng, nguyên bản hy vọng nhìn thấy ánh sáng ta đây đột nhiên lại sợ hãi, bởi vì ta lo lắng sẽ bị bọn hắn nhìn ra có gì không ổn xấu. phía trước càng ngày càng sáng, cuối cùng chúng ta tới đến rồi chỗ cần đến, một cái mấy chục vương nơi ở về sau ta mới biết được cảng quỷ tử đường hầm kỳ thực chính là do vô số đầu thông đạo cùng dạng này nơi ở kết nối mà thành. nơi ở dùng để tồn trữ vật chất hoặc cung cấp nhân viên nghỉ ngơi căn cứ vào cần phải có lớn cũng có tiểu nhân mỗi cái nơi ở đều sẽ có mấy cái lối đi cùng nó phương hướng nơi ở tương thông toàn bộ dưới mặt đất đường hầm thật giống như một cái mê cung tựa như sáu kỳ thực những thứ này ta đã có thể từ nơi ở lên mấy cái đường hầm miệng đã nhìn ra cho nên lúc này không khỏi âm thầm tiêu khổ chúng ta căn bản cũng không biết những thứ này đường hầm miệng đi thông nơi nào như vậy sáu chúng ta muốn tại những này giống mạng nhện tựa như đường hầm bên trong tìm được càng quỷ từ kho đã sáu không thể nghi ngờ giống như mò kim đáy biển bậy. tại nơi ở sau khi ngồi xuống ta nhìn lướt qua bốn phía còn tốt các chiến sĩ đều ở đây một cái súng dốc cái này khiến tinh thần của ta thoáng an định chút các chiến sĩ vô tình hay cố ý đem ánh mắt nhìn về phía ta và mặt sẹo dường như đang chờ lấy mệnh lệnh của chúng ta thế nhưng là cái này lại có thể có biện pháp gì đâu ta chào cái việc quân tới khảo vấn hoặc là để bọn hắn dẫn đường sao làm như vậy tựa hầu ngoại trừ để chúng ta bại lộ thân phận bên ngoài không có bất cứ tác dụng gì ta đưa ánh mắt nhìn về phía mặt sẹo nhưng từ trên mặt hắn vẻ mặt bất đắc dĩ ta cũng có thể nhìn ra được hắn đồng dạng cũng là không có biện pháp lúc này ta mới chi đạo tự mấy kế hoạch có bao nhiêu lô mãng, thậm chí có thể nói xấu. chúng ta liền càng quỷ tử cái này dưới đất đường hầm hiệu một chút cũng không có liền mạo mạo nhiên xông xuống, kết quả làm cho bây giờ là tiến cũng không được lui cũng không được. nơi ở rất chen chúc, một cái treo ngược tay đèn tin chính là chỗ này duy nhất nguồn sáng. dưới ánh sáng điện đủ loại đủ kiểu người đều có, có làm lính cũng có dân chúng, có nam nhân cũng có nữ nhân. không khí mười phần mỏng manh, có thể chính là bởi vì nguyên nhân này cho nên đường hầm người bên trong cũng không lớn nói chuyện, chỉ có mấy cái thương binh ngẫu nhiên truyền đến một hai tiếng rên gì hoặc là ho khan. bất quá cái này cũng chính hợp ý ta. vừa rồi ta còn đang lo lắng chính mình bởi vì sẽ không việc lời nói mà lộ ra sơ hở đâu bước kế tiếp nên làm như thế nào đây vấn đề này lần nữa xâm nhập trong đầu của ta rất rõ ràng một điểm là nơi này không phải nơi ở lâu lưu tại nơi này thời gian càng dài liền mang ý nghĩa bị việt quân phát hiện có thể càng lớn còn có cái khác mấy chi bộ đội không phải bọn hắn không biết trà trộn vào không được như chúng ta là không phải muốn trước cùng bọn hắn bắt được liên lạc bất quá ta rất nhanh liền nhớ tới khi tiến vào đường hầm lúc càng quỷ tử cần cầu lệnh đây cũng chính là nói xấu bọn hắn rất có thể căn bản là không có có thể trà trộn vào đường hầm rất rõ ràng bây giờ chỉ có dựa vào chính chúng ta nhưng đối với trước mặt loại tình huống này ta lại một chút đầu mối cũng không có lại thêm trong lòng sợ hãi cùng với để cho người ta không thở nổi không khí khiến cho ta mấy lần nghĩ cầm lên thương tới loạn đảo một hồi chính là nhưng cuối cùng ta vẫn không chế được chính mình bởi vì ta biết làm như thế kết quả ngoại trừ chúng ta toàn quân bị diệt bên ngoài liền sẽ không có cái khác thủ hạ ta còn có 10 cái binh ta còn muốn đem bọn hắn mang về đâu lúc này ánh mắt của ta rơi vào mấy cái dùng túi cấp cứu thay thương binh băng bó nữ binh trên thân các nàng hấp dẫn chú ý của ta là bởi vì sáu đường hầm bên trong việc quân phần lớn không mang túi cấp cứu điểm này ta sớm tại hôm qua liền từ việt quân trên thi thể phát hiện, cho nên chúng ta xuống phía trước cũng không mang mấy cái túi cấp cứu. đối với cái này một điểm, phía trước ta cũng không có nghĩ quá nhiều, ta chỉ tưởng rằng càng quỷ từ nghèo đi, bọn hắn liền dày đều xuyên không dậy nổi như thế nào lại có túi cấp cứu đâu. lúc này suy nghĩ một chút đã cảm thấy có chút không đúng, túi cấp cứu phải nói là quân sự vật tư, cái đồ chơi này thậm chí là sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến bộ đội sức chiến đấu cùng sĩ khí, ai cũng không muốn tại chiến trên sân bởi vì thụ điểm không nguy hiểm đến tính mạng vết thương nhỏ liền phải chở không chết là. cho nên tôi liên tại hướng việt quân cung cấp xuống ống đồng thời hẳn là cũng có cung cấp túi cấp cứu mới đúng. bây giờ mấy người nữ binh kia ngay tại dùng túi cấp cứu thay thương binh chữa thương cũng đủ để chứng minh điểm này vậy bọn hắn vì cái gì không mang theo ở trên người đâu nguyên nhân cũng chỉ có một bọn họ túi cấp cứu không đủ dù sao cái này đường hầm bên trong ngoại trừ làm lính còn có rất nhiều bách tính không phải giải quyết túi cấp cứu chưa đủ phương pháp là cái gì đây đó chính là đem túi cấp cứu tập trung lại sử dụng đem túi cấp cứu dùng tại cần có nhất dùng trên thân người bọn hắn sẽ đem túi cấp cứu tập trung ở địa phương nào đâu nghĩ tới đây ta thiếu chút nữa thì hưng phấn đến kêu to lên không hề nghi ngờ Bọn hắn sẽ đem túi cấp cứu tập trung ở nơi tương đối an toàn, cái kia rất có thể chính là chứa đựng lương thực hoặc đạn dược tương khố. 28 chương 28, chương 28, muốn biết kho đạn vị trí, liền muốn biết túi thuốc vị trí, muốn biết túi đạn vị trí, liền muốn những nữ binh, kia dẫn đường muốn nhường những nữ binh, kia dẫn đường 6. Liền phải chờ túi thuốc dùng xong. Vừa vặn ta nhìn thấy những nữ binh kia trên tay túi thuốc cũng dùng gần hết rồi sáu. Xét thực nói, lúc này đúng lúc là tại các nàng có thể đi cũng không đi biên giới sáu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như túi thuốc khan hiếm mà nói, cái kia tùy thời đều hẳn là ở chỗ này duyên bên trên. nếu có thời gian ta hoàn toàn có thể ở đây chậm rãi chờ đợi các nàng đem túi cấp cứu dùng xong nhưng ta không có thời gian bởi vì chúng ta đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng thời gian càng lâu liền mang ý nghĩa càng nguy hiểm một khi càng quỷ tử ý thức được có người trà trộn vào đường hầm sáu cái kia chẳng mấy chốc sẽ tiến hành hoàn toàn kiểm soát lớn thế là ta chỉ muốn cái biện pháp trong tuyệt vọng chiều ta chung quanh các chiến sĩ đưa mắt liếc ra ý qua một cái tiếp đó len len rút ra quân đâm ở trên cánh tay của vẽ một cái lỗ hồng ta năm mươi thước súng tiểu liên là gấp thức quân ngượng có thể hạc bốn quân ngượng nhưng là có thể tháo rời Từ một điểm này tới nói ác 47 cần phải so với chúng ta dễ dàng hơn. Làm xong phía sau ta còn cố ý đem cái này còn tại chảy máu lỗ hổng bại lộ tại dưới ánh đèn lờ mờ chờ lấy 6. Đồng chí, ngươi bị thương rồi. Một cái mắt to mày rậm càng nam nữ nhân vừa nói một bên cầm túi thuốc hướng ta đi tới, tiếp lấy ngồi xổm ở bên cạnh ta mà bắt đầu nhanh chóng lấy ra dược thủy trừ độc 6. Ta không động thanh sắc gật đầu một cái mặc nàng tại trên tay của ta giải vò. Nàng môi thuốc thời điểm rất cẩn thận, cũng không có bởi vì quá mệt nhọc mà cảm thấy không kiên nhẫn 6. Thế là ta nhịn không được hướng nàng chăm chú nhìn thêm, lúc này mới phát hiện nàng cùng nó càng nam nữ nhân có chút không giống, chỗ khác biệt ở chỗ nàng không có mặc con trang, mà là một thân màu trắng sợi tổng hợp quần áo trong, giống như càng nam nữ nhân thường mặc như thế vừa rộng lại dài. Có lẽ là ánh mắt của ta nhường cái này càng nam nữ nhân thần trường, nàng tránh đi con mắt của ta, trên tay một bên vội vàng vừa dùng càng nam nữ nói, người Trung Quốc lưỡi lê có độc, ngươi đừng xem thường, cái này vết thương nhỏ, xử lý không tốt có thể sẽ có đại phiền sáu. Nghe đến đó trong lòng ta không khỏi lộp bộp rồi một lần, cái này không sẽ thật sao? Việt Nam giao găm quân đội có độc. Về sau ta mới biết được cái này đích xác là thật sự. Cái này thời đại nước ta vì lưỡi lê vững chắc hơn mà dùng hợp kim kỹ thuật. Ở nơi này ở giữa liền gia nhập có độc thân. Nếu có người đối với thân cái đồ chơi này chưa quen thuộc, chẳng qua nếu như ta nhắc lên nó một cái tên khác thạch tin sáu, tin tưởng liền sẽ không có người đối với nó xa lạ. Lại thêm Việt Nam khí hậu vừa nóng lại chiều, cho nên bị chúng ta lưỡi lê gây thương tích Việt quân coi như lúc đó không chết, sau đó thường thường cũng sẽ phát mù nát giữa, phát mù nát giữa sau đó chính là liên tục suất cao, tiếp đó liền không có sau đó sáu. nói một cách khác kỳ thực độc này lưới lê cũng không phải chúng ta cố ý gây nên mà là bởi vì ta quốc chế tạo công nghệ không có khả quan mà không phải đã mà vì đó điều này không khỏi làm ta nghĩ tới hiện đại sữa bột có độc độc bao con động các loại khác nhau là sáu sữa bột có độc độc bao con động làm hại là chúng ta chính mình mà gai độc đao làm hại nhưng là bệnh nhân cho nên ta cảm thấy tương tự với gai độc đao các loại sản phẩm không ngại thêm phần sinh một chút nhưng mà tại việt nam nữ nhân thanh tẩy xong trên tay của ta vết thương phía sau lại nghi ngờ nhìn ta một mắt đồng thời như mày sáu nàng đây là phát hiện cái gì ta nghi ngờ nhìn về phía mình vết thương rất nhanh liền phát hiện vấn đề, vết thương bên ngoài cạn bên trong sâu. Nếu như ta vết thương trên cánh tay là địch nhân vạch, thì lại bởi vì chịu lực không giống nhau mà bên trong cạn bên ngoài sâu, rất rõ ràng ta đây cái vết thương là tự làm tổn thương mình. Tại thời khắc này đầu ta không khỏi ông rồi một lần, rất nhanh liền ý thức được chính mình bại lộ. Ta phản ứng đầu tiên chính là nếu như trước mặt nữ nhân này gọi ra lời nói ta lập tức liền bẻ gãy đầu của nàng. Nhưng mà càng nam nữ nhân chỉ là nhìn ta một mắt, tiếp lấy liền như không có chuyện gì xảy ra lấy ra băng vải tới vì ta băng bó. Đây cũng là vì cái gì đây? Đối với cái này ta trăm mối vẫn không có cách giải. rất rõ ràng nàng đã phát hiện bí mật của ta vậy tại sao không la lên hơn nữa còn giống như có thay ta giấu giếm ý tứ nàng là đang lo lắng ta không thương hương tiết ngọc vẫn là đem ta trở thành một cái ý đồ dựa vào tự làm tổn thương mình để trốn tránh nhiệm vụ phổ thông việt binh sĩ bất quá điểm này tựa hồ không có khả năng bởi vì trên cánh tay một đạo lưỡi dao sẽ không ảnh hưởng bất luận cái gì nhiệm vụ làm thường xuyên vì thương binh băng bó nàng không phải không biết điểm này vì có thể xác định nàng là không phải thật biết thân phận của ta ta có ý đem hạc phóng tới hướng về bên tay phải rời đi cái này không lớn động tác chỉ có trước mặt cái này càng nam nữ nhân có thể chú ý tới ở trong mắt nàng ta đây chính là làm xong bắn chuẩn bị sáu kỳ thực ta cũng đích xác là làm tốt bắn chuẩn bị càng nam nữ nhân trong mắt hiện ra một vẻ khẩn trương cùng bối rối rõ ràng nói cho ta biết nàng biết ta là trung hoa trung quốc công nhân nhưng nàng vẫn là không có gọi ngược lại nhìn ta chằm chằm khẽ lắc đầu tiếp lấy còn đáp lấy thay ta băng bó cơ hội tại trên tay của ta viết cái gì sáu ta dựa vào cảm giác biết đó là đi theo ta bà chữ cái gì bắt đầu ta còn cảm thấy không có gì nhưng rất nhanh liền ý thức được mấu chốt của vấn đề càng nam nữ nhân biết là chữ hán biết nói tiếng Trung Quốc người Việt Nam có thể rất nhiều, đặc biệt là trong này vượt biên cảnh khu vực, nhưng sẽ viết chữ Hán người Việt Nam cũng tuyệt đối không nhiều. Dù sao số đông người Việt Nam chỉ cần biết nói Trung Quốc lời nói liền có thể thỏa mãn nhu cầu không phải. Liền xem như chúng ta người Trung Quốc không biết viết chữ cũng lớn có người ở đâu. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ càng nam nữ nhân rất có thể là người Trung Quốc, điều này cũng làm cho có thể giải thích nàng vì cái gì vẫn luôn không có để cho hô. Nghĩ tới đây trong lòng ta không khỏi một hồi cũng hỉ, nếu như nàng thực sự là người Trung Quốc lời nói, như vậy thì có thể làm chúng ta nhiệm vụ lần này tăng thêm một khối rất lớn thắng lợi tiền bạc cuộc. chỉ chốc lát sau băng bó liền hoàn thành càng nam nữ nhân đứng dậy cố ý chỉnh sửa lại phía dưới túi cấp cứu đối cái khác người nói thứ gì liền hướng bên trái một cái lối đi chui vào ta thoáng trở trong chốc lát tiếp đó hướng các chiến sĩ làm thủ thế liền theo chui vào thông đạo ta có nghĩ tới cử động của chúng ta có thể hay không sẽ người khác hoài nghi cũng có nghĩ tới cái kia càng nam nữ nhân đến cùng phải hay không có thể tin nhưng lúc này ta đã không để ý tới cái này rất nhiều cùng ở đây không mục đích gì cho chết còn không bằng liệu mạng một lần lần này trong thông đạo không còn là một vùng tăm tối đi ở phía trước cảng nam nữ nhân đánh đèn tin hơn nữa tựa hồ vẫn đang cho ta Cái này không từ để cho ta thoáng yên tâm chút, bởi vì ta cảm thấy xấu. Nếu như nàng là nghĩ gạt ta hoặc là bảo toàn tính mạng, căn bản là không cần đến làm như vậy. Hóc Lưng lại như mèo bò tới càng nam nữ nhân trước mặt, ta không nói gì, nàng cũng không có nói chuyện, về sau ta mới biết được xấu. Lúc này chúng ta kỳ thực đều ở đây lo lắng cho mình ở tới có phải hay không đúng, vạn nhất đoán sai đây chính là phải bồi thường bên trên tính mạng của mình. Theo sau lưng ta các chiến sĩ rõ ràng cũng phát hiện trạng huống này, không rõ ràng tình huống bọn hắn nhất thời cũng không nhẹ vận động, lại thêm thông đạo hẹp hỏi bọn hắn cũng không cơ hội hành động thiếu suy nghĩ. Cuối cùng vẫn là ta mất kiên trì. dùng tiếng Trung Quốc nhỏ giọng vấn đạo, ngươi là người Trung Quốc. Ta đây lời nói không khỏi làm phía sau ta các chiến sĩ sợ hết hồn. Ta lập tức cũng cảm giác được sau lưng mười mấy ánh mắt hướng ta chướng tới. Kỳ thực ta sở dĩ xin hỏi còn một nguyên nhân khác, vạn nhất chính mình đoán sai, giết người diệt khẩu chính là. tuy tại hiện đại ta ngay cả nữ nhân đều không đành lòng đánh, nhưng ở phía trên chiến trường này, đặc biệt là tại đối phó cảng quỷ tử trên chiến trường 6. tuyệt đối không nên làm bộ thân sĩ không đánh nữ nhân. bởi vì tại chiến trường cũng chỉ có hai loại người, bằng hữu cùng địch nhân. là, càng nam nữ nhân tựa như là thở dài một hơi, tiếp lấy kích động nói, đồng chí. Có thể đợi đến các ngươi. Ta là chết giang người, gọi chân Y Y Y, bởi vì sẽ hiểu chút ý thuật cho nên bọn hắn không giết ta sáu. Ân. Ta gật đầu một cái đánh gãy nàng vấn đạo, biết càng quỷ tử kho đạn ở đâu sao? Đang cùng nàng tiến vào một khắc này ta liền lựa chọn tin tưởng nàng, lại thêm bây giờ thời gian cấp bách cho nên ta căn bản là không có tâm tư nghe nàng nói những thứ này. Biết. Chân Y Y Y gật đầu một cái, cái thông đạo này đi thẳng đến cùng chính là. Ân. Ngươi có thể đi. Ta nói, tìm một địa phương an toàn dấu đi, chờ chúng ta binh sĩ tới cứu ngươi. Ta sẽ nói như vậy là có nguyên nhân, lúc này chính chúng ta cũng không biết có thể giữ được hay không tính mệnh ra ngoài, càng không pháp bảo hộ an toàn của nàng. Ta cho là Trần Y Y, -y sẽ minh bạch điều này, thế nhưng là nàng rất thẳng thắn liền cự tuyệt, "Không, đồng chí, ta muốn cùng các ngươi cùng đi." Lại nói lối đi này cũng không cách nào quay đầu sáu. Ta tưởng tượng cũng thật đúng là, lại thêm thời gian cũng không cho phép chúng ta nói thêm cái gì, thế là gật gật đầu ngầm cho phép yêu cầu của nàng, nói thật trong lòng ta kỳ thực cũng không hy vọng Trần Y Y, -y rời đi, bởi vì chúng ta cần một cái quen thuộc đường hầm địa hình người vì chúng ta dẫn đường. Một nguyên nhân khác là ta còn không có trăm phần trăm tin tưởng nàng. Vạn nhất nàng là một cái cao minh đặc công, vậy nàng rời đi liền đại biểu chúng ta toàn bộ người đều muốn mất đi tính mạng. Có Trần Y Lý gia nhập vào nhiệm vụ thoáng chốc trở nên sáng tỏ, chúng ta rất thoải mái đã tìm được càng quỷ tử kho đạn 6. Sắc thực nói hẳn là càng quỷ tử cất giữ kho, bởi vì nơi này không chỉ có đạn dược, còn có càng đường hầm bên trong hơn một ngàn người cần đồ dùng hàng ngày như là dược phẩm, lương thực, thủy các loại. Bởi vì này chút vật tư quan hệ đường hầm bên trong mạng của tất cả mọi người mạch cho nên cái này cuối cùng ngay cả chúng ta cũng không làm rõ rốt cuộc có bao nhiêu thương khố tu kiến đến rất kiên cố. Phòng thủ cũng rất nghiêm mật. Nói nó kiên cố là bởi vì nó tu kiến tại tầng đất chỗ sâu hơn nữa, sáu mặt tất cả đều là từ xi si măng cốt thép tới nước mà thành tấm xi si măng. Nghe nói càng quỷ tử còn tuyên bố kho hàng này trừ phi là phóng bom nguyên tử, bằng không ở đây thủ vững mấy tháng không thành vấn đề, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới sáu. Chúng ta căn bản cũng không cần phóng bom nguyên tử, mà chỉ cần trà trộn vào tới ở bên trong lắp đặt mấy cái bom hẹn giờ liền giải quyết. Nói nó phòng thủ nghiêm mật đó là bởi vì ngoại trừ thương khố nhân viên công tác bất kỳ kẻ nào khác cũng không thể tiến vào kho hàng này. Có người có lẽ sẽ cảm thấy kỳ quái, không thể tiến vào thương khố như vậy như thế nào lấy vật tư đâu? càng quỷ tử phương pháp là phân phối chuyên môn nhân viên công tác tại thương khố vận chuyển phàm là tới nhận lấy đạn dược vật liệu chỉ cần tại nơi tiếp đái đăng ký lại đợi thêm một hồi tự nhiên sẽ có người đem vật tư mang tới phóng tới trước mặt người. cái này đích sắc là một cái rất tốt phòng ngừa nội gian trà trộn vào thương khố phương pháp bất quá có đôi lời gọi sinh cho gian nan khổ cực mà chết vào ăn nhạc càng quỷ tử luôn cho là cái này đường hầm rất an toàn người trung quốc không có khả năng trà trộn vào tới lại thêm ở nơi này không khí mỏng manh đường hầm bên trong vận chuyển vật tư là kiện rất mệt mọi người chuyện cho nên chế độ này trên thực tế đã là chỉ còn trên danh nghĩa chúng ta mấy cái này thanh niên trai trắng lao động lực thậm chí không có phí bao lớn tâm tư liền bị gọi vào trong kho hàng vận chuyển đồ vật duy nhất phiền phức chính là sáu tất cả súng ống đạn dược đều phải ở lại bên ngoài cái này còn bao quát chúng ta mang tới bom hẹn giờ 29 chương 29 chương 29 càng quỷ tử không để chúng ta khẩu súng giới đạn dược mang vào cái này cũng là bình thường đây cũng không phải vì phòng bị gian tế mà là vì phòng ngừa va chạm gây gỗ sáu thử nghĩ trong này thế nhưng là kho đạn không phải chỉ cần đầu không ngu ngốc người đều biết mang theo thương đi vào dọn đồ tính nguy hiểm đối với ta thần không biết quỷ không hay ngay tại đường hầm nội bộ phát triển một cái nội chuyện mặc dù các chiến sĩ trong miệng không nói gì nhưng ta có thể từ trên mặt bọn họ biểu lộ thấy được không thể tưởng tượng nổi cùng khâm phục bọn hắn sở dĩ không nói hoàn toàn là bởi vì nơi này là càng quỷ từ địa bàn bọn hắn không dám nói với ta tiếng trung quốc trên thực tế cho tới bây giờ ta còn không thể tin được mạng của mình sẽ tốt như thế này liền giống lao thiên có ý định an bài một dạng trùng hợp như vậy liền để ta vết cắt chính mình lại trùng hợp như vậy an bài một cái người trung quốc chữa thương cho ta tiếp đó lại trùng hợp như vậy để chúng ta giữa lẫn nhau có ăn ý cùng tín hiệu sáu Ta tin tưởng ở trong đó nếu có bất luận cái gì một vòng xảy ra sai sót như vậy, ta cùng với đội ngũ của ta rất có thể đều sẽ rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Nhưng bởi vì cái gọi là vô sảo bất thành thư, chuyện như vậy chính là hết lần này tới lần khác để cho ta cho đủ phải. Chúng ta vận chuyển vật tư rất nhiều, có đạn dược, có thủy, còn có đồ ăn. Lúc này có lẽ chính là phân phát thức ăn thời điểm, chờ lấy vật liệu đội ngũ tại ngoài kho hàng sắp xếp lao trưởng lao trưởng. Cái này khiến cho chúng ta mấy cái này sức lao động tại trong kho hàng đầu mang lên chuyển xuống chiếu cố đắp bất cứ hồ. Nhưng chúng ta mặt ngoài tuy là tại vui tươi hớn hở mà vội vàng. trong lòng kỳ thực đều vội vã đâu không có bom hẹn giờ liền mang ý nghĩa chúng ta dù ai cũng không cách nào tại sao khi hoàn thành nhiệm vụ còn có thể toàn thân trở ra lại đi vào kho kho lúc người đọc sách xem phụ cận không có người liền hạ thấp giọng hỏi làm sao bây giờ ta minh bạch người đọc sách nói ý của lời này nói thật chúng ta muốn nổ rất cái này kho đạn kỳ thực không khó trong này khắp nơi đều là lựu đạn túi thuốc nổ không phải chỉ cần tùy tiện dẫn bạo mấy cái liền có thể gây nên nổ dây chuyển sáu nhưng mà chúng ta làm như thế kết quả chính là cùng cái này kho đạn đồng quy vô tận có lẽ có người biết nói đối với cái này kho đạn tới nói đối với chúng ta lấy được thắng lợi tới nói đối với chúng ta nổ chết càng quỷ tử tới nói xấu ta đây chi chỉ có 10 người binh sĩ liền xem như đồng quy vu tận cũng đáng nếu như chỉ là đơn giản toán học thêm phép trừ tới tính toán nếu như chỉ cân nhắc đến song phương thương vòng so hoặc là mục đích chiến lược đã tới đó đích xác là dạng này nhưng mà bất luận kẻ nào nếu như tại vị trí của chúng ta ở vào chúng ta loại tình huống này mà nói cũng sẽ không dễ dàng liền làm quyết định này bởi vì này quan hệ đến mạng của chúng ta đặc biệt là mệnh của ta đối với ta mà nói cùng tính mệnh so ra cái khác nhiệm vụ gì a cựu hận a các loại tất cả đều là cái dám Chờ. ta chỉ trả lời một chữ trên thực tế ta đang chuyên trở hàng hóa vẫn luôn tại đạn dược bên trong tìm kiếm bom hẹn giờ chỉ tiếc vẫn luôn không có tìm được nếu không thì sáu lưỡi lê cắn răng nói nếu không thì các ngươi đi trước ta lưu lại ta minh bạch lưỡi lê ý tứ hắn lưu lại làm cái gì rất rõ ràng hắn là nghĩ tự mình lưu lại dẫn bạo kho đạn phải nói ý nghĩ của hắn cũng có đạo lý một người chết dù sao cũng so tất cả mọi người lưu lại một lên chết tốt không phải lưỡi lê ý tưởng sắc thực khiến người khâm phục nhưng ta cũng không cho rằng đây là biện pháp tốt nhất chúng ta là cùng đi lưu lại một mình ngươi có lẽ sẽ gây nên địch nhân hoài nghi Ta nói, đến lúc đó chỉ sợ nhiệm vụ làm không được chúng ta cũng đi không được. Ta đây sao nói chuyện lưới lên liền không có thanh âm, càng quỷ tử là không có cái gì phong bị, nhưng cũng không đại biểu bọn họ đều là đồ ngốc. Lúc này hai cái tại trong kho hàng tuần tra việt quân đi tới, mấy người chúng ta liền trang làm không có việc gì, tựa như nâng lên mấy cái cái dương riêng phần mình đi ra. Thời gian từng giờ trôi qua, nhìn xem bên ngoài xếp hàng lĩnh vật liệu người càng tới càng ít, ta lại càng tới càng lo lắng. Rất rõ ràng một điểm là vật tư phát phóng xong thời điểm cũng chính là bọn hắn không cần chúng ta thời điểm, khi đó lại nghĩ trà trộn vào cái này quân hỏa khấu chỉ sợ chỉ có cố xâm vào. nhưng mà ta nhưng thủy trung cũng không thể tìm được một cái tức có thể nổ nát quân hỏa khố lại có thể an toàn rời đi chỗ thị phi này phương pháp sáu. chẳng lẽ chúng ta thật muốn dùng tính mạng của mình đi đổi cái này quân hỏa khố? nếu như chúng ta làm như vậy, chúng ta sẽ trở thành anh hùng, nhưng ta không hy vọng chính mình cùng với thủ hạ chính là chiến sĩ trở thành anh hùng, ta chỉ nghĩ tới chúng ta sống sót. ở một cái rất tình cờ dưới tình huống một danh việt quân đổ một dương tiểu mỹ liều đạn, kia từng cái cục sắt giống như là quả táo tựa như gắn một chỗ. thấy vậy ta không từ linh cơ động một cái, giả bộ tiến lên hỗ trợ thu thập, chỉ là lúc rời thời điểm lại thần không biết quỷ không hay tại trong tay háo đầu lấp hai cái sáu. Ta đây cử động ngược lại để lưới lên một đám thủ hạ phát hiện, bọn họ đều là người hữu tâm không phải. Nhìn ta vô sự mà ân cần đi lên hỗ trợ liền biết khẳng định có quỷ, chỉ là bọn hắn cũng không minh bạch ta trộm lấy tay lôi làm gì. Thế là người người đều hướng ta quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Ta cũng không giải thích, chỉ là cười cười liền tại chiến sĩ nhóm dưới ánh mắt đem liều đạn dấu kỹ, tiếp lấy lại làm bộ chuyện gì cũng không phát sinh tiếp tục quân đủ. Không lâu sau đó trận này lao động chân tay cuối cùng sắp đến hồi kết thúc, ta thừa dịp không có người chú ý ẩn vào hòm đạn hậu phương, tại ánh đèn chôn bóng tối lấy ra hai cái liều đạn đem hắn kẹp ở hai cái hòm gỗ ở giữa. tiếp lấy lại dùng tốc độ nhanh nhất nổ xong chốt đi ra giống như lần trước ta thiết trí quỷ lôi một dạng cái này hai cái lựu đạn không thể nghi ngờ liền thành hai cái rất tốt bom hẹn giờ ta cơ hồ liền có thể tưởng tượng phen tình cảnh như thế này làm việc quân lần sau phân phát vật liệu thời điểm một tên binh lính không tốn sức chút nào đem một cái hòm gỗ gánh tại trên vai lại giật mình nhìn xem hai cái lựu đạn xoay tít lăn đến trên mặt đất tiếp lấy vang một tiếng sáu toàn bộ thế giới cũng biết tiến tĩnh có lẽ có người biết nói hai cái lựu đạn bỏ túi vi lực có thể không đủ để dẫn bạo toàn bộ kho đạn Cái này đích xác là sự thật, dù sao trong kho hàng này trang không chỉ chỉ là đạn dược, nếu như lựu Đạn tại đồ hộp trong đống nổ tung lời nói đơn giản chính là nhường càng quỷ tử ít một chút khẩu phần lương thực mà thôi. Thế nhưng ta đương nhiên sẽ không ngốc đến liền này cũng không có cân nhắc đến, đang chuyên trở vật liệu thời điểm ta liền đã xác định một điểm sáu. Ta sắp đặt liệu đạn bỏ túi những cái kia hòm gỗ là trang túi thuốc nổ. Đang đi ra kho đạn lúc tất cả chiến sĩ đều ở đây nhìn ta, ta biết bọn họ là có ý tứ gì, bọn họ là nghĩ tại cuối cùng này trước mắt cùng càng quỷ tử liều mạng. Nhưng ta biết bây giờ hoàn toàn không cần như thế, thế là nhẹ nhõm hướng bọn họ cười cười liền tìm một thủ thế hạ mệnh lệnh rút lui. tuy các chiến sĩ trong lòng còn có nghi hoặc nhưng ở dưới tình huống như vậy cũng không dám chống lại mệnh lệnh của ta thế là đành phải lòng không phục rút khỏi thương khô sáu ban hai giải khi tiến vào thông đạo lúc mặt xẻo cũng nhìn không được nữa hắn tại sau lưng đụng đụng ta nhỏ giọng vấn đạo nơi đây là làm gì cứ như vậy rút lui không rút lui làm gì ta hỏi ngược lại nhiệm vụ đâu mặt xẻo dựng râu trợn mắt nói nhiệm vụ không hoàn thành cứ đi như thế vừa rồi cơ hội tốt như vậy sáu nhiệm vụ đã hoàn thành ta làm như không có gì xảy ra nói bây giờ suy nghĩ một chút như thế nào từ đường hầm rút khỏi đi thôi nhiệm vụ đã hoàn thành đám người nghe vậy tất cả đều nghi ngờ hướng ta trông lại đi ở đằng trước lưới lê bọn người ngừng cước bộ của mình chuyện gì xảy ra mặt xẹo vấn đạo nói rõ ràng cũng tốt nhường các chiến sĩ yên tâm rút lui còn nhớ rõ ta trộm hai cái lựu đạn sao ta tử trong túi lấy ra hai cái chốt tại lưỡi lê trước mặt lung lay chốt ở nơi này lần sau càng quỷ tử lại chuyển vật liệu thời điểm hh sáu mặt xẹo nghe vậy không khỏi xứng sở tiếp lấy rất nhanh liền hiểu được là chuyện gì xảy ra hung hăng vô bờ vai của ta kêu lên hào tiểu tử có người a tiếp lấy rất nhanh liền ý thức được nơi này còn là càng quỷ tử địa bàn thế là vội vàng thu lại âm thanh một đoàn người theo thông đạo một đường hướng phía trước bỏ chui ra thông đạo lúc ta không cùng một xương sở nơi ở nhiều vài tên sĩ quan trong đó một tên giữ lại dâu cá chê sĩ quan ánh mắt giống như là chân một dạng tại trên người chúng ta vòng tới vòng lui nhìn hắn quân hàm giống như là một thượng úy Chân y duy y cũng tại nơi ở bên trong trong mắt hiện ra chút hốt hoảng nhìn thấy ta lúc không tự chủ hướng thông đạo rời đi nghiêng qua lớp mắt ta minh bạch nàng ý tứ đồng thời cũng biết trước mặt mấy cái này sĩ quan không phải hạng dễ nhằn báo cáo xếp ta mới bước chạy đi lên hướng lên trên lý động thân túi chào chúng ta là ba đoàn một doanh binh sĩ vừa mới tiếp nhận nhiệm vụ chuẩn bị ra ngoài cái này bộ đội phiên hiệu cũng không phải ta nói lung tung sớm tại chúng ta tiến vào đường hầm phía trước liền làm một chút công tác tình báo tuy việt quân ý rất căng nhưng chả mấy cái tù binh bộ một chút điểm tình báo vẫn có thể làm được tỉ như đường hầm bên trong việt quân bộ đội phiên hiệu đại cảm khái nhân số các loại ân Càng quân thượng ý từ trên xuống dưới đánh giá ta một phen thuận miệng hỏi một tiếng là cái gì nhiệm vụ cái này sáu ta trần chờ hồi đáp tha thứ thuộc hạ không tiện cáo chi cái này cũng là ta anh minh chỗ trên thực tế vì tình báo an toàn việt quân sớm đã nghiêm lệnh không cho phép ai có thể không có quyền hỏi thăm nhiệm vụ nội dung Ta muốn tên này thượng úy cũng là biết điểm này, hắn sở dĩ sẽ hỏi như vậy chỉ là đang thử thăm dò chúng ta. Một phương diện khác, ta sở dĩ dám nói như thế, là bởi vì cái này đường hầm bên trong dụng cụ truyền tin rất kém cỏi, trên căn bản là dựa vào thông tín viên nhân công hỏi thăm. Nếu như càng quân thượng úy muốn chứng thực điểm này lời nói, cũng chỉ có phái ra thông tín viên trưng cầu ý kiến. Nhưng mà 6. Bởi vì cái gọi là quân tình thân cấp, tại chúng ta liền muốn thi hành nhiệm vụ trước mắt nhưng phải chờ lấy hắn phái thông tín viên tới tới lui lui hiển nhiên là không thực tế. Ấn. Càng quân thượng ý lần nữa gật đầu một cái, tiếp lấy bất động thanh sắc sửa sang lại cổ áo của ta nói, làm rất tốt, cho người Trung Quốc một điểm lợi hại xem. Là ta một cái động thân liền mang theo chúng ta hướng về rời đi đường hầm chui vào. Nói thật, kết quả này để cho ta cảm thấy đã có chút ngoài ý muốn, bắt đầu còn tưởng rằng cái này càng quân thượng ý khó đối phó, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền lừa dối vượt qua kiểm tra rồi. Chỉ là ngoài ý muốn về ngoài ý muốn, ta vẫn không chần chờ chút nào đi theo đội ngũ hướng về trong thông đạo chui. Tại trải qua trần y y ở bên cạnh lúc ta không từ dừng một chút, dưới loại tình huống này tựa hồ không thích hợp đem nàng mang đi ra ngoài. trần y duy y cũng hướng ta quăng tới hiểu ánh mắt trên mặt mang buồn bã gật đầu một cái lúc này trong lòng ta không khỏi đau xót một loại cảm giác tội lỗi trong lòng ta tự nhiên sinh ra đồng thời cũng có cầm lên thương tới cứng đem nàng đoạt ra đi xúc động nhưng lý trí cuối cùng vẫn để cho ta bình tĩnh lại cắn răng sau tiếp tục liền hướng đường hầm bên trong chui chỉ là để chúng ta không nghĩ tới rào hoạt càng quân thượng ý cũng không có thả xuống đối với chúng ta cảnh giác ngay tại chúng ta đang muốn rời đi lúc càng quân thượng ý hướng chúng ta phất phất tay dùng tiêu chuẩn tiếng trung quốc kêu một tiếng đồng chí gặp lại 30 chương 30 chương 30 nghe xong càng Quân Thượng Úy lời này, ta liền biết muốn học việc, bởi vì tại hắn hô gặp lại một khắc này, ta một cách tự nhiên liền sẽ có một loại đáp lại một tiếng xúc động, chỉ bất quá tại thời điểm này, ta tái bút lúc tỉnh ngộ lại hơn nữa đem cảm giác kích động này cưỡng chế đi thôi. Nhưng mà ta có thể kịp thời kềm chế cái này, xúc động cũng không đại biểu thủ hạ ta mỗi một cái binh cũng có thể ức chế được. Quả nhiên liền nghe Tiểu Thạch đầu quay đầu dùng tiếng trung trả lời, "Lại sáu." Tuy hắn gặp chữ còn không có mở miệng liền ý thức được chính mình mắc lừa đồng thời dừng miệng, nhưng lúc này đã đã quá muộn. Càng Quân Thượng Úy hú lên quái dị đưa tay liền đi lấy ra xuống lục bên hông Phải nói lúc này tình thế đối với chúng ta tới nói mười phần hung hiểm, cái này nơi ở ít nhất cũng có hai mươi mấy danh Việt quỷ tử, mà khác lại thêm mấy chục tên cùng hung cực các Việt quân bách tính, càng quan trọng hơn một điểm vẫn là chúng ta đã có một nửa chiến sĩ thân ở trong thông đạo không cách nào quay người tiếp viện sáu Cho nên một khi đánh nhau chúng ta tựa hồ cũng chỉ có toàn quân bị diệt cái này một cái kết cục. Có đôi lời gọi bắt giặc trước bắt vua, lúc này không cho phép ta suy nghĩ nhiều, không lùi mà tiến tới hô một chút liền bặn ngược ở cảng quân thượng uy tay. Đồng thời hàn quang lóe lên dao găm quân đội đã trộm vào trên tay chống đỡ tại Việt quân thượng úy trên cổ, tiếp lấy hung tận hướng về phía những cái kia đã dơ lên hạc hướng chúng ta chỉ tới cảng quỷ tử kêu lên, tất cả đều đừng động. Dám động liền giết hắn. Phải nói ta đây cái cử động rất ngu ngốc sáu. Cầm địch nhân binh làm con tin. Đây quả thực là chuyện Tiếu Lâm. Cứ việc cái này binh là cảng quân thượng úy, nhưng cái này thượng úy nhiều nhất cũng bất quá là một cái liền liền dài, tại chiến trên sân người đại đội trưởng này, đây còn không phải là vừa chết sẽ chết một đồng lớn, ngược lại chết rồi thì để cho phía dưới nhân chống đi tới chính là. Mà ta bây giờ lại coi hắn làm con tin sáu. bất quá rất may mắn một điểm là ta đây một chiêu lại tạm thời đem những ngày việt binh dọa sợ ta muốn cái này rất có thể là bởi vì vi việt quân thượng úy là ở đây quân hàm cao nhất một cái bộ hạ muốn nghe thượng cấp chỉ huy không phải lại thêm cái này càng quân thượng úy lại không muốn chết cho nên ta chết mã coi như ngựa sống ý chiêu này vậy mà có tác dụng đi mau ta đối với những cái kia còn ngốc tại chỗ xứng sở không biết làm cái gì chiến sĩ hô lớn một tiếng các chiến sĩ hơi chần chờ liền lục tục quay người hướng về trong thông đạo chui có lẽ có người sẽ kỳ quai sáu các chiến sĩ như thế nào hoàn toàn không để ý an nguy của ta cứ thế mà đi Chỉ có trong lòng ta rất rõ ràng bọn hắn cũng không phải không để ý an nguy của ta, mà là bởi vì tại chiến trên sân không cho phép bọn hắn suy nghĩ nhiều, một phương diện bọn hắn nhất thiết phải kiên định không thay đổi thi hành mệnh lệnh của ta, một phương diện khác bọn hắn cũng minh bạch sáu. Vào lúc này bất luận cái gì trần chờ cùng tiểu tình đều sẽ hại chết càng nhiều người. Bởi vì ta trong tay càng quân thượng ý không có bất kỳ cái gì hiên ngang lẫm liệt biểu thị, cho nên càng bị tử cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đành phải trơ mắt nhìn các chiến sĩ một cái tiếp theo một cái tiến vào thông đạo. Chờ các chiến sĩ đều đi không sai bị lắm, chiều ta ngồi ở cách đó không xa Trần Ý nháy mắt sáu. Ánh mắt này là ở nói cho Trần Y y kìa bây giờ chính là một cái chạy trốn ra ngoài cơ hội. Ta sở Dĩ không có nói rõ là để cho nàng tự mình lựa chọn. Nàng còn không có bại lộ không phải. Nếu như nàng không muốn mạo hiểm theo chúng ta đi còn có thể ra vẻ cái gì cũng không biết. Nhưng mà chính như ta có thể nghĩ tới một dạng Trần Y y chỉ là lo lắng nhìn ta một mắt phía sau liền tại Việt Quân ánh mắt kinh dị bên trong đi theo các chiến sĩ chui vào thông đạo. Qua vài phút đợi đến các chiến sĩ không sai biệt lắm an toàn đi ra đường hầm phía sau, ta mới thở dài một hơi. Bây giờ cũng chỉ còn lại có ta, ngươi không trốn thoát được, đầu hàng đi. khi ta giật mình chính là bị ta cưỡng ép Việt quân thượng ý vậy mà lại một ngụm lưu loát tiếng Trung Quốc, phải không? Ta cười lạnh một tiếng, coi như ta trốn không thoát, ta cũng sẽ lôi kéo ngươi trốn cùng. Ta vừa nói liền một bên kéo lấy càng quân thượng ý hướng về thông đạo di động, nhưng mà càng quỷ tử rất nhanh liền phát hiện ý đồ của ta, hai tên võ trang đầy đủ càng quỷ tử tìm súng đem mở miệng cho chặn lại. Thả ta! Càng quân thượng ý nói, chỉ cần ngươi thả ta, ta liền để ngươi đi sáu. Long ta phía dưới chỉ cảm thấy một hồi buồn cười, càng quân thượng ý mở ra điều kiện này hoàn toàn chính xác mười phần mê người, nhưng mà chỉ cần là người có chút đầu góc đều biết đó là một tâm lưu. chỉ bất quá có thật nhiều người đang lúc tuyệt vọng thường thường biết do đó là một âm mưu cũng nguyện ý đi thử một lần nhưng người này tuyệt đối không phải ta cứ như vậy chết ở chỗ này sao ta bây giờ có thể nói là thân ở tuyệt cảnh bốn phía khắp nơi đều là đối với ta nhìn chằm chằm địch nhân ta có từng nghĩ muốn tự vận bởi vì ta rất rõ ràng nếu như rơi xuống càng quỷ tử trong tay lại là kết cục gì ta đã nhìn thấy qua một cái cả người xương cốt đều bị càng quỷ tử cắt đứt chiến sĩ nhưng càng quỷ tử lại có ý bảo vệ hắn mệnh xấu. ta vĩnh viễn cũng không quên được cái kia hữu khí vô lực kêu gạo cũng không quên được chỉ kia cầu vừa chết ánh mắt càng không quên hắn được trước khi chết mỉm cười trên mặt xấu. cùng biến thành như thế, còn không bằng bây giờ liền bản thân kết thúc càng thống khoái hơn. nhưng mà ta vẫn không có đi ra khỏi một bước kia, bởi vì ta cảm thấy vẫn chưa đi đến một bước kia thời điểm. chung quanh mặc dù tất cả đều là địch nhân của ta, nhưng địch nhân này số đông cũng là bình dân. là bình dân liền tất nhiên sẽ loạn, sẽ loạn ta thì có cơ hội, nhưng mà muốn làm sao mới có thể để cho bọn hắn loạn đâu? lúc này ta một mắt ngắm đến càng quân thượng ý bên hông mang theo hai cái đã mở chốt an toàn dự trữ đạn, thế là không có suy nghĩ nhiều tại tất cả mọi người đều không kịp phản ứng lúc rút ra hai cái kia lựu đạn ngay tại trong miệng cắn dây cung một tả một hữu nhét vào trên mặt đất. Liệu đạn nổ tung có mấy giây chỉ hoan thời gian. Nếu như cái này nơi ở bên trong tất cả đều là nghiêm chỉnh huấn luyện càng quỷ tử lời nói, ta muốn bọn hắn sẽ ở trước tiên liền nắm lên hai cái kia lựu đạn hướng về trong thông đạo ném. Dạng này không thể nghi ngờ có thể tránh cho lựu đạn tại nơi ở bên trong nổ tung tạo thành thương vong. Chỉ tiếc ở đây còn có bình dân, thế là tiếng kêu sợ hãi rất nhanh liền vang lên. Nguyên bản an tĩnh ngồi dưới đất bình dân lúc này giống như sôi trào, tựa như đứng dậy chạy loạn tán loạn. Toàn bộ nơi ở thoáng chốc liền loạn cả một đoàn. Ta nơi nào còn có thể bỏ qua cơ hội này? Tay phải dao găm quân đội tiện tay vung lên liền cắt vỡ cảng quân thượng úy cổ họng. Tiếp đó tại hắn tiên huyết bao tắp mà lên đồng thời nắm lên bên hông hạc bốn mươi bảy liền hướng thông đạo mở miệng đánh ra một băng đạn sáu. Nơi đó sớm đã chen đầy tranh nhau trốn chạy việt quân cùng máy tính. Nếu để cho bọn hắn đem mở miệng chặn lại, lời nói ta vẫn chỉ có một con đường chết. Cho nên dùng đạn mở đường không thể nghi ngờ là một loại phương pháp tốt nhất. Không biết dẫm qua bao nhiêu cố còn phun máu tươi thi thể. Cuối cùng tại ta phát thân nhảy vào lối đi trong nháy mắt đó chỉ nghe sau lưng truyền đến ầm ầm hai tiếng nổ mạnh. Một cỗ khí lãng khủng lồ hung hăng đem ta đi đến đầy đem ta nặng nề mà ném xuống đất sáu. Ho khan vài tiếng phía sau từ dưới đất bò dậy, quay đầu nhìn lại chỉ thấy sau lưng sớm đã là một mảnh đen kịt cái gì cũng đổ vật cũng không nhìn thấy, chỉ có thê lương tiếng la khóc một hồi nhanh qua một trận chuyển đến. Nghe những cái kia tiêu thảm trong lòng ta không khỏi âm thầm may mắn, còn tốt chính mình kịp thời trốn vào lưới đi này, bằng không tại nơi trong không gian khép kín bị hai cái lựu đạn sắp vỡ sáu. Không giống bọn hắn một dạng bị tạc cái chỉ còn dư nửa cái mạng mới là lạ. Đồng thời trong lòng cũng có một chút thấy náy, bởi vì ta rất rõ ràng tại những cái kia bị tạc người chết bên trong không chỉ là việc quân, xác thực nói phần lớn là bất tính. Chiến tranh chính là như vậy. chúng ta thường thường sẽ vì giữ được tính mạng mà không đắc bất tổn thương một chút người vô tội bất quá cái này tựa hồ cũng không trách ta càng quỷ tử đang làm toàn dân giai binh thời điểm nên muốn cân nhắc đến cái hậu quả này chúng ta là chiến sĩ tại chiến trên sân liều mạng chiến sĩ chúng ta cũng sẽ không vĩ đại đến cắt lấy thịt của mình đi đương ngay lúc đó ta cũng không có nghĩ nhiều như vậy đồng thời cũng không dám ở trong đường hầm ở lâu lấy dũng khí sờ soạn liền hướng ra ngoài đầu bỏ đi đoạn này thông đạo không phải rất dài cho nên chỉ chốc lát sau đã đến phần cuối cũng chính là lối đi ra đang lúc ta vì chính mình thoát ly hiểm cảnh mà mừng rỡ lúc mấy cái họng súng liền đè vào đầu của ta bên trên sáu đừng nổ súng là sáu người một nhà mặc dù đây là đang trong bóng tối nhưng ta còn nghe ra được đây là trần y y y thanh âm. là lớp trưởng thật là lớp trưởng lớp trưởng đi ra thật là lớp trưởng lớp trưởng còn sống sáu thằng đến nhìn thấy theo khuôn mặt lúc mới vững tin mình là sợ bóng sợ gió một hồi mà lúc này ta đã toàn thân bất lực cơ hồ cũng là bị bọn hắn lôi đi ra ban hai giải mặt sẹo cẩn thận nắm lấy bờ vai của ta đạo chúng ta đều cho là ngươi vinh quang đâu ngươi mẹ nó mệnh so tảng đá còn cứng hơn ta đặt ngông té ngồi trên mặt đất hữu khí vô lực trêu chóng nói sao có thể quang vinh đâu muốn quang vinh cũng không thể đổi tại ngươi đằng trước ca mặt sẹo cùng các chiến sĩ nghe vậy không khỏi cười ha ha giữa chiến hưu thân mật vô gian chỉ có ở nơi này hào sảng trong tiếng cười mới đến thể hiện cực kỳ rõ nét đúng ban hai giải lúc này mặt mũi tràn đầy đen như mực đến cơ hồ nhận không ra người đọc sách tiến đến trước mặt ta vội và nói ban hai giải ngươi ở đây kho đạn bên trong động tay động chân sáu vốn là không có vấn đề gì thế nhưng là hiện tại việt quỷ tử phát hiện có nội gian chui vào vậy bây giờ sáu nô no. bị người đọc sách tiểu nói này ta phát giác thật đúng là cái này vốn là không có vấn đề gì nếu như việt quân không có phát hiện lời của chúng ta chúng ta chỉ cần tại bên ngoài ngồi đợi việt quân di chuyển hồng đạn dẫn bạo lựu đạn là được rồi mà bây giờ sáu việt quân đã biết chúng ta xâm nhập vào bọn họ đường hầm thậm chí có có thể biết chúng ta tiến vào kho đạn 6. vậy đối với kho đạn nơi này không thể lại không cẩn thận cẩn thận kiểm tra một phen nếu để cho bọn hắn cho tra được ta bày cả mấy vậy chúng ta làm đây hết thể cố gắng còn không phải hôn phí nghĩ tới đây ta cọ một chút liền từ trên mặt đất nhảy dựng lên đối ngược lấy người đọc sách kêu lên nhanh lập tức hướng thượng cấp báo cáo lập tức hướng tất cả đường hầm khởi xướng tiến công càng nhanh càng tốt 31 chương 31, chương 31, ở hầm 6. Rất nhanh đường hầm nơi cửa liền truyền đến một hồi nhanh qua một trận tiếng súng cùng tiếng nổ, có chúng ta đánh vào, cũng có cản quỷ tử từ giữa đầu đánh ra. Kỳ thực thương này âm thanh cùng tiếng nổ nghe đánh kịch liệt, nhưng lại là ai cũng cầm ai không có cách nào xấu. Cái này không. Đường hầm miệng cứ như vậy hơi lớn, hơn nữa thông đạo lại dài lại hẹp còn có rẽ ngoặt, mà những viên đạn kia lại tức sẽ không rẽ ngoặt cũng sẽ không giống hiện đại đạn đạo tựa như sẽ nhận thức, cho nên số đông cũng là cho ăn đường hầm bích bùn đất. Chúng ta những thứ này mới từ đường hầm đi vào trong bên trên một lần nhân đương nhiên rất rõ ràng điểm này, nhưng nếu là tiến công đi Đó là đương nhiên là muốn đánh một chút thương không phải, mà càng quỷ tử nhưng là không đắc bất đánh, bởi vì bọn hắn cái kia sợ à, vạn nhất cái này không bắn súng sơ ý một chút nhường chúng ta cho chạm vào đi làm sao xử lý. Cho nên chỉ cần chúng ta có tại tiến công, bọn hắn đều không ngừng ở bên trong hướng ra ngoài bắn súng, ngẫu nhiên còn có thể ném ra ngoài một hai cái lựu đạn đi ra sáu. Đương nhiên, những thứ này lựu đạn bình thường đều ném không đến chúng ta phụ cận, bởi vì chúng ta cũng có hướng trong đó bắn súng, càng quỷ tử căn bản là không cách nào tới gần. Lớp trưởng, Lôi Lê đáp lấy đánh xong một băng đạn quay người lại đổi đạn hạp thời điểm hướng về ta giống to. dạng này đánh không phải là một cái biện pháp gì đều đánh không được ta xem vẫn là ném cái túi thuốc nổ đi vào tính toán không cho phép làm loạn tiếng súng rất vang rội để bảo đảm lưỡi lê cùng các chiến sĩ khác đều có thể nghe thấy mệnh lệnh của ta ta không đắc bất dùng hết tất cả khí lực hô hào tất cả mọi người đều nghe chuẩn xác bắn súng cầu thủ ném bóng lựu đạn không cho phép ném túi thuốc nổ nghe rõ chưa nghe rõ các chiến sĩ ứng tiếng lần nữa giơ súng lên lui tới đường hầm bên trong ảo lại là mấy hàng đạn chỉ là ai cũng không biết ta đây trong hồ lô bán là thuốc gì ban hai giải lúc này một cái thanh âm quen thuộc xuất hiện ở phía sau của ta ta quay người lại xem xét lại nguyên lai like là lý liên trường dẫn đoàn trưởng cùng đi chung quanh còn có mấy cái như lâm đại địch tựa như cảnh vệ viên đoàn trưởng sao ngươi lại tới đây sáu ta vội vàng thu hồi vũ khí nên đón tiếp lấy tuy tại chúng ta binh sĩ cán bộ cao cấp đích thân tới nhất tuyến rất bình thường nhưng ta cũng không nghĩ đến đoàn trưởng dám đi đến cách chiến trường gần như vậy chỗ trên thực tế ta là cảm thấy cái này căn bản liền không cần thiết bây giờ đã không phải là cái kia mọi thứ chỉ nói dũng cảm thời đại không phải cho nên chỉ huy viên đích thân tới nhất tuyến thực tế có thể nói là đối với mình sinh mạng không chịu trách nhiệm đối với cả chi bộ đội chỉ huy không chịu trách nhiệm đoàn trưởng không có nói nhiều chúng ta vẫy vây tay trở mặt đem ta mời ra ngoài tiếp lấy vẻ mặt nghiêm túc nói dương học phong đồng chí không có hữu hoàn thành nhiệm vụ không sao nhưng là không cần thiết loạn đả một mạch đi đúng vậy a dương học phong đồng chí đại đội trưởng cũng tại một bên quyền nhiệm vụ này độ khó quá lớn hơn nữa các ngươi cũng còn được cứu hảo cái khác mấy chi bộ đội đều không thể chui vào các ngươi là duy nhất một chi tiến vào việc quân đường hầm hơn nữa lại đi ra ngoài binh sĩ thượng cấp cũng cân nhắc đến các ngươi khó khăn sáu các loại sáu ta có chút không nghĩ ra nhìn xem trước mặt hai người nghi ngờ nói cái gì không có hữu hoàn thành nhiệm vụ cái gì loạn đả một mạch sáu ta đây sáu dương học phong đồng chí đoàn trưởng tăng thêm giọng không nên đối với chính mình yêu cầu quá lớn đi nhiệm vụ không có hữu hoàn thành có thể tiếp tục cố gắng loạn đả một mạch thì sẽ không có hiệu quả tích những viên đạn này cũng là chúng ta đội chuyển vận dụng mồ hôi tiên huyết thậm chí sinh mệnh đổi lấy đi chúng ta không thể chỉ là dùng để xuất khí hơn nửa ngày ta mới rõ ràng nguyên lai đoàn trưởng đây là cho là ta bởi vì không có hữu hoàn thành nhiệm vụ cho nên hướng về phía cảng quỷ từ đường hầm bắn súng phát hòa đâu báo cáo đoàn trưởng ta cởi khổ một tiếng nói ta cũng không cho rằng chính mình không có hữu hoàn thành nhiệm vụ trên thực tế sáu Ta chỉ chỉ sau lưng đang hướng việt quân đường hầm tùy tiện bắn súng các chiến sĩ nói trên thực tế ta bây giờ chính là tại song thành nhiệm vụ đại đội trưởng nghe vậy không khỏi nhữ mày một cái đầu trên mặt đã hơi có vẻ không vui vừa muốn lên tiếng phê bình liền bị đoàn trưởng cắt đứt a nói một chút đoàn trưởng gật đầu vấn đạo là như thế nào song thành nhiệm vụ pháp chúng ta đã tìm được càng quỷ tử kho đạn ta trả lời hơn nữa ta rời đi kho đạn bên trong xếp đặt cái quỷ lôi 6. nô no. đoàn trưởng nghe vậy không khỏi vui mừng như mày nhưng vấn đề là sáu ta nói tiếp vấn đề là càng quỷ tử cũng phát hiện chúng ta xâm nhập vào đường hầm đồng thời đã đến kho đạn. cho nên rất có thể sẽ kiểm tra cẩn thận kho đạn 6 a ta đây sao nói chuyện đoàn trưởng rất nhanh liền hiểu được người hướng quỷ tử đường hầm tiến công 6 vì tiêu hao bọn họ đạn dược để bọn hắn vội vã chuyển đạn dược phòng ngự thế là liền không có thời gian kiểm tra kho đạn đối với ta gật đầu đáp ta vì chính là cái này cho nên ta mới có thể hy vọng đoàn trưởng hạ lệnh đồng thời tiến công mấy cái khác đường hầm a lúc này chính là đánh càng ác tiêu hao đạn dược càng nhiều càng tốt sáu này người như thế nào không nói sớm đoàn trưởng vô đùi không hăng chừng ta một mắt sau đó xoay người liền hướng bên người thông tín viên hạ lệnh nhanh lập tức mệnh lệnh binh sĩ đối với càng quỷ tử đường hầm khởi xướng tiến công tất cả còn có đoàn trưởng tiếp lấy nói bổ sung mệnh lệnh tất cả binh sĩ lập tức đối với địch nhân đường hầm miệng bày ra lùng tịm một khi phát hiện lập tức khởi xướng tiến công là thông tín viên một cái ứng thanh liền vội vội vàng vàng chạy ra lúc này trong lòng ta ngay tại cười khổ ta lúc nào không có sớm nói rồi ta không phải là trước kia liền phái tiểu thạch đầu đi thông báo sao có người a đoàn trưởng vỗ vỗ bờ vai của ta cười ha hả nói thành là một nhân tài không chỉ là biết đánh trận còn biết dùng đầu tuổi quá trẻ sáu đem chúng ta những lao gia hỏa này đều cho so không bằng. Đoàn trưởng 6. Nghe vậy ta có chút ngượng ngùng hồi đáp, ta nào dám sáu? So? Cùng các ngươi so cái nào? Lúc này trong lòng ta nghĩ, nhưng là cái kia tại hiện đại còn nằm ở trên giường bệnh lao đầu, đây nếu là không có hắn sáu. Ta muốn coi như cho ta ba cái đầu cũng tưởng bất ra biện pháp này. Báo cáo đoàn trưởng. Lúc này thông tín viên chạy trở lại báo cáo đạo, mệnh lệnh đã truyền đạt, xin chỉ thị. Đoàn trưởng vất phất, phất tay nói, cái gì cũng không cần làm, chờ lấy. Đoàn trưởng nói không sai, có đôi lời gọi lưu sự tại nhân thành sự tại thiên, bây giờ chúng ta nên làm cũng đã làm. Có thể thành công hay không thì nhìn Lao Thiên có hay không đứng tại chúng ta bên này, thế là tất cả mọi người đứng tại ngoài phòng im lặng chờ lấy, nghe phụ cận một hồi nhanh qua một trận tiếng súng, còn có một từng tiếng tiếng nổ mạnh của lưu đạn sáu. Đợi đã lâu cũng không thấy có cái gì động tĩnh, trong lòng ta cũng có chút gấp, đây nếu là Càn Quỷ tử đã phát hiện ta thiết lập tại kho đạn bên trong quỷ lôi đâu. thậm chí bọn hắn đã đem cái kia quỷ lôi loại bỏ đầu. Vậy chúng ta là không phải còn dạng này một mực ngây ngốc đánh xuống. Hơn nữa phải nói ta vẫn lần hành động này người phụ trách chủ yếu, có thể ta thật hẳn là lưu một người tại việt quân kho đạn bên trong tự tay rất bạo. Dù sao đối với hy sinh một người tới nói song thành nhiệm vụ mới là trọng yếu nhất đi ta vì cứu vãn một người mà đưa nhiệm vụ tại không để ý kết quả lại là sẽ hại càng nhiều chiến sĩ sáu ta làm như vậy có phải là sai rồi hay khôn nghĩ tới đây ta an vị cũng không phải đứng cũng không được thời gian trôi qua càng lâu lòng ta đây bên trong ấy náy lại càng sâu tại tầng bên ngoài đi tới đi lui không thoải mái ngược lại là đoàn trưởng coi như chấn định hắn lẳng lặng mà ngồi tại một cái trên tảng đá uống nước hơn nữa không biết lúc nào cùng mặt xẹo hai người mọi người lẩm bẩm lấy một điếu thuốc hướng về phía rút còn giống như đang nói chuyện gì dương học phong đồng chí đoàn trưởng nhìn thấy ta bộ dáng liền hướng ta vẫy vây tay gia hiệu ta ngồi ở bên cạnh nói tiểu họa tử đừng nóng nổi a cấp bách cũng không gì dùng phải có chút kiên nhẫn không đến cuối cùng một khắc tuyệt không từ bỏ hiểu chưa là ta gật đầu ứng tiếng hít sâu một hơi phía sau chậm rãi bình phục tâm tình của mình chu đoàn trưởng nói đúng mặc kệ càng quỷ tử có phát hiện hay không ta bảy quỷ lôi ta ở nơi này lo lắng sung cũng sẽ không đối với kết quả có nhiệm vụ ảnh hưởng ngược lại còn có thể ảnh hưởng tình trạng của ta ảnh hưởng ta hiện sau chiến đấu từ một điểm này tôi nói ta có lẽ sẽ đùa nghịch một ít thông mình nhưng tại chiến trường thượng tâm lý tố chất cùng đoàn trưởng cùng mặt sẹo những lão binh này so ra còn kém xa giống như lão đầu nói một dạng, chiến trường càng cần hơn chúng ta quên quá khứ, phía trước bất kể là phạm sai lầm cũng tốt công lao cũng tốt, đều hẳn là thả xuống không lưu nửa điểm báo phủ, cũng chỉ có dạng này mới có thể tại chiến trên sân phát huy ra chính mình lớn nhất tiềm lực. Báo cáo. Lúc này một cái cán bộ mang theo mười mấy danh chiến sĩ một đường hốc lưng lại như mèo chạy chậm đến lưu đoàn trưởng trước mặt báo cáo, tam doanh hai hàng báo đến, thỉnh cầu chỉ thị. Ân. Đoàn trưởng hướng trong phòng dương lên đầu, nói, đi đem bên trong đồng chí đội đi ra. là Cái kia mười mấy danh chiến sĩ ứng tiếng không nói hai lời liền thao vũ khí hướng về trong phòng chạy. Thấy vậy ta không từ cảm thấy có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới người đoàn trưởng này vẫn rất tỉ mỉ, hắn cũng biết ta và thủ hạ ta những chiến sĩ kia đang hô trạng đường chuyển lên một vòng tiếp đó lại tiếp lấy chiến đấu chắc chắn đã mệt mỏi, cho nên liền triệu một chi binh sĩ tới đem chúng ta cho trên đỉnh 6. "Chào thủ trưởng, chào thủ trưởng, 6." Chỉ chốc lát sau chỉ thấy lười lê mang theo vậy ta thủ hạ chính là mấy cái kêu binh thợ không ra hơi từ trong nhà đi ra, chúng ta lần này hướng về càng quỷ tử đường hầm đi vào trong bên trên một lần tuy không có đánh cái gì lại trượng, muốn nói việc tốn thể lực cũng chính là tại kho đạn bên trong giúp quỷ tử giúp đỡ lương thực cái gì. nhưng xâm nhập hang hổ động một chút thì là toàn quân bị diện trong lòng áp lực nhưng là để cho người ta rất khó tiếp nhận cho nên khoan hay nói lần này nếu như không đem bọn hắn đổi lại lời còn thật định không được bao lâu các đồng chí khổ cực lưu đoàn trưởng hướng các chiến sĩ tán dương gật đầu một cái đi xuống nghỉ ngơi nghỉ ngơi sáu nô 6. lúc này đoàn trưởng sắc mặt biến hóa tay phải phản xạ có điều kiện liền đi sờ eo giữa súng ngăn 6. ta theo lưu đoàn trưởng ánh mắt xem xét nguyên lai like là trần y -y, y y cũng đi theo đội ngũ phía sau rụt rẻ chạy ra vài tên cảnh vệ viên ồn ào một chút liền bơi lại ta vội vàng xông về phía trước đi giải thích đạo người một nhà nàng là người trung quốc Đang hô chặng đường chính là nàng trợ giúp chúng ta tìm được quỷ tử kho đạn. Đoàn trưởng không khỏi sửng sốt một chút, tiếp lấy liền hướng mặt sẹo cười mở, "Ta nói hai hàng trưởng a, linh của ngươi không chỉ đánh trận đi, cái này làm đối tượng cũng lấy tay đi." "Dỗ." Một tiếng, chung quanh cảnh vệ viên cũng cười theo trở thành một đoàn. Đúng lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, dưới chân giống như phát sinh chấn tựa như hung hang run lên, để chúng ta cơ hồ cũng đứng không dừng chân sáu. Trong lòng ta không khỏi vui mừng, trở thành quỷ tử kho đạn xong đời. 32 chương 32, chương 32, không có ngọn lửa ngất trời, cũng không có hắc người khói đặc. chỉ có từ trong đất chuyển đến từng đợt như giá thu gầm thét một dạng trầm muộn anh minh mặc dù đây là đang trong bóng tối chúng ta không cách nào thấy rõ ràng nổ tung cảnh tượng nhưng chúng ta lại có thể rõ ràng cảm thấy chính nam phương hơn mười tràng phong ốc trong nháy mắt liền biến mất ở tầm mắt của chúng ta bên trong chúng ta không có suy nghĩ nhiều cầm lên vũ khí trong tay liền hướng nổ tung chuyển tới phương hướng chạy tới chạy tới gần một cái nhìn sáu mặt đất không căn cứ nhiều hơn một cái hố to trong hố khắp nơi đều là đá vụn nát vụn thổ ngẫu nhiên còn biết xem đến mấy khối bị tạc đất bất biết là bộ vị nào thân thể mạnh vụn sáu đen tin đoàn trường hét to một tiếng nếu như là tại bình thường Chúng ta kỷ luật là ở trong thôn đầu không cho phép tay chân điện, coi như thực sự muốn đánh nhau điện chiếu sáng cũng là phủ miếng vải đen hơn nữa xác nhận an toàn thời điểm mới hiện ra, cái này vì chính là không muốn để cho Việt quân sở nghỉ vợ tìm được mục tiêu. Nhưng bây giờ tình huống đương nhiên là có chỗ khác biệt, càng quỷ tử cái này kho đạn mỗi lần bị nổ cơ hồ chắc chắn bọn họ bại cục, hơn nữa bây giờ đúng là bọn họ bị cái này hùng hăng sắp vỡ còn không có tình hồn lại thời điểm, lúc này không đánh đèn tin còn cái gì thời điểm đánh. Đung đung sáu. Vài tiếng hố to trung quanh đèn tin rất nhanh liền lục tục phát sáng lên trên trăm đạo ánh chấp giống như từng thanh từng thanh lợi kiếm tựa như bắn về phía vừa mới bị tạc ra hố to lập tức liền đem cái này tràn đầy tiên huyết cùng bụi bậm hố to chiếu cái đèn đuốc sang trưng trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi thuốc súng nơi tay đèn tin tia sáng phía dưới hố to thượng trung bùn đất còn đang không ngừng mà hướng bên trên bốc hơi nóng giống như là một ngụn nổi lớn đang nấu lấy bên trong đất đá đồng dạng đương nhiên cái này trong đất đá đầu còn có mấy không rõ việc quân thi thể có quỷ tử lúc này không biết hai hô một tiếng mấy chục đạo đèn tin thoáng chốc liền bá một chút tất cả đều tập trung ở một cái dơ lấy súng lung la lung lay đứng lên càng quỷ tử hắn vừa muốn bưng súng lên tới liền bị một loạt đạn đánh thành cái sàng chiến trường chính là chỗ này sao vô tình cứ việc các chiến sĩ đều biết cái này danh việt quỷ tử không có bao nhiêu năng lực phản kháng nhưng người nào cũng sẽ không sớm bước lên nguy hiểm tính mạng đi bắt súng hắn loại kia xả thân cứu địch tình tiết chỉ có có thể tại trong tivi phim ảnh xuất hiện đánh chết cái kia danh việt quỷ tử phía sau đèn tin lại tại tìm bốn phía lấy may mắn còn sống sót được nhân quả nhiên đức quáng vừa tìm được mấy cái sáu đương nhiên đều không ngoại lệ đều bị các chiến sĩ cho một vừa cởi những thứ này càng quỷ tử mệnh thật là lớn. mặt xèo ở bên cạnh có chút ít cười nhạo nói, cái này toàn bộ kho đạn đều cho nhấc lên lên trời, bọn hắn cư nhiên còn có thể sống được sáu, không phải có đôi lời sao? hai họa lưu ngàn năm. đoàn trưởng lời nói rước lấy bên người các chiến sĩ một hồi cười vang, nhưng mà ta lại như mày, không đúng. lớn như vậy một hồi nổ tung, càng quỷ tử coi như còn có thể sống được sáu, cũng không tay chân toàn bộ tốt cái gì thương cũng không có sáu. a, bị ta đây sao nói chuyện các chiến sĩ cũng đều có chút kỳ quái. sau đó ta rất nhanh liền nghĩ tới đáp án, thế là vội vàng hướng về phía lưu đoàn trưởng báo cáo. Đoàn trưởng, kho đạn kết nối lấy rất nhiều đường hầm, kho đạn sắp vỡ sáu, tất cả đường hầm cũng đều bị lật ra tới, những thứ này càng quỷ tử là từ đường hầm bên trong chui ra ngoài. Kỳ thực đạo lý kia rất đơn giản, kho đạn giống như là việt quân đường hầm trái tim, việt quân để cho tiện vận chuyển lương thực và đạn dược, đương nhiên sẽ đem mỗi cái phương hướng đường hầm đều cùng kho đạn đà thông, thế là một khi kho đạn nổ tung, cũng chính là mang ý nghĩa mỗi cái đường hầm đánh gây chỗ liền bại lộ tại trước mặt của chúng ta sáu. Chúng ta sở dĩ không có phát hiện, chỉ là bởi vì những thứ này đường hầm miệng bị đất đá khép mà thôi. Nô, no. Đoàn trưởng rất nhanh liền minh bạch ta trong lời nói ý tứ. lúc này lớn tiếng ra lệnh, toàn thể đều có, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chú ý tìm kiếm quỷ tử bị tạc mở đường hầm miệng. là, các chiến sĩ ứng tiếng lúc này đưa tay đèn tin chỉ hướng hố to chắc bích tìm kiếm, cũng không lâu lắm quả nhiên liền phát hiện mấy cái hư hư thực thực đường hầm miệng, có chút thậm chí còn có cảng quỷ tử từ giữa đầu chui ra ngoài sáu. ở nơi này ở nơi này sáu, lập tức bốn phía chính là một mảnh khẩn trương, súng trường, súng tiểu liên, lựu đạn thậm chí là súng phóng tên lửa đều hướng phương hướng kia hung hăng gọi. thấy vậy ta không từ lông mày tao chặt, các chiến sĩ dạng này đánh thoạt nhìn là hỏa lực thập túc cũng đã có rất sảng khoái, nhưng lại không được đầy đủ có hiệu quả gì sáu. Những cái kia đường hầm miệng vốn là nhường đất đá tre phải không sai biệt lắm cũng phải. Lại bị các chiến sĩ như thế một hồi điên cuồng công kích cái kia bụi đất vén lên thì càng là cái gì cũng không nhìn thấy. Đoàn trưởng cũng tức giận đến thật chửi mẹ, hướng về phía những cái kia loạn đã chiến sĩ hô to, dừng tay. Dừng tay sáu. Không cho phép nổ súng sáu. Thật vất vả các chiến sĩ cuối cùng ngừng bắn, thế nhưng là hố to chặng đường lại tràn ngập giống đồng vụ một dạng bụi mù, cũng lại không nhìn thấy nửa điểm đường hầm cùng Việt quân cái bóng. Nguyên bản ta còn tưởng rằng đoàn trưởng kế tiếp nhất định sẽ sớm rền gió cuốn khởi sướng tiến công, nhưng mà hắn lại không có hắn chỉ là mệnh lệnh các chiến sĩ từng vòng từng vòng mà ghé vào hố to bên cạnh cái gì cũng không làm lập tức biến mất có tay chân điện cũng không có nổ súng chiến trường thoáng chốc trở nên giống y hình tĩnh giống như chết nếu không phải là trong không khí tràn ngập mùi khói thuốc súng cùng mùi máu tươi thật là có chút không thể tin được ở đây vừa mới từng tiến hành một trận chiến đấu sáu đợi hơn nửa ngày cũng không thấy đoàn trưởng có ra lệnh gì ghé vào bên cạnh thì có tiểu thạch đầu cũng có chút không chịu được tại tiểu hắn giật giật góc cáo của ta nói lớp trưởng chúng ta cứ như vậy chờ lấy gì cũng không làm đúng thế ủy tử đều để chúng ta cho nổ hôn mê vọt vào đánh cái thống lưỡi lê, lê cũng phụ họa ngâm miệng ta hạ giọng ra lệnh không cho phép phát ra âm thanh ta biết đoàn trưởng mục đích làm như vậy rất rõ ràng đoàn trưởng đây là vây nhưng không đánh bây giờ trời còn chưa sáng muốn đối phó quỷ tử đường hầm có rất nhiều không tiện đánh nhau rất dễ dàng gây nên hôn loạn tạo thành nội thương ngược lại quỷ tử bị vây quanh ở bên trong lại chạy không được chẳng bằng vây quanh chờ trời, trời sáng sẽ chậm chậm thu thập cũng không muộn lại nói càng quỷ tử dùng chứa đựng lương thực và đạn dược thương khố đã bị chúng ta cho nổ cái kia thắng lợi sớm muộn cũng là chúng ta cần gì phải tranh cái kia nhất thời thắng lợi cùng thông khoái nhường các chiến sĩ mạo hiểm xông vào đường hầm cùng càng quỷ tử vật lộ đâu từ một điểm này tôi nói đoàn trưởng vẫn là rất vì thủ hạ chính là chiến sĩ lo nghĩ mà không chỉ là đơn thuần vì giết địch mà giết địch vì thi hành mệnh lệnh mà thi hành mệnh lệnh sự thật cũng chứng minh ta không có nghĩ sai chúng ta rất nhanh liền bị các chiến sĩ khác cho bỏ cũ thay mới xuống nghỉ ngơi hơn nữa mãi cho đến hưởng đông cũng không có phát sinh đại quy mô chiến đấu chỉ là ngẫu nhiên có chút việt quân không nhịn được nghĩ từ đường hầm bên trong lao ra chạy trốn mới có mấy tiếng súng vang dội sau khi trời sáng đối phó càng quỷ tử đường hầm phương pháp đơn giản phát hiện một cái hố đầu đường sau đó trước tiên ghi nhớ vị trí sau đó tiến hành hỏa lực phong tỏa sau đó lại căn cứ vào đường hầm miệng vị trí suy đoán ra đường hầm hướng đi cách xa đào xuống các chiến sĩ hình tượng đem cái này dùng phương pháp gọi là bệnh lót mũi tên như ý nghĩa chính là tại địch nhân đường hầm trên miệng mở cửa sổ mái nhà sau đó đem lựu đạn túi thuốc nổ hung hăng hướng xuống ném sáu kết quả là chúng ta liền nhìn một viên kia mai lựu đạn từng cái túi thuốc nổ tại địch nhân đường hầm bên trong nổ tung chỉ nổ càng quỷ tử đó là quỷ khóc sói gào không thể chống đỡ một chút nào mà chúng ta phải làm sáu tựa hồ chính là đào mấy cái sáng chói phía sau đem đạn bom một cổ nào đi đến đầu chồng liền thành lưới lên nhìn xem cái dạng này không khỏi cũng có chút sửng sốt hắn ngây ngốc gãi đầu một cái nói cái này sáu càng quỷ tử dễ dàng đối phó như vậy trước đó làm sao lại tưởng bất đến biện pháp này trước đó mặt xẻo tức giận ứng tiếng trước đó ngươi có thể biết lái đi đâu cửa sổ mái nhà sao bị mặt xẻo kiểu nói này các chiến sĩ cũng hiểu trước đó sáu chúng ta tìm hai ba ngày mới có thể tìm được một cái hố đầu đường hơn nữa càng quỷ tử đường hầm miệng cũng là đi qua thiết kế tỉ mỉ không nói có thể phòng cháy chống nước phòng độc sáu hơn nữa còn là có quẹo chỉ nhìn đường hầm miệng chúng ta căn bản là không có biện pháp phỏng đoán địch nhân đường hầm hướng đi nhưng mà những thứ này bị kho đạn nhấc lên đi ra ngoài đường hầm cũng không giống nhau bọn chúng là bị giữa chừng nổ gậy chúng ta có thể rất thoải mái liền suy đoán ra hắn hướng đi muốn bệnh luét mũi cũng sẽ không là việc khó rồi nói như vậy sáu tiểu thạch đầu hưng phần nói nói như vậy vẫn là chúng ta dựng lên đầu công đây còn không phải là lúc này đoàn trưởng tâm tình thật tốt đi tới cười gật đầu nói nếu như không phải là các ngươi ban hai nổ quỷ từ kho đạn sáu chỉ sợ chúng ta bây giờ còn tại đối với những đất kia chuột thúc thủ vô sách đâu bây giờ có thể nói là ba cái ngón tay bóp ốc đồng cầm chắc trung quanh các chiến sĩ cao hứng cười nhao nhao hướng chúng ta quăng tới ánh mắt hâm mộ Đồng thời trên mặt cũng tràn đầy tự hào, giống như là chúng ta cũng vì bọn hắn làm vẻ vang tựa như. Nhưng mà sự thật lại cũng không giống chúng ta nghĩ đơn giản như vậy, tại không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý nào dưới tình huống, trên chiến trường đột nhiên truyền đến một hồi trầm muộn tiếng súng, cùng với ầm ầm một hồi loạn nổ, thoáng chốc thì có hơn 10 tên giải phóng quân chiến sĩ bị tạc phải thật cao mà bay lên sáu. Chuyện gì xảy ra? Đoàn trưởng có chút thở hổn hển giống giận, hắn vừa mới còn đang cùng chúng ta nói trận chiến này đã là 10 phần chắc chín, thế nhưng là lập tức những cái kia càng quỷ tử giống như là đánh hắn một cái tát tựa như phát khởi phản kích. Càng tức người vẫn là sáu. chúng ta căn bản cũng không biết những cái kia bị chúng ta kẹt ở đường hầm bên trong chờ chết càng quỷ tử là thế nào khởi xướng phản kích báo cáo qua một hồi lâu mới chạy tới một cái toàn thân mang máu cán bộ hướng về phía chu đoàn trưởng báo cáo là càng quỷ tử dợ cho quỷ chúng ta hy sinh năm danh chiến sĩ thương mười một trên mặt trời lên chu đoàn trưởng không đợi hắn nói xong cũng không nhịn được kêu lên nói chút lão tử không biết các ngươi nhiều người như vậy đem quỷ tử đặt ở đường hầm bên trong đánh còn để cho người ta bị cắn ngược lại một cái người cái này doanh trưởng là thế nào làm báo cáo Cái kia được xưng trương mặt trời lên, doanh trưởng có chút ý thủy khuất đáp lại nói, càng quỷ tử đột nhiên khởi sướng phản kích, mà lại là có tổ chức, bọn hắn sáu, bọn hắn cơ hồ cùng một thời gian tập kích cửa sổ mái nhà, đầu tiên là hướng ra ngoài bắn súng, tiếp đó ra bên ngoài vung tay lựu đạn, còn đánh pháo cối. 33 mươi ba chương 33, mươi ba, chương ba a, chương mặt trời lên tiểu nói này chúng ta liền đều biết, tuy chúng ta chiếm được phòng, nhưng việc quân đây là có chuẩn bị đánh không sẵn sàng, chúng ta ở tại bọn hắn đường hầm bên trên mở từng cái cửa sổ mái nhà, bọn hắn liền thình lình tại cửa sổ mái nhà phía dưới ra bên ngoài loạn đả một trận. khoan hay nói cái này loạn đả một trận thật là có chút hiệu quả vừa tới chúng ta lên mặt người không có phòng bị rất nhiều cũng là tụ ở một khối cho nên có thể nói là thương vong tham trọng càng quan trọng chính là sáu bọn hắn vẫn là tại nhắc nhở chúng ta cái này cửa sổ mái nhà cũng là không thể loạn mở mở nhiều cũng tương tự sẽ trở thành vi việt quân công kích chúng ta cửa sổ từ một điểm này tới nói việt quân sinh mệnh lực vẫn là rất mạnh tại kho đạn cùng kho lúa bị chúng ta đổ nát dưới tình huống còn có thể thủ vững thậm chí phản kích đây nếu là chúng ta sáu nói thật chỉ sợ sớm đã hỏng mất The -E nó chứ. Đoàn trưởng Hung Hăng sau khi mắng một tiếng, liền chỉ trương mặt trời lên hạ lệnh: "Ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, dùng giá bao nhiêu, nhất định muốn đem những đất kia chuột đánh cho ta đến phục thiếp mới thôi." Là, trương mặt trời lên ứng tiếng quay người liền hướng trong đội ngũ của mình chạy tới. Thế là một hồi càng thêm nghiêm khắc chiến đấu lại bắt đầu, muốn vì hy sinh chiến hưu báo thù giải phóng quân chiến sĩ nhóm giống tựa như nổi điên hung hăng mà hướng đường hầm bên trong bắn súng bỏ mặc lựu đạn, mà Việt quân cự tuyệt tranh thủ không gian sinh tồn cố gắng ngoan cố chống lại, bọn hắn lợi dụng góc chết tranh né bên ngoài bắn tới đạn, đáp lấy các chiến sĩ đổi đạn hạp khe hở liền ló đầu ra dồn sức đánh một con toi hoặc phản ném lên tới mấy cái mà chúng ta ném đến đường hầm bên trong liệu đạn 6 việt quân cuối cùng sẽ liệu lĩnh dùng cơ thể để lên hoặc là mạo hiểm phản ném lên tới 6 càng quân tại lúc này biểu hiện ra bọn hắn dũng cảm đồng thời cũng là điên cuồng một mặt trên thực tế ta tin tưởng bọn hắn cho nên sẽ có biểu hiện như vậy càng nhiều là bởi vì tiếp tục như vậy ngược lại cũng là chết chẳng bằng không đếm xỉa đến cùng chúng ta liệu một phen sáu tới từ góc độ này nói tại chiến trên sân thường thường khó khăn nhất đánh chính là chỗ này loại bị vây chết binh bởi vì cái gọi là thú bị nhốt vương đấu có khi thú bị nhốt mới là khó đấu nhất bởi vì bọn hắn không có đường lui chỉ có ôm quyết tâm quyết tử liệu mạng một lần mà chúng ta trước mắt những thứ này càng quỷ tử, chính là dạng này một chi thú bị nốt. Chiến đấu so trong tưởng tượng khó khăn nhiều lắm, Việt quân không ngừng mà từ cửa sổ mái nhà phía dưới bắn ra đạn, bởi vì đường hầm bên trong tương đối hắc ám, cho nên ngược lại là địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, từng hàng chiến sĩ liền ngã ở địch nhân đạn phía dưới. Từng viên lựu đạn cũng từ cửa sổ mái nhà bên trong vứt ra đi lên, bởi vì này chút lựu đạn có thật nhiều là càng quỷ tử phản ném lên tới, cho nên bên ta chiến sĩ căn bản cũng không có phản ném cơ hội càng làm cho chúng ta nhức đầu vẫn là chút từ cửa sổ mái nhà bên trong bắn ra pháo cuối đạn pháo sáu. Những cái kia càng quỷ tử căn bản cũng không đỡ pháo. bọn hắn lấy tay đỡ pháo cối dùng tốc độ nhanh nhất hướng về cửa sổ mái nhà bên ngoài phóng ra một phát đạn pháo sau đó lại dùng tốc độ nhanh nhất biến mất ở đường hầm bên trong sáu đương nhiên những thứ này đạn pháo không có cái gì chính xác nhưng mà cũng là bởi vì không có chính xác mới khiến cho chúng ta khó lòng phong bị có khi ở đây một pháo có khi nơi đó một pháo khiến cho cả chi binh sĩ đều loạn cả một đoàn có khi ta đều đang kỳ quái cái này càng quỷ tử lúc nào học được một chiêu này tận lực sẽ dùng tay vịn pháo cối nhanh chóng phóng ra sau đó mới cấp tốc rút lui sáu về sau ta mới biết được chiêu này kỳ thực cũng là chúng ta dạy cho càng tử Phương pháp kia là vài thập niên trước chúng ta tiền bối trí nguyện quân chiến sĩ tại kháng đẹp viện triều trên chiến trường thường xài chiêu số. Lúc đó bởi vì nước mỹ lao hỏa pháo máy liệt, hơn nữa kỳ nghi khí cũng mười phần tiên tiến, cho nên quân ta pháo cối trận địa thường thường là bắc hảo sau đó chỉ đánh hai, ba phát pháo đạn cũng sẽ bị quân mỹ hỏa lực bao trùm. Cái này trực tiếp dẫn đến ta quân tại trên chiến trường thường thường là có pháo cũng không thể đánh. Thế là đã có người nghĩ tới một chiêu này, vì tiết kiệm thời gian trực tiếp lấy tay đỡ pháo cối ống pháo phóng ra, đánh xong một phát sau đó liền lập tức rút lui, đổi chỗ khác sau lại đánh. Một chiêu này tại kháng đẹp viện triều chiến trường quả nhiên rất thực dụng. Nước Mỹ Lao vẫn tại buồn bực bọn hắn có lại nhiều lại tân tiến hỏa pháo, còn có dụng cụ tân tiến, làm thế nào cũng đánh không hết trí nguyện quân chiến sĩ trận địa phá binh. Nhưng mà một chiêu này lại bị dùng tại đối với càng tự vệ phản kích chiến trên chiến trường, hơn nữa còn là càng quỷ tử đánh chúng ta, càng có ý trào phúng chính là xấu. Hiện tại Việt quỷ tử sẽ dùng một chiêu này mà chúng ta sẽ không. Là cái gì tạo thành tương phản lớn như vậy đâu? Ta ở trong lòng chỉ có cười khổ, càng quỷ tử đang cố gắng học tập chiến thuật của chúng ta chiến lược thời điểm, chúng ta nhưng là tại đại sinh sinh, làm công khai xử lý tội lỗi, thế là tại chiến trên sân sẽ xuất hiện loại tình huống này cũng sẽ không đủ là lạ. lao lưu hơn nửa canh giờ chỉ thấy chu đoàn trưởng có chút có chút hôi đầu thổ kiểm chạy tới tại chiến đấu kịch liệt thời điểm chu đoàn trưởng tự thân lên trận chỉ huy hơn nữa lại đi đến băng một cái doanh binh lực thế nhưng là chiến cuộc cũng không vẹn vẹn không có tiến triển ngược lại còn tăng lên rất nhiều thương vong đoàn trưởng gấp đến độ tại trước mặt chúng ta đi tới đi lui thở dài một hơi đối với mặt sẻo nói lao dương ngày hôm nay chúng ta là cắm ngươi xem một chút sáu liền cứ thế cầm đám khốn kiếp này không có cách đoàn trưởng lúc này mặt sẻo ngược lại là bình tĩnh lại nói đánh tiếp như vậy không phải là một cái biện pháp ngoại trừ tăng thêm thương vong bên ngoài cái gì cũng đắc bất đến có thể chẳng lẽ cứ như vậy dừng tay đoàn trưởng tức giận nói cái này mắt thấy thắng lợi ở trước mắt không nghĩ tới tiểu vương bắt đạn này còn ra một chiêu này sáu mặt xèo tự rêu tiếng cười đạo ngươi vội vã muốn người ta mệnh đi nhân ra không liều mạng chết bảo mệnh chẳng lẽ còn đem cổ vươn ra để cho người chặt đoàn trưởng suy nghĩ một chút cũng cảm thấy vậy cái lý này thế là đành phải cười khổ lắc đầu nếu không thì chúng ta dùng túi thuốc nổ nổ nhìn xem đoàn trưởng đang vì chiến sự khó xử bên cạnh thì có rất nhiều chiến sĩ tự phát đưa ra chút đề nghị không được rất nhanh liền có người phản bác, túi thuốc nổ sắp vỡ cái kia cửa sổ mái nhà liền sập, mục tiêu của chúng ta là thanh lý đường hầm bên trong quỷ tử, cái này mở một cái nổ một cái, lúc nào mới có thể dọn dẹp xong cái nào. Vậy chỉ dùng súng phun lửa 6, cũng không thể được. Đồ chơi kia nhường quỷ tử đánh lên một thương liền nổ tung, quá nguy hiểm. 6. Loại này hiện tượng có thể tại bây giờ là khó mà tưởng tượng, đoàn trưởng đang thảo luận chiến sự tiểu binh ở bên cạnh xen vào đưa ý kiến 6. Thế nhưng là cái này ở cái này thời đại cũng rất bình thường. Vì sao? Cái này thời đại xem trọng quan binh bình đẳng thôi, vì này liền liền quân hàm đều phế trừ. Quan binh mặc chế phục đều như thế, khác biệt duy nhất chính là nhiều hai cái túi áo. Có khi có thể dạng này kỳ thực cũng là tốt là, bởi vì cái gọi là tiếp thu ý kiến quần chúng đi, nhiều người ý tưởng tự nhiên là nhiều, nhưng lần này lại thương lượng tới thương lượng đi đều tưởng bất ra một cái có thể được phương pháp. Thế là đoàn trưởng cùng mặt sẹo sẽ không hẹn mà cùng đưa ánh mắt ném đến rồi trên người của ta sáu. Nhìn xem đoàn trưởng cùng theo ánh mắt ta không từ một sức sở, vội vàng khổ sở hồi đáp, báo cáo đoàn trưởng sáu. Ta, ta cũng không biện pháp gì tốt, chính là sáu, có một ý tưởng, không biết có tác dụng hay không. Mau nói. Mặt sẹo đem mặt trầm xuống. có chút tử đặt ở trong bụng đầu làm gì? Nói ra cũng sẽ không người chết, chính là Đoan Trường gật đầu nói, có tác dụng hay không nói ra đại gia nghe một chút đi. Bất quá tiểu tử ngươi điểm, Đoan Trường cũng sẽ không kém đến đi đâu sáu. Cái này sáu, ta sợ dĩ trần chờ không nói, không phải là bởi vì cái ý tưởng này quá phức tạp đi, mà là bởi vì cái này ý tưởng có chút quá đơn giản, đơn giản đều giống như đem chiến trường này coi như tiểu hài trời khu vui chơi. Cũng chính bởi vì cái này, cho nên ta mới một mực không dám nói đi ra, sợ bị người chê cười đâu. Nhưng hiện tại xem ra phải không nói cũng không thể được, thế là ta chỉ có thể lấy dũng khí nói ta ý nghĩ là như vậy sáu chúng ta đứng tại cửa sổ mái nhà bên cạnh bắn súng đi cái kết thương vong song phương đều có chúng ta không chiếm tiện nghi ném lựu đạn đi sáu địch nhân sẽ trở về ném túi thuốc nổ đi sáu tiểu tử ngươi vẫn chưa xong nói điểm chính đoàn trưởng tức giận thúc giục nô cái này sáu ta nói tiếp ta ý nghĩ là lấy tay lựu đạn bất quá là cột vào trên sợi dây tay lựu đạn cột vào trên sợi dây tay lựu đạn các chiến sĩ nghe vậy không khỏi xưng sờ tất cả đều không rõ ta đây lời có ý tứ gì đối với nhìn xem các chiến sĩ biểu lộ ta cơ hồ liền không có dũng khí tiếp tục nói đi xuống xuống nhưng nói tới chỗ này cũng không đắc bất nói xong thế là đành phải lúng túng nói đi xuống đạo càng quỷ tử không phải sẽ nhặt lên lựu đạn trở về ném sao vậy nếu như sáu chúng ta nắm tay lựu đạn cột vào trên sợi dây bên kia cột cây gậy trúc sáu giống như câu cá tựa như nắm tay lựu đạn treo đến cửa sổ mái nhà cái kia ném bỏ vào cửa sổ mái nhà phía sau chúng ta có thể run run dùng dây thừng bảo trì lựu đạn này lên dạng này càng quỷ tử muốn nắm lấy lựu đạn cũng khó khăn còn thế nào trở về ném Ta lời nói xong phía sau hơn nửa ngày cũng không gặp đoàn trưởng cùng những người khác có phản ứng gì, thế là lại bắt đầu hối hận, vội vàng đong đưa tay giải thích nói, ta là nói lung tung, liền sáu, Coi như ta không nói. Coi như ta không nói sáu, Cái gì không nói? Mặt sẹo chừng hai mắt một cái, rõ ràng nói đúng là. Chính là. Đoàn trưởng ngón tay hướng ta hư điểm mấy lần, hung hăng nói, tốt như vậy biện pháp như thế nào không nói sớm một chút, hại huynh đệ chúng ta binh sĩ hy sinh nhiều như thế chiến sĩ. Ta cái kia oan buồng A. Nếu như không phải hy sinh nhiều như thế chiến sĩ, ta ăn no không chuyện làm sẽ nghĩ tới tiểu hài tử này đóng vai mọi nhà một dạng biện pháp a. 34 chương 34, chương 34, phương án rất nhanh liền quyết định, chính là dùng ta biện pháp. Khoan hay nói, phía trước còn tưởng rằng đã biết biện pháp là tiểu hài tử đóng vai ra ra đồ chơi xấu hổ tại gặp người, thật đến động thủ mới phát hiện biện pháp này thật đúng là có rất nhiều chỗ tốt. Đầu tiên là là lấy tài liệu thuận tiện, biện pháp này muốn dùng tài liệu chỉ có dây thừng cùng cây gậy trúc, dây thừng cái đồ chơi này trong bộ đội khắp nơi đều là, đến nỗi cây gậy trúc đi. Tùy tiện cầm đem khảm đao đến trong rừng rậm đi một lần liền có thể mang về tận mấy cái. Cho nên bất quá nửa cái tiếng đồng hồ hơn công phu liền sửa lại dạng này thành đống thành đống giống câu cá tựa như cây gậy trúc, tiếp lấy các chiến sĩ liền từng cái vì đó cột lên dây thừng cột lên lựu đạn. Thứ yếu chính là chỗ này phương pháp không cần huấn luyện, con ít danh đều sẽ chơi không phải. Tùy tiện tìm một người trừ phi là đồ đần, bằng không nắm tay lựu đạn ném bỏ vào cửa sổ mái nhà bên trong lại phải phẩy phẩy cây gậy trúc cái kia còn có cái gì khó. Quan trọng nhất là, biện pháp này rõ ràng có thể giảm bất thương vong, dùng cần câu cá rất xa nắm tay lựu đạn ném qua sáu. đây cũng chính là tiếng người không cần tới gần cửa sổ mái nhà đồng thời cũng liền mang ý nghĩa càng quỷ tử căn bản là đánh không được chúng ta sáu tại chiến trên sân có thể sát thương địch nhân lại không cần bước lên nguy hiểm tính mạng ai còn sẽ không muốn làm tới thế là chẳng được bao lâu công phu chỉ thấy khoảng không điệu tiền chất lên một cái đống đống cây gậy trúc các chiến sĩ đang bận đem từng viên lựu đạn dùng dây thừng thắt ở cây gậy trúc một đầu sáu chỉ là để chúng ta có chút bất đắc dĩ là cái này thời đại chúng ta trong bộ đội lựu đạn ít nhất cũng sẽ có một ban độ không vang cho nên để cam đoan không làm không công chúng ta bình thường đều tại trên dây thừng cột hai đến ba cái tay lựu đạn toàn thể đều có Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu 6. Nửa giờ sau theo đại đội trưởng ra lệnh một tiếng, ta và các chiến sĩ liền sách theo từng cây cần câu cá hướng địch nhân đường hầm kín đáo đi tới. Cái này vì sao lại là chúng ta binh sĩ bên trên đấu? Nguyên nhân là cái ý tưởng này là ta nghĩ ra được, những bộ đội khác không đến mức mặt dạng mày dày đem chúng ta thuộc về chúng ta bộ đội ý tưởng quang minh chính đại lấy ra hay dùng, hướng chi 6. Thượng cấp cũng nghĩ để chúng ta thử xem biện pháp này đến cùng có hữu dụng hay không. Ta mang theo các chiến sĩ tại bùn nhão leo lên một hồi. chỉ chốc lát sau liền bỏ tới một cái cửa sổ mái nhà phía trước, mấy người phân tán ra vây quanh cửa sổ mái nhà rút ra công binh thiêu liền đảo đơn binh hô sáu. đây là vì phòng càng quỷ tử lựu đạn dùng, lưu đạn cái đồ chơi này đừng nhìn nó nổ lên tới thật hù do người, kỳ thực lực sát thương cũng không lớn, nó chủ yếu vẫn là dựa vào nổ tung sau mảnh đạn sát thương, cho nên chúng ta chỉ cần sửa chữa tốt tán binh hô trốn ở bên trong sáu. càng quỷ tử liền lấy chúng ta không có cách nào. tuy lúc này chúng ta đã trải qua mấy lần chiến đấu, nhưng mà tại chiến đấu liền tới trước khi thời điểm trong lòng vẫn là từng trận khẩn trương, đặc biệt là ta sáu. bây giờ cả chi binh sĩ cũng có thể nói là theo ta biện pháp tới làm việc, vạn nhất biện pháp này không có hiệu quả vậy không chỉ là đem ta mặt của mất hết, còn có thể để chúng ta ở khắc binh sĩ trước mặt không ngẩng đầu được lên. đặc biệt là cùng ta cùng thuộc một trung đội ban một giải cùng ban ba giải sáu, không phải có đôi lời sao? Nhất biết phải bệnh đau mắt đúng là người trong nhà, nhà khác có thành tựu đó là chuyện của người khác, nếu như huynh đệ có cái gì thành tựu xấu, vậy liền đem chính mình cho so không bằng. bây giờ ta đụng phải chính là chỗ này loại tình huống, vốn là ta đây lớp giải làm bất quá ngắn ngủi một ngày, hơn nữa ta vẫn một tân binh, cho nên ban một giải. ban ba dài còn không đem ta để vào mắt lúc này gặp một lần ta sau khi nhậm chức liên tiếp dựng lên mấy cái đại công cái này nhìn ta sẽ không thuận mắt ban ba dài còn tốt chút chỉ là mặt buồn dầu không nói lời nào ban một dài sẽ không phục tùng cùng hắn binh thuyết tam đạo tứ nói cái gì ta cũng chính là vận khí tốt các loại sáu đây nếu là theo ta trước kia tính khí chắc chắn không để yên cho hắn cần phải cùng hắn tranh cái mặt đỏ tới mang thai không thể nhân ra là lấy mệnh xuống liều chết ngươi liền một câu nói ta là dựa vào vật khí bất quá bây giờ cũng không đồng dạng chúng ta ngay cả mạng có thể hay không giữ được còn là một cái vấn đề đâu còn đi tính toán cái này Sau mười mấy phút, phát lệnh binh đánh hai mặt tiểu hồng kỳ đung đưa trái phải mấy lần, đây chính là đoàn trưởng cùng chúng ta ước định đánh tín hiệu, thế là ta cũng tới không vội lại nghĩ cái gì, quát to một tiếng động thủ, liền nắm lên dán tại trên cây trúc tay lựu đạn kéo một phát dây cung hướng về cửa sổ mái nhà bên trong ném đi sáu, Tiếng súng rất nhanh liền vang lên, càng quỷ tử phản ứng cũng coi như nhanh, bọn hắn cơ hội là tại chúng ta động thủ một sát na liền hướng bên ngoài bắn súng đồng thời ném ra ngoài từng viên lựu đạn. Chỉ tiếc những ngày kia cửa sổ mở miệng chỉ có một em mở vương vắn, bởi vì xạ xửng vấn đề đạn căn bản là đánh không được nằm dưới đất chúng ta, lưu đạn ngược lại là có thể tạo được một chút tác dụng, chỉ là chút ném đi ra tay lựu đạn cũng không nhiều, lại thêm chúng ta tất cả đều trốn ở đảo song tán binh. Trong hố, cho nên căn bản đối với chúng ta liền không sinh ra được bao lớn uy hiếp sáu. Đương nhiên, nếu có cái nào lựu đạn trùng hợp bị quăng chúng ta đơn binh công sự bên trong liền phải chớ bản những thứ khác. Mà chúng ta muốn làm gì đâu? Chúng ta tại đưa tay lựu đạn ném bỏ vào cửa sổ mái nhà sau đó, phải làm vẹn vẹn chỉ là vung lên cây gậy trúc không ngừng lay động cây gậy trúc một đầu khác lựu đạn sáu. Tam muốn, đang hô chặng đường càng quỷ tử có thể còn có thể giống như trước phấn đấu bên mình xông lên muốn bắt lên những thứ này lựu đạn ra bên ngoài ném, dầu gì bọn hắn cũng sẽ có chuẩn bị xong bao cắt thậm chí là cơ thể tới dọa ở đây chút bước khói lên tay lựu đạn. Nhưng mà sáu, lần này bọn hắn sẽ kinh ngạc phát hiện bây giờ muốn làm điểm này cũng không dễ dàng, bởi vì này chút lựu đạn đang khi bọn họ trước mặt nảy lên, tiếp lấy tựa hồ là đang trong dự liệu lại là ngoài ý liệu, đường hầm bên trong truyền đến ầm ầm một hồi loạn hưởng cùng một hồi tiêu thảm, nhưng những thứ này tiếng nổ vẫn còn không ngừng, không bao lâu lại truyền tới liên tiếp càng hơi trầm xuống hơn nổ tung xáu. Nghe cái này tiếng nổ dường như là lựu đạn đang hố đạo chỗ sâu nổ tung. Đây là có chuyện gì? Nghe được thanh âm này ta cũng có chút không nghĩ ra, coi như các chiến sĩ tay này lựu đạn ném phải lại chuẩn A, nhiều nhất cũng chỉ là quăng vào cửa sổ mái nhà không phải. Dù thế nào ném cũng không khả năng ném đến đường hầm chỗ sâu A. Về sau ta mới biết được, nguyên lai like đây là bởi vì lựu đạn nổ tung coi châm chạp, thử nghĩ, chúng ta một cổ não đầu mấy chục mai lựu đạn đi vào, hơn nữa có thật nhiều lựu đạn là bị dây thừng dẫn dắt hay không, thế là phía trước mấy cái lựu đạn nhất bạo mở 6. sóng trùng kích cực lớn liền một cách tự nhiên mang theo những cái kia huyền không liệu đạn hướng về đường hầm chỗ sâu bay thế là cái kia lực sắt thương a 6 tại chỗ liền nổ đường hầm bên trong cảng quỷ tử người ngã ngựa đổ đây cũng là một thu hoạch ngoài ý liệu nói thật phía trước ta cũng không nghĩ đến vậy mà lại có chỗ tốt này sáu lần này đường hầm bên trong cảng quỷ tử liền căn bản không có phản kháng lập tức biến mất có người ra bên ngoài bắn súng cũng không có người ra bên ngoài cầu thủ ném bóng lựu đạn cũng chỉ có một tiếng kia tiếng kêu thảm thiết cùng rên dỉ dường như đang hướng chúng ta biểu thị kháng nghị sáu nhưng những thứ này kháng nghị là vô dụng Các chiến sĩ gặp một lần chiêu này có tác dụng liền không đợi ta mệnh lệnh lại một lần nữa đưa tay lựu đạn đi đến ném, một hồi chầm đục đi qua, đường hầm bên trong liền tiếng rên rỉ cũng không có. Hảo. Rất nhiều chiến sĩ tại chiến bên ngoài sân vây xem chiến, thấy chúng ta dễ như trở bàn tay liền lấy được thắng lợi lớn như vậy không khỏi lớn tiếng reo họ. Lớp trưởng. Lúc này lưới Lê cầm lên thương tới liền hướng ta kêu lên, "Quỷ tử giống như bị tạc kỹu xỉu, chúng ta vọt vào đánh cái thống khoái A6." người ngu rồi ngươi. Ta tức giận đáp lại nói, "Chúng ta tại bên ngoài đánh thật hay tốt, tại sao phải vọt vào? Chán sống có phải hay không?" "Nô, no, vân vân 6." lưỡi lê có chút ngây ngốc sờ lấy đầu tựa hồ còn không như thế nào rõ ràng chính mình sai ở nơi nào kỳ thực lưỡi lê cũng không có sai phải nói dựa theo cái này thời đại quan niệm tới nói không sai cái này thời đại chính trị giáo dục chính là muốn khiêu chiến sĩ nhóm dũng cảm tương ngạnh không sợ đổ máu không sợ hy sinh sáu trên thực tế có thật nhiều sĩ si bợ có mãn đờ cũng rất nguyện ý làm như vậy dù sao hy sinh là chiến sĩ sinh mệnh chỉ cần có thể lấy được thắng lợi chính mình liền có thể thăng quan phát tài không phải nhưng đối với ta tới nói chiến trường nhưng là cái bằng tiểu đại giới đổi lấy lợi ích lớn nhất chỗ với ta mà nói chiến sĩ sinh mệnh mới là quý báu nhất nếu như có thể chúng ta dùng hết thể tài nguyên đem đổi lấy các chiến sĩ sinh mệnh thế là ta lớn tiếng hướng các chiến sĩ lớn tiếng ra lệnh toàn thể đều có dọc theo đường hầm hướng đi tiếp tục lái cửa sổ mái nhà tiếp tục nổ đem càng quỷ tử tất cả đều cho ta nổ ra tới là các chiến sĩ lớn tiếng đáp lại động thủ thì làm đối bọn hắn tới nói mệnh lệnh của ta đương nhiên là cái lựa chọn tốt hơn ai cũng sẽ không nguyện ý giống lưỡi lên nói như vậy thao thương đến đường hầm bên trong cùng càng quỷ tử liều mạng thế là chiến đấu kế tiếp trở nên đơn giản các chiến sĩ cần làm chỉ là tại dọc theo đường hầm cứ đi thẳng một đường cửa sổ mái nhà thay hoàn cửa sổ mái nhà phía sau hay dùng biện pháp cũ hướng trong đó ném lên một đống lớn tay lựu đạn 6. theo một hồi trầm muộn tiếng ầm ầm sau đó bên trong cảng quỷ tử liền bị nổ thất vân bắt tố phòng hóa binh lại con súng phun lửa đi đến phun một cái 6. đoạn này đường hầm liền xem như bị quét dọn sạch sẽ quân giải phóng đồng chí quân giải phóng đồng chí 6. sau mấy tiếng bị buộc ở bên trong cảng quỷ tử cuối cùng không chịu nổi theo vài tiếng cứng rắn hắn ngữ đường hầm bên trong liền héo héo rút xúc địa đưa ra một mặt cửa trắng một cái mặt mũi tràn đầy cũng là dơ bẩn cảng nam bách họ thò đầu ra đến đúng chúng ta nói quân giải phóng đồng chí 6 chúng ta đầu hàng quân giải phóng ưu đãi tù binh 6. chúng ta đầu hàng để xuống xuống đi ra chiều ta hắn gật đầu một cái nói tức vũ khí không giết chúng ta tử tế tù binh tuy trong lòng ta hết sức thống hận càng quý tử nhưng ta cũng biết ở nơi này đường hầm bên trong không chỉ chỉ là việt quân còn có rất nhiều việt dân chúng mặc kệ chính phủ của chúng ta như thế nào đối kháng mặc kệ chúng ta những thứ này làm lính có bao nhiêu cựu hận nhưng bách tính lúc nào cũng vô tội cái này danh việt nam bách họ tại hai danh chiến sĩ dưới sự hỗ trợ run dày bỏ ra hắn toàn thân lay động giống như là một cái bị hoảng sợ chim nhỏ Vừa chui ra đường hầm liền đảng hoàng ngồi xổm trên mặt đất ông đầu, đồng thời hướng đường hầm bên trong những người khác hô vài tiếng Việt lời nói, chiếu nghị chắc là khuyên bọn họ đi ra ngoài ý thứ sáu. Tiếp lấy lại có mấy danh Việt Nam bách họ từ giữa đầu chui ra, thấy vậy lòng ta phía dưới không khỏi buông lỏng, chúng ta làm lính cũng không phải đồ tệ, nếu như chiến đấu có thể lấy địch nhân đầu hàng phương thức kết thúc, người nào cũng không nguyện ý lại nhìn thấy càng nhiều tử vong. Nhưng mà, tại Việt Nam trên chiến trường kết cục thường thường cũng không thể tận như nhân ý, sự tình vĩnh viễn sẽ không giống ta tưởng tượng đơn giản như vậy. 35 chương 35, chương 35, từ khoảng không lòng trang 6. các chiến sĩ trong miệng hô hào nửa sống nửa chín việt lời nói tìm súng áp lấy nhiều đội càng nam bách họ từ đường hầm bên trong đi ra những thứ này càng nam bách họ rất tự giác đem từng thanh từng thanh giá súng ở đường hầm một bên từng viên liệu đạn chồng chất tại chúng ta chuẩn bị hồng đạn bên trong cái này khiến ta và các chiến sĩ ý thức được cái gọi là càng nam láo bách họ cũng không phải dân chúng bình thường tại chiến tranh bên trong trưởng thành lên bọn hắn rèn luyện quân sự không có chút nào lại so với chúng ta những thứ này mà quân trang chiến sĩ kém nguyên bản ta cũng không cảm thấy có cái gì không thích hợp thế nhưng là chờ những dân chúng kia càng tụ càng nhiều thời điểm xấu, ta cũng không khỏi nhớ mày Theo ta được biết càng nam lão bách họ bên trong nam rất ít, này chủ yếu là bởi vì việc nhiều năm chiến loạn khiến nam nữ tỷ lệ nghiêm trọng mất cân đối, đến bây giờ đều phát triển đến nữ nhân cũng tham gia đánh giặc tình cảnh, cho nên trong dân chung có thể nhìn đến nam nhân thường thường cũng là chút lao nhân hoặc là hải tử. Nhưng mà những thứ này đầu hàng càng nam lão bách họ bên trong người trẻ tuổi tựa hồ nhiều chút sáu. Cái này giải thích duy nhất, chính là việc quân ngụy trang thành bách tính sen lẫn trong trong đó sáu. Nếu đều đã đầu hàng vậy tại sao còn muốn ngụy trang đâu? Nghĩ tới đây trong lòng ta không khỏi cả kinh, đưa tay liền đi sờ đeo ở hông tay thương, đồng thời hai mắt nhanh chóng hướng Bách Tính bên trong mấy người trẻ tuổi qua tới, quả nhiên liền phát giác bọn hắn đang vô tình hay cố ý đánh giá người chúng ta viên phân bố. Ta đang muốn thông tri chi các chiến sĩ dưới tay có bấy, nhưng lại đã đã quá muộn, mười mấy tên càng Nam Bách họ gần như đồng thời làm loạn, có rút tay ra thương, có rút ra lựu đạn, còn có thậm chí còn giấu nào thuật tựa như từ quần áo phía dưới lấy ra AK476. Phanh phanh sáu. Trước hết nhất phát uy súng lục của ta, hai tên cầm trong tay AK47 Việt quân tại chỗ liền bị ta đánh ngã trên mặt đất, nhưng mà những thứ này càng bị tự phản ứng quá nhanh. Hơn nữa người người cũng là không muốn mạng, mới vừa rồi còn lá chút tinh bị lực tẫn dịu dàng ngoan ngoãn hiền lành bách tính một giây sau liền tất cả đều đã biến thành mắt lộ ra hung quang ác lang. Ta căn bản là không có tới kịp ngăn lại bọn hắn tiếp xuống hành động, các chiến sĩ cũng không có nghĩ tới chỗ này, thế là... Theo từng tiếng súng vang lên sáu từng cái chiến sĩ liền ngã ở trong vũng máu. Ta rất nhanh liền phát hiện chúng ta nguy hiểm còn không vẹn vẹn đến từ trước mắt những thứ này Việt quân, đường hầm bên trong Việt quân cũng cơ hồ trong cùng một lúc hướng chúng ta phát khởi tiến công. Phanh phanh 6. ta giơ súng lục lên một cái tiếp theo một cái đem phóng tới ta càng nam bách họ đánh ngã trên mặt đất nhưng thẳng đến ta đem đạn đánh xong những cái kia càng nam bách họ vẫn là giống như là thủy triều tuôn hướng ta mà trong tay súng bắn tỉa xạ tốc hoàn toàn không đủ để ngăn cản người này triều lần này xong ta không từ kêu thảm thiết một tiếng buồng ta một thế anh minh lại không nghĩ rằng hôm nay còn chết tại việt quỷ tử trong tạm ấy ta không cam tâm cái nào nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh mắt thấy cầm đầu việt quân cơ một cái lưỡi bữa liền phải đem đầu ta chém thành hai khúc lúc thình lình hoành bên trong liền một cái lưỡi lê đâm xuyên hắn cổ sáu là trần y, y thế năm Làm ta thấy rõ đã cứu ta nhân lúc không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn, tiếp lấy nhìn lại nàng thuần thục giơ súng tiểu liên một hồi bắn phá chặn hướng ta vọt tới càng Nam bách họ lúc, ta thì càng là kinh ngạc nuối rộng ra cái miệng nửa ngày cũng không khép lại được. Và tác tác 6, luôn cho là nàng chỉ là một cái nhu nhược nữ y tá, không nghĩ tới còn như thế hung hãn, giết người tới lông mày đều nháy một chút sáu. Bất quá lúc này ta cũng không kịp cảm thán, bởi vì ta rất rõ ràng đây là chiến trường, thắng bại thường thường chỉ ở một sát na ở giữa. Thế là ta nhanh chóng phân tích cuối tuần thành tình thế, biết càng quỷ tử đây là có kế hoạch nội ứng ngoại hợp nghị phá vây sáu. Ta không tự ở trong lòng thâm hận, ta sớm nên nghĩ đến cảng Quỷ tử sẽ không dễ dàng như vậy liền đầu hàng. Tại dị vãng trong chiến tranh cảng Quỷ tử liền xem như kéo vang dội quang vinh đánh tự vận cũng không nguyện ý lựa chọn đầu hàng, coi như dân chúng bình thường cũng phần lớn như thế, cho nên giống như bây giờ lựa chọn được ăn cả ngã về không phá vây mới là bọn họ phong cách tác chiến. Nhưng hối hận thì hối hận, ta cũng biết bây giờ hối hận cũng tới không nổi, là tối trọng yếu chính là giải quyết trước mắt nguy cơ này. Ta dùng tốc độ nhanh nhất phân tích một chút trước mắt tình thế, đường hầm bên ngoài cái này mấy chục cái càng Nam lão bách họ vẫn là dễ đối phó, dù sao bọn hắn muốn giả thành lao dân chúng bộ dáng. vì để tránh cho để chúng ta nhìn ra sơ hở trong tay bọn họ cũng không có bao nhiêu thường, giống ạc 47 nặng như vậy vũ khí cũng chỉ có bị ta khóa chặt đồng thời giải quyết hết hai thành những thứ khác cũng là chút dễ dàng cho ẩn nút và mang theo súng ngắn lựu đạn các loại những vũ khí này tối đa chỉ có thể đưa đến chút quấy rối hoặc là đánh chúng ta một cái trở tay không kịp tác dụng bọn hắn không có khả năng chiến thắng cầm trong tay hạc 47 chúng ta đây chủ yếu nhất vẫn là sáu bây giờ những thứ này càng nam bách họ còn bị trần y lý để để cho nên ta tạm thời không cần lo lắng bọn hắn nhưng mà như thế quả là nhường đường hầm bên trong những cái kia càng quỷ tử lao ra cũng không giống nhau. những cái kia đều là nghiêm chỉnh huấn luyện việt quân hơn nữa trang bị tinh lương bọn hắn vừa ra tới đứng núi chịu xào đúng là thủ hạ ta những thứ này theo ta cùng nhau xuất sinh nhập tử huynh đệ thậm chí rất có thể ngay cả chính ta tính mạng còn không giữ nổi tiếp đó sẽ phát sinh gì đây những thứ này xông ra đường hầm càng quỷ tử sẽ hiểm hộ cái khác việt quân từ mỗi cái cửa sổ mái nhà thoát ra cho nên bọn họ phá vây kế hoạch liền đã thành công một nửa mặc dù bây giờ là ban ngày nhưng đối với quen thuộc hình việt quân tới nói tiến vào trong rừng trốn nữa ra ngoài chỉ sợ cũng không phải chuyện khó cho nên trọng điểm chính là sáu ngăn trở những cái kia từ đường hầm bên trong chui ra ngoài việt quân nhưng mà muốn làm sao cả đâu. Lúc này ta lại không khỏi làm khó. Nếu như ta trong tay chảo là một thanh ạc 47 mà nói, phải dùng hỏa lực phong tỏa ngăn cản đường hầm miệng có lẽ vẫn là có thể làm được. Nhưng trong tay của ta chảo nhưng là một cây súng lục một cái súng bắn tỉa. Súng ngắn uy lực quá nhỏ, nếu như không phải chúng vào chỗ yêu muốn mấy phát đạn mới có thể đánh ngã một người. Súng bắn tỉa tuy uy lực lớn hơn nữa tinh chuẩn, nhưng khuyết điểm chính là một phát hơn nữa dung lượng đạn không nhiều. Rất rõ ràng hai loại thường đều không thể đạt đến bây giờ yêu cầu sáu. Như vậy ta bây giờ tựa hồ cũng chỉ có chờ chết ở đây hoặc là bao nhiêu mấy cái cản quỷ tử lưng. nhưng có đôi lời gọi là nghèo thủy tận nghi không đường liều ám hoa minh hữu nhất thôn ngay tại ta đối với cái này không ôm hy vọng lúc sáu có hay không hảo thì có một cái trên thân cột túi thuốc nổ càng nam lão bách họ hướng ta đánh tới sáu đây là càng quỷ tử 10 phần thường xài chiến thuật đặc biệt là tại trận công kiên thời điểm càng quỷ tử thường thường sẽ tổ chức dạng này đội cảm tử ở tại hỏa lực dưới sự che chở nào về phía quân ta điểm hỏa lực rất rõ ràng việt quân lần này cũng là hy vọng dùng loại này tiểu tự sát tập kích hết khả năng hiệp trợ đường hầm bên trong chiến hữu đi ra bày ra binh lực nhưng mà bọn hắn lần này nhưng là hoàn toàn ngược lại ta không có suy nghĩ nhiều rút ra quân ngượng ngự liền hướng hắn trên bụng thọc hai đao cần nói rõ chính là ta không có đâm trái tim của hắn yếu hại nguyên nhân rất đơn giản vị trí của chúng ta cách đường hầm cửa sổ mái nhà còn cách một đoạn người chết là sẽ không đi bộ mà ta cũng không có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn đem nặng như vậy thi thể liền người mang thuốc nổ đem đến cửa sổ mái nhà bên trên cho nên ta đây hai đao cũng không phải muốn mệnh của hắn mà là muốn để hắn nửa chết nửa sống mất đi năng lực phản kháng tiếp lấy ta ngay tại hắn còn không có ngã xuống đất lúc dùng tốc độ nhanh nhất vòng tới sau lưng của hắn chiếu vào hắn cái mông hung hăng tới một tức sáu Kế tiếp phát sinh là cái gì sẽ không khó khăn tưởng tượng, cái này nửa chết nửa sống dụng tại quán tính điều khiển lảo đảo xông về phía trước 6. Cứ việc từ cửa sổ mái nhà bên trong chui ra ngoài cảng quỷ tử cũng cuồng hướng hắn lớn tiếng hô quát, nhưng đã thụ thương đau đớn không dứt hắn nơi nào còn sẽ có phân rõ địch ta ý thức, vẫn như cũ không chút nào khuất phục xông về phía trước, một mực vọt tới cửa sổ mái nhà phía trước mới ngã nhào một cái tắm xuống. quanh một tiếng vang thật lớn, cửa sổ mái nhà chỗ đang bận lấy ra bên ngoài bỏ cảng quỷ tử liền đều không ngoại lệ bị tác phải bay lên trời, cái kia đoạn đường hầm cũng tại túi thuốc nổ dưới uy lực sập một đoạn lớn, có thể tưởng tượng là 6. ở bên trong đang chuẩn bị thoát ra phá vòng vây việt quân hoặc là bị tạc thuốc nổ cho điệp phải đồ hoặc chính là đường này cũng tháp đường hầm cho chôn sống đường hầm bên ngoài việt quân nguyên bản còn đánh khởi tỉnh lúc này gặp một lần cửa sổ mái nhà chỗ việt quân đã cho nổ chết thì chết thương thì thường, còn dư lại còn không chỉ bị chôn bao nhiêu thế là giống như đã mất đi cuộc sống tựa như người người sủi lơ trên mặt đất cũng không còn nửa điểm dũng khí phản kháng phải nói lựa chọn của bọn hắn là đúng mục đích của bọn hắn chính là vì điểm hộ đường hầm bên trong tinh binh đi ra bày ra binh lực tất nhiên những tinh binh kia cũng đã báo tiêu bọn hắn phản kháng còn có cái gì ý nghĩa đâu. lúc này trong tay bọn họ đạn chỉ sợ liền tự sát cũng không đủ a các chiến sĩ trầm mặt đi ra phía trước từng cái dao nộp này chút càng nam bách họ vũ khí trong tay cũng đem bọn hắn khống chế tại chính mình học súng ta biết đạo chiến sĩ nhóm lúc này suy nghĩ cái gì bọn hắn càng hy vọng những thứ này càng quỷ tử không đầu hàng dạng này bọn hắn cũng tốt vì vừa mới hy sinh bọn chiến hữu báo thủ người không sao chứ trần y duy thì ba chân bốn càng chạy đến trước mặt của ta vấn đạo không có việc gì thấy vậy ta không từ một xứng sở mặc dù ta thường tại trong bùi hoa la lột nhưng vẫn là đọc không hiểu trần y ý trên mặt cái loại biểu tình này đó là cái gì đâu là lo lắng, sợ, vẫn là hốt hoảng, hoặc đều có một chút. Ta trước kia bạn gái nhưng không có một người giống nàng dạng này a 6 Chỉ chốc lát sau đoàn trưởng cũng nổi lên, mới vừa hết thể hắn hiển nhiên đã xem ở trong mắt. Hắn mang theo vệ viên sinh lên tới đem thụ thương cùng hy sinh mấy danh chiến sĩ rơi lên xuống. Tiếp đó mặt âm trầm đi tới bên cạnh ta nói mấy chữ, đường hầm bên trong không chấp nhận đầu hàng. Là ta động thân đứng mới, trong lòng không khỏi lộn bột một chút. Không chấp nhận đầu hàng, câu nói này đối với người bình thường tới nói có thể không có cảm giác gì nhưng mà đối với chúng ta những thứ này tại chiến trường thượng mà nói. vậy thì ý vị tử vong mang ý nghĩa tiên huyết đồng chí 6. quân giải phóng đồng chí 6. đường hầm bên trong lại truyền tới người Việt Nam tiếng kêu các chiến sĩ trên mặt đều lộ ra vẻ khinh thường. ta biết đạo chiến sĩ nhóm là thế nào nghĩ những thứ này càng quỷ tử đã lừa qua chúng ta một lần bây giờ còn nghĩ lại gạt chúng ta lần thứ hai càng quỷ tử đây là coi chúng ta cũng là đổ nốt ca sáu nhưng mà lần này ta lại tin tưởng càng quỷ tử không phải đang gạt chúng ta giống như chúng ta nghĩ như vậy càng quỷ tử không thể lại đem chúng ta coi thành đốm nốt hơn nữa bây giờ tại đường hầm bên trong người Việt Nam thật sự đối với trận chiến tranh này mất đi hy vọng coi như những cái kia việt quân có thể kiên trì đến cuối cùng càng nam bách họ nhưng không có biện pháp kiên trì đến cuối cùng thế là ta ngẩng đầu lên hướng về sau phương đoàn trưởng quan sát ta là hy vọng đoàn trưởng có thể ở một khắc cuối cùng thay đổi chủ ý nhưng mà đoàn trưởng vẫn là nửa điểm buông lòng ý tứ hắn mặt tâm trầm khẽ lắc đầu thế là ta liền biết hắn là thái độ gì phải nói đoàn trưởng là đúng coi như lần này càng bị tử đầu hàng khả năng rất cao nhưng chúng ta đều là quân nhân an qua một lần thua thiệt phía sau thì không nên còn đối bọn hắn ôm lấy hy vọng càng quan trọng chính là chúng ta vĩnh viễn cũng không khả năng dùng hy sinh chính mình cái giá bằng cả mạng sống đi đổi lấy địch nhân sinh mệnh. đây chính là chiến tranh. khai hỏa. theo đại đội trưởng ra lệnh một tiếng, phòng hóa binh đứng đứng dậy chiều bái cửa sổ mái nhà bóp lấy co súng, từng cái hỏa long giống như là từng đạo địa ngục chi hỏa từ cửa sổ mái nhà xông vào những cái kia đường hầm. ngay sau đó là bên trong truyền đến từng trận đeo thảm cùng tuyệt vọng đeo gào sáu. đương nhiên, súng phun lửa hỏa diễm không cách nào hoàn toàn đem bên trong cảng quỷ tử toàn bộ thiêu chết, nhưng mà sáu, hỏa diễm sẽ thiêu đốt mất đường hầm bên trong không khí. có người có lẽ sẽ nói, phía trước tại sao không dùng súng phun lửa tới đối phó bọn họ đâu? đó là bởi vì càng quỷ tử đang hố đầu đường chỗ có tốt đẹp phòng cháy chống nước công trình súng phun lửa căn bản là không có tác dụng nhưng là bây giờ cũng không giống nhau bây giờ chúng ta là đang hố đạo trung bộ mở cửa sổ mái nhà bên trong càng quỷ tử lại để cho chúng ta đánh cho không còn tính khí thế là bọn hắn hiện tại sáu cũng chỉ có thể ở bên trong ngồi chờ chết sáu hoặc là bị thiêu chết hoặc là bởi vì không khí hao hết mà nín chết mặc kệ là loại nào chết kiểu này ta tin tưởng đối bọn hắn tới nói cũng sẽ không thoải mái đây chính là lựa gạt chúng ta đại giới chương 36, chương 36, 36. đem súng ngắm hướng về trên cành cây dựa vào một chút lân cận tìm tảng đá ngồi xuống lúc này mới phát giác chỗ đùi không biết lúc nào nhiều lỗ lớn tại chiến trên sân có khi có bộ dáng như vậy bởi vì tinh thần khẩn trương cao độ mà cảm giác không thấy đau đớn thậm chí mình tại lúc nào bị thương cũng không có ấn tượng thẳng đến lúc nghỉ ngơi mới cảm thấy một hồi đau rác ngươi bị thương rồi Chân y dĩ hợp thời xuất hiện ở bên cạnh của ta không nói hai lời liền vì ta lấy ra băng vải thuần thục băng bó vừa rồi sáu cảm ơn ngươi ta rất kỳ quái phát hiện tại hiện đại thương giang khéo mồm khéo miệng ta đây vậy mà lại bắt đầu cả lăm cảm ơn cái gì trần y duy ý thì đôi mi thanh tú chất chớp, chớp rất rõ ràng nàng là tại biết rõ còn cố hỏi cảm ơn ngươi đã cứu ta a ngươi cũng cứu ta một lần thanh toán xong trần y duy ý không chút suy nghĩ liền trả lời đạo ta không phản bắt được trong lòng có chút không muốn giữa lẫn nhau cứ như vậy thanh toán xong nhưng nàng nói tựa hồ lại là sự thật đúng nghĩ nghĩ ta lại hỏi ngươi một cái đại cô nương gia sáu làm sao lại cũng sẽ bắn súng rất kỳ phải sao trần y duy ý trên tay một bên vội vàng một bên trả lời ta đạo ta chín tuổi liền đến việt tại việt nam lớn lên người cái nào không biết đánh đương. a Nàng tiểu nói này ta cảm thấy thật đúng là, việc toàn dân giai binh không nói, vài chục năm nay đã trải qua nhiều lần như vậy chiến tranh, bình dân bách tính liền đừng nói sẽ đánh súng, sẽ đánh súng phóng tên lửa bích kích pháo cũng không kỳ quái. Lớp trưởng lớp trường 6. Lúc này liền nghe tiểu thạch đầu cách xa hướng ta kêu lên, mau tới ăn canh nha 6. Ăn canh. Nghe vậy trong lòng ta không khỏi một hồi kỳ quái, lại nói chúng ta cái này bộ đội đồ ăn ở bên trong ngoại trừ đồ hộp chính là lương khô, nơi nào còn sẽ có canh uống. Bất quá nhìn xem lưới lê mấy người vây quanh một ngụm nóng hổi cái nồi sáu. Thật đúng là không giống như là gà người. Thế là mang theo Trần Yự Y thì hai người đụng lên đi xem xét, không khỏi hoa một tiếng, bọn da hỏa này không biết từ nơi nào hái tới một cái đông lươn nấm lúc này đang nấu một nồi thơm ngát canh đâu. Rất lâu không ăn đồ ăn nóng ta đây nơi nào còn có thể chịu được cái tia dụ hoặc, lúc này đoạt lấy lưới lê đưa tới đồ hộp hộp liền muốn trang, lại phát giác chiến sĩ khác một cái đều không động. Thế nào? Ta có chút kỳ quái, bọn da hỏa này không giống như là người thành thật như vậy cái nào. Có hảo tâm như vậy sẽ để cho ta ăn trước. Cái kia sáu, lớp trưởng 6. Qua hơn nửa ngày tiểu Thạch Đầu mới ấp úng nói, chúng ta sáu. Không biết cái này nấm có hay không độc sáu. đờ gì mà e nó chứ nghe lời này một cái ta liền tức giận điên rồi hóa ra các ngươi đây là để cho ta tới thử độc lớp trưởng ngươi cái này nói là chuyện này người đọc sách đoạt đi lên lấy lòng đạo chúng ta nào dám nhường lớp trưởng tới thử độc đâu cái này không mọi người đều nói lớp trưởng ngài phúc lớn mạng lớn sáu nhường ngài ăn cái này cái thứ nhất thích hợp nhất nói thật dễ nghe ta tức giận mắng đây còn không phải là cùng thử độc một cái lý thủ hạ mấy cái kia binh bị ta đây sao mắng một cái liền không có thanh âm mà ta cũng làm khó đứng lên đây là ăn hay là không ăn đâu ăn đi Cái này vạn nhất xảy ra vấn đề gì cũng không hẳn dễ làm. Phía trên chiến trường này dược phẩm rất thiếu, chúng độc phía sau được đưa đến hậu phương chỉ sợ sớm đã mất mạng sáu. Không ăn đi, mùi vị kia thực sự để giò người nước mà a, hơn nữa đều luộc thành canh, cứ như vậy đồ hà không đáng tiếc. Lúc này ta nhìn thấy Trần Y Du thì hướng ta trừng mắt nhìn, còn khẽ gật đầu, thế là trong lòng ta thì có đấy. Trần Y Du ý kia là trường kỳ sinh hoạt tại cái này việt trong rừng rậm người cái nào, lại nói việt đồ ăn than hiếm, ăn nấm các loại còn không phải chuyện thường ngày, cho nên phải biện bạch có hay không độc còn không phải quá dễ dàng. Thế là ta giả vờ hắng giọng một cái, dùng chút môi đượng hai cái đến đồ hộp trong hộp. thổi thổi phía sau liền không kịp chờ đợi một hơi uống vào như thế nào tiểu gì sáu nhìn xem các chiến sĩ từng cái khẩn trương nhìn ta biểu lộ ta đột nhiên có cái trêu cận bọn hắn ý nghĩ thế là đột nhiên ôm bụng ôi ôi gọi sáu chỉ chốc lát sau liền nằm trên mặt đất hai mắt trắng dã cái này có thể lo lắng thủ hạ ta mấy cái kia bình luôn uống tay chân lại là dịu ta lại là che bụng còn có người lập tức liền gỡ trách đứng lên ta liền nói suốt này không thể uống đi lần này hỏng đem lớp trưởng cho hạ được, được cũng không biết là ta diễn kỹ quá tốt rồi hay là thế nào ta đây chiêu lại còn lừa gạt đổ trần y y liền năm tiếp lấy ta thì nhìn nàng đưa tay muốn luồn vào trong miệng ta dường như là muốn để ta đem canh phun ra khá lắm sáu. lần này ta không dối gặt được không thể làm gì khác hơn là vì này xuất diễn là một cái phân cối chỉ vào cái kia nổi nước giả vờ hữu khí vô lực nói xúc này xúc này sáu lớp trưởng ngươi đừng nói tiểu thạch đầu áo nào nói chúng ta biết xúc này có độc xúc này sáu ta thừa bọn hắn không có chú ý quắt to một tiếng hảo tươi cái nào sáu vừa kêu lấy một bên cũng nhanh bước chạy đến ba phía trước tự mình đại thịnh đặc biệt thịnh hai cái liền đem đồ hộp hộp chứa tràn đầy một bình chỉ nhìn đắc thủ ở dưới đám lính kia là sướng suốt một chút tiếp lấy cũng không biết ai lớn hô một tiếng nhao nhao chạy đến oa phía trước đoạt ra sáu nhưng tiếc là chính là cái kia oa vốn là không lớn bị ta đựng tràn đầy một bình còn kém không hay đi nửa hoa còn dư cũng là sư nhiều cháo ít không có cách nào chia được bao nhiêu đến sáu ta đắc ý rào rạt tiêu sái đến trần y duy y bên cạnh nói xem ở ngươi lại cứu ta một mạng phân hượng phân ngươi nửa bình sáu trần y duy y nhìn ta một cái lại nhìn các chiến sĩ khác ảo não phải thẳng dậm chân dáng vẻ không khỏi khóc cũng không phải cười cũng không được nhìn xem những cái kia chớ tự mình một chút xúc nấm mà cấp tới cấp đi các chiến sĩ ta không từ hội tâm nợ nụ cười, dị vãng ta chỉ cho rằng cái gọi là bằng hữu đó là có thể cùng một chỗ uống chút rượu tàn gái có việc có thể giúp đỡ đánh nhau một chút thế là tốt rồi bây giờ mới biết nguyên lai like trên đời này còn có loại kia không phân khác biệt có thể chân chính đồng cam cộng khổ hoạn nạn bằng hữu tình thái dương từ từ rơi xuống phía sau núi, tà kia sáng bắn tại cây ở giữa diệp bụi đều trở thành màu đồng cổ dưới cây một vòng một vòng dương quang giống màu vàng khăn bàn một dạng bảy tại lão đường phố trên nóc nhà toàn bộ phố cũ tựa hồ cũng muốn bốc cháy lên nơi xa màu vàng xanh lá đồng ruộng dần dần bao phủ tại một loại mơ hồ trong tịch mịch. nói thật nếu như sách trừ hết thể tạm niệm việt nam hoàng hôn kỳ thực rất đẹp chỉ là nó trong lòng ta thực sự đẹp không nổi bởi vì hoàng hôn liền mang ý nghĩa chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đối mặt đến không hết đổi vô tận con rối mang ý nghĩa chẳng mấy chốc sẽ đối mặt việt quân quấy rối sáu bất quá đêm nay chúng ta tựa hồ không cần lo lắng việt quân quấy rầy nguyên nhân rất đơn giản phố cũ dưới mặt đất trưởng thành đã cơ bản bị quân ta thanh trừ coi như còn có chút còn sót lại phần tử cái kia mỗi cái đường hầm miệng cũng tại quân ta chặt chẽ dưới sự giám thị dù thế nào gây sóng gió cũng lật không nổi cái gì sóng lớn ban hai giải Ngươi qua đây phía dưới sáu. Ngay tại ta còn đang vì như thế nào đối phó bởi tối con mũi mà nhức đầu thời điểm, liền nghe được đại đội trưởng tiếng kêu. Là. Ta ứng tiếng, nắm lên súng bắn tỉa hướng đại đội trưởng đi đến. Không biết vì cái gì, ta đột nhiên cảm thấy đại đội trưởng nhìn ta ánh mắt có chút cổ quái sáu. Ban hai giải. Đại đội trưởng quét cách đó không xa Trần Y Lý Lệ một mắt, nhỏ giọng vấn đạo, có thể đem Trần Y Lý Lệ đồng chí tình muốn cụ thể nói một chút sao? A. Nghe đại đội trưởng lời này ta liền hiểu, đây nhất định là có người ở Hoài nghi Trần Y Lệ thân phận. Bất quá cái này cũng không kỳ quái. biết nói tiếng trung quốc càng bị tử nhiều lắm không phải tùy tiện một cái cũng có thể nói ta là trung hoa trung quốc đâu có đâu có người sáu mặc dù nói trung hoa trung quốc lúc này có nghiêm khắc hộ tịch quy định nhưng cái này hộ tịch quy định còn thống kê không đến việt nam người hoa trên đầu a lại nói cái này cũng là chiến trường còn có người nào lúc đó đi nguyên bản hộ tịch mà kiểm chứng nay vừa đến vừa đi chờ ngươi bên kia tra xong bên này trận chiến đều đánh xong báo cáo đại đội trưởng ta không dám có chỗ dầu diếm rõ ràng mười mươi đem đường hầm bên trong gặp phải trần ý y -y -y quá trình nói tin tưởng ở trong đó ta đặc biệt nhấn mạnh hai điểm một là nếu như không có Trần Y, chúng ta rất có thể không có cách nào hoàn thành nổ nát viện quân kho đạn nhiệm vụ hai là Trần Y thành công ngăn trở viện quân nội ứng ngoại hợp phá vây kế hoạch chỉ cần là biết người đều tin tưởng nếu như Trần Y là viện quân đặc công mà nói không thể lại cầm toàn bộ phố cũ phía dưới dưới mặt đất trường thành làm giá cao Lý Liên Trường đương nhiên cũng minh bạch điểm này suy nghĩ một chút liền gật đầu một cái nói ừ nói như vậy Trần Y đồng chí là đáng giá tín nhiệm chúng ta có thể yên tâm dùng a nghe vậy ta không từ một xương sở nói đại đội trưởng sáu chúng ta không phải sáu không thu nữ binh sao mặc dù ta tới cái này thời đại không bao lâu nhưng ta biết lúc này binh sĩ đồng dạng không thu nữ binh người khác công việc đoàn hoặc là bệnh viện giã chiến bên trong thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy mấy nữ nhân binh thế nhưng chút mỗi một cái đều là có quan hệ có chỗ dựa đều không phải là nhân vật đơn giản là gì hơn nữa các nàng bình thường cũng sẽ không được phái đến một đường trên chiến trường nhưng là bây giờ sáu ta nói dương học phong đồng chí a đại đội trưởng ý vị thâm trường nói làm người phải học được biến báo đi cái gì không thu nữ binh nữ nhân có thể gánh nửa bầu trời biết không a ta mơ mơ hồ, hồ ứng tiếng thầm nghĩ người đại đội trưởng này chớ nhìn hắn là một cái đám dân quê, cái này treo lên ha ha đến chả có một bộ, nói nhiều như vậy đều cùng không nói giống nhau. về sau ta mới biết được thượng cấp sở dĩ sẽ thu Trần y, -y, y cái này nữ binh, thứ nhất là bởi vì nàng biết nói Việt lời nói, thứ hai đối với việc địa hình cùng binh sĩ quen thuộc, lại đến đi sáu. nàng phía trước biểu hiện ra không tầm thường sức chiến đấu, thượng cấp tin tưởng nàng hoàn toàn có năng lực chính mình bảo vệ mình. từ một điểm này tới nói, ta mới vừa rồi còn là hiểu lầm, trước đây không lâu ta còn tưởng rằng là có người hoài nghi Trần Y thì đâu, hiện tại xem ra khả năng này chỉ là tiến binh sĩ phía trước cần thiết chính trị thẩm tra thôi. Chỉ chốc lát sau Trần Y Y cũng bị kêu đi lên, họ đương nhiên là có nguyện ý hay không gia nhập vào quân giải phong 6. Không cần nghĩ, Trần Y Y không chút suy nghĩ liền một tiếng đáp ứng, bất quá nàng thêm một cái điều kiện, đó chính là muốn sắp xếp ta cho ở bàn 6. "Tiểu tử ngươi." Lúc gần đi đại đội trưởng vụng trộm đem ta kéo đến một bên nhẹ giọng nói, "Không cho phép cho ta làm loạn quan hệ nam nữ mình mà chưa, cho ta thành thật một chút." Ta cái kia hoàn à, tại hiện đại ta làm loạn bao nhiêu cái đều không người quản, bây giờ cái này còn không có động thủ đâu sáu. Liên bị cảnh cáo. 37 chương 37, chương 37, ngày thứ hai ta mới biết được Gia nhập vào lớp chúng ta tân binh còn không chỉ trần y để một cái. Cái này không sáu. Sáng sớm không đợi ta tỉnh ngủ thì có mấy cái mao đầu tiểu hòa tử đứng trước mặt ta thẳng tắp hô hảo. Báo cáo. Không khí là trầm muộn, bên trong sen lẫn một loại mùi lạ. Ta mở mắt nghi ngờ mắt nhìn trước ba cái binh, vớn đạo, các ngươi đây là làm gì? Tới sáu. Đến đưa tin A. Trong đó một cái người cao hưng phấn giải thích nói, báo cáo lớp trưởng, ta gọi thẩm quốc mới. Chúng ta cũng là mới tới, ai để chúng ta gia nhập vào ban hai. ta ngồi thẳng người hướng mười mấy mét bên ngoài mặt sẹo nhìn một chút, mặt sẹo lúc này đang bận phân phối tân binh, chỉ xông ta gật đầu một cái, thế là ta liền biết việc này bất giả. báo cáo lớp trưởng. một cái khác tên nhỏ có nói, ta gọi từ quốc xuân, lui về phía sau chúng ta sinh là lớp 2 người, chết là lớp 2 quỷ sáu. ngừng ngừng ngừng sáu. ta đánh gây bọn hắn, không nhịn được đứng dậy vỗ ngông một cái, đánh giá bọn hắn một mắt vấn đạo, các ngươi đã từng đi lính? làm qua. mấy cái tân binh chăm miệng một lời trả lời, làm qua. đối với đáp án này ta có chút hoài nghi, bởi vì ta rất rõ ràng một điểm. nếu như là đã từng đi lính đánh trận không thể lại lên chiến trường còn như thế hưng phấn đây cơ hội chính là tân binh đàn tử biểu hiện xấu. lớp trưởng chúng ta thật coi qua binh gặp ta không tin thần quốc mới cũng có chút ủy khuất nói chúng ta vẫn là cùng một cái bộ đội đâu đều một năm lính già 6. nhìn xem hắn nói không giống lời nói dối ta liền càng thêm nghi ngờ bởi vì ta phát hiện trong bọn họ có ít người thậm chí cầm thương giá thức đều không đúng sáu lại nói cái này thường dùng thương cùng không thường dùng thương chỉ nhìn một mắt cơ bản liền có thể cảm giác được nay liền giống người nghiện thuốc lấy thuốc lá tư thế cũng rất tự nhiên Hút thuốc động tác cũng liền thành một khối, mà vừa học người hút thuốc lá mặc dù tư thế kia động tác cũng gần như, nhưng luôn cảm giác có chút không giống nhau. Mà trước mắt ta mấy cái này binh, cái kia cầm thương tư thế giống như là vụng trộm học hút thuốc lá học sinh cấp ba. Lớp trưởng gặp ta vẫn hài lòng, từ Quốc Xuân liền giải thích nói, người muốn không tin sáu. Không tin có thể hỏi chúng ta đại đội trưởng, chúng ta đại đội trưởng cũng tới, hắn phân đến thất liên làm thay đi. Ta đây nghe xong liền trong lòng thì càng là trầm số 6. Đại đội trưởng phân đi thất liên làm thay. Đây là cái tình huống gì? Báo cáo lớp trưởng. lúc này một cái cánh tay đầy đặn tân binh đứng dậy, động thân nói chúng ta mặc dù làm một nam binh bất quá là phần lớn thời gian đều ở đây làm xây thành làm sinh sản hiếm thấy sờ mấy lần thương lớp trưởng liền đem chúng ta làm tân binh xem đi a tiểu nói này ta liền hiểu ta nhớ được lao đầu đã từng cũng đã nói với ta việc này cái này thời đại là đại sinh sinh thời kỳ phần lớn binh ở trong ruộng làm việc thời gian so thời gian huấn luyện còn rất dài cầm cái quốc số lần so cầm thương số lần còn nhiều bắt kịp quân đội tỷ võ thời điểm rút một cái tố chất tốt đại đội nắm chặt huấn luyện mấy tháng cũng đã thành sáu nói một cách khác chính là không có lên qua chiến trường chưa từng đánh trận chiến hết thể gọi tân binh liền không sai được sáu có khi nói là lão binh còn càng khó mang đâu bởi vì bọn hắn gì bản sự cũng không có nhưng bởi vì là lão binh còn có tinh khí nghĩ tới đây ta không tự ở trong lòng cười khổ một hồi không nghĩ tới việc này còn mở đến trên người của ta tới người tên là gì ta thuận miệng hỏi cái kia bền chắc binh vừa rồi tựa hồ chỉ có hắn có thể nhìn ra được trong lòng ta đang suy nghĩ gì xem ra còn là một cái tâm thế người báo cáo lớp trưởng ta gọi lý tá long trả lời âm vang hữu lực không tiêu ngạo không tự ti ta phải thừa nhận ta đây là lần đầu làm lớp trưởng cho nên cũng không biết thân làm một cái lớp trưởng nên làm những gì dạy thứ gì hoặc là đối bọn hắn nói cái gì nghĩ nghĩ liền đối bọn hắn gật gật đầu nói các ngươi đi xuống trước đi có cái gì không biết sáu cùng những đồng chí khác thật tốt học một ít là mấy cái binh hướng ta hướng một cái thân kính cái tiêu chuẩn quân lễ liền xuống như thế nào không hài lòng không biết lúc nào mà xéo đi tới bên cạnh ta cho ta đưa lên một điếu thuốc ta lắc đầu không nói chuyện trên chiến trường này còn có thể nói cái gì hài lòng hay không nếu quả thật muốn nói không hài lòng sáu cái này đáng ghét dừng dẫm có thể để cho hài lòng địch nhân có thể để ngươi hài lòng khắp nơi đều tràn đầy sát cơ có thể để ngươi hài lòng mặt xẻo cho ta đốt thuốc phun một hớp khói xương mù đạo đi qua mấy trận chiến đấu chúng ta binh sĩ giảm quân số nghiêm trọng vì mau sớm khôi phục ta bộ sức chiến đấu thượng cấp cho chúng ta thời gian hai ngày chỉnh đốn trả cho chúng ta bổ sung chút lao binh sáu lòng ta phía dưới cũng chỉ có bất đắc dĩ lao binh khôi phục sức chiến đấu vì cái gì ta cảm thấy là những lão binh này bổ sung đi vào sẽ kéo thấp ta quân chiến đấu lực sự thật cũng chứng minh lo lắng của ta là có đạo lý bọn hắn tại chiến trên sân càng nhiều cho chúng ta tạo thành phiền phức sáu một điếu thuốc giúp thôi mà sẹo đem thuốc cái mông ném một cái nói nhìn thắng chút ngươi vài ngày trước không phải cũng là tân binh đi cho bọn hắn làm một chút tư tưởng công tác ta để bọn hắn mau chóng thích trứng Nghe vậy ta không từ một xướng sở xấu mẹ nói thật đúng là ta lúc nào đã đem mình làm làm lính giả mà lại là đương nhiên đem mình làm làm loại kia biết đánh trận lao binh phải biết xấu ta tới đến thời đại này đi lên chiến trường này mới bất quá ngắn ngủn mấy ngày a dầu dĩ không vui đi trở về đến các chiến sĩ bên trong đi muốn nói gì lại không biết nên nói cái gì ngược lại là những tân binh kia tới trước lấy lòng lớp trưởng cái tia tử quốc xuân vừa nhìn liền biết là một cái nói năng ngọt sấp nhân hắn rất biết điều tiến lên đón đưa điếu thuốc nói lớp trưởng ngươi yên tâm sáu chúng ta tuy không chút cầm thương cũng không đánh trận nhưng người người đều không phải là thứ hèn nhát sẽ không cho các đồng chí cản trở đối với lớp trưởng thần quốc mới cũng đi tới dơ quả đấm nói chúng ta đều thương lượng xong cái này đi lên chính là muốn vì tổ quốc làm vẻ vang tranh làm một cái anh hùng về nhà làm dạng dỡ tổ tông anh hùng ta lắc đầu cười khổ theo ta cùng một chỗ đánh trận các chiến sĩ cũng là liên tục cười khổ thật đánh trận không có một cái là muốn làm anh hùng nhưng mà liền một cái lý tá long yên lặng ngồi xổm ở một tiếng kia không lên tiếng ánh mắt chỉ là thỉnh thoảng liếc một cái trên lưng ta xuống đắm lúc này ta không từ đối với lý tá long có chút vài phần kính trọng bởi vì cái gọi là chó sủa không cắn người lời này mặc dù nói không xuôi thai nhưng tại chiến trên sân vẫn còn rất áp dụng cái này không những lời ấy lấy muốn làm anh hùng không làm thứ hèn nhát cũng không biết một điểm lên chiến trường nhân không có thời gian nghĩ nhiều như vậy đến lúc đó nghĩ cũng chỉ có một đó chính là giữ được tính mạng ngược lại là một tiếng kia không lên tiếng tựa hồ ý thức được nguy hiểm gì sáu ta không tâm tư để ý đến bọn họ trên thực tế ta cũng không biết làm như thế nào cho bọn hắn làm tư tưởng công tác sáu cái này thời đại một bộ kia hot như khéo đồ vật ta cũng không có từ lao đầu cái kia học được tuy ý gọi lại đầu người nguyên bản ta đây ban là có 12 người tại mấy lần trong chiến đấu hy sinh năm cái còn lại bảy cái bây giờ bao quát trần y y ở bên trong gia nhập người hết thẻ bốn cái thế là lớp của ta tăng thêm ta vừa vặn quyên góp đủ 10 cái nhìn lại một chút những bộ đội khác bổ sung nhân viên có nhiều có ít chủ yếu vẫn là dựa theo giảm quân số tỷ lệ tuy bộ binh cũng không tính là nhiều nhưng hướng về toàn bộ đại đội như thế đảo qua sáu thoáng chốc liền có thêm rất nhiều gương mặt lạ nếu như là tại những các chỗ nhiều hơn rất nhiều gương mặt lạ có thể không tính là cái gì nhưng ở phía trên chiến trường này nhiều gương mặt lạ đó chính là từng đợt kinh hãi a đầu tiên cái này kinh hãi là tới từ đại cảm khái đã biết hy sinh chiến hữu nhân số bọn họ là bổ sung chúng ta bộ đội không phải như vậy nói cách khác sáu những thứ này khuôn mặt xa lạ có bao nhiêu chúng ta liền đại cảm khái hy sinh bao nhiêu bọn hắn tựa hồ chính là tới lấy thay những cái kia hy sinh chiến hữu càng quan trọng chính là sáu đối với loại biến hóa này nhất không thích hướng chính là chúng ta những thứ này nguyên ban nhân mã tại chiến trên sân Chúng ta cần có nhất thấy chính là khuôn mặt quen thuộc, mà lo lắng nhất, cũng là những khuôn mặt quen thuộc này sẽ phất tay háo rời đi. Vô luận là chiến hữu bên cạnh vẫn là binh sĩ thủ trưởng, chỉ cần nghe được cái nào gặp bất chắc, lập tức sẽ làm chúng ta tâm vị đó du lên. Đối với chúng ta chiến sĩ mà nói, thình lình nhìn thấy những khuôn mặt mới này, lại một lúc một hồi không gọi nổi tới, hoặc gọi không cho phép tên, lúc nào cũng cảm thấy có chút khó chịu. Ở tại bọn hắn trước mặt, đến cùng ta là mới tới vẫn là bọn hắn mới tới, đều cũng không làm rõ ràng được. tại chiến trên sân nếu như muốn mệnh lệnh một người nhìn thấy khuôn mặt mới và không gọi nổi tên kiểu gì cũng sẽ ngừng như vậy mấy giây mà có thể chính là chỗ này mấy giây có thể sẽ cho binh sĩ mang đến trí mạng thái nạn sáu loại cảm giác này có chút không hợp ý nhau giống như là chúng ta nguyên bản bản nhân mã đều theo ta hỏa làm một thể giống như cánh tay của ta cùng chân cũng có thể vận dụng tự nhiên thế nhưng là cái này mới thêm tiến vào chiến sĩ giống như là cho ta lắp ráp rất không thói quen chi giả mặc kệ nó ta tìm tảng đá ngồi xuống tự mình sát thương ngược lại bổ sung binh lính lại không chỉ ta một lớp người khác có thể tiếp nhận ta cũng giống vậy có thể ta đầu tiên sáu phải nhớ kỹ chính là bọn họ tên cái kia lý tá long thần quốc mới từ quốc 6. cái kia 6. người gọi gì tới báo cáo lớp trưởng từ quốc xuân giống lò so một dạng từ dưới đất bắn lên đắp từ quốc xuân a ta tiện tay đem ấm nước hướng về trên chân hắn ném một cái đi đánh cho ta nước trong bầu là từ quốc xuân vui vẻ xách theo ấm nước liền đi dường như là cảm thấy có thể bị ta điểm tên chính là không giống bình thường chỉ là hắn không biết là ta điểm hắn tên vừa vặn cũng là bởi vì không có nhớ rõ ràng tên của hắn sáu lớp trưởng lớp trưởng sáu còn không có mấy phút nữa chỉ thấy Từ Quốc Xuân sắc mặt trắng bệnh thất thần lạc phách chạy trở về thở hồn hển tiêu lên lớp trưởng không xong có biến 6. có tình huống gì nhìn xem các chiến sĩ khác nhau nhau cầm lấy súng ta vội vàng ngăn cản cái kia 6. nước kia bên trong 6. Từ Quốc mùa xuân khí không đỡ lấy tức giận nói nước kia bên trong có một chân gãy 6. này 6. các chiến sĩ phát ra một mảnh hư thanh cũng chỉ có những tân binh kia nghe sắc mặt trở nên trắng bệnh lại nói thượng cấp tự hồ biết tân binh muốn tới tròn nên tối hôm qua liền làm chút chuẩn bị kịp thời đem thương binh cùng thi thể đều khiêng đi hoặc chôn cất rơi mất. Bất quá vẫn là khó tránh khỏi rơi xuống mấy cây ngón tay hoặc là chân cụt tay đứt cái gì. Không nghĩ chính là chỗ này một ít linh kiện liền hù dọa bọn họ. Lúc này chỉ thấy mặt xẻo kéo mấy cái binh đến trước mặt ta, chỉ vào người của ta nói, nhìn một chút, đây chính là ban hai giải. Vài ngày trước hắn cũng là cái chưa từng đánh trận chiến binh, bây giờ còn chưa phải là một dạng lập công lớn, thủ hạ ít nhất hơn 10 đầu quỷ tử mệnh đâu. Mấy ngày liền làm đi làm lớn sáu. Dựa vào, ta không từ ở trong lòng mắng âm thanh, ta nói lời này nghe làm sao lại quen như vậy. ta mới vừa vào binh sĩ ngày đó mặt sẹo không phải liền là nói với ta như vậy sao? 38 chương 38, chương 38, ban hai giải. mặt sẹo nhìn ta giống như là nhàn rỗi không chuyện gì nhân, vì vậy chỉ lấy trong đó một tên tiểu chiến sĩ nói, có thể thu nhiều một người không? ta biết hắn ý tứ, hắn mang tới cái này mấy binh cũng là không muốn đánh trận chiến cần làm tư tưởng công tác, vừa vặn phân phối đến trong tay của ta mấy cái binh hoặc chính là không nói lời nào, hoặc chính là chủ nghĩa anh hùng, người người có tài kia liền mệnh nhiều hơn thôi, giúp những lớp khác giảm bất điểm gánh vác, thu liền thu thôi. ta không có hảo khẩu khí ứng mới ngược lại thêm một cái không nhiều. Thiếu một không ít. Sợ chết không muốn đánh trận chiến. Ta không làm tư tưởng công tác ngươi cũng phải bên trên không phải. Ta còn chẳng phải như thế tới. Hảo. Mặt hướng đầu kia cũng không dám dơ lên tiểu chiến sĩ nói, Vương Kha Sương, ngươi về sau liền theo ban hai lớn, làm rất tốt. Là. Tiểu chiến sĩ 10 phần ủy khuất tướng tiếng, liền túi đầu đi đến trước mặt ta cứ đứng như vậy sáu, Ta vốn là dự định không để ý tới hắn, nhưng hắn cứ như vậy ở trước mặt ta đứng dần dần cũng cảm giác khó chịu, thế là đem đầu dương lên, ngươi ngược lại là tìm một chỗ ngồi A6. Đứng làm gì? Vương Kha xương một chút do dự, liền rụt rè ngồi ở bên cạnh ta. Nhìn hắn dạng như vậy quái đáng thương, thế là ta thì có một câu câu không vấn đạo, "Tiểu vương đúng không? Lớn bao nhiêu?" "Qua hết năm, vừa tròn 186." "Mới 18 tuổi." "Ta vấn đạo, ngươi như thế sợ đánh trận, làm gì còn tới làm lính?" "Cái này sáu, là ta nương để cho ta tới làm lính." "Đây là cái gì nương a?" Ta cười khổ một tiếng, vào lúc này Tiễn Đưa Nhi tử ra tiền tuyến, người khác muốn chạy trốn đều không kịp đây. Bất quá dạng này lão mụ tại thời đại này tựa hồ còn không ít, tư tưởng tiền tiến đi. Giống như lão đầu như thế. Về sau ta mới biết được Khi thực ta hoàn toàn bị tiểu quỷ đầu này làm bộ đáng thương bề ngoài lừa gạt, gia hỏa này sớm tại 12 tuổi lúc liền phụ mẫu đều mất, căn bản là không có gì gọi hắn tới làm minh nương. Thế là ban hai thì có 11 người 6. Ta nhớ được có đôi lời gọi yêu yêu ra quái, cái số này cũng không phải cái gì cắt lợi con số. Các đồng chí 6. Chiều ta thủ hạ chính là binh vây vây tay, bọn hắn rất nhanh liền xung tới. Lớp trưởng, có cái gì nhiệm vụ sao? Thần Quốc Tân có chút ép không kịp vấn đạo. Ta đang kỳ quái lần này nói chuyện vì cái gì không phải miệng nhiều từ Quốc Xuân. nghiêm túc xem xét. Lúc này hắn ngay mặt sắc tái nhợt hai mắt vô thần đâu, chỉ sợ là vừa rồi tại trong sông nhìn thấy một cái chân gãy liền phun đắp bất nhẹ. Không có gì nhiệm vụ. Ta cười khổ một cái nói, chính là ngày hôm qua nấm canh quái tươi, ngày hôm nay không phải có mới đồng chí gia nhập vào lớp chúng ta sao? Làm gì cũng phải cho bọn hắn tiếp cái gió tẩy cái chân a, lại đi thu được một nồi a. Các chiến sĩ nhìn nhau một cái lập tức liền đáp ứng xuống. Nhiệm vụ rất nhanh liền phân phối mở, lấy chân y, -y, -y cầm đầu mấy cái binh phụ trách hải nấm, chân y, -y, y không phải đối với địa hình này quen hơn nữa cũng có thể phân biệt có độc nấm sao? Tư năng dẫn đầu chắc chắn không sai được. những thứ khác mấy cái chiến sĩ liền phụ trách trôn đoan nấu nước chuẩn bị bắt đua lại nói đây cũng không phải là cái gì chuyện đơn giản phải biết trong bộ đội phổ biến cũng là ăn lương khô cùng đồ hộp cho nên liền bắt đua đều phải chính mình dày vò mà ta đây ta liền phụ trách chờ ăn rồi sáu ai bảo ta là lớp trường đâu từ một điểm này tới nói trường lớp này nên được còn không an bất quá ngươi khoan hay nói ta đây cũng không phải một mực chính mình hưởng thụ kỳ thực để bọn hắn đi hái nấm vẫn có thâm ý sáu đây không phải lo lắng bọn hắn giữa lẫn nhau quá lạ lẫm không cách nào phối hợp sao ta tại phân phối thời điểm làm việc tận lực đem lính giả và tân binh thắc hay những bộ đội khác giải quyết cái vấn đề này phương pháp chính là nhường tân binh lão binh mang đến tự giới thiệu sáu bất quá theo ta nói à cái này mười mấy tên sắp xếp giới thiệu qua đi ta cũng không tin hắn có thể nhớ được mấy cái coi như nhớ kỹ đó cũng là tên cùng người không hợp nhau giải quyết vấn đề này kỳ thật vẫn là có những phương pháp khác cùng một chỗ hai hai nấm đốt nấu nước lời kế hộp vừa mở ra còn không phải hai cái nửa liền quen nhưng mà ta chú ý tới một điểm đó chính là đặc biệt nhiều nhân muốn đi hai nấm người người đều cướp đi sáu vì sao không vì cái gì khác Vì chính là lớp chúng ta cái kia nữ binh Trần Y Y, ỷ y, y, y nàng thật đúng là vạn lục trong bội rậm nhất điểm hướng a, ta bộ đội nữ binh vốn lại ít, cho dù có cũng là tại nhị tuyến, tam tuyến 6. Cho nên phóng nhãn đi qua một mảng lớn nam binh liền một cái Trần Y Y y, y là nữ. Có đôi lời không phải gọi tham gia quân ngũ có 3 năm, theo mẹ còn hơn điều thiền sao. Huống chi cái này Trần y, y Y thì còn là một cái tiêu chuẩn mỹ nữ, huống chi nàng vẫn là tại chiến trên sân biểu hiện không tầm thường anh hùng sáu. Ai? Nói thật Trần y y y, y, y y y nếu là theo ta hiện đại những cái kia bạn gái so ra cũng không tính là rất xinh đẹp rồi, chỉ là không biết vì cái gì ta cuối cùng cảm thấy nàng có cùng những cái kia bạn gái không cùng một dạng hương vị cụ thể là vị gì xấu ta cũng không nói lên được có đôi lời gọi tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc cái này trần y y tại ta chỗ ở bàn đối với chúng ta tới nói có lẽ là một loại may mắn ít nhất chúng ta có thể khoảng cách gần tiếp xúc mỹ nữ không phải nam nữ phối hợp làm không ngừng nghỉ ta đột nhiên liền hiểu vì cái gì trong khoảng thời gian này thủ hạ ta binh đều trở nên hăng hái đi lên nhưng mà phúc hề họa chỗ dựa có người mỹ nữ này ở dưới tay ta cũng liền mang ý nghĩa càng nhiều chuyện hơn bưng cái này không làm trần y dĩ mang theo mấy cái binh hái một đống nấm sau khi trở về đám lính tiêm mà bắt đầu khí thế ngất trời động thủ mở nồi sôi nấu lúc này ban một thì có mấy cái binh không chịu được xông tới hỏi cái này hỏi cái kia cầm đầu là lớp một chiến đấu cốt cán to con nghe nói ra hỏa này có chút man lực tại chiến trên sân có thể sống sinh sinh đem địch nhân cổ vật gãy lúc này hắn công khai dường như là vì cái kia toa suốt năm tới nhưng người sáng suốt đều thấy rõ ràng đây là hướng về phía trần y dĩ tới sáu lúc này vốn là ta anh khó cứu sinh đẹp thời điểm bất quá ta lại cảm thấy có thể thả một chút cơ hội tốt như vậy để cho thủ hạ cái này mời mấy chiến sĩ cùng chung mối thủ, ta làm sao lại dễ dàng buông tha đâu? thế là sẽ giả bộ không có chú ý tự mình lao súng trong tay sáu. hắc đại trùng dương a vẫn là mang miệng 6. ngươi làm gì? đó là của ta khói. bị khi phụ chính là thẩm 6. cái gì tới? giống như gọi thầm quốc tân. lúc này đại trùng dương nhưng là không dậy nổi thuốc xịt. nghe các chiến sĩ nói không mang theo miệng 6 mau, mang miệng một khối hai sáu. thao một khối 2. một khối 2 thuốc xịt. Bất quá ta cũng biết lúc này tiền cùng chúng ta hiện đại tiền là không cách nào sánh được, lúc này 10 đồng tiền liền có thể mua lấy một đầu ga lại thêm một bình làm không công, để cho ngươi mị mị ăn một bữa. Thuốc lá đưa ta." Thần Quốc Tân không phục cùng to con trợn mắt nhìn nhau. Thuốc lá này có lẽ là người nhà tiến hắn trên chiến trường mới cho mua, càng quan trọng hơn sáu. Khói cứ như vậy để cho người ta đột đi, mặt mũi này có thể để nơi nào a? Hắc. To con không có chút nào trả lại ý tứ, còn mười phần nhẹ nhõm thuốc lá hướng về bên cạnh hai người phân phát, "Thế nào? Ta cho ngươi biết, lão tử trên chiến trường đánh càng quỷ tử thời điểm ngươi còn không biết ở chỗ nào." muốn đại chiến trên sân giữ được tính mạng là hơn hướng chúng ta học một ít thuốc lá này liền xem như thu học phí Lời này công khai nói là cho thẩm quốc tân nghe nhưng ta biết là nói cho trần y y, -y để nghe tại trước mặt nữ nhân biểu hiện mình có bao nhiêu lợi hại đi cũ tán gái thủ pháp bất quá tại thời đại này tựa hồ vẫn trào lưu đây nếu là tại chúng ta hiện đại à 10 vạn đồng đập tới sau đó nói một tiếng làm bạn gái của ta à thế là liền làm xong nô ngượng ngùng có chút mất thần lưỡi lê cùng người đọc sách mấy cái đang muốn tiến lên nói chuyện thình lình hành bên trong chui ra một người chính là không thích nói chuyện lý tá long thuốc lá trả lại hắn. Lý Tá Long từ trong hàm giang gạt ra mấy chữ. Hắc, còn lại tới nữa cái hành hiệp trượng nghĩa. To con xem xét lại là một cái khuôn mặt xa lạ, hơn nữa còn so với mình thấp một cái đầu, thế là liền căn bản vốn không để hắn vào trong mắt, tiến lên chính là một cước sáu. Làm cho tất cả mọi người bất ngờ là, Lý Tá Long tay vồ một cái khu vực, To con liền nằm trên đất. To con không tin tà, đứng lên liền vùng nằm đấm, không nghĩ tới Lý Tá Long giá thức kéo một phát, tiếp lấy hướng quyền phi cấp chiêu số đã tới rồi, ra tay vừa nhanh vừa độc, To con giống như một đặc biệt cỡ lớn bao cát tựa như căn bản không có sức hoàn thủ sáu. Làm hai người lần nữa tách ra thời điểm, to con đã là sương mặt sương mũi, thuốc lá còn tới, nói lời xin lỗi tạm tha ngươi. Lý tá long mà nói đơn giản sáng tỏ. phi to con nôn một ngụm máu thủy, nghiêm giọng chỉ vào Lý tá long nói, tiểu tử ngươi chớ đắc ý, tìm đại đội trưởng phân xử thử. nói xong xoay người rời đi. lần này Lý tá long liền sửng sốt, phải biết to con cướp khói mặc dù không đúng, nhưng đánh nhau ẩu đả đặc biệt là đem chiến hữu đánh thành như thế thì càng là vi phạm kỷ luật sáu. thế là tất cả binh đều đưa ánh mắt nhìn về phía ta. như thế nào? ta cầm súng vô ngông một cái đứng dậy, vừa đi vừa nói chuyện, đánh thúng khoái cái này chùi đi chuyện liền trông cậy vào ta. không chờ bọn họ trả lời ta liền đi tới lý tá long trước mặt vấn đạo thật sự có tại à cái nào học Ta sáu lý tá long túi đầu có chút cật lực nói ta 10 tuổi liền vào thiếu lâm tự bất quá hoàng thủ. về phần tại sao hoàng tục hắn không nói ta cũng không hỏi về sau biết là bởi vì phạm vào sát giới giết là một cái đối với đại cô nương khởi sắc lòng thổ phỉ ra tay nặng liền náo động lên nhân mạng chuyện gì xảy ra lúc này đại đội trưởng đi theo lão binh tới cùng đi theo còn có một lớp trưởng vương tụ nhân đại đội trưởng phách đầu cái não liền mắng mở ai đánh người có bản lĩnh chốt sức lực đến trên chiến trường đánh quỷ tử đi a đối với mình người đến sáu ta nói ban hai giải ban một giải đã sớm nhìn ta không vừa mắt lúc này càng là bỏ đá xuống giếng lính của ngươi đem ta binh đánh thành dạng này không thể nào nói nổi a đại đội trưởng ta nhẹ nhõm hồi đáp to con khi dễ tân binh đâu bị tân binh giáo huấn một trận sáu chúng ta những lao binh này sáu trên mặt có chút không nhịn được a ta đây lời nói nghe đơn giản nhưng thì thật cũng không đơn giản bởi vì này dạng nói ta còn giống như là giúp đỡ to con cùng hắn đứng cùng một trận tới đâu thế là đại gia liền đều biết đại đội trưởng đánh giá cái kia sưng mặt sưng mũi to con chỉ nói hai chữ một cái dấu ngắt câu vật ức chờ đại đội trưởng đám người sau khi đi thẩm quốc tân lúc này mới vỗ đầu một cái ai nha ta bao thuốc kia sáu, đã quên lấy trở về ở chỗ này đây vương kha xương giống nào thuật tựa như từ trong túi móc ra một bao đại trùng dương đẩy tới thẩm quốc tân tiếp nhận xem xét đúng là mình bị cướp đi túi kia liền bị cướp đi ra chia hết mấy cây cũng không thiếu người sáu, đây là thế nào làm cho tất cả mọi người đều muốn biết đáp án nhưng vương kha xương chỉ là đáp ý cười cười chính là không trả lời về sau mới biết được Gia Hỏa này kỳ thực là tên trộm, tham quân phía trước thời gian hơn một năm bên trong đều ở đây trả thèm quản trong sở ở lại 6. Là một cái phạm nhân nhỏ tuổi. Xem ra phân đến ta đây lớp Tân Bình, thật đúng là tàng long ngọa hổ a. 39 chương 39, chương 39, kẻ trộm. Lại đi đánh nước trong bầu 6. Đầu trọc, tuổi không đủ, lại đi nhặt chút tới 6. Động tác nhanh. 6. Lại nói phương pháp của ta thật đúng là không lười, bất quá chỉ là nấu một nồi nấm canh công phu, những thứ này binh liền lẫn nhau quen thuộc. Hơn nữa không chỉ có là quen thuộc, càng là vừa bộn lấy một đống ngoại hiệu. vương kha sương ngoại hiệu là kẻ trộm thực sự là người cũng như tên chuẩn xác Thẩm quốc mới bởi vì mới tới thời điểm phát biểu một phen chủ nghĩa anh hùng diễn thuyết thế là liền được xưng làm anh hùng ngoại hiệu này đổ nghe được thần quốc mới chính mình đối với cái này cũng rất hài lòng chỉ là khổ cái kia từ quốc xuân 6. hắn bởi vì bị chân gãy dọa đến luôn cuống tay chân hơn nữa báo cáo có biến thế là chiến sĩ liền dứt khoát đem hắn gọi là chân gãy ta đây đều tốt một người đấy gọi thế nào chân gãy từ quốc xuân rõ ràng đối với mình ngoại hiệu có ý kiến các người đây có phải hay không là nguyền rủa ta chân gãy tới ta nói từ quốc xuân đồng chí a người đọc sách bày ra một bộ lính già bộ dáng giáo hơn hắn nói muốn nói trên chiến trường này chân gãy cũng không phải cái gì người rủa muốn chỉ là đoạn mất chân sáu cái này khổ quá sẽ chấm dứt liền có thể về nhà còn có thể trở về làm anh hùng sáu người liền vui trong a a từ quốc xuân gật đầu một cái sau đó không từ cái lạnh run hiển nhiên là bị lời này dọa sợ lý tá long ngoại hiệu là đầu chọc nguyên bản tiểu thạch đầu còn nghĩ gọi hắn hòa thượng phải nói hòa thượng càng chuẩn xác bất quá lý tá long rõ ràng không thích hòa thượng ngoại hiệu này Đây tự hồ là đâm tới nỗi đau của hắn, lại thêm lúc trước hắn đem to con dạy dỗ một trận, cho nên chỉ vừa trứng mắt, liền không có người dám gọi hòa thượng. Cuối cùng vẫn là người đọc sách có chút trình độ, cho lên cái đầu chọc hòa thượng này biệt sưng. Đến nỗi Trần Ý Lý đi 6, thủ hạ chính là những thứ này, binh ngược lại là không ai dám cho nàng lấy ngoại hiệu, cũng không biết là tôn kính vẫn là chiếu cố nàng là nữ binh thế nào. Chỉ là Trần Ý Lý Y ngược lại không vui. Tại chiến sĩ ôm nắm canh đại cật đặc cật thời điểm, Trần Ý, ý cũng có chút ủy khuất nói, vì cái gì các ngươi đều có ngoại hiệu, chỉ ta không có. không phải nữa sao? Tiểu Thạch đầu chật, chật lưỡi. Mơ hồ không do nói, lấy cái khó nghe ngoại hiệu cũng không tốt. Nữ binh thì thế nào? Trần Y Dĩ dừng lại trong tay búa, nữ binh không phải một dạng đánh quỷ tử, khó nghe ngoại hiệu không tốt, lấy tốt nghe không được hay sao? Cái kia sáu, gọi gì đây? Các chiến sĩ lúc này không khỏi ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Lại nói, lấy ngoại hiệu cũng không phải là thuần túy vì nói đùa, có khi càng là vì thuận tiện. Cái này không. Trên chiến trường thường thường tiếng súng, tiếng pháo vang lên liên miên, kêu tên thường thường sẽ nghe không rõ hoặc lẫn hỗn, như Từ Quốc Xuân cùng Thẩm Quốc mới cái này hai tên sáu, gọi mau dậy đi thật đúng là không biết là kêu người nào. hai chữ ngoại hiệu liền lại đơn giản, lại hình tượng, lại không dễ dàng làm xáo trộn, cho nên ngoại hiệu có khi thật đúng là cần thiết. bất quá Trần Y Duy Y thì ngoại hiệu này thật đúng là không tốt lấy, lại muốn em thay lại muốn hình tượng xấu. Ta đem đầy đầy một bình súp nấm toàn bộ rót vào trong bụng, tiếp đó vỗ bụng một cái nói, ta ngược lại thật ra có một tên, không biết ngươi có hay không hài lòng. gọi gì? nói nghe một chút. Trần Y Duy Y thì mặt mũi tràn đầy chờ mong. gọi sáu. quần áo a. ta như không có chuyện gì xảy ra nói. cắt. Trần Y Duy thì có chút thất vọng vấn đạo, không dễ nghe. tại sao gọi là quần áo? vừa tới sáu. nên ngươi cũng là theo không phải ta ra vẻ cao thâm vấn đạo thứ hai đi ngươi thời gian dài tại việt nam không biết có từng nghe qua việt nam một câu cách ngôn sáu lời gì nói nghe một chút sáu trần y thì có chút hiếu kỳ đứng lên nữ hài tử đi lòng hiếu kỳ cũng là rất nặng câu nói này gọi sáu ta thần bí hề hề nói bằng hữu như tay trần lao bài như quần áo nô lão bài như sáu người sáu nhìn xem trần y duy ý, ý thì bị xấu hổ khí cực bại phôi các chiến sĩ không khỏi cười vang ngoại hiệu thứ này thường thường cũng không để ý có dễ nghe hay không Đại gia tiêu tiêu coi như không thích quen thuộc tự nhiên cũng liền đón nhận. Kể từ ta nói câu lão bạ như quần áo sau đó, các chiến sĩ liền quen thuộc sưng trần y ý vì quần áo. Ta muốn sở dĩ cái ngoại hiệu này có thể truyền ra, cũng có một cái nguyên nhân là các chiến sĩ muốn dùng ngoại hiệu này chiếm nàng chút lợi lộc ý dâm xuống đi. Trên chiến trường người cái nào, ngược lại ai cũng không biết sau một khắc còn có hay không mệnh tại. Trên bờ vai treo lên cái đầu nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không muốn chút bừa bộn chuyện còn có thể làm gì? Ban hai giải đến nghe được thẹo tiêu to, ta lập tức liền từ trên mặt đất đứng lên. Không biết bắt đầu từ khi nào. ta cũng biến thành một cái nắm giữ loại này bị người một hô liền động thân đứng yên phản xạ có điều kiện nhân ban hai dài 6. mặt sẹo ngắm trong tay ta súng bắn tiễn một mắt ngươi thương này sáu nô no. phải nộp lên ta có chút không đỡ bất quá cái này tựa hồ cũng bình thường thương này sở dĩ sẽ ở ta đây bảo quản hoàn toàn là bởi vì binh sĩ còn không có cùng chủ lực tụ hợp thế cục chiến đấu còn không công khai khi đó phái người khẩu súng trở về hậu phương phải không thích hợp bởi vì rất dễ lọt vào việc quân đặc công tập kích cùng chặn lại nhưng là bây giờ sáu mặt sẹo không nói gì nhưng rất nhanh liền nhịn không được lộ ra nụ cười ta là tới nói cho ngươi thượng cấp quyết định đem thương này phân phối cho ngươi thật sáu thật sự a ta có chút không thể tin vào thai của mình cái kia sáu vậy không cần đưa về hậu phương nghiên cứu sao ải mặt xẹo đem đầu dương lên nói ngươi là thật không biết hay là giả không biết chúng ta đang hô trạng đường tiêu diệt nhiều như vậy càng quỷ tử giao nộp rất nhiều vũ khí ở trong đó thì có mấy cái loại súng này sớm đưa về hậu phương đi a 5 cái kia vậy thì tốt quá cái này đối ta tới nói không thể nghi ngờ là cái thiên đại tin vui thật tốt dùng thương này mặt xẹo vỗ vỗ bờ vai của ta hiếm thấy thượng cấp như thế coi trọng ngươi phải biết 6 Cức thương này nhân có thể có nhiều lắm toàn bộ đoàn tay xuống thiện xạ con mắt đều nhìn chằm chằm thương này đâu là đoàn trưởng doanh trưởng một mực kiên trì cuối cùng mới quyết định đem thương này phân phối cho ngươi không nên phụ lòng thượng cấp đối ngươi mong đợi hiểu chưa minh bạch ta động thân kính cái tiêu chuẩn quân lễ kể từ gia nhập vào binh sĩ đến nay ta còn chưa bao giờ như thế thành tâm túi trả qua chờ mặt xẻo sau khi đi mấy cái tân binh lúc này mới chú ý tới ta cái kia bị phá bao vải lên thương từ một điểm này tới nói quan sát của bọn hắn lực cùng đầu chọc so ra phải kém hơn nhiều bất quá có một người ngoại lệ đó chính là kẻ trộm ta tin tưởng hắn đã sớm đem trên thân trang bị hiểu nhất thanh nhị sở nói không chính xác ta trong túi chứa cái gì khói hắn đều biết chỉ bất quá hắn không biết thương này vẫn là bảo bối mà thôi lớp trưởng người thương này sáu còn nổi danh đường an trộm lời nói quả nhiên xác nhận ta ý nghĩ đương nhiên là có thành tựu tiểu. tiểu thạch đầu luôn luôn thích khoe khoang lúc này tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này hắn đoạt đi lên nói không thấy phía trên kia có một cái gương nhỏ sao thấy thì thấy đến rồi sáu kẻ trộm lẩm bẩm nói cũng không biết có gì dùng sáu tiểu thạch đầu thật cao nâng lên đầu này liền ngoài người a Nói cho ngươi, gọi là lão nhắm, mấy cây số bên ngoài địch nhân ở bên trong xem xét 6. Cái kia liền cùng ở trước mắt một dạng. Hoa 6, mấy cây số. Đây không phải là Cần Vội ản, 6. Đây còn không phải là. Tiểu Thạch đầu càng thổi càng đắc ý, biết kêu cái gì tên sao? Gọi chết 6. Chết uy lực, toàn bộ đoàn 6. Không, toàn quân liền lớp chúng ta giải thanh này, là lớp trưởng từ Càn Quỷ tử trên tay giao nộp tới. A, thật có thần như vậy thương. Kẻ trộm biểu hiện ra hứng thú thật lớn, hắn tiến đến trước mặt ta tới ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi, lớp trưởng, cái kia 6, mượn ta xem thôi 6. đừng làm hư đi mặc dù ta không phải là rất nguyện ý nhưng ở tân binh trước mặt cũng không tốt biểu hiện nhỏ mọn như vậy tiện tay đem thương đưa ra ngoài mấy cái tân binh vây quanh súng ngắm lại là sờ lại là nhìn thỉnh thoảng phát ra từng tiếng tán thưởng nhưng mà ta không ngờ tới là làm thương đến phiên kẻ trộm lúc trong tay sáu ra hỏa này chơi lấy chơi lấy vậy mà đem nạp đạn lên nòng đồng thời bóp lấy cỏ súng sáu sau đó ta mới biết được kẻ trộm phía trước chưa từng chơi qua thương mới tự trả thèm quản xuất ra tới không phải cho nên hoàn toàn không có lên đạn nổ súng cảm khái niệm cái này không đang tại đại gia lúc nghỉ ngơi đột nhiên thanh một tiếng Đem tất cả sợ hết hồn, kẻ trộm cái kia gầy yếu dáng người cũng bị súng bắn tỉa lực phản chấn chấn động phải đặt mông ngồi dưới đất nửa ngày cũng đứng không dậy nổi. Ai? Ai đánh thương? Ta nghe đến cách đó không xa đại đội trưởng tức giận tiếng kêu. Không đợi ta tới được đến đáp lại, liền nghe được tiếng súng nào hào sáu vang dội trở thành một mảnh, liên miên liên miên đạn giống như trời mưa tựa như hướng chúng ta phong tới. Ta ngay đầu tiên nằm xuống, một bên lớn tiếng mệnh lệnh thủ hạ chính là binh nằm xuống, một bên thật nhanh hướng phía trước bỏ lên mấy bước đem súng ngắm tóm vào trong tay. Lúc này đầu của ta vẫn một mảnh hồ đồ, tại sao có thể có như thế dày đạn? Địch nhân đánh lén Địch nhân từ đâu ra? Cô ta lính gác như thế nào một chút cũng không có phản ứng cũng không dự cảnh. Hoặc sáu Là vừa mới kẻ trộn một thương kia để cho mình người hiểu lầm. Bất quá nhìn lại không giống như là người một nhà hiểu lầm. Cái này ban ngày, nào có vừa thấy mặt liền hướng trong chiến đánh. Ta xem một chút bốn phía, đích thật là có mấy danh chiến sĩ ngã xuống trong vũng máu, hơn nữa ngẫu nhiên còn có thể đánh tới mấy phát pháo cối đạn pháo 6. Thế là ta còn kém không nhiều có thể khẳng định, đích thật là địch nhân đánh lén. Về sau ta mới biết được Đây là một chi viện quân đặc công binh sĩ, bọn hắn tại quân ta không có chuẩn bị chút nào dưới tình huống sờ quân ta chạm gác ngầm chạm gác công khai sáu. Có người có lẽ sẽ cho là tại ban ngày sờ đi lính gác rất khó, thế nhưng chính là bởi vì dạng này lính tuần phòng tính cảnh giác rất kém cỏi càng quỷ tử liền tóm lấy quân ta cái này tâm lý tại ban ngày hành động. Lại nói càng quỷ tử đều mặc giải phóng quân quân trang, mỗi sờ đi một cái lính gác phía sau hay dùng người một nhà bổ túc một cái, cho nên căn bản không người phát giác. Thật muốn nói đến Vẫn còn là kẻ trộm cái kia bất ngờ một thương đã cứu chúng ta mệnh, càng quỷ tử vốn là nghĩ tại chúng ta chúng quanh an bài tốt hỏa lực sau lại khai hỏa chuẩn bị một hơi đem chúng ta diệt đi, ai nghĩ đến kẻ trộm cái kia có như thần đến từ bút một thương sáu. Nhưng càng quỷ tử cho là bọn họ bị phát hiện, thế là vội vội vàng vàng liến phát khởi tiến công. Bất quá, càng quỷ tử mục tiêu chân chính cũng không phải chúng ta sáu.